Vương Sùng rất là kinh ngạc, kêu lên, vì sao lại có tân phái lưu truyền? Thế nhưng là nặng cách giáo cho tàn lại cháy. Vũ Thiên Ma hầu nói gấp, tuyệt không phải là nặng cách giáo cho tàn lại cháy, nếu là nặng cách giáo, chúng ta tất nhiên sẽ chi diệt, sẽ không phải yêu nhiều giáo chủ. Là mặt khác một nhà mới phát giáo phái, tên gọi Hoang Biển giáo. Giáo chủ tự xưng Hoang Hải Diêu Đầu, hết sức giàu hoạn, ta mấy lần liên thủ, đều không thể tìm kiếm đến nơi người. Vương Sùng kinh ngạc nói, Hoang Hải Diêu Đầu? Thế nhưng là Tây cảnh bệ khổ thiên trì đảo Hoang Hải Diêu Đầu. nhi kia thế nhưng là cái phúc hậu người a. Vũ Thiên Ma hầu một mặt xấu hổ, nói Ta cũng cũng không biết, phải chăng Thiên Chỉ Đảo Hoang Hải Diêu Đầu, chỉ là người này công lực thâm hậu, chúng ta 12 Ma Thị nếu không bay vọt trên đó, còn đấu không lại người này. Vương Sùng thầm nghĩ, 12 Ma Thị muốn bay vọt trên đó, kia tất nhiên là Dương Chân cảnh đại tu. Lại gọi là Hoang Hải Diêu Đầu, lại là Dương Chân cảnh tu vi, giới này tất nhiên không có người thứ hai. Hoang Hải lão nhi cũng là phúc hậu người, hắn không ở Thiên Chỉ Đảo nhàn tản tiêu giao, đến ta Đại La đạo chuyển tông lập giáo làm gì? Chẳng lẽ chính là thời gian qua quá tốt, cần tìm chút nhàn tản tâm tình sự tình làm? Vương Sùng năm đó vốn định đổi lấy một tiên tang mộ mộ một tâm, lại bị Hoang Hải điếu tẩu cái này phúc hậu người nuốt hắn linh hồ kiếm, cuối cùng bị tiểu tặc ma một tổ đầu. Sau đó, hắn liền đem chuyện này ném ra sau đầu, dù sao tiên chỉ đảo cho hắn một mẹ hút gọn, trừ Nguyên Chân thượng nhân cùng Hoang Hải điếu tẩu, cũng không dư thừa cái gì môn nhân. Đúng, còn có khắp núi hoa cỏ tu thành nữ yêu tinh, cùng khắp núi chim loan xanh hậu đại, các loại linh cầm, lúc ấy hắn không tiếc tay, cũng liền không thể cấp đi. Nghe được Hoang Hải danh, Vương đọc, yêu, yêu Tình, không nói, Hoang Hải điếu đến Đại La đảo, cũng không biết Nguyên Chân thượng nhân phải chằng tới. Nếu là bọn họ hai sư đồ đều tới, ta đi Thiên Trì đảo đi một lần, chẳng phải là cũng tốt. Nếu là vài thập niên trước, Vương Sùng thật đúng là e ngại Nguyên Chân thượng nhân mấy phần, bây giờ hắn thật đúng là không quá e ngại vị này thái ớt cảnh đại thánh. Nếu không được, liền đem mình con ngoan gần hai năm ném ra, để hắn mài mài một cái Nguyên Chân thượng nhân, nói không chừng còn có thể mài một cái cháu trai ra. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nghĩ ngợi nói: "A la giáo đều có thể biết Hoang Hải điếu tàu đến, làm sao Đan đỉnh không có người nhắc lên? Chỉ sợ Thiên Trì đảo những người kia, hay là có hai lòng, dấu giếm được hề nam, hề nguyên, hề lạc." Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa Thượng, Cử Liệt, Cự Nguyệt Nhi bọn hắn. Vương Sùng lo nghĩ, lại một lần nữa nhịn không được cười lên, tự nghĩ nói, là ta đem bọn hắn đều mang đến Nam Mi, đoạn này thời gian, tin tức không đủ linh thông, cũng là chuyện đương nhiên. Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, lại cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ, ta mặc dù gần đây tu không ít thần thông, nhưng cũng bất quá là kim đang cảnh, vì sao nguyên chân thượng nhân không tới tìm thủ, lại gọi Hoang Hải điếu tàu đến truyền cái gì giáo? Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, cũng không lớn làm được rõ ràng, cũng may hắn cũng vô tưởng muốn hiểu rõ, chỉ là để phân phó 12 ma thị hết thảy cẩn thận, nhiều hơn bẩm báo tin tức liền để 12 ma thị thối lui. Vương Sùng một người một mình tinh thất, đột nhiên hỏi: "Ta đúc thành kim đan, vượt qua ba thai kế tiếp còn phải làm những gì?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh: "Còn cần nghĩ cái gì? tự nhiên là tấn thăng dương chân." Vương Sùng cười khổ nói: "Ta mặc dù vượt qua ba thai nhưng không có mấy trăm năm, sợ là không có cách nào thành tiểu dương chân a." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lúc đầu để ngươi ngăn chặn tu vi, nhưng ngươi không nghe, chỉ sợ không có hơn 200 năm sau kia phần cơ duyên." Vương Sùng lập tức không lời nào để nói, hắn phát hiện cái này phá hạt châu mạch suy nghĩ, liền cùng hắn không tại trên một đường thẳng. Hắn là đúc thành kim đan, vượt qua ba thai, khoảng cách Dương Chân Chi cảnh lại một lần nữa xa xôi, cảm giác được có chút lưỡng nhác, không biết tiếp xuống nên làm cái gì tốt. Tiểu tắc Ma mặc dù đại địch vô số, nhưng giảng nói thật, những này đại địch cũng đều không làm gì được hắn. Vương Sùng không phải loại tiêu tiêu ngạo chủ con người, ngày thường bên trong cũng để phòng sâm nghiêm, hắn tất cả pháp bảo đều nhét vào 10 tiên đồ bên trong, chân quý bảo tài, linh dược đều tại Lăng Hư Hồ Lô bên trong, đan đỉnh môn trừ một chút bất thành khí đồ đệ, cái gì cũng không có, coi như bị người tận diệt, cũng chỉ có thể chút giận giết người, không chiếm được cái gì. Về phần A La giáo, Quá Minh tiên càng là không đã thương được tiểu tặc ma các bạn, hắn như không chủ động tìm Diễm Nhi, cũng đích xác hơi có chút trống rỗng tìm mình. Diễn Tiên Châu lại còn tại nhớ mãi không quên, cái gì 300 năm sau cơ duyên, đầu gốc bên trong. Sai, là hạt châu bên trong trừ tu hành, lại vô bên cạnh suy nghĩ. Nay sẽ còn để Vương Sủng chạy dương chân, tranh thủ thời gian tu hành. Vương Sủng tự nhiên cũng là muốn chứng thành dương chân, chỉ là mấy trăm năm du dương tuyết nguyệt, chẳng lẽ cũng chỉ có tu hành. Chẳng phải là 10 điểm tìm mình. Vương Sủng đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút, nghĩ đến muốn hay không đi tìm Tệ Băng Vân. Nhưng không cùng Diễn Thiên Châu gia, hắn liền khẽ thở dài một cái thở ra một hơi. Không nói đến, hắn cũng không biết, Huyền cơ mang mạch văn, Huyền một, Tệ Băng Vân, tần đăng tiên, Mạc Ngân Linh đi cái gì trời, coi như hắn biết, cũng không có bạn sự đi, coi như hắn có bản linh đi. Lại lấy cơ gì, đem Tệ Băng Vân cư về. Bạch Thắng cùng Tệ Băng Vân lại không có quan hệ gì, làm sao có thể từ người ta sư phụ Huyền một tay bên trong đoạt đồ đệ. Quý Quan đương cùng Tệ Băng Vân, cho dù có Yên Minh tư định, lại không có trải qua, qua người ta sư phụ đồng ý. Không chi, nếu là hắn đem Tế Băng Vân cư về, là như thế nào cùng Ưu Nguyệt bàn giao? Chẳng lẽ cùng yêu người nói, đây là người bế quan thời điểm, ta tự mình ngọn nguồn thông đồng nữ tử. Yêu Nguyệt còn không phải một kiếm bộ hắn. Vương Sùng nhiều khi làm việc đều thẳng thắn mà vì, hắn là ma môn xuất thân, cũng không có gì lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ cảm thấy chuyện này làm vui vẻ, liền đi làm. Nhưng bây giờ hắn dần dần thành chính đạo đệ tử, mặc kệ là Nuốt Hải Huyền Tông hay là Nga Mi phái, đều có vô số quý củ, từng đầu công xiển, quyền quấn lên thân đến, rất nhiều việc đều không được tự do. Vương Sùng đưa tay vỗ, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm liền từ đứng giữa không trung bay ra, rơi trước người. Hắn thật rất muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, lấy thân ma, nhưng cuối cùng không muốn. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Này nhân gian, ngươi lại đến một lần, có ý nghĩ gì?" Vương Sùng cũng không nghĩ tới, Diễn Thiên Châu đột nhiên hỏi ra đến như vậy một vấn đề, về phần lại đến hai chữ, hắn sớm đã có chuẩn bị, cứ việc trước đó chỉ là suy đoán, lúc này lại bị Diễn Thiên Châu làm rõ. Tiểu tắc Ma trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cười khổ nói, "Chuyện này, chờ ta suy nghĩ mấy năm, lại đáp ngươi đi." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Này nhân gian." Cái này phá hạt Châu lại còn nói một nửa, không có tiếp tục. Vương Sùng đưa tay khẽ rút Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, trong lòng càng ngày càng có khát vọng, nhưng lại biết, mình bước ra một bước kia chỉ sợ là vạn kiếp bất phục. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi còn có bốn cái yêu thân, thật sắc nhịn không được, liền đều trả đạp tha dù sao cũng không đáng phải cái gì. Vương Sùng năm đó sử dụng yêu thân, chết thì chết, hoảng hỏng, đưa đồ đệ đưa đồ đệ, cũng không dư thừa cái gì. Lấy hắn bây giờ tu vi, cũng thật đúng là không cần đến yêu thân. Năm đó hắn bất quá mới là cái tiểu bối, tu vi thấp, sử dụng yêu thân, nhảy lên mà thành kim đan, cũng là có thể cầm chi tung hành. Nhưng theo hắn nuốt hại Huyền tông đạo pháp ngày càng tiến cảnh, nhất là đột phá đại diễn cảnh về sau, Gần hồ tất cả yêu thân đều không địch lại hắn bản thân đạo pháp lợi hại, tất cả trừ thay đổi thân phận cũng liền không được dùng. Nhất là yêu nguyện đặc biệt không thích yêu thân, Vương Sủng cũng liền dần dần bỏ bê vật này, thậm chí hồi lâu đều không có tăng thêm, coi như tay hắn bên trong có chế trụ một chút dương chân cảnh đại ma, cũng chưa bao giờ lại luyện mới yêu thân. Bây giờ tay hắn bên trong cũng chỉ có cô hồn tử, Hắc tư lễ, cùng năm đó tiêu giao phủ hai vị trưởng cơ làm, Từ Thịnh cùng Lư Triều Lâm yêu thân, hết thảy bốn, cố mà thôi. Trong đó Lư Triều Lâm yêu thân còn bị hắn dùng tới tu luyện lớn si ma trải qua, chẳng qua là ban đầu còn muốn lấy, luyện thành một loại thủ đoạn lợi hại. Về sau trực tiếp liền hoang vứt bỏ. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này mấy cô yêu thân cũng đưa không được người, như là thật nhịn không được, dùng để nhập ma, khoái hoặc nhất thời, ngược lại cũng còn tốt. Vương Sùng ngẫm nghĩ một hồi, rốt cục nắm lên trời ma diệt tiên kiếm chúa kiếm, cũng thay đổi lưu chiếu Lâm yêu thân. Thiên Ma Diệt Tiên Kiếm vô song ma khí, quán chú về cổ này yêu thân, Vương Sùng còn đến không kịp làm chút gì đó, cổ này yêu thân liền triệt để chuyển hóa, thành thiên ma chân thân, đồng thời tại kế tiếp trước mắt, bị cường hành đến không thể nổi, không cách nào khống chế ma khí, triệt để ma nhiễm. Lư Triều Lâm yêu thân, không có bất kỳ cái gì chống cự, liền bị Thiên Ma Diệt Tiên Kiếm luốt tận một thân đạo hạnh pháp lực, bao quát lớn si chiến ma trải qua toàn bộ pháp lực, cùng luyện vào yêu thân lớn si sáu ma bảo. Lư chiếu lâm yêu thân ma nhiễm, triệt để bị tiên ma diệt tiên kiếm thôn phệ, vương sủng chân thân lại phục xuất hiện. Lần này hắn lại lại không có đi nắm chặt, cái này miệng thiên ma diệt tiên kiếm. Hắn sững sờ nhìn qua cái này miệng ma kiếm, đáy lòng đã biết, vì sao yêu thân khống chế không được. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi còn có ba bộ yêu thân, có thể lại chơi ba lần. Vương Sủng thở dài một hơi, nói, ta thân, như thứ 2 đều điều kiện không được cái này ma diệt Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Thanh kiếm này tích chứa thiên ma chân thân, Lư Triều Lâm yêu thân không chịu nổi, đương nhiên phải hỏng. Vương Sùng tức giận nói, người đây là cố ý. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Từ Thịnh yêu thân cũng không chịu nổi, nhưng cô hồng tử tu luyện chính là bổ thiên tốc tay, cô hồng tử cũng có cực lạc ma quang, chưa hẳn không chịu nổi. Vương Sùng không cao hứng đáp, không chơi. Diễn Tiên Châu cũng không để ý tới hắn, cứ như vậy trầm mặc xuống. Vương Sùng tay áo phất một cái, đem thiên ma diệt tiên kiếm đưa vào hư không. Hắn nghĩ một hồi, nhiên nghĩ ngợi nói, Hoang sợ cũng là biết, coi như hắn tấn công đan đỉnh đảo, sẽ không thiên trì đạo bảo, lúc này mới ẩn nhận bất động. Ta dù sao cũng là nhà rỗi, lại đi cùng hắn chơi một chút. Chỉ bất quá, ta nếu là lấy quý quan đương diện mục xuất hiện, chỉ sợ hắn lập tức liền cảnh giác, yêu thân cái gì, cũng dùng được bội, không bằng đổi một cái thân phận. Vương Sùng lập tức liền nghĩ đến Độc Long Trùa đệ tử, hắn tu tập Thiên Phù sách, đúc thành túi xuất kim đan, quả nhiên là tinh khiết đến đâu bất quá Độc Long chùa công pháp. Chỉ là, Vương Sùng thở dài, luôn cảm thấy như vậy lạm dụng Độc Long chùa đại pháp, thật xin lỗi khiến ngươi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ở trong tay nặng ẩn thống, thầm nghĩ, không bằng liền giả mạo nặng ẩn thái thế chuyên nhân. Vương Sùng tay bên trong có nặng ẩn thống? Dễ trời tùy nói Huyền Thiên 24 quyển Thiên yêu chân hình đồ, còn có hồ cánh chữ viết nét cùng Tiên Tiên điểm tướng cờ, càng có hai cái tiểu xúc, Độc Bồ để cùng Nam Hùng Hỏa thượng, đều là chính tông nạp ân truyền nhân. Mặc dù đều ngự đạo nhân tất nhiên biết những vật này đều tại tay hắn bên trong, nhưng Hoang Hải điếu tẩu một cái phụ hậu người, tất nhiên sẽ không kết giao ma môn, làm sao có thể biết những bí ẩn này. Nhất là nặng cách giáo cùng ta đang đỉnh môn có đại thủ, ta tìm tới đi Hoang Hải điếu tẩu, lão nhi này sợ cũng sẽ không xẻ răng nghi. Vương Sùng bây giờ ngũ thức ngũ trọng, địa chi khiếu dấu vào Tiên ngũ khí kim cũng không làm có dễ. Chuyển đổi công lực cũng là dễ như trở bàn tay. Hán luyện hóa băng ly, cho nên đối nặng ẩn ba mạch đạo pháp che trời thủy, ngược lại cũng có chút độc lực qua. Lúc này giấu đi tiên tiên ngũ khí kim đan, rút ra thiên địa chi khiếu bên trong nguyên khí, chuyển thành nặng ẩn một mạch đạo pháp, bất quá khoảnh khắc, liền một đường đột phá, dây lắt mà qua lực khí, thai nguyên, thiên cương. Thiên cương cảnh 36 đạo cương mạch, cũng bất quá khoảnh khắc, liền toàn bộ luyện mở. Liên tại hắn nhất cổ khí, xung kích đại diễn thời điểm, nhiên có người tại tính bên ngoài báo, giáo chủ, Diêu Nguyệt đến. Vương Sùng vội vàng đem cái này một thân che trời tụỷ công lực tán đi. Đem Tiên Tiên ngũ khí kim đan từ tiên địa chi khiếu chuyển ra, khôi phục một thân sơn hải kinh công lực. Hắn vừa mới ra tính thất, liền thấy Yêu Nguyệt cùng Thủy Băng Nguyệt nói cười yên yến yến, giắt tay đi tới. Yêu Nguyệt nói, "Thủy Tỷ tỷ chọn hòn đảo không đủ rộng lớn, ta muốn trợ giúp Thủy Tỷ tỷ đúc đảo." "Ngươi tu thành Tiên Tiên ngũ khí, vừa vặn hỗ trợ." Vương Sùng cười nói, "Hỗ trợ thì giúp một tay, cũng chẳng thiếu gì." Yêu Nguyệt mỉm cười, nói, "Đúc đảo còn là chuyện nhỏ, hòn đảo kia ta muốn lấy mấy khối hư trong lô, ngược lại là không ít linh điển cũng là thật không kém đưa ra ngoài mấy khối, lập tức cười nói, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ nói cái gì, liền là thứ gì? Đúc đảo cũng được, linh điện cũng được, đều là chuyện nhỏ." Yêu Nguyệt lúc này mới vui vẻ nói, "Ngày sau Thủy tỷ tỷ thường đến, ta cũng có người giải buồn." Vương Sùng cũng biết, Yêu Nguyệt kỳ thật hảo hữu không nhiều, cũng chính là cùng Thủy Băng Nguyệt quen biết, nếu không cũng sẽ không theo mình mập miẹu. Yêu Nguyệt cùng Thủy Băng Nguyệt cùng một chỗ tới, Vương Sùng đương nhiên sẽ không lãnh đạm, phân trong giáo đệ hai nữ. Trên bàn rượu, thấy hai nữ ngẫu nhiên nói đến Dương Trần Nạ, đều có chút sợ sắc, lúc này mới đứng đắn mà hỏi, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ Ngươi cùng Thủy Đạo bạn, tựa hồ đối với vượt qua Dương Chân thứ nhất khó, không lắm năm chắc, nhưng có cái gì ta có thể giúp đỡ. Yêu Nguyệt thở dài, nói, ngươi qua Kim Đan ba thai dễ dàng như vậy, tỉ tỉ ngược lại là có chút xấu hổ. Ta cùng Thủy Đạo bạn suy tính mấy năm, cũng đành phải một kết quả, chính là chúng ta liên thủ vượt qua Dương Chân thứ nhất khó, sẽ so đơn độc dễ dàng chút. Vương Sùng cũng thôi động Tiên Tiên Huyền Chỉ diễn mệnh thuật, thay Yêu Nguyệt suy tính một trận, có chút kinh ngạc, nói, Yêu Nguyệt tỉ tỉ, là thiên Dễ dàng nhất qua kiếp số. Yêu xinh đẹp đều lúng, mắng, cái gì tốt qua? Ngươi đây chính là đang giễu cợt tỉ, tỉ. Vương Sùng biết nói sai, chê cười nói, "Tỷ tỷ chớ có tức giận, là ta không biết nói chuyện. Nếu là tiên kiếp, tất nhiên có thể dùng pháp lực để kháng. Ta thay tỷ tỷ cùng Thủy Đạo bạn mượn hai quyển bảo vật, tất nhiên có thể lại càng dễ độ kiếp." Yêu Nguyệt vẫn như cũ mặt ủn mày cho, nói, "Ta cũng có hai quyển bảo vật, người đưa ta hôn nguyên túi cùng ngũ khí luyện hình vọng, ngăn cản thiên kiếp rất có dụng. Chỉ là hai món bảo vật này, cực kỳ hao tổn chân khí, ta hiện tại còn kém có thể bổ ích chân khí linh đan. Ngược lại là Thủy Bang tỷ là thật thiếu độ kiếp bảo vật. Chỉ là bảo vật tầm thường cũng vô dụng, lợi hại bà bối, ai cho mượn ra?" Vương Sùng lo nghĩ. Nói: "Bổ ích chân khí linh đan, ta ngược lại là không có, bất quá ta linh hồ kiếm, liền có thể bổ ích chân khí, yêu nguyệt tỷ tỷ có thể mượn tới dùng." Về phần thủy đạ bạn, ta có một mặt thiên tiên điểm tướng cờ, uy lực có phần không tầm thường, ngươi dùng để độ kiếp, 10 thành 89, có thể không được gì. Vương Sủng có linh hồ kiếm, yêu nguyệt cũng biết, nhưng lại yêu nguyệt là thật không biết, linh hồ kiếm có cái gì diệu dụng, dù sao nàng cũng không tu luyện kiếm quyết, bộ phi kiếm này lại là Vương Sủng phải dùng chi vật, dây lắt đều mẫn dùng, nàng đều không có trải qua tay. Lúc này nghe được Vương nói, Bộ phi kiếm này liền có bổ ích nguyên khí chi diệu, không khỏi cực kỳ vui vẻ. Thủy Băng Nguyệt cũng là dương chân cảnh tu sĩ, làm sao không biết nặng ẩn thiên tiên điểm tướng cỡ. Nàng nhịn không được kinh ngạc hỏi, món bảo vật này làm sao rơi vào Quý Đạo Hữu tay bên trong? Vương Sủng cũng không muốn nói, chuyện năm đó, một người nói, việc này Ưu Nguyệt tỷ tỷ biết, để nàng nói cho người a. Chương 721, một ngụm tên là Hôn Nguyên, một ngụm tên là Ngũ Khí. Tiên gia kiến tạo phong sá, cho tới bây giờ đều dùng không được mấy ngày. Ưu Nguyệt, Nguyệt chọn hai nơi địa phương, chỉ hơn 10 ngày, liền đứng lập nên hai cái mỹ Yêu Nguyệt cùng Thủy Băng Nguyệt thoáng chỉnh đốn một phen, liền riêng phần mình ở đi vào, chỉ là hai người phần lớn đều tại Yêu Nguyệt bên này, thường xuyên cùng nhau đảm luận đạo pháp, rất có như hình với bóng chi ý. Vương Sùng lúc đầu muốn trở về Ala Sơn Trang, hoặc là Đan đỉnh đảo, nhưng Yêu Nguyệt lại cưỡng ép đem hắn lưu lại. Vương Sùng cũng biết, Yêu Nguyệt là sợ nàng độ thiên kiếp thời điểm, mình không ở bên người. Yêu Nguyệt cũng không phải hi vọng Vương Sùng hỗ trợ, độ kiếp thời điểm, bình thường ngoại nhân cũng không giúp được một tay. Lại là lo lắng, mình nếu là không qua được kiếp số, còn có thể tới kịp nhìn nhiều gái lang vài lần. Vương Sùng loại này xem thiên kiếp như không có vật điên cuồng nhân vật, bắt đầu còn có chút cười thầm, yêu nguyện tỉ tỉ thực tế quá mức buồn lo vô cớ, nhưng rất nhanh hắn cũng liền bị yêu nguyện cảm xúc lây nhiễm, lại không xách rời đi sự tình, cũng tại yêu nguyện Lưu Thủy cùng ở lại. Toàn này bởi vì Lưu Thủy cốc mà bị yêu nguyện tên là Lưu Thủy cung tiến bỏ, mặc dù so yêu nguyện tại nuốt hải huyền tông ở lớn năm mười mấy lần, nhưng cũng, cũng không tính nguy nga, chỉ có thể tính khá tinh xảo. Vương Sùng mặc kia, tử, âm, âm sớm gần hai tới đại la Đảo. Một ngày này Hàng ngày tại thưởng thức yêu nguyện cùng Thủy Băng Nguyệt tao diễn trận pháp, trận pháp này lại là nuốt hải huyền tông chuyên về độ kiếp sở thiết, cũng vô định pháp, xem người độ kiếp đạo hạnh pháp lực, sử dụng pháp bảo uy lực cao thấp, nhiều ít có thể tùy ý tăng giảm. Yêu Nguyện Phu nhân đem Vương Sùng tặng cho ba ngọn tiên đang bày ra, càng đem hồn nguyên túi cùng ngũ khí luyện hình vòng để vào đại trận, Vương Sùng năm thanh linh hồ kiếm, nàng chăm chú thủ ở bên người. Thủy Băng Nguyệt cũng đem từ đồ nhi tay bên, Sa, ra, bên người, Hai người nhiều Tại trong trận pháp lăn lăn lột lộn, chuyển động không ngớt. Vương Sùng mải thân tiên tiên ngũ khí lưu chuyển, ngũ sắc quang hoa vòng quanh người, hào quang diễm diễm, cho dù ai liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm giác phải hắn không giống bình thường. Tiểu Tặc Ma đầu góc bên trong nghĩ lại là, yêu nguyệt tỷ tỷ các nàng làm trận pháp, ta cần phải vài chiêu mới có thể lệnh vỡ. Hắn thoáng thôi diễn một phen, tự nghĩ nhiều nhất 10 kích liền có thể phá trận, thuận tay lấy hai nữ. Thu "Ta." Vương Sùng cũng biết mình nghĩ nhiều. Vương Sùng cho ngượn linh kiếm, trong tay không có phi kiếm rồi có chút không quen, Nguyên Dương kiếm cùng vô hình kiếm phân thuộc Namy, chỉ có thể tiểu phích lịch bạch thăng sử dụng, hắn ngay tại trong tay mình trong phi kiếm tùy tuyển, tuyển. Cuối cùng quy định hồ cánh chữ viết nét cùng thiên chỉ thất bảo bên trong hai lưỡi phi kiếm. Hồ cánh chữ viết nét mặc dù chính là thượng thượng phẩm, nhưng Vương Sủng cũng không quen lắm bài câu, liền đem thiên chỉ phái hai lưỡi phi kiếm lấy ra ngoài. Cái này hai lưỡi phi kiếm thanh văn tự thụ, hình dạng và cấu tạo kỳ cổ, liền vỏ dài một có hơn, chính là là một đôi bảo vật. Một ngụm tên là nguyên, một ngụm tên là Khí. Một ngụm có thể tất cả khí chuyển thành Hôn Nguyên khí, một ngụm có thể như Ngũ Khí vọng đem hồn nguyên tiên khí hóa thành như có thực chất chi vật, tỉ như linh thú tiên cầm, so như phi kiếm pháp bảo, thậm chí nhân vật bộ dáng. Hai ngụm tiên kiếm kết hợp, giống như hồn nguyên túi cùng ngũ khí luyện hình vọng, chỉ là chỗ rất nhỏ có chút khác nhau. Cũng bởi vậy có thể thấy được, thiên chỉ phái nội tình, cũng liền chỉ này mà thôi, liền ngay cả chấn phái thất bại đều có lập lại. Vương sùng tu thành tiên tiên ngũ khí, chính hắn liền có thể lấy tiên tiên ngũ khí huyền hóa đủ loại, còn thật không cần đôi này tiên kiếm hồn nguyên tiên khí cùng ngũ khí luyện hình chi thuật, cũng may cái này hai lưỡi phi kiếm trừ chuyển hóa hồn nguyên tiên khí cùng ngũ khí luyện hình bên ngoài, còn có tăng pháp lực chi diệu dụng. Chỗ lấy cuối cùng tiểu tặc ma tuyển cái này hai lưỡi phi kiếm, dùng để thay thế linh hồ kiếm. Yêu Nguyệt cùng Thủy Băng Nguyệt diễn luyện trận pháp, dự bị độ kiếp, vương sùng liền nửa mây nửa sương mù phiêu đãng bầu trời, tế luyện hôn nguyên cùng ngũ khí hai lưỡi phi kiếm, gọi tiếp mình yêu Nguyệt thị thị. Yêu Nguyệt cùng Thủy Băng Nguyệt đem trận pháp thao luyện mấy chục lần, mặc dù còn chưa đủ thập toàn thẩm mỹ, cũng đã làm được cực hạn. Hai nữ cũng đều là khổ tu nhiều năm đắc đạo nửa không thể quá mức tiêu hao tinh thần, cho nên cũng liền tay, ở trên, khí, khôi phục công lực. Đã tỏa mấy giờ, cũng liền đem công lực gần như hoàn toàn khôi phục, nàng ngắm nhìn một cái trên trời, nhịn không được hỏi, "Yêu Nguyệt muội tử, nguyên quý đệ đệ nếu là độ dương chân 6 khó, nên là cái dạng gì?" Yêu Nguyệt lúc này cũng khôi phục công lực, nhìn một cái Vương Sủng, bỗng nhiên cười nói, "Ta cái kêu bên trong có thể biết, có lẽ chỉ cùng hắn vượt qua kim đan ba thai không sai biệt lắm, đi ra ngoài đi một vòng, cũng liền độ kết quả khó." Thủy Băng Nguyệt cười nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi, "Nhớ được ngươi đã nói, hắn đáp với ngươi, không đi chứng đạo thái ớt, ngươi bây giờ còn cảm thấy từ khả năng này sao?" Yêu Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, cười khổ nói, "Ngươi đây coi như hỏi đến muội tử." Hắn mặc dù đối ta rất là cung kính, nhưng lại cũng không sao nghe lời, ngươi nhìn hắn hiện tại ngoan ngoãn, có ta, không biết cỡ nào phách lối, cũng không biết đều phóng đãng đi đâu bên trong. Thủy Bang Nguyệt cười khúc khích, nói, chính ngươi chọn vị hôn phu, như thế nào lại phản nàn bắt đầu. Yêu Nguyệt cũng cười nói, cũng không thể nói là ta tuyển, này cũng coi là thượng thiên thay ta tuyển vị hôn phu. Thủy Bang Nguyệt nhất thời yếu khí, muốn hỏi nhiều nữa vài câu, Yêu Nguyệt cũng rốt cuộc không chịu nói. Trên đời không có người nào, như Yêu Nguyệt phu nhân như vậy hiểu rõ tiểu nội tình, cũng biết khánh tự thủ, cái này đệ đệ nhân quả, mình việc không chịu tiết lộ nữa chút nan co như Thủy Băng Nguyệt cùng mình tình như tỷ muội, nhưng tỷ muội cũng không như vị hôn phu thân cận. Thủy Băng Nguyệt kỳ thật cũng hơi hiếu kỳ, Vương Sùng Lai Lịch, vị này diễn Khánh chân quân tiểu đỗ đệ, bãi sư nuốt hải huyền tông về sau, liền bị hai vị đạo quân chỉ định hôn hẹn, yêu nguyện thế mà từ đầu tới đuôi đều không có phản kháng. Thủy Băng Nguyệt biết mình vị hảo hữu này, quả nhiên là cực liệt tính tình, tuyệt sẽ không khuất phục. Chỉ là nàng mặc dù hiếu kỳ, yêu nguyện không chịu nói, biết là tất có khó khăn khó nói, nàng cũng liền không hỏi. Hai nữ truyện phiếm thời điểm, trong tay âm thầm suy tính lần, nhiên hướng về phía nam hướng ngắm nhìn một cái, trong lòng không được có chút sắc ý. Phía đông nam ngoài mấy trăm dặm, có cái một thân rách nát đạo bảo điên đạo sĩ, ngay tại xa xa nhìn ra xa bên này. Hắn thở dài, nói: "Yêu nguyện đạo hữu, thủy băng nguyệt đạo hữu, ta cùng các ngươi không oán không kỷ, nhưng làm gì được ta đổ nhi rơi vào nguyên chân lão nhi tay bên trong, hắn để ta ngươi xấu nhóm đạo hạnh, lão đạo cũng chỉ có thể tầm mệ. Các ngươi cũng chớ muốn oán giận lão đạo, chỉ hoán hận mình số mệnh không tốt ta." Vị này điên đạo nhân, chính là nói cực tông hiểu rõ. Lúc trước Vương Sùng đại náo thiên trì đạo, mặc dù biết hắn đổ Chu An thế rơi vào thượng nhân tay bên trong, nhưng nhưng căn bản không có không, đi thuận tay cứu người. Hùng tri hiểu rõ người này còn muốn đoạt bảo bối của hắn, Vương Sùng cho dù có năng lực, cũng lười cứu người. Chương 722, gần hai đấu cường điên. Động Minh đạo nhân hai tay bó pháp quyết, hai tay hư hư hợp lại, giữa thiên địa tựa hồ đều phải hiệu lệnh, sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Đây là nói cực tông đại trận hộ sơn, đại thiên huyền thế cảnh, kim đan cảnh trở xuống, có thể đánh rơi một tầng cảnh giới, dương chân cảnh trở lên, cũng có thể suy yếu mấy trăm năm công lực, chủ trì trận này người, lại có thể công lực tăng gấp bội, nhất là trong trận pháp hư thực biến ảo, ảo diệu vô thận, là trong thiên hạ am hiểu nhất một người chọn mấy công lực tất địch đại địch trận pháp. Lúc trước một mình hắn đơn đấu, Vương Sùng, Bạch Liên Hoa đồng tử cùng yêu nguyện phu nhân, nói đánh là đánh, nói đi là đi, liền ngay cả Vương Sùng cũng không thể lưu lại người này, coi là thật đạo pháp tuyệt đỉnh diệu. Vương Sùng đương nhiên nhìn không đến mấy trăm dặm xa như vậy, nhưng là hắn tiên tiên huyền chỉ diễn mệ thuật, lại có thể suy tính ra, động minh đạo nhân cử chỉ. Tiểu tắc Ma thầm nghĩ, ta thế mà không thể tính ra đến, yêu Nguyệt tỷ tỷ lần này còn có nhất kiếp, chẳng lẽ là ta suy tính không tinh, hay là bởi vì có ta ở đây, liền đem nhân kiếp trò triệt tiêu rồi. Vương Sùng không ý rời đi yêu Nguyệt, cho nên mà không có đi cùng hiểu rõ đấu pháp, chỉ là đem gần hai quăng ra mặc cho kiện bảo bối này, hóa thành một đạo ánh vàng, bay ra ngoài mấy trăm dặm. Gần hai được tiểu phích lịch chủ nhân căn dặn, muốn nghe từ vị hảo hữu này quý quan đương lời nói, vật nhỏ hữu tâm linh loạn, cho nên nhìn thấy Động Minh đạo nhân, liền cuồn phún ánh vàng. Nó cùng vương sùng nhiều năm, mấy năm gần đây học chút văn tự, cũng khai thiếu, trong lúc nhất thời biết mình phun không rõ, liền lấy ánh vàng phát họa Động Minh đạo nhân đầu to, sau đó một đạo ánh vàng xuyên qua, liền đem cái này đầu to cho cắt xuống. Sau đó ánh vàng cuồn phún, huyền hóa ra một cây phách lưới vô cùng lớn giữa. Gần hai cho là mình biểu đạt rõ ràng lệnh lợi, Động Minh đạo nhân lại hoàn toàn mập bứt. Hắn cũng không biết được đạo này ám vàng lai lịch ra sao, đầu tiên là hóa ra đầu của mình, sau đó một đạo ám vàng xuyên, làm ra đe dọa tư thái, sau đó lại liều mạng vũ đục. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện, muốn khiêu khích chính mình. Hắn thầm nghĩ, đây là thứ độ gì? Thế mà cũng dám lớn lối như vậy. Không phải là không biết ta điên cùng đạo nhân trí danh. Động Minh đạo nhân chưa thấy qua như thế linh tính pháp bảo, còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt loại hình yêu quái, người tu đạo sợ yêu quái gì. Vị này nói cực tông nhân vật thiên tài, hừ lạnh nói, lại nhập ta trận tới. Gần 2 phun một trận ám vàng. Còn cho là mình nói rõ ràng minh mạch, đối phương cái này lớn lên đạo nhân, như vậy tối lui, mình cũng xong trở về cho chủ nhân khoe thành tích. Cái kêu bên trong liệu đối phương thế mà còn muốn động thủ. Gần hai trong lúc nhất thời tức giận, vật nhỏ này nhìn xem manh manh đắc, kỳ thật cũng không phải cái lương thiện, một đạo ánh vàng đụng vào Động Minh đạo nhân Đại Thiên Huyễn thế cảnh. Động Minh đạo nhân thôi động trận pháp, đang muốn đánh rất gần hai đại hạng, chợt thấy hai cây áng vàng biến thành chủ lớn, đột nhiên kéo dài ra, sinh sinh đánh vỡ đại thiên huyễn thế cảnh. Gần hai cũng là ma đạo hai nhà, thích ra bảng môn đứng đầu nhất 18 tòa đại trận một chồng, xếp hạng còn xa tại đại thiên thế cảnh phía trên. Cái kia bên trong e ngại cái gì Động Minh đạo nhân? Chỉ là hơi thi triển thủ đoạn, liền nói bạo Động Minh đạo nhân chất pháp, đem vị này nói cực tông đời trước nhân vật kia tại, phản chấn miệng núi phun máu, một ngụm chân khí tán, công lực ngược lại áp chế ba thành có hơn. Động Minh đạo nhân thế mới biết, cái này sẽ phun ánh vàng vật nhỏ, không phải cái lương thiện, vội vàng điều khiển độn quang muốn đi. Gần hai đêm mình phun nhất quán thuộc một câu, phun tới một hàng chữ, kêu ba ba. Mẹ nó ngươi nhanh kêu ba ba. Vật nhỏ này, cũng chỉ có câu nói này, phun hoàn chỉnh không thiếu sót, không chút nào khai bán. Động Minh đạo nhân độn quang bị một đạo ánh vàng của lấy, một chuyến này ánh vàng hội tụ chữ lớn liền trực tiếp đập vào hắn trên trán. Động Minh đạo nhân hảo hảo cất nhục, cần phải cuột cường, gần hai cái kia bên trong là cái thứ tốt. Lập tức liền diễn hóa hai cây áng vàng trụ lớn, đem Động Minh đạo nhân mài lên, áng vàng trụ lớn xoáng chuyển động, Động Minh đạo nhân tân tân khổ khổ tu luyện công lực, liền bị ma diệt một kia. Động Minh đạo nhân đích sắc thiên tài, nhưng cuối cùng vẫn là cái dương chân, nhớ năm đó huyết Như Lai đều bị gần hai mài ra nói hóa chí lực, huống chi hắn rồi. Gần hai diễn hóa hai cây áng vàng trụ lớn, chỉ mài 4 lần, Động Minh đạo nhân liền tâm thương mình mấy trăm năm khổ công, dùng tay che kín mặt lại, nhỏ giọng âm thanh kêu lên, "Ba ba, ba, ba. Gần hai phun mấy cố ánh vàng, cuối cùng gióp thành một câu, câu nói này mặc dù từ ngự không trở vẹn, nhưng ý tứ lại tinh thông thuận, lại là vật nhỏ này tại Vương Sùng muốn hạ, mới học được một câu. Tốt chỗ, tốt chỗ. Vật nhỏ này cùng Vương Sùng mới học câu nói này, cũng không biết dưới bao nhiêu khổ công, lúc này mới có thể để Động Minh đạo nhân một chút liên hệ. Hắn hoàn qua không bỏ, gần hai liền lại một lần nữa đem hai cây áng vàng trụ lớn mài lên, hai chuyển liền mài đi hắn 5 6 năm công lực. Động Minh đạo nhân cắn răng một cái, quất, bảo bối này cho ngươi. Gần hai thu một cái sáng âm u tĩnh mịch vòng tròn, lại một lần nữa kế tiếp theo mài lên bên cạnh mà bên cạnh phun. Lần này nó liền bất thiện ngôn từ bắt đầu, phun rất lâu, mà đi động minh đạo nhân nhanh 100 năm công lực, lúc này mới phun ra hai chữ, không đủ. Đáng thương động minh đạo nhân tưởng lầm là mình gọi ba ba, tư thái không đủ thân thiết, nhiều gọi mấy tiếng, thấy không đủ hai chữ, lập tức xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, đem một món khắc thủy thân bảo bối ném ra ngoài. Gần hai lúc này mới bỏ qua người này, thu hai quyển pháp bảo. Động minh đạo nhân gấp tung độn quan mà đi, trong lòng vừa thương sót vừa khổ, máng, Chu An Thế cái này phá đồ lệ, lão tử không muốn. Vì ngươi, lão đạo ném thật là lớn người, còn không có chỉ có hai quyển hộ thân bảo. Ta còn muốn ngươi cái này phá đồ đệ làm gì dùng?" Vương sùng mắt nhìn gần hai một giải án vàng, bay trở về, còn phun ra hai kiện pháp bảo, ý như nhịn ngọt, không khỏi bật cười. Hắn đưa tay lấy tới hai kiện pháp bảo, nhìn thoáng qua, không khỏi phun nói, Nguyên Lai là cái quỷ nghèo, vãi không được năm đó muốn cướp pháp bảo của ta. Hai món bảo vật này, một kiện cùng nga mi lớn càng vòng, thiên trì thất bảo phi tiên tiên cùng loại, đều là chất liệu cùng tế luyện thủ pháp, đều theo chiếu phi kiếm đến làm, nhưng cuối cùng lại lấy ra một kiện chỉ có thể người pháp bảo tới. Loại pháp bảo này cũng coi là phổ biến, bởi vì so kiếm càng tế luyện cẩn thận Chất liệu nhu cầu cung thấp, tỉ như tiểu phích lịch bạch thăng, ký thác nguyên thần thái nguyên châu, cùng tùy thân lôi đỉnh phích lự châu, đều là như vậy tế luyện thủ pháp. Thậm chí vương sùng trước kia chứa vật pháp bảo thái hào điểm, cũng là cùng loại pháp bảo. Một món khác lại là cái hộ thân pháp bảo, tên là hai gian nguyên khí phủ, có thể hóa thành một cái nhà cửa rỗng đất, mưa gió không loạn, vạn pháp có thể làm. Chỉ là hai quyển pháp bảo kia, hiển nhiên xuất từ động minh đạo nhân tay mình, tế luyện quá 2 3 ở tiểu bên trong, là thuộc về có thể bàn cho thân sinh đồ đệ đổ vật. Vương sùng thu hai quyển bối, gần hai vài câu, vật nhỏ này lay động thân, từng dập dờn phun đến phun đi, liền phun ra ngoài hai chữ, "Mộ thân". Đem cái tiểu tặc ma khí tại chỗ thiếu chút nữa thổ huyết. Chương 723, ta lấy Lao sư Thanh danh phát tệ. Vương Sủng thật sự không cách nào cùng gần hai sinh khí, chỉ có thể mắng, loạn tiêu cái gì? Gần hai phun một trận ánh vàng, thế mà rất oan đội một cái tử, chán ôi. Vương Sủng còn đợi lại mắng, nhưng nghĩ đến vật nhỏ này, cũng liền như vậy lẩu góc, mang đến làm gì? Gần hai thấy Vương Sùng không mắng, phun trong chốc lát ánh vàng, thế mà rất khó được góp một cái hoàn chỉnh câu, chán ôi, gần hai sẽ ngoan. Vương Sùng coi là thật liền có một cỗ tà hỏa, nghĩ đem hiểu rõ bắt tới làm thịt. Không phải cố này khí không tốt tiêu mất. Vương Sùng nghĩ lại lại nghĩ một chút, nghĩ ngợi nói, gần hai cái này ngu xuẩn, có thể đem cha nuôi hai chữ kêu như thế thuận miệng, tất nhiên là năm đó cũng kêu lên người, cũng không biết gọi là Dương đạo nhân hay là Hàn tổ sư. Lúc đầu Vương Sùng không có này nghi vấn, nhưng là hắn nói rất cũng không tin, Dương đạo nhân sẽ cho phép gần hai gọi âm định đường 33, gọi mình cha nuôi, gọi Hàn vô cấu mẫu thân. Cho nên dựa theo lẽ thường suy tính, 89 phần 10 gọi là Hàn vô cấu cha nuôi, gọi Dương đạo nhân Mâu thân. Vương Sùng suy nghĩ lung tung một hồi, Động Minh đạo nhân cũng đã chạy đi 1.0000 dặm, nhiên có một đạo hồn nguyên tiên khí chặn đường. Không được quá đi, chỉ có thể tìm độn qua xuống, kêu lên, Hoàng Hải lão nhi, Người muốn như nào? Hoàng Hải điếu tẩu mắt nhìn Động Minh đạo nhân chật vật như thế, không khỏi giật nảy cả mình, hắn cũng là dương chân đại tu, nhưng lại biết, mình vô luận như thế nào, cũng không thể cùng vị này nói cực tông đời trước nhân vật thiên tài đánh đồng. Nếu là Động Minh đạo nhân quyết tâm, một người liền có thể đánh hắn 5 cái. Hoàng Hải điếu tẩu vội vàng hỏi, đạo hưu vì gì chật vật như thế? Động Minh đạo nhân hử trong chốc lát, không có ý tứ nói, mình gọi là ba, ba mới trật vật như thế, nếu là không gọi, này sẽ sợ là đã biến thành cái gì tiểu súc. Đấy lòng của hắn thầm nghĩ. Nguyên chân thượng nhân cầm tù đồ đệ của ta, muốn cho một tiên tăng mố mố làm đổi thân, lại bước ta đi hỏng yêu nguyện phu nhân cùng thủy băng nguyện đạo hạnh, ta cũng hố bọn hắn sư đổ một lần. Tuy nghĩ thế, động minh đạo nhân mắng, kia yêu nguyện phu nhân tế luyện thiên trí thất bảo, cho nên ta không thể ngăn cản. Hoang hải điếu tẩu cả kinh nói, quả nhiên là thật. Động minh đạo nhân kêu lên, làm sao không thật. Như là bình thường dương chân, như thế nào là ta đại tiên huyện thế cảnh đối thủ. Hoang hải điếu tẩu lập t Đáng tiếc lúc trước sư phụ chính là không chịu chuyển thụ, chống không đặt ở bảo khố bên trong, lại bị Bạch Thắng tiểu tặc một tô đầu. Nguyên chân thượng nhân cũng không phải là người ngu, đã từng muốn phía tìm hiểu tin tức, thậm chí còn đi cựu diễn đạo, xác định ngày đó Vương sủng tuyệt không phải là thuần dương đại thánh môn hạ hỏa vật hại. Tiểu Phích Lịch cùng Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đương giao tình, thiên hạ không ai không biết, yêu nguyện phu nhân lại là cái nổi danh nữa tu, dung mạo xưa nay vị các phái đều biết, cho nên Nguyên chân năm, ở của mình bị đi. Dù là như thế, Nguyên chân thượng nhân cũng không dám 10 điểm đắc tội Nuốt Hải Huyền tông, càng không lớn dám đi Nga Mi Nam tông, chỉ là phái ra đại đệ tử đến Đại La Đạo. Âm Thẩm nghe ngóng tin tức. Về sau Vương Sùng tụ vi ngày mở cao, cũng không quan tâm bị người ta biết một cái chuyện, thiên trì đạo môn nhân đều bị thả ra đến, hoang Hải điếu tàu còn cùng những sư đệ này, nhóm lặng lẽ dựng đăng nhập vào đầu. Chỉ là Đồ Long tử, nhạn nam sinh, từ chấn bọn người, cũng không muốn trở về Thiên chỉ đạo, dù sao lúc này một thân đạo pháp, đều đã chuyển thành đang định pháp, lại trở về cũng không thể tu, còn không bằng tại Vương Sùng môn hạ. Vương Sùng bọn hắn, nhưng so nhân khoan hậu nhiều, tay liền ban thưởng qua kiếm. Còn tuy ý bọn hắn học tập đan đỉnh môn bí pháp, trong môn lại 10 điểm tương thân tương ái, quy cụ cũng tự do tự tại. Hoang Hải Điếu Tẩu tại mấy cái sư đệ chỗ, cũng không có hỏi tham gia đến tin tức hữu dụng gì, liền biết một điểm, chính là đan đỉnh đảo cùng đại la đạo đều không có gì bảo khu, tương đối bảo vật chân quý đều giấu ở vương sủng tùy thân lăng hư hồ lô bên trong. Kỳ thật hắn cũng không biết, vương sủng đem cần gấp nhất bảo vật đều thu nhập đến 10 tiên độ bên trong, lăng hư hồ lô bên trong đều là bình thường bảo tài. Mặc dù như thế, Hoang Hải Điếu Tẩu cũng biết, cần phải nắm lấy tiểu thập ma mới có thể đoạt lại thiên trì thất Điếu Tẩu thầm nghĩ, lai thiên trì bảo Quả nhiên tại yêu nguyệt cùng quý quan đương tay bên trong. Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng có lẽ là một lòng lựa kiếm, đối với mấy cái này pháp bảo đều không thèm để ý, cho nên cho hảo hữu vợ chồng. Nga Mi Nam Tông một kiếm hành hành tên tuổi, thực tế quá mức văn rồi. Không riêng gì Huyền Diệp, hay là Âu Dương Đồ đều là một lượi phi kiếm bản thân, không còn gì khác bảo vật, là đủ cử thế vô địch. Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng mặc dù có phá địa ba thước tên tuổi, nhưng mình lại rất ít dùng pháp bảo gì, đấu pháp đều là dùng tùy thân ba miệng kiếm, cho nên Hoang Hải Diêu cũng không có hoài nghi gì, trong lòng ngược lại mừng thầm, tìm được chủ đầu. Hoang Hải Điếu Tẩu một phát bắt được Động Minh đạo nhân, nói: "Đạo hữu, ngươi giúp ta đoạt lại tiên trì thất bảo, ta liền làm chủ, đem ngươi đổ đệ thả lại tới." Động Minh đạo nhân thần nghĩ, "Cái này phá độ đệ ta không muốn, ngươi thích cho hay không?" Nhưng trên mặt lại cau mày nói: "Các ngươi tiên trì đạo nói chuyện rất không cho phép, ta không tin." Hoang Hải Điếu Tẩu nói: "Ta lấy lao sư thanh danh phát vệ, nếu là không trả về lệnh độ, liền để lao sư ta cùng một tiên tang mổ mổ." Cái này một cái thể độc phát ra tới, liền ngay cả Động Minh đạo nhân cũng nghi, Hoang Hải Điếu Tẩu có phải là thân độ đệ, chẳng lẽ cái hoang dại Hắn ăn gần 2 thua thiệt, mặc dù bây giờ còn không biết gần 2 là cái gì, nhưng lại thật không dám lại đi. Động Minh đạo nhân không còn dám đi, lại không chậm chê hắn lắc lư Hoang Hải điếu tẩu qua thứ. Vị này nói cực tông đời trước thiên tài, đầu góc cũng là linh hoạt chi cực, lập tức liền rô đến Hoang Hải điếu tẩu tin tưởng mình, hai người thương nghị thật lâu, quyết định lại đi tìm một chút đại la đạo. Hoang Hải điếu tẩu được vô số tin tức giả, tự cho là trí tuệ vương vàng cùng Động Minh đạo nhân cùng một chỗ thi triển thủy độn chi thuật, bất quá nửa canh giờ, lại một lần nữa về Lưu Thủy cốc phụ dù sao cũng là gặp qua bản môn thất bảo, Tây Ưng Nguyệt Phu nhân bố trí trận pháp, có hồn nguyên túi cùng ngũ khí luyện hình vòng khí tức, lập tức càng đem động minh đạo nhân lời nói tin sáu bảy thành. Vị này nguyên chân thượng nhân thủ đồ, bóp thủy độn pháp thuật, lặng lẽ tới gần Lưu Thủy Quốc, đã thấy Lưu Thủy Quốc bên trên một cái tiến bọ, đương nhiên có lỗi vân bà phủ. Ưng Nguyệt Phu nhân cùng Thủy Ba Nguyệt, này sẽ đều thấy kiếp vận, biết mình dương chân thứ nhất khó đến, diễn phần mình chuẩn bị độ kiếp, đem pháp lực đều ra, từng đạo lưu màu, đạo Hàn, đến, mình đạo tới, yêu, cá, ra, cho mình thông báo tin tức. Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, Hoang Hải Điếu Tẩu mặc dù là cái phúc hậu người, nhưng là nhà hắn bên trong cũng không có lương thực dư, ta xuất thủ sợ quá chạy mất người này chính là thật cũng không tất yếu giết. Chương 724, tâm tình quái động, tay liền thiếu. Vương Sùng cầm trong tay hồn nguyên cùng ngũ khí, hai lưỡi phi kiếm ném đi, chìm như trong biển, hóa thành hai đạo dao long kiếm quang, phân nhào Hoang Hải Điếu Tẩu cùng Động Minh đạo nhân. Động Minh đạo nhân đó chính là chim sợ cảnh không, nhìn thấy Vương Sùng ném phi kiếm, hắn liền quyết, động, mắt liền không còn bỏng, dáng. Coi như Sùng, cũng muốn thầm khen một tiếng, tốt đột Hoang Hải Điếu Tẩu phản ứng hơi chậm, lại không có cái này cùng độ thuần, chỉ có thể thôi động Hỗn Nguyên Tiên khí hóa thành đại thủ đi lên đó lấy. Nếu là đổi lão sư hắn Nguyên Chân bên trên người lai lịch, nói không chừng còn có thể ngăn cản một hai, hắn cái kia bên trong ngăn cản được tiểu tà ma. Hỗn Nguyên ngũ khí hai đạo kiếm quang, bởi vì mất đi động minh đạo nhân, đều căn cứ Hoang Hải Điếu Tẩu tới, chỉ là xoán một phát, liền đem vị này Nguyên Chân thượng nhân lại đệ tử hộ thân Hỗn Nguyên Tiên khí phá vỡ, tại trên da thịt, khí lạnh, đem Hoang Hải bị hù kém chút phun ra một đạm mang theo màu vàng trong nước. Hắn mặc dù tu đạo mấy gần gần năm, Thân làm người thật, nhưng lại thật không có gặp được mấy lần nguy cơ sinh tử. Bị Vương Sùng lấy hai lưỡi phi kiếm giảo ở bên người, tùy thời hợp lại, liền có thể đem mình giảo sắt thành tình mối, đáy lòng trạng thái, trừ sợ hai còn có chút một bước. Vương Sùng nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi: "Hoang Hải Đạo hữu, làm sao tới ta đại la đạo rồi?" Hoang Hải Điếu tàu lúc này mới chợt nhớ tới, mình thế nhưng là Dương chân A, làm sao liền vừa đối mặt, liền bị đối phương một cái kim đan chế chủ rồi. Hắn gần nhất cùng đan câu thông tin tức, còn thật biết Vương Sùng mới đúc thành kim đan. Nghĩ đến đây, Hoang Hải Điếu Tẩu không khỏi đáy lòng lựa nóng, thầm nghĩ: này tất nhiên là sư môn ta pháp bảo lợi hại, nếu là đôi này phi kiếm rơi vào tay của ta bên trong, chỉ sợ hiểu rõ cũng muốn thua ta một bậc. Hoang Hải Điếu Đầu Đầu Góc bên trong mở một chút kém, trả lời liền không quá quá lớn nào, nói, ta lần này đến là vì ứng sẽ thiên trì thất bảo. Ngươi đôi này phi kiếm là ta chúng ta thiên trì đạo, nhanh chóng có tới. Vương sủng cười nói, nói hiệu nói vượn. Ta đôi này phi kiếm là lao sư diễn Khánh Trần quân ban thường, ngươi chớ muốn gặp chúng ta nuốt hải huyền tông bảo buổi tốt, liền ngay mặt nói là nhà mình, quá không muốn thể diện. Hoang Hải Điếu Đầu trợn mắt hốt Hắn thực tế không nghĩ tới, lại có thể có người như thế nghĩa chính ngôn từ phản bác chính mình. Hắn kêu lên, "Ai không biết, ngươi là cùng tiểu phích lịch bại thắng, đoạn chúng ta thiên trì đạo bà cô. Ngươi còn muốn chống chế?" Vương sủng cười ha hà đáp, "Thiên trì đạo ta đều không có đi qua, chớ có hớ lại. Hùng chi, ngươi nói là thiên trì đạo bà bối, ngươi nhưng có chứng cứ gì?" Ăn nói xong, ta cũng sẽ nói, "Cái này hai lưỡi phi kiếm, ta đã dùng hơn 100 năm, cũng không thấy có người đến nói với ta, làm sao hôm nay gặp được ngươi, liền nói với ta là nhà mình?" Hoang Hải điếu tẩu nhiên liền thông minh, kêu lên, "Ngươi còn nói mình không có đi qua thiên trì Làm sao liền nhận ra ta rồi? Gặp mặt liền kêu đi ra, đạo hiệu của ta. Vương Sùng lo nghĩ, nói, người nói cũng rất đúng. Hoang Hải Điếu Tẩu vừa mới có chút đắc ý, đang muốn vạch ra Vương Sùng trong lời nói cái khác sơ hở, Hôn Nguyên cùng Ngũ Khí hai lưỡi phi kiếm hợp lại, lập tức đem vị này tiền chỉ đao trên đỉnh đầu đại đệ tử cho chạm. Vương Sùng chê cười nói, không có ý tứ. Vừa rồi tâm tình khoái động, tay liền thiếu một chút. Hoang Hải Điếu Tẩu ỷ vào dương chân cảnh tu vi, còn muốn đem thân thể lập liền gặp Vương Sùng bỏ xuống một cái lô, bắt hắn cho đặt đi vào. Hoang Hải Điếu Tẩu chưa kịp phản ứng, liền có một cái như núi kim quang rơi xuống đem hắn một mực chân áp. Hắn mắt nhìn lấy mấy cái sư đệ dâng lên, ba chân bốn cẳng đè lại mình, lại một lần nữa nghe được có người nói, sư minh công lực quá cao, chúng ta không cách nào phế bỏ, làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, gần hai liền bị né vào, vật nhỏ này lập tức liền biến thành hai cây ánh vàng trụ lớn, mài lên trước khi đến, trước phun một trận ánh vàng, kêu ba ba. Mẹ nó ngươi nhanh kêu ba ba. Hoang Hải Điếu Tẩu chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi, như thế nào chịu gọi như vậy quất đủ. Hắn bên này gắt ngượng, gần hai vật nhỏ này, thật đúng là không chút khách khí, hai cây ánh vàng trụ lớn cuồn cuộn mài sắp nội đến, bất quá nhất thời liền đem Hoang Hải Điếu Tẩu công lực mài đi tháng 3 năm 405. Hoang Hải Điếu Tẩu thực tế chịu không nổi, nhưng Tả Hữu nhìn, đã thấy đều là sư đệ của mình, thực tế hô không ra miệng. Gần hai đêm ám vàng đều phun tại Hoang Hải Điếu Tẩu trên mặt, nhưng mài bắt đầu lại mảy may cũng không ngừng nghỉ. Hoang Hải Điếu Tẩu nhẫn lại nhẫn, thực tế nhịn không được, kêu lên, "Các sư đệ, các người giúp đỡ vi huynh." Đồ Long Tử kêu lên, "Sư huynh, ngươi nhìn thêm, chúng ta cái này liền có thể giúp ngươi." Hoang Hải Điếu Tẩu bận đến hỏi nam sinh, "Kêu lên, tam sư đệ, giúp đỡ vi huynh." Tiễn nam sinh kêu lên, "Đại sư huynh." Nhìn thêm Hoang Hải Điếu Tẩu một đêm náo lệ, tung hành giao nước mắt, kêu lên, lại có dây lát, vi huynh Dương Trần cảnh liền không bao. Đúng lúc này, gần hai phun ra ánh vàng, biến thành hai cây trụ lớn, gấp rút mài mấy vòng, lập tức đem Hoang Hải Điếu Tẩu công lực mài tán, Từ Dương chân rơi mất đến kim nan cảnh. Hoang Hải Điếu Tẩu thực tế không lo được ra mặt, hắn mấy gần ngàn năm khổ tu, xác không phải dễ dàng, nắm tay che giấu gương mặt, khóc gáy gáy gọi vài tiếng ba ba. Gần hai phun một trận vàng, cũng không hiếu hình thành chữ. Ngược lại là nam sinh thông minh, kêu lên, đại sư huynh, lúc này kêu ba, ba Người cùng gần hai sư huynh kêu ba, ba chính là đồ tôn bối phận, nhìn thêm một chút, bị gần hai sư huynh mải tận công lực, giống như chúng ta chủng tu Đan Định Pháp, chính là sư đệ của chúng ta, bối phận coi như trướng. Hắn quay đầu đối gần hai téo lên, gần hai sư huynh tăng lực chút. Bọn hắn mấy người này đã từng đi qua Nga Mi vốn núi Ngũ Linh Tiên phủ, cũng đều người gần hai, biết vật nhỏ này mặc dù suần mà không nhanh, nhưng bản sự rất là lợi hại. Thiên trì đạo thuật thân mấy người môn nhân, đều thầm nghĩ, chúng ta đều chủng tu Đan Định Pháp, bằng như thế ngươi Hoang Hải Điếu Tẩu liền không thể tu. Thu Thiên Cương Pháp hảo hảo ngăn cản a. Bọn hắn đều ước gì tranh thủ thời gian phế bỏ Hoang Điếu Tẩu công lực để cho vị đại sư huynh này, giống như bọn hắn, gần hai mải mấy vòng, Đồ Long tử, nhạn nam sinh, từ trấn bọn người liền nào tới, diễn phần mình tôi động công lực, trợ giúp Hoang Hải Điếu Đầu phế công. Lúc này Hoang Hải Điếu Đầu đã bị gần hai mải tán công lực, rơi xuống đến kim đang cảnh, rốt cuộc ngăn cản không nổi những này như lang như hổ các sư đệ. Bất quá hơn nửa canh giờ, hắn một thân khổ tu công lực, liền bị tán sạch sẽ. Đồ Long tử là nhị sư huynh, cho nên cầm cái lớn, đối nói, sư mình, mau mau như là mấy ngày, thể nguyên khí đều tán, thật là hối hận thì đã muộn. Nhạn Nam Sinh nói bổ sung, đại sư huynh, ngươi cũng chớ có nhớ thương trùng tu thiên cương pháp. Ngươi nếu là vụng trộm tu luyện thiên cương pháp, tu thành một điểm, chúng ta liền sẽ liên thủ phế đi công lực của ngươi, nhưng tóm lại rất tội gì đến ư? Hoang Hải điếu tẩu khóc nước mắt tuôn đầy mặt, máng, quý qua đường, ngươi chết không yên lành, ta bất quá chỉ là nói lộ ra ngươi sơ hở, liền đối đại với ta như thế. Tiểu tặc, ngươi chết không yên lành a." Chương 725, làm sao cùng 33333 nói chuyện đâu? Gần hai đi lên liền phun một trận án vàng, thế mà quen thuộc trôi chạy hóa ra đến một hàng chữ viết, làm sao cùng 33333 nói chuyện đâu? Hoang Hải Điếu Tẩu bị phun sừng sốt một chút, lại thấy mình một các sư đệ nhóm đều sắc mặt cổ quái, nhớ tới mình trước mặt mọi người kêu ba ba, lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết, kêu lên, "Giết ta đi, giết ta đi, lão phu không muốn sống, không muốn sống." Hoang Hải Điếu Tẩu vừa kêu vài câu, liền nghe được một tiếng du dương trên khiếu, một đầu chim loan xanh bay rơi xuống, vũ mau lắp một cái, hóa vì một cái yêu diễm người trẻ tuổi, niết lên đến tay hoa, kêu lên, "Tiêu lên, không muốn lãng phí, nếu là không muốn sống, liền để cho ta ăn." Hoang Hải Điếu Tẩu làm sao không nhận ra nhà mình trên đạo chim loan xanh, không được đến nước mắt tuôn mặt, kêu lên, "Chim xanh hình Bọn hắn gì cùng lục ta? Chim Loan xanh mắng, "Phi, Người cái này cũng gọi Vũ Nục. Ta bị Nguyên Chân lão nhi bắt, vì ham huyết mạch của ta, buộc ta đẩy Tây Cảnh bể khổ lai giống, ta lại không cứ gọi Vũ Nục. Hôm nay người lão nhi này, rơi vào nào đó tay bên trong, tất nhiên trước chiên xảo nấu nổ, ăn 10 cái không giống nhau. Hoang Hải điếu tẩu giật nảy mình, dùng mình một cái, nếu là thật sự chết rồi, thế nhưng lại thôi, còn muốn bị chiên xảo nấu nổ, an cầu cầu, hắn nhưng cũng không dám nghĩ. Chim Loan xanh mặc dù là linh cẩm, nhưng là tính tình dữ dằn, kia là thật an qua thịt người." Hoang Hải Điếu Tẩu trông ngông nghênh, chim loan xanh sông lên liền muốn luật người, nhạn nam sinh, đổ lòng tử mấy người, bận bịu ngăn lại đầu này linh cầm. Song phương giãy giụa ở giữa, gần hai liền phun ra hai đạo án vàng, hóa thành trụ lớn, mắt thấy là phải mai sắp nổi tới. Hoang Hải Điếu tàu lệ nóng rưng rừng, ào ào chạy xuôi đến ngực, vạn phần có vạn nỗi hận, mình không nên miệng thiếu, ở trước mặt nói sơ hở gì. Cái này vừa vặn rất tốt, chẳng những người bị bắt, còn bị phế công lực, nếu là không chịu khuất phục, chỉ sợ liền muốn bị chim loan xanh ăn, nói không chừng còn muốn tá chút gia vị, an miệng chửi một chút. Hắn vừa nhắm mắt, kêu lên, "Ba ba, ta nguyện ý tu luyện đan pháp." Gần hai lúc này mới vừa thu lại ánh vàng, đánh vỡ Lăng hư hồ lô, phi không đi. Thiên chỉ đảo một mạch mấy cái môn nhân, vội vàng đem Hoang Hải Điếu tàu nâng nữa, vỡ ra liền chuyển thụ Đan Định Pháp khiếu môn, còn có người dùng chân khí tại hắn tại thể nội đổi tới đổi lui, miễn cho Hoang Hải Điếu tàu mượn cơ hội sẽ tu tập nguyên chân thượng nhân một mạch đạo pháp. Hoang Hải Điếu tàu a phải làm pháp, chỉ có thể thật tu luyện Đan Định Pháp. Hắn dù sao cũng là nguyên chân thượng nhân đại đệ tử, lại là cái thứ nhất thành tựu Dương chân nhân vật, thiên tư thiên chất, vừa xa quá còn lại sư đệ. Lúc này thể nội công lực đều bị gần hai mài thành tiên địa nguyên khí, cho nên bất quá một canh giờ Liên luyện khí thai vô tạp qua, một hơi đúc thành đỉnh lô. Hán Nội Tình hùng hậu, cho nên đúc thành đỉnh lô có 36 chỗ cực hiếu, còn để Hoang Hải điếu Tẩu lĩnh ngộ 6 7 loại thiên phú pháp thuật. Lúc này, Hoang Hải điếu Tẩu cũng biết, mình không có đường lui, chỉ có thể hận khổ tu cầm xuống dưới. Cũng không được 7 8 ngày, hắn lại một lần nữa qua sinh chân hỏa chi cảnh, luyện thành một ngụm hôn nguyên khí, tương đương với khôi phục đại diễn cảnh công phu. Mấy cái thiên chi đạo người, không dám buông lòng hắn, nhìn chằm chằm hắn kế tiếp theo tu hành. Chỉ là tiếp xuống, đúc thành kim đan, xuất dương thần, đều không phải là dễ dàng. Tiến cảnh tu vi liền chậm lại. Vương Sùng cũng không đi quản hoang hải điếu tẩu, lăng hư trong hồ lô, đã sớm nuôi đã thành khí phân, chỉ cần ném vào người, tất nhiên sẽ bị người dựa theo tiêu chuẩn quá trình xử lý, phế bỏ một thân công lực, chuyển tu đang đình pháp, đều là quen thuộc trôi chạy chương trình. Cũng chính là biết hoang hải điếu tẩu công lực quá cao, cho nên đem gần 2 ném vào, hỗ trợ bị bỏ hoang hải điếu tẩu công lực, đợi đến gần 2 từ bên trong bay ra ngoài, Vương Sùng biết chuyện này đã không có được vấn đề, liền quan tâm tới yêu nguyện cùng Thủy Bang, nguyện độ sự tới Hai nữ riêng phần mình thôi động pháp bảo, nên kích thiên kiếp, yêu nguyệt có vương sùng ở bên người, ít nhiều có chút lực lượng, cho nên ngay cả tiếp theo qua tam trọng lôi kiếp, thủy băng nguyệt cùng yêu nguyệt góc cạnh tương hỗ, cùng nhau độ kiếp, cho nên cũng không thế nào chỉ hoãn. Cái này nhất trọng kiếp vận, mắt nhìn liền tán đi hơn phân nữa, hai nữ trong lòng lập tức yên ổn mấy phần. Đúng lúc này, cái này một đoàn kiếp vân đột nhiên tăng vọt 7, 8 lần, một đạo lôi quang hóa làm giao long chi hình, trực tiếp liền nhào xuống dưới. Dù là hai nữ thân trận pháp lợi hại, cũng bị đạo này lôi giao động. Vương cũng có chút kỳ quái, hắn độ là lợi hại nhất mấy kiếp. Đi vào Diễn Thiên Châu hỗ trợ, mệnh cấp vượt qua Hữu Kinh vô hiểm, chưa từng thấy hôm khác cấp bộ dạng gì. Tiểu tắc Ma thầm nghĩ, nếu là ta độ kiếp, những lôi quang này chỉ cần âm thầm tế lên Nguyên Thần thứ hai, dựa vào Nguyên Thần thứ hai lôi pháp tu vi, những lôi quang này chỉ hợp đại bổ, có thể tế rất sự tình. Như ta cũng là lôi kiếp, độ kiếp này cũng không so ăn cơm uống trà khó chút. Vương Sùng chỉ một ngón tay, muốn thu cái này Đoản Kiếp Vân, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đừng lộn tay. Ngươi thu cái này Vân, hai người bọn họ coi như bị hồng độ kiếp thất bại. Vương Sùng kinh ngạc nói, còn có thuyết pháp như vậy a? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhưng người loại này không lắm thường thức tiểu tử. Làm sao biết ba thai sáu khó khăn huyền rượu? Vương Sùng Lo nghĩ, nói, ta qua Bắc Hải cũng không gặp có cái gì về huyền rượu. Qua quyết Bình Bình đến cửa điểm, coi như không có người, ta cũng chỉ là bị kéo dài thời gian. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngầm miệng. Không biết nói chuyện, không cần nói. Tiểu Tặc Ma tâm đầu thầm nghĩ, ta làm sao liền không biết nói chuyện rồi. Hắn cũng lời cùng Diễn Thiên Châu cãi nhau, lại có chút bận tâm yêu nguyệt, hỏi, cái này tiếp văn lớn mấy lần, yêu nguyệt tỷ tỷ các nàng không có chuyện a? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng coi là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Người xuất thủ thối lui hiểu rõ, bắt sống hang biển, thiên kiếp đã chuyển thành thiên kiếp nhân kiếp hợp một, tiếp nạn càng hơn, nhưng vượt qua chỗ tốt cũng lớn hơn rất nhiều. Vương Sùng âm thầm thôi động Tiên Tiên Huyền Chỉ diễn mệ tuật, suy tính một phen, nhưng sự tình quan tâm, hắn liền suy tính không hiểu rõ lắm, không khỏi càng phát ra lo lắng. Ưu Nguyệt cùng Thủy Băng Nguyệt, nhưng không có Vương Sùng như vậy bội rối, hai đều là tu, công tu chỉ, không phải đi đường tắt. Càng có pháp bảo Thân, này pháp bảo đều lên, nguyên Thủy Băng Nguyệt là thiên tiên điểm tướng cửa. Hỗn nguyên túi bay ra hỗn nguyên tiên khí, trải qua ngũ khí luyện hình vòng, biến thành vô số pháp bảo thần binh, bay lên trên trời cùng lôi tiếp hạ đấu. Mặc dù những này ngũ khí biến thành pháp bảo thần binh, uy lực không bằng nguyên bản, bị lôi tiếp giao nhau, nhau đánh nát, nhưng yêu nguyện phu nhân ỷ vào công lực hùng hậu, hỗn nguyên tiên khí quần quật không ngừng, xoáy sinh xoáy diện, cũng là đem lôi tiếp ngăn cản tại nửa ngày chút. Cỡ, lại, kỳ, lại là nặng vật, là ngộ, được giới kỳ trân. Nghe nói này bảo có thể điều khiển bắt long tướng. Mỗi một con rồng đem đều tương đương với coi là Dương chân đại tu, chính là nhất là hiếm thấy pháp bảo đại bình. Tám đầu long sắc xuất hiện, riêng phần mình phun ra một cỗ tiếc khí, lập tức đem tiếp vấn đề vào nửa ngày không, căn bản sợ mặt. Chương 726, Biển lục tinh yến. Yêu Nguyệt cùng lôi kiếp đấu trong chốc lát, nhìn thấy thủy băng nguyệt 10 điểm nhẹ nhõm, không khỏi thầm nghĩ, ta cũng lặng lốc, quý đại đệ, đệ còn đưa ta ba ngọn thiên đăng đâu. Dĩ không cần ra, tiết kiệm một chút khí lực. Yêu Nguyệt tay dương, bay ra ngọn thiên đăng. Cái này ngọn thiên chính là Tông, pháp luyện. Pháp này tê địa, câu thông hư không trường thường mấy chục năm mới có được một, mỗi có được một liền có thể triệu ra một tôn linh thần, hóa thành một chén thiên đăng. Thái Ức tông lập phái mấy ngàn năm, cũng bất quá góp nhặt hơn 1000 ngọn thiên đăng, hóa làm đại trận, uy năng vô tận, xưng là Chu Thiên linh thần đại trợ. Mỗi một chén thiên đăng, chính là một tôn tương đương với dương chân cảnh linh thần, mặc dù cái này ba ngọn thiên đăng uy lực yếu tại tiên tiên điểm tướng cỡ, nhưng cũng là không tầm thường. Ba ngọn thiên đăng bay lên trên trời, lập tức xuất hiện ba đầu làn da xanh hẩm, đầu chọc đầu, lại có một cái bím tóc linh thần tới. Cái này ba đầu mình thi lực, lớn kim diễn bay ra, cùng đem tiếp Vân một mực Yêu Nguyệt cùng Thủy Bang Nguyệt hai nữ, lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhìn nhau cười một tiếng, lúc này hai người đều biết, này khó tất nhiên nhưng bình yên vượt qua. Quả nhiên, ngay cả tiếp theo mấy cái giờ, cái này một đoàn kiếp vân dần dần tiêu hao hầu như không còn, lại công không phá được thiên tiên điểm tướng, cờ cùng ba ngọn tiên đăng, cuối cùng vẫn là yêu Nguyệt phu nhân xuất thủ, lấy hôn nguyên túi thu một điểm cuối cùng kiếp vân, chuẩn bị về sau luyện một kiện đặc lực pháp bảo. Đây trời kiếp vân tan hết, Vương Sủng cười ha hả đập không mà xuống, kêu lên, chúc mừng hai vị tỷ tỷ, vượt qua dương chân thứ khó, công phu cũng phục lớn tiến Thủy nói, có ngươi bảo, lúc này liền nguyên vật hoàn trả. Vương Sùng đưa tay thu Thiên Tiên Điểm tướng cờ, yêu nguyệt phu nhân cũng đem linh hồn kiếm đổi cho tiểu tặc ma, nói: "Cái này năm lưỡi phi kiếm, từ thành tiên địa, có thể chứa đựng vô số thiên địa nguyên khí, lại thậm chí bảo, ta nguyên lai chỉ gặp ngươi ngẫu nhiên dùng phi kiếm, nhưng lại không biết, đây là một bộ, còn có tác dụng kỳ diệu như thế." Vương Sùng cười nói: "Ta bình thường cũng không cùng người đấu pháp, nơi nào có cơ sẽ sử dụng cái gì phi kiếm." Yêu Nguyệt lườm hắn một cái, thầm nghĩ: "Ngươi là không ở trước mặt ta cùng người đấu pháp, sau lưng bên trong ai chẳng biết ngươi như thế nào phóng đãng. Những cái kia thanh danh, chẳng lẽ đều là đến?" Yêu nhân biết rõ Vương Sùng nội tình, chỉ là lại không nói toạc. Vương Sùng cũng biết, vị tỷ tỷ này đối chính mình hiểu rõ cơ sâu, chính là đến thế này ở giữa, thứ nhất hiểu rõ nhân vật của mình, cũng không dám nhiều rông dài cái gì, miễn cho trêu chọc yêu nguyệt không nhanh. Hắn cười nói, hai vị tỷ tỷ độ kiếp, chính là gì cùng điều thú vị, không bằng ta khiến môn đồ nhóm đều đến, mở một trận biển lục kiến hội, vui vẻ một phen. Yêu nguyệt có chút suy nghĩ, liền nói, ngược lại là cũng tốt. Vương Sùng đem Lăng hư hồ lô lấy ra, lắc ngoẵng một cái, đem tất cả thiên cương cảnh trở lên môn nhân đều ra, phân phó nói, nhanh đi đem ta tỉ tỉ, hạ đều mời đến cũng đi đem đồng môn sư huynh đệ, còn có đại la đảo, Quá Minh Tiên Thành bên kia cũng đi đưa tiễn mời. Tiểu tắc Ma có chút chần chừ, vừa cười nói, cũng cho 14 đạo đạo hữu, còn có cự đầu lão Long Vương đưa cái tin a miện đến bọn hắn nói ta không có lân cận bên trong phân tỉnh, có công việc tốt cũng không mời khách. Những này đan đỉnh môn người một hống đều tán, cũng chỉ có vừa mới bái nhập đan đỉnh môn Hoang Hải Điếu Đầu, cô Linh Linh đứng trên mặt biển, một mặt bi phẫn. Gần hai thấy nhà mình Hải tử không nghe lời, bay qua chính là lập tức, Hoang Hải Điếu cũng là hơn người, biết ba, ba đây là để cho mình gọi ra ra, chỉ là ba, ba không thông tự, nói không nên lợi phức tạp như vậy. Hắn ngược lại là hữu tâm nhu thuận, chỉ là mặt mơ quả thực kéo không dưới, một mặt màu đỏ bừng. Yêu Nguyệt cũng không biết, cái này là thế nào cái chuyện. Yêu Nguyệt ngược lại là biết, vương sủng thu rất nhiều loạn thất bát tao đồ đệ, những này đồ đệ lai lịch đều có chút thật không minh bạch, chỉ là nàng đối vương sủng quản thúc không nghiêm, còn thật không biết, Hoang Hải điếu tẩu như thế một hồi, liền thành nàng tôn nhi bối. Còn có chút kỳ quái hỏi, Hoang Hải đã hữu, như thế nào tại cái này bên trong? Tiểu Tắc Ma vội và nói, hắn vậy lão sư 10 điểm kiệt, nghe nói ngay cả cơm cũng không cho no, cho nên mới tìm nơi nương tựa, ta, làm tiểu tôn. Yêu Nguyệt lập tức liền minh bạch. Hoang Hải Điếu Tẩu là cho tiểu tặc này ma sứ thủ đoạn, nàng cũng không nhiều hỏi, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Sùng một chút, coi như không có việc gì nhi phát sinh. Thủy Băng Nguyệt nơi nào thấy qua? Nàng lại không phải hiểu rõ vô cùng tiểu tặc ma, mắt nhìn Vương Sùng nên ngang, nói đem Hoang Hải Điếu Tẩu tu làm tiểu tôn nhi, thầm nghĩ, đây cũng là dương chân đại tu, hắn mặc dù lợi hại, một cái kim đan như thế nào liền muốn vũ được người. Hùng chi nguyên chân thượng nhân như thế nào dễ xuống chung? Chỉ là ta một ngoại nhân, cũng khuyên nói không chừng, chỉ là xem ở yêu tỷ tỷ cùng lần này hắn tá pháp bảo thể diện, thật muốn nguyên chân bên trên người đến, liền liều chết giúp hắn thôi. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, đối Hoàng Hải Điếu Tẩu nói, ngươi nếu là không nguyện ý, ta thả ngươi đi được chứ? Hoang Hải Điếu Tẩu lập tức buồn từ đó đến, ghé vào mặt biển, khóc ròng ròng kêu lên, ta quả nhiên là tự nguyện, cũng không muốn đi. Vương Sùng thở dài, lại một lần nữa đem hắn thu nhập Lăng hư hồ lô, vị lao nhi này cảm xúc như thế không ổn định, cũng liền khỏi phải phóng xuất làm việc nhi, hay là trước nữa lại, đợi đến cảm xúc ổn định lại nói. Hoàng Hải Điếu Tẩu như thế nào có ý tốt đi? Hắn một cái dương chân đại tu, bị người phế công lực, tu luyện cái gì đan định pháp? Trở về thiên trì đạo, cùng người nói cái gì? Nói mình bị bức bách trước mặt mọi người gọi người ta ba ba, còn bái quý quan ưng làm ba ba ba ba, quả nhiên là không muốn sống. Hay là trốn ở Lăng hư hồ lô bên trong, hảo hảo tu luyện, chí ít đem dương chân cảnh tu vi tu luyện trở về, lại nói lên cái khác. Vương Sùng muốn mở tiệc chiêu đãi khách và bạn, mặc dù hắn bản ý là mở tiệc chiêu đãi Đông Hải hàng xóm, nhưng tin tức tràn ra đi, liền ngay cả chính đạo ba tông hai phái một phủ, đều có biểu thị muốn phái người đến ăn mừng, các loại bang môn tán tu, tiểu phái, yêu tu, càng là vô số kể. Vương Sùng cũng là không thèm để ý, dưới tay hắn nhân tài rất nhiều, liền giao cho cực liệt cùng đồ đệ, tự nhiên có người giúp hắn an bài thỏa đáng. Yêu Nguyệt cùng Thủy Băng Nguyệt thủ hạ, cũng có mấy cái phải dùng đồ đệ, cũng đều thả ra, hỗ trợ Vương Sùng môn hạ. Chuẩn bị trận này thị yến. Yêu Nguyệt phu nhân vượt qua dương chân thứ nhất khó, kỳ thật cũng không tính là gì thỉnh thế, Thủy Băng Nguyệt ở Sa Thiên Hoa đảo, chính hàn một mạch cũng không phải cái gì đại môn phái, tự nhiên cũng hấp dẫn không đến cái này rất nhiều khách và bạn. Có thể nuốt hải huyền tông quý quan đứng tên tôi coi như vang dội quá đáng. Năm đó đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, bây giờ đúc thành kim đan, coi như mọi người còn chưa thấy qua Vương Sùng thân thủ, nhưng có thể suy đoán, hắn 89 10, tại kim đan cảnh cũng có thể tự đi trước người. Thậm chí các phái cũng không thiếu đệ tử trẻ tuổi muốn tới khiêu chiến Vương Sủng, nhất cử thành danh. Chỉ là Kim Đan cảnh mạnh nhất mấy người lại chủ định sẽ không tới tìm Vương Sủng. Đời trước mạnh nhất năm đại Kim Đan, có hai người công khai tấn thăng Dương Trần, Âu Dương Đồ cũng khiến Tô Ngươi, Huyền Đức là vụộm trộm tấn thăng. Chương 727, Kim Đan cảnh ngũ đại chí cường. Bây giờ Kim Đan cảnh ngũ đại chí cường là hạng tình cùng lương xấu ngọc, tăng thêm Bạch Liên Hoa đồng tử cùng nói cực tông lục ca côn, Hạ Tinh cùng Lương Sấu Ngọc là người trong Ma môn, 10389 sẽ không đến tham dự loại này, lấy đạo môn chính tông Nuốt Hải Huyền Tông danh nghĩa phát khởi thị hội, thừa kế tiếp lục Càn Khôn, cơ hồ đủ không ra nam tổ. Kim Đan cảnh trên thực tế, còn có mấy cái chiến lực cường hành hạng người, Tỷ Như Ưng, Dương, Tỷ Như mới tấn thăng Kim Đan tệ băng vân, thậm chí bao gồm luyện thành lượng giới Càn Nguyên tu di kim quang đại trận lưu linh cắt cùng Hứa Tinh, Dương, cũng chưa chắc liền kém Kim Đan ngũ những người này đều cùng Quý Quan, quan hệ khưu nhiên cảm thấy Quý Quan Đương là Hứa Tinh Dương cùng Lưu Linh Cắt hay là bởi vì Đan đỉnh môn cho mượn mấy trăm kim đan, mới luyện thành pháp thuật, tự nhiên cũng sẽ không đến khiêu chiến Đan đỉnh môn lão môn chủ. Về phân Tệ Băng Vân, nghĩ đến mình tiểu Vân nhi, Vương Sùng liền yên lặng đau lòng, nếu không phải là công lực thật không đủ, vượt qua Vũ trụ, hắn nhất định đã sớm mang theo linh hồ kiếm, đi đem Huyền Hồn cơ tên Vương Bắt Đạn này cho chặt. Mẹ nó, hắn đi liền đi, ai cũng không nhớ thương. Huyền Cơ đem đại sư Tệ Vân, Mạc Vân Linh, Huyền Mộ, Tần Đăng Tiên lắc lư Vương Sùng cũng hắn, chỉ trời, cấp đi bên, Nam, Nam Tông cũng không phải không có phần qua. Nhưng là Mẹ nó lao dạ chết tiệt này, làm sao liền đem tệ băng vân cũng cho bắt cóc rồi. Vương Sùng là thật đối huyền cơ lên sát tâm. Chỉ tiếc, hắn hiện tại rất không được huyền cơ. Vương Sùng muốn hạ, trừ thân sinh đồ đệ bên ngoài, hoàng trại cũng rất có một tổ, nhiều người thuận tiện làm việc. Vì chiêu đãi tân khách, Đan đỉnh môn gấp rút tế luyện 3.0000 đoàn thủy vân yên, giải tại Lưu Thủy cốc bên ngoài vịnh biển bên trong, làm bàn tiệc. Về phần chiêu đãi tân khách từ rượu, một nửa đến từ Lăng hư hồ lô, một Quá thành trách, thậm chí cự đầu lão Long Vương cung cấp một nhóm hải sản. Những này hải sản vì bảo trì mới mẻ đều từ hải tộc yêu quái số đuổi, bơi lại lưu thủy cốc bên ngoài vị biển, đợi đến tiệc diệu mở rộng, các tân khách chỉ cần tùy ý chỉ định, những này hải sản liền sẽ tự động nhảy vào bàn tiệc, mặc cho quân côn ná thú. Vương Sung lần này tổ chức biện lục thị yến, vốn chính là vì ăn mừng, yêu nguyệt cùng thủy băng nguyệt vượt qua dương chân thứ nhất khó, cho nên định ra thời gian rất gần, chỉ ở sau 5 ngày. Ngày thứ hai cấp trên, liền có 14 đạo người lục tiếp theo chạy đến, cực quang phu nhân lại là người cầm đầu. Nàng từ khi chết tử nhân sẽ vượt qua nàng phía trên. Chỗ lấy cực quang phu nhân cảm thấy kích vương sủng, lần này đến trả mang cực dày nặng lễ vật. Ngày thứ ba bên trên cự đầu lão lang vương, liền mang mình Long tử Long tôn, thủ hạ đại tướng, cùng một chỗ chạy đến, thậm chí còn mang hải tộc bên trong tương đối mỹ mạo nữ yêu tinh, làm tốt tiến hội dâng lên ca múa. Ngày thứ 4 liền có đông thổ tông phái tới, cùng bao quát chính đạo ba tông hai phái một phủ. Nga Mi là ứng dương mang mấy chục cái sư đệ muội, võ đang sơn thế mà là tiểu hổ mang một đám đến người nhất. Rất nhiều người liền ngay cả Vương Sùng cũng không thể một một tất biết, dù sao Nuốt Hải Huyền Tông lúc đầu nhân khẩu liền nhiều, lại có thật nhiều người di chuyển gia tộc đến Đại La Đạo. Chỉ là Nuốt Hải Huyền Tông liền có gần ngàn người, trong đó đại đa số cũng không phải là Nuốt Hải Huyền Tông môn nhân đệ tử, mà là các vị môn nhân già quyến. Thái Ức Tông đến chính là mỹ nhân Nhi sư phụ, vực môn hạ nguyên ngạo quân, mang hơn trăm tên vãn bối đệ tử. Tiêu Dao phủ là kiền ấm Tông dẫn đội, cũng đều là bình thường vãn bối đệ tử. Duy nhất để Vương ý chính là, thế mà là thế hệ này tiên nhất lực mang hai cái tiểu sư tới tham gia náo nhiệt. Nuật Hải Huyền Tông quý quan đương tên tuổi mặc dù lớn, dù sao cũng vẫn là cái văn rối, bất quá mới đúc thành kim đan, cho nên các phái đến cũng đều vai vế không cao, đều là người trẻ tuổi. Về phần 3 tông 2 phái một phủ bên ngoài, trong nước Tam Sơn, Hải Ngoại bài đảo, cũng hơn phân nửa đều có người tới, hạ lệ cũng 10 điểm quý giá, hiển nhiên có kết giao ý tứ. Vương Sùng mình chính là mạnh vì gạo, bạo vì tiền hạng người, cửa đệ từ tận đa tài tuấn, cho nên đem các tân khách an bài thỏa đáng, chỉ đợi ngày thứ 2 khai tiệc. Làm nói cực thiên tài, đi gặp tụi trẻ tiểu bối bên trong, thanh danh thịnh nhất người, Lục Càn là tử tiêu hỏa thượng đến chiếu đãi. Vị này nói cực tông xuất sắc nhân vật, phong thần tu lão, tự nhiên hào phóng, trừ cùng hai cái sư muội đặc biệt thân mật, cũng là không còn chỉ trích. Tiêu Hỏa thượng bình thường nhất ít đi ra ngoài, cũng là Vương Sùng một cái duy nhất không mang đi qua Nga Mi thân đô đệ, cho nên thiên nhiên đối Lục Càn Khôn có chút thân cận, trên đường đi cũng rất nhiều ân cận. Lục Càn Khôn lại có phần thận trọng, đợi Tiêu Hỏa thượng không xa không gần, hắn được ban bài tại Đại La đảo bên trên một chỗ yên lặng chỗ, nguyên lai là cô hồng tử một chỗ hành cung, bày cũng có phần xa hoa. Tiêu Hỏa thượng cười nói, núi cư đân nơi đây như không hợp ý, đạo hữu cứ việc nói. Lục chỉ liếc mắt nhìn, liền lộ ra vẻ không vui hỏi, vì sao không ăn bài tại Lưu Thủy cung? Tiêu Hỏa thượng sửng sốt một chút, hỏi, Lưu Thủy cung cũng không chiêu đãi khách lạ. Lục Càn Khôn cười ha ha, nói, quý quan đương nhiên khách, lại đối sự chậm chạp như thế người, ngươi đi nói với hắn, đem Lưu Thủy cung cùng ta chuyển ra một chỗ phòng xá. Tiêu Hòa thượng tính tỉnh, cũng không thế nào cứng lạnh, nghe vậy mặc dù cảm thấy Lục Càn Khôn lời ấy, khó tránh khỏi có chút quá phân, lại chính xác đi tìm Vương Sủng. Vương Sủng tiết một chỗ tiểu yến, chính đang chiêu đãi mấy cái bằng hữu, tỉ Dương, Tông, Công Sơn, Tiểu Hồ Ly Hồ Toni. Vị nhân sư phụ Nguyên Mạo Quân, kỳ thật cùng Bạch Thắng Quân biết, cũng không cùng Quý Quan Dương biết, Vương Sủng cũng sợ yêu nguyện phu nhân suy nghĩ nhiều, liền không dám mời. Hắn lần này là dựa theo thân quen mời khách, cho nên cũng không có đi mời Lục Càn Quân, cùng Nuốt Hải Huyền Tông mấy vị sư huynh, Nuốt Hải Huyền Tông người cũng là sẽ không sợ vắng vẻ, yêu nguyện bài vị còn tại Quý Quan Dương trước đó, nàng có khác ra mặt khoản đãi bạn môn người. Vương Sủng chính tha thiết mời rượu, hỏi huống Dương, vì sao Bạch Thắng không tới? Ứng Dương hơi có sợ hãi, nói, sư huynh Quý sư thúc, làm cần người tọa không dám rời xa, này mới khiến ta tới. Còn căn dặn ta, vụ muốn cùng sư thúc nói rõ ràng, không phải là không niệm giao tình. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, cái này lại là đại sự gì, còn cần giải thích. Ta cùng Bạch Thắng đạo huynh, chính là là sinh tử chi giao, các người nga mi đệ tử, đến đất của ta đầu, giống như nhà mình bên trong, chớ có khách khí với ta. Kiến ấm tông cùng Lữ công sơn, tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi các biết, không phải có năm đó một vị nào đó tam đệ một trận giao tình, về sau còn có cùng nhau đi qua nam thổ cố sự. Hai người thấy Hồ Tô Nhi, chuyển tu đang pháp, đã kết đỉnh lô, sinh chân hỏa, chỉ sợ nửa bước liền có thể đúc thành kim đan, cũng đều có phần tiếc hận. Chương 728, Phu sướng phụ tùy. Liên tại mọi người vui vẻ thời khắc, Tiêu Hỏa thượng vội vàng tiến đến. Vương Sùng nhịn không được hỏi, đồ Nhi, làm sao như thế đến sắc vội vàng? Chẳng lẽ Lục Đạo Hữu có rất không hài lòng?" Tiêu Hỏa thượng thấy bên này nhiều người, biết cái kia không dễ nghe, thấp giọng nói, "Sư phụ có thể mượn một bước nói chuyện." Vương Sùng tức giận không vui, nói, "Có rất cần mượn một bước, mau mau nói, chớ có nhăn nhó." Tiêu Hỏa thượng bất đắc dĩ, đệ thấp vừa nói nói, "Lục Đạo hưu ghét bỏ an bài địa phương không tốt." Vương Sùng kinh nói, "Đại la đạo bên trên?" Còn có vài chỗ địa phương tốt, nếu là đều không thỏa mãn, liền ăn bài đi A La Sơn chàng cũng tốt. Tiêu Hỏa Thượng càng không dám nói lời nào, nhìn xem Vương sùng trên mặt dần sinh tức giận, cũng không dám giấu giếm, ấy ấy đáp, Lục Đạo Hữu muốn ở lưu thủy cùng." Vương Sủng cười ha ha, hỏi ngược lại, "Hỏa Thượng, người càng phát không hiểu chuyện. Ta lại hỏi ngươi, Lục Đạo Hữu thật nói như vậy?" Tiêu Hỏa Thượng túi đầu không dám ngẩng lên, nhưng không có lùi bước, đắp, hắn đúng là như thế nói." Vương Sủng đối ứng dương nói, "Ứng Dương Đạo Hữu, ta tên đồ đệ này không hiểu chuyện, một chút chuyện nhỏ cũng làm không tốt. Ngươi đi giúp ta thoáng xử lý, cho ta lại nhiều bồi chư vị ở xa tới Đạo Hữu." Ứng Dương đáp ứng một tiếng, nói: này tất nhiên có hiểu lầm gì đó, lục đạo hữu sao sẽ lô mãng như thế, ta đi giải thích một phen." Bạch Liên Hoa đồng tử cười nhẹ nhàng tại ngồi ở một bên, nàng bây giờ một thân đạo khí, bình thường hạng người cũng nhìn không ra đến nền móng. Phương Tây 2 yêu thánh vốn chính là phải chuyển chính pháp, giống như Vương Sùng năm đó sử dụng yêu thân, đều là rửa sạch rườm rà yêu khí, chúng tu tinh thuần chân khí, hạng người tầm thường bằng vào khí tức cũng nhìn không ra tới. Bạch Liên Hoa đồng tử sư từ Phương Tây 2 yêu thánh, chất lại là ngũ hành linh tinh một trong chóp thế Liên, muốn khám phá nguyên hình, không phải có đạo quân trợ lên tu vi không thể. Thái ất cảnh cũng không phải là 10 điểm có thể, có lẽ chỉ có giải giác mấy cái tinh thông nhất thôi toán chi thuật, công lực cùng thâm hậu nhất mới có thể nhìn nản như yêu. Bạch Thắng cùng Vương Sùng đều là biết Bạch Liên Hoa đồng tử xuất thân lai lịch. Nhưng nàng cùng ứng Dương hôn sự nhưng lại chưa có nhận đến mấy người kia trở ngại, thậm chí còn nhiều mặt hỗ trợ, Bạch Thắng tự mình ra mặt chủ hôn, quý quan đương còn đáp ứng, sẽ thu hai người hài tử làm đồ đệ, chuyển tụ năm đó nặng ẩn đã pháp. Bạch Liên Hoa đồng tử xuất thân phương Tây 2 yêu biết, mặc dù chưa thể tấn ớt, nhưng cũng chỉ kém một đường, người này danh xưng yêu tộc đệ nhất thiên tài. Phương Tây 2 yêu thánh. Phật Thánh Nhi đều là phải có truyền thừa, nặng ẩn lại là từ ngộ đạo pháp, thiên phú chi cao có thể nghĩ, truyền lại chi pháp, Huyền Diệu Tuyệt không dưới phương Tây hai yêu thánh. Có như thế một cái lão sư, ứng dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử nhi nữ, thành tựu tuyệt sẽ không thua các đại phái đệ tử tinh anh. Lúc đầu Bạch Liên Hoa đồng tử có phần phẫn hận Quý Qua Lương, dù sao kém chút ăn tiểu tặc ma thua thiệt, nhưng mấy năm này ngược lại bởi vì cùng ứng dương thành thân, dần dần sinh ra cảm kích. Vương Sùng đề ứng dương đi xử lý chuyện này, ứng dương còn cảm thấy là bởi vì hai phe quan hệ thân dày, Bạch Liên Hoa đồng tử lại hiểu được, chuyện này là rơi vào nga mi đệ tử thân phận bên trên. Lục Càn Khôn chỉ rõ muốn lưu thủy cùng, ai không biết kia là yêu nguyện phu nhân tầm cùng, làm sao có thể chiêu đãi nam tử xa lạ. Liền xem như đồng môn sư huynh đệ, yêu nguyện phu nhân cũng sẽ không chiêu đái. Nhưng nếu bởi vậy trở mặt, Lục Càn Khôn đem miệng con lên, liền nói mình chưa từng nói, là Tiêu Hỏa thượng nghe lầm, cái này nổi vương sủng coi như hái không được. Cho nên Ứng Dương cùng mình tiến đến, nếu là Lục Càn Khôn lại nói cái gì quá mức lời nói, liền có nga mi người làm bằng chứng, hắn lại nghị trong chế, nhưng là không còn biện pháp. Bạch Liên Hoa đồng sợ phu tỏi, cười khanh nói, "Ứng Dương, ta cùng ngươi cùng đi." Ứng Dương ngựa cười một tiếng, Gấp vội vươn tay đã lấy Bạch Liên Hoa đồng tử. Ứng Dương xuất thân Nga Mi, Bạch Liên Hoa đồng tử trên danh nghĩa lại là xuất thân một cái tiểu tông phái, Thần Tiên Tông. Cho nên hai người mặc dù có phần có thần tiên thân thuộc chi tư, nhưng cũng không có người ái ước, ngược lại có người âm thầm tiếc hận. Nếu là được sủng ái Nga Mi đệ tử, tự nhiên yêu cầu thân danh môn đại phái, giống như Huyền Đức phu nhân chính là Hải Ngoại Bảy đảo đứng đầu Tam Tiên Đạo xuất thân. Ứng Dương không tại Nga Mi lão tổ bên trong, cho nên địa vị liền hơi thấp, chỉ là gần nhất được trưởng giáo sư Minh Bạch Thắng coi trọng, mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Do vậy, tại mọi người trong lòng, Ứng Dương cũng là không bằng lục Càn Tôn. Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử rời đi yến hội, lại thấy mình phu nhân cười nhẹ nhàng, giống như cười mà không phải cười, nói không nên lời kiểu giễu nhịn không được trêu gẹo nói, "Phu nhân cần phải đoán một cái, Lục Cản Khôn là muốn làm gì?" Bạch Liên Hoa đồng tử cười nói, "Ta nhưng đoán không được, bất quá xem thường hắn quý đạo hữu, lại là 10 phần 10." Ứng Dương có chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn Tiêu hòa thượng, thầm nghĩ, chớ có tại người ta đổ đệ trước mặt nói người ta sư phụ nhàn thoại. Hắn cùng Quý Quan Đường không thể nói cái gì giao tình, nhưng có Bạch thắng cái này một mối liên hệ, Ứng Dương nói cái gì cũng sẽ không rơi Quý Quan Đường mặt mũi. Ứng Dương cười nhẹ một tiếng, xóa qua chủ đề Nói đến tới đây phiên đi ra ngoài mấy món thú vị sự tình, cũng không có vắng vẻ tiêu hòa thượng. Ba người riêng phần mình điều khiển đột quang, không bao lâu liền đến an bài lục Cản Khôn hành cung. Lục Cản Khôn thiết một cái thanh trướng, cùng hai cái sư muội ngay tại trời tơ bông lệnh, lại là ngay cả tòa kia hành cung cửa đều không tiến bảo. Tiêu Hòa thượng trên mặt cũng hơi có vẻ tức giận, Lục Cản Khôn cái này nói rõ là ghét bỏ sắp xếp của mình. Hắn nhẫn mại tính tình, lim độn qua xuống, đi đến Lục Cản Khôn trước mặt, nói: "Sư phụ ta nói, có thể đem đạo Hưu an trí tại Ala Sơ cười nhẹ một tiếng, nói: giáo chi chủ nơi ở, cũng xứng được với mô tả thân phận a. Câu nói này, để tiêu hòa thượng kém chút liền trở mặt. Vương Sùng bây giờ, nhưng vẫn là A La giáo giáo chủ đâu, câu này tà giáo chi chủ, đây chính là ngay cả Vương Sùng cũng mắng. Ứng Dương mỉm cười, đưa tay nhấn một cái, muốn bạo tàu tiêu hòa thượng liền rốt cuộc động chuyển không được, một thân chân khí đều bị chế trụ. Ứng Dương cũng coi là trải qua lịch luyện, mỉm cười mà hỏi, đạo hữu là định ở địa phương nào? Lục Luka Khan cũng không biết được Ứng Dương, hắn nam thổ chi người, cái kia bên trong nhận ra được đông thổ nhân tài mới nổi. Nhất là Ứng Dương lại nhất quán địa thấp, cũng không phải là nổi danh nhất thế hệ tuổi trẻ vài cái nhân vật một trong. Bạch Liên Hoa đồng tử danh khí, đều so phu quân của mình lớn chút, chỉ tiếc bây giờ Bạch Liên Hoa đồng tử làm giả ẩn tiên tông đệ tử, gọi là Bạch Làm Sen. Lục Càn Khôn chỉ một ngón tay, nói, tự nhiên là Lưu Thúy cung. Ứng Dương lúc đầu cũng không tin, Lục Càn Khôn lớn lối như thế, đáy lòng còn có mấy phân thầm nghi, này tất nhiên là Tiêu hòa thượng chuyển sai lời nói. Lúc này nghe được Lục Càn Khôn nói như thế, cũng không nhịn được cười lạnh nói, kia là yêu nguyệt đạo hữu châu ở, không thích hợp chiêu đãi ngoại nhân. Lục một mặt bỏ, nói, ta chỉ là chọn một cái, chưa từng có người ở địa phương, nơi khác ta đều cảm thấy ố hế. Ngay cả chỗ chiêu đãi người sạch sẽ địa phương đều không có, quý quan đứng đây là mở cái gì biện lục kiến hội? Chương 729, ta chưa từng phát huy, liền không người nào dám tới nạy ra góp tưởng. Ứng Dương có chút suy nghĩ một lát, tựa hồ không lời nào để nói, hắn vốn chính là cái đôn hậu người, bất thiện môn tử, nhưng trong ngực lại có một luồng khí nóng, không ngừng giật dây hắn. Bạch Liên Hoa đồng tử cùng phu quân tức tức tương ứng, thấp giọng nói, ngươi như là nghị không ra đến lời nói đến bắt bỏ, không bằng ngẫm lại Bạch Thắng sư huynh. Ứng Dương vô lui, lên, không sai. Bạch Thắng sư huynh sẽ chỉ chơi hắn, sẽ không nói nhảm. Ứng Dương gấu chỉ bắn ra La Viêm kiếm liền bay ra, sư phụ hắn đã sớm không có, phải có tiểu phích lịch bạch thắng hướng dẫn từng bước, đã sớm dưỡng thành đối địch không nói nhảm quân thuộc. Bạch Liên Hoa đồng tử thấy phu quân lô mãnh như thế, thầm nghĩ, lại là muốn thay phu quân che lớp một phen, chớ có chuyển đi nhàn thoại. huống chi, đây cũng là phu quân ta Dương dành chi địa, không thể không ai nhìn thấy. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng là kim đan chí cường giả một trong, vòng tu vi cũng có tư cách khiêu chiến Lục Cản Khôn, lúc này để khí hét to nói, "Nam nhi Dương, nghe nói Lục Cản Khôn đạo hữu đạo lực cao thâm, chuyên tới để xin chỉ giáo." Bạch Liên Hoa đồng tử tiếng gầm. Trảng truyền một trăm dặm, cơ hội tất cả tham dự hội nghị khách và bạn cũng nghe được. Có người hiểu chuyện lập tức lên đột quang, hướng bên này chạy tới. Ứng Dương mặc dù danh khí không lớn, nhưng giàu gì cũng xuất thân Nga Mi, lại là Kim Đan cảnh tiên đạo tông sư, khiêu chiến nói cực tông lục Càn Khôn, tự nhiên đáng giá xem xét. Lục càng Khôn cười lạnh một tiếng, nói, "Ứng Dương, nếu là Huyền Đức, lại hoặc là Tề Băng Vân, vẫn xứng ta xuất thủ, ngươi lại tính được thứ gì?" Ngọc Sư Mưuội, giúp huynh cầm xuống người này. Hắn sư mưuội, phi nhiên lơ lửng, nhẹ nhàng một kéo thái dương mái tóc, ôn nói, "Ứng Dương đạo hưu, Ngươi nếu có thể giơi tay ta đi qua ba chiêu, ta gọi ngươi một tiếng ca ca." Uống Dương náo một cái đỏ cho mặt, Bạch Liên Hoa đồng tử lại không làm, thầm nghĩ, ta chưa từng phát huy, liền không người nào dám tới nạy ra góc từng rồi. "Ta Bạch Liên Hoa đồng tử phu quân, ngươi cũng xứng kêu một tiếng ca ca." Bạch Liên Hoa đồng tử tố thủ nhẹ kéo, một con hư không đại thủ hiện hiện, nhẹ nhàng bóp, liền có đóa đóa bạch liên lơ lửng, đem lục càn khôn sư mọi bao khóa ở bên trong. Vị này nói cực tông xuất thân nữ tu, sinh cảnh giác, vừa muốn thi triển pháp lực, liền trực giác một cỗ vô hình lực lượng phun lên tấn đến, hoa sen đóng mở, dĩ nhiên không gặp Bạch Liên Hoa đồng tử sử dụng, chính là phương Tây hai yêu thánh liên thủ, chuyên vị tên đồ nhi này chế tạo trọng thế bạch liên quyết, cũng tính được là bạch liên hoa đồng tử trời sinh đạo pháp. Trước đó bạch liên hoa đồng tử chưa hề người trước dùng qua, gả cho ứng dương về sau, liền thay nhận tiên tông bạch làm xem độc muôn bí pháp. Hờn hận, không lộ mày may khói lửa sát thu vị này nói cực tông nữ đệ tử, bạch liên hoa đồng tử cười khanh khách nói, "Nói cực tông mẫu tử, thế mà coi trọng ta cái này ngốc quân, ta liền hắn thù, kế tiếp theo đạo, chớ để ý chúng ta sự tình. Bạch Liên Hoa đồng xuất thủ một kích, khi thật là khiếp sợ vô số. Lục Càn hai cái sư muội Tuyệt không phải là cái gì hạ người vô danh, một cái tên là Ngọc Linh Lung, một cái tên là Kim Sảo Sảo. Có cái hợp xương danh hiệu, Kim Ngọc Trời Nữ. Linh Lung Ngọc Nữ cùng Kim Sảo Tiệt Tử, tại Nam Tổ Thành danh, mơ hồ tương đương với lương sấu ngọc, long cát cát, Chu Hồn tụ, Nam Mi tệ bằng vân, Tiên Kim Linh, Thượng Hồng Vân chi lưu. Nếu không phải các nàng không lắm xuất sắc chiến tích, Nam Tổ hơn Vân nửa tu sĩ, đều cảm thấy Kim Ngọc Trời Nữ cũng có tư cách cùng sư huynh của mình Lục Càn Khôn cùng một chỗ, trở thành kim Đan cảnh ngũ đại chí cường tư cách. Lúc này vây xem đi lên người, cũng đã chăm, đều là các phái trẻ tuổi công việc tốt đệ tử. Có người còn không biết được Kim Ngọc trời nữ lai lịch, tự nhiên có nam thổ tu sĩ thay người bên cạnh giải thích. Lúc đầu có người thấy Bạch Liên Hoa đồng tử, xuất thủ chính là đẩy trời Bạch Liên, trừ li mắt, cũng không có cái uy hiếp gì, dễ dàng liền thu người đi, còn cảm thấy Ngọc Linh lung quá mức cửu mụ, lúc này nghe được vị này nói cực tông nữ đệ tử thế tội lập tức nhìn hướng Bạch Liên Hoa đồng tử ánh mắt, đều rất không thích hợp. Vô số người đều đang nghị luận, vị này Nga Mi ứng Dương phu nhân, đến tột cùng là cái gì đẳng cấp? Lục Can vừa rồi, vốn còn nghĩ muốn ngăn cản, nhưng lại hắn cùng Bạch Liên Hoa đồng tử công lực, cũng chính là sánh sánh với nhau. Bạch Liên Hoa đồng tử xuất thủ chiếm được tiên cơ, cái kia bên trong sẽ còn cho hắn cơ hội. Bị thu nhà mình sư muội, còn trêu chọc nói, Ngọc Linh lung là coi trọng ứng Dương, Lục Càn không như thế nào cho phép? Hắn quát to một tiếng, "Bất phụ! Nhanh chóng còn sư muội ta, nếu không, ứng Dương liền không làm, hắn là cái đôn hậu người không, giả, nhưng trên đời chỉ có hai người là đảm đương không nổi ứng Dương mà mắng. Một cái là tiểu phích lịch Bạch Thắng, kia là nửa sư phụ nửa sư huynh nhân vật, vì ứng Dương đời này tôn kính nhất người. Một cái chính là người yêu Bạch Liên Hoa đồng tử. Hai người quả thật trời sinh duyên, từ khi bởi vì Vương Sùng nguyên nhân, ở thiên trì đảo bên ngoài gặp mặt một lần, liền lẫn nhau dây dưa không dứt, tình yêu dần sâu. Vương Sùng lúc đầu cũng không phải a nghi tới ngăn cản, chỉ là kiếm của hắn cho dù nhanh, nhưng cũng chạm không được cái này hai đời tư tình. Về sau cũng chỉ có thể lựa cháy thêm dầu. Ứng Dương vốn là lộ ra La Viêm kiếm, nghe đối phương chửi mình phu nhân là bắt phụ, kiếm quang tăng vọt, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, trong thiên hạ, đành phải một người có thể có tư cách mắng ta phu nhân. Nó hơn. Mời dưới kiếm lánh cái chết. Ứng Dương kiếm nhiên như hồng. muốn ra tay, từ bạch liên hoa đồng tử tay bên trong đoạt lại sư muội. Đối mặt cái này một đạo kiếm quang, trong lòng chưa phát giác nghiêm nghị, quáp, Kim sư muội, đi cứu Ngọc sư muội, ta tới bắt lại ứng Dương. Lục càng không danh xưng một người thành trận, nhưng hắn tuyệt không cho rằng ứng Dương có tư cách để hắn sự xuất bản lĩnh cuối cùng, pháp quyết một lần dẫn, liền dùng ra nói cừ đồng, tơ đông lục nghệ. Đây trời kim hoa bừng bèn, trông rất đẹp mắt, đây là quá trắng tinh kim chi khí luyện thành kim hoa, sắp bén chỗ không giới phi kiếm, mặc dù bản chất suy nhược, ngăn cản không nổi bình thường thấy hết, nhưng những này kim hoa xoáy sinh xoáy diệt, bị chém vỡ về sau, hóa thành vô số nhỏ vụn quá trắng tinh kim chi khí, đã thương người ở vô hình, càng lợi hại hơn. Uống Dương kiếm quang đụng vào đảy trời kim hoa bên trong, lập tức liền biết, cái này đảy trời kim hoa lợi hại. Hắn coi như chém vỡ vô số, lại cũng chỉ là để kim hoa vỡ vụn thành càng nhỏ vụn quá trắng tinh kim chi khí, càng khó phòng ngự. Vị này tương lai kiếp tiền, thật luận tư chất, tuyệt không giới cùng nhập ma vương sủng, đại tu một hồi, ngũ hành chân khí hợp luyện, lập tức chuyển thành hòa hành, lấy chân hỏa khắc chân kim, nhỏ vụn quá trắng tinh kim chi khí tới gần, liền bị chân hỏa hòa hóa đi. Lục Can cùng Uống Dương cùng thi triển kỹ năng, đấu tại một chỗ, kim xảo xảo lại đối mặt bạch liên hoa đồng tử cái này yêu tộc nhất tài, đối phương cười ôn như nước nhưng lại để vị này nói cực tông nữ đệ tử, liền tựa như đối mặt hồng hoàng cự yêu, trong lòng sinh ra thấp thỏm tới. Kim Sảo sảo thầm nghĩ, nàng thu lấy ngọc sư mộ đạo pháp, cũng không biết là cái gì tà thuật, chưa hẳn còn có thể nhiều lần sử dụng, chỉ là ta cũng cần phải cẩn thận, chớ có bị cái này bắt phụ pháp thuật ám toán. Bạch Liên Hoa đồng tử coi như một cái ý niệm trong đầu, những này tao lạm chính phái nữ tử, cần phải từng cái chơi chết, còn dám nhơ thương ta ứng Dương. Chương 730, một kiếm chứng tên. Lục Càng Dương kiếm 780 cái hiệp, được Kim Sảo sảo sư huynh cứu ta. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Liên Hoa đồng tử cười nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đầy trời Bạch Liên, quần kim xào xạo, lại một lần nữa được thu vào trong tay áo. Lục Càn Khôn lúc này, là thật không thể nhịn, nhất thanh thanh hắc, Đại Thiên Huyền Thế cảnh triển khai, giống như một phương tiểu thế giới, sinh diệt không ngừng. Ứng Dương thấy Lục Càn Khôn thôi động Đại Thiên Huyền Thế cảnh, bỗng nhiên liền thu La Viêm kiếm, bộc một đạo pháp quyết, từ tú nói, cái môn này pháp thuật, ta vốn không muốn dùng, chỉ tiếc. Ứng Dương đi theo vần, dương, Lưu chỗ tu hành, cái này ba cái đều có tu luyện lượng giới trải qua, một mình lĩnh hội có vô hình kiên Ứng Dương cũng là lẽo có điều ngộ ra, từ lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết bên trong, lĩnh ngộ ra đến một môn kiếm trận. Lúc này pháp quyết bó, băng cánh ve, la viêm kiếm, thanh liên kiếm, còn có Bạch Liên Hoa Đồng Tử năm đó đính hôn, tặng cho một ngụ chủ thủ, cùng nhau bay ra tới. Bốn thanh phi kiếm kiếm khí tụ tập, kiếm khí du lịch không. Một đoá Ngũ Sắc Kỳ Sen nở rộ, lập tức liền vừa hóa thành hai, 2 hóa thành 4, 4 hóa thành 8. Đây trời đều là Ngũ Sắc Kỳ này pháp thuật cũng có chút lĩnh hội Liên Đồng thế Bạch Liên quyết, chỉ là ứng Dương lĩnh hội ngũ hành Có ngũ hành hợp luyện tri công, cho dù phi kiếm trong tay, cũng không tập hợp đủ ngũ hành, nhưng cũng có thể ngũ hành vật chuyện, thôi động lớn ngũ hành kiếm trận. Đại thiên huyền thế cảnh có thể đem kim đan cảnh trở xuống, đánh rất tu vi. Nhưng là ứng dương cái này lớn ngũ hành kiếm trận, ngũ hành hợp luyện, cơ hồ giống như tự thành một giới, đại thiên huyền thế cảnh vô cùng bất nhập pháp lực, thế mà ăn mòn không tới. Lục Can Khôn vừa mới xuất thủ, liền kinh ngạc phát hiện, mình thế mà không cách nào đánh rất ứng dương tu vi. Ứng dương điều khiển ngũ sắc kỳ sen, phá hết hư ảo, xa xa quát, đại thế cảnh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ, nhìn ta hôm nay phá đi. Ứng Dương sáng chế lớn ngũ hành kiếm trận, có một nửa là bởi vì năm đó Bạch Liên Hoa đồng tử thua thiệt qua, hắn hưu tâm thay phu nhân sáng chế một môn, khắc chế đại thiên huyền thế cảnh pháp thuật. Hắn cùng Vương Sùng liền từ đó chi tiết, bất đồng thật lớn. Vương Sùng mặc dù cũng cùng Động Minh đạo nhân đấu thắng, nhưng lúc đó liền không ăn quá nhiều thua thiệt, thời điểm cũng không nghĩ lấy, vì Động Minh đạo nhân sáng tạo pháp quyết gì, dù sao lần tiếp theo gặp được, hắn có hoàn toàn chắc chắn đem Động Minh đạo nhân đánh ra chín tới. Nhưng Ứng Dương lại suy nghĩ muỗi một địch nhân pháp thuật, dùng cái này đến bế quan tình ngộ, chiếu chứng tự thân đạt pháp Cho nên ứng dương liền có thể từ lớn tiểu ngũ hành kiếm trận bên trong, thôi diễn ra một đường này lớn ngũ hành kiếm trận. Lục Càn Khôn Pháp quyết biến ảo, từ đầu đến cuối không cách nào đánh rất ứng dương tu vi, không khỏi sợ hãi bắt đầu. Đang muốn khắc lợi nó hắn pháp môn các địch, lại bởi vì tâm khô phía dưới, lộ một chút sơ hở, bị ứng dương đánh vỡ một loại trận pháp biến hóa, tìm được một chút cái hở. Ứng dương cũng là hoán hận, gia hỏa này trước lối ra kiêu ngạo, muốn ở lưu Cốc, nói là nhã đứng, về sau lại bạch liên hoa đồng là phụ, cho nên tìm tới cơ hội, liền đem vô hình bay ra ngoài. Nếu là ứng dương lấy thủ khác, Lục Càn còn có thể ngăn cản gặp được vô hình kiếm, nhưng chính là hắn đại kiếp số đến. Đang có câu thơ tán nói, kiếm ra nga mi có vô hình, 1.0000 dặm giết địch trong nháy mắt công. Ứng Dương một kiếm liền đem Lục Càn Khôn chém thành hai nửa, vị này nói cực tông thiên tài, thân thể hai phân, còn cứ gọi một tiếng, thật nhân kiếm. Ra tay giết Lục Càn Khôn, Ứng Dương cũng hơi sững sờ, thầm nghĩ, coi là thật giết người này. Lục Càn Khôn hai nửa thân thể vừa rơi xuống, liền có một đạo độn quang úp trời, ôm lấy Lục thân thể, hét lớn, "Lục sư Đệ. là sư huynh hạ xuất thủ chính là hiểu rõ." Hắn ôm lấy Lục Càn Khôn, độn lao thẳng tới phương nam chỉ là trên đường đi mắng to không ngớt, nguyên rủa quý quan đứng chết không yên lành. Ứng Dương ngạc nhiên nửa ngày, còn không nghĩ thông suốt, mình giết lục cả khôn, cướp đi lục cản khôn thi thể người này, làm sao một đường mắng to quý qua lưng. Bạch Liên Hoa đồng tử hay là lênh lỏi chút, thầm nghĩ, thì ra là thế. Người này cùng quý quan đứng có thủ, liền giật dây lục cản khôn đến gây sự, kết quả lại bị ứng lang cho trảm. Trận này thu hận, xem như cũng không còn có thể hóa giải, chỉ là chúng ta Nga Mi, từ đầu đến cuối thiếu trống trời đại thụ, không biết nên làm sao mới tốt. Vương Sùng cũng không có dầu diễm, cho nên ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đã sớm biết, huyền đức Vi Liệp, Bạch Vân, Huyền Cơ, Âu Dương đổ đều đi, chỉ còn lại có Tiểu Phích Lịch Bạch thắng một cái độc bành ra ván. Bạch thắng mặc dù tại Dương chân cảnh, cũng là phải tính đến tương thủ, nhưng vẫn cũng chỉ là Dương chân cảnh, như thế nào chấn được Nga Mi hai tông? Bạch Liên Hoa đồng tử nghĩ nghĩ, đối ứng Dương nói, chúng ta lại trở về phục quý quan Dương đạo hữu, lại nhìn hắn xử trí như thế nào. Mọi người vây xem đều thật không dám tin tưởng. Nói cực tông lục Càn Khôn, danh xưng Kim Đan cảnh ngũ đại chí cường, chính là hai cái sư muội, cũng đều danh xưng đủ để địch nổi bất cái gì Kim Đan cảnh tông sư. Ngọc Linh Lung cùng Kim Xảo xảo bị Bạch Liên Hoa đồng tử thu cũng coi như có thể lý giải, nhưng Lục Càn Khôn đều bị Ứng Dương một kiếm chém giết, đây cũng là thiên đại sự tình. Ứng Dương hôm nay xem như một kiếm chứng tên. Thanh liên ứng Dương chẳng những thẳng vào năm đại kim đan, liền ngay cả hắn phu nhân đều sẽ tên Dương tứ hải. Chỉ là Nga Mi cùng nói cực tông thủ này, cũng coi là kết xuống. Ngoại nhân cũng không biết, Huyền Diệp, Huyền Cơ, Huyền Đức, Bạch Vân, Âu Dương đổ những này cường thủ, tất cả đều đi, còn tưởng rằng Nga Mi bây giờ trung hưng, chẳng những Điệp, Âu Dương đổ đôi trò này, lại có tiểu phích bạch thắng lợi hại như vậy nhân vật ác, bây giờ còn có thể tái xuất hứng Dương một cái tuyệt đại kiêu tiên. Mọi người nghị luận ở Mỹ, ứng dương cùng Bạch Liên Hoa đồng từ vợ chồng lại về đến hội, hai người đem chuyện đã xảy ra, rõ ràng dành Bạch nói. Vương Sung mỉm cười, nói, lại đem nói Cực Tông hai vị nữ tu giao cho ta, để cho ta tới xử trí việc này. Hai vợ chồng là vì quý quan đương ra mặt, trận này nhân quả, ta liền đón lấy. Nếu như là tiểu phích lịch Bạch thắng, việc này tất nhiên sẽ để cho hắn sức đầu mẹ chán, mi mấy cái đại lao đều đi, còn lại hắn một cái, lại chọc tới nói Cư Tông, kia thật là nhức đầu gấp mười. Nhưng nữ lại không sợ. nhân phu nhân hạnh, còn giật lục càn đến gây sự. Vương Sùng diễn ai, đều có thể chiếm đóng đạo lý. Vê phân nói Cực Tông có người đến trả thù, sau lưng của hắn nuốt Hải Huyền Tông, lại không phải là không có đạo quân chống đỡ. Giới này đạo quân nhiều nhất muốn phái, nhưng chính là nuốt Hải Huyền Tông, khoảng chừng 3 vị. Giới này đạo quân mạnh nhất, Diễn Khánh Chân Quân cũng sắp xếp nhập trước 3, Vương Sùng còn thật không sợ cái gì. Trần An đứng dương, Vương Sùng đang muốn lại mở yến hội, đương nhiên khắp khi trời tối, chẳng những mặt trời không gặp, liền ngay cả tinh đấu đều không có, giữa thiên địa nghịp, vạn quang đều diệt. Một cái cổ phục cao quan bóng lưng, bước ra một bước, hắn rõ ràng là hướng về phía trước phóng ra một bước, nhưng chợt liền đến thêm gần. Một cái nữ điệu thường thường thanh âm nhàn nhạt, nhạt, vang vọng không ánh sáng am không, tiểu nhi bối hồ nháo, Diệu rộng đạo huynh cần gì phải tức giận. Một cái đầy cõi lòng hận ý thanh âm, nói, đồ đệ của ta cần không phải dễ giết như vậy. Chương 731, ta độ tử độ tôn cũng không tốt giết. Cổ phục cao quan bóng lưng, nữ điệu thường thường thanh âm nhàn nhạt, nhạt, vang vọng không ánh sáng am không, ta độ tử độ tôn cũng không tốt giết. Một người mặc đạo bào màu xanh đạo nhân, trên đỉnh đầu hai viên màu xanh xá lợi vòng không ngớt, bước ra vô tận am không, nói, ta chỉ cần Dương. Cổ phục quan bóng lưng, nữ không ánh sáng không. Huyền Diệp chứng đạo, liền đi đạo trưởng của ta, bái ta làm sư công. Ta đọc lấy năm đó âm định đừng ngang hàng thiên hạ chỗ tốt, liền vui vẻ thu cái này đồ tôn. Quá làm rượu rộng chân quân kinh hai trên đỉnh đầu sá lợi đều run dậy, kêu lên, ngươi dám hướng ta? Diễn Khánh chân quân chỉ một ngón tay, nói, ngươi tự đi huyền thai trời, hỏi một chút Huyền Diệp. Quá làm rượu rộng chân quân trầm ngâm thật lâu, mới hung hăng nói, ta ở bên kia hóa thân, đâu không lại Huyền Diệp. Diễn Khánh quân giữ im lặng, chờ lấy Quá làm Diệu rộng chân quân mở miệng. Thanh đạo nhân trầm thật lâu, hắn tuyệt không tâm, nhưng cũng biết, mình đấu không lại Diễn Khánh. Nửa ngày về sau, Hắn mới lên tiếng, hai cái nửa đồ cần phải trả ta. Diễn Khánh tay áo phất một cái, Ngọc Linh Lung cùng Kim xào sảo, liền nhìn về phía Quá Làm rượu rộng chân quân. Vương Sùng mặc dù có chút đắc hạnh, làm sao có thể ngăn cản mình lao sư Diệu Pháp. Diễn Khánh chân quân chớ có nói lấy hai nữ tử, coi như lấy hắn tiểu tặc ma đầu người, cũng bất quá vạn bên trong cách không nhất nghiệm. Quá Làm rượu Quảng Thu hai cái này nửa đồ, lại một lần nữa nói, ta muốn Vương Sùng ứng dương, giúp ta làm ba chuyện, gây qua đổ đệ của ta chi mệnh. Diễn Khánh chân quân cười ha, ha nói, thôi được, liền bán ngươi lão nhi mặt mũi này. Diễn Khánh Chân Quân như cũ không quay đầu lại, chỉ có một cái bóng lưng, nhưng lại ngửa mặt lên trời thở dài nói, giới này như ngươi ta như vậy tịch mịch người, cũng không được mấy cái, như vậy trở mặt, cũng có phần đáng tiếc. Quá Làm rượu rộng chân quân hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói cực tông tại Diêm Ma Thiên bên kia có chút phiền phức, ta lại phân thân bất lực. Ngươi liền để hai cái này đi Diêm Ma Thiên một chuyến đi. Diễn Khánh Chân Quân nói, bọn hắn mới là kim đan, đi Diêm Ma Thiên quá nguy hiểm, đợi ngày khác nhóm Dương Trần, ta có thể làm chủ việc này. Quá Làm Diệu rộng một cái ống tay áo, lạnh một tiếng, nói, nó hơn hai việc, ngày sau hãy nói. Phiêu niên tối lui. Giữa thiên điệu đen ngịt, vạn quang đều diệt, như vậy trừ khử đi, nặng lại hiện ra lang lãng mặt trời, hào hào cản không tới. Diễn khánh chân quân giống như không hề đậu qua, như cũ tại sắc trời mây ẩn lâu, vô tận trong mây, chỉ là bóng lưng tiêu điều, mười điểm tịch mịch. Vương Sùng cùng ứng Dương Náo Hải bên trong, đồng thời xuất hiện một thanh âm, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ cái gì âm điệu, chỉ nói một câu, "Ta đáp ứng quá làm dịu rộng, các ngươi cần phải nghe hắn ba lần phân công." Chuyện thứ nhất là chứng thành Dương chân, cần phải đi một chuyến Ma Thiên, thay bên nói cực làm việc. nghe được, là sư phụ âm, vội không hư hư tối đầu, thầm nghĩ, có lão sư thật tốt. Hắn gặp lại sau hướng Dương còn hơi nghi hoặc một chút, cười nói, "Là lao sư ta diễn khánh chân quân, lựa tất nói cực tông vị kia đạo quân giận, cho nên kinh động lão sư của ta." Ứng Dương thở dài, nói, "Như thế chuẩn giải qua, cũng coi là công việc tốt." Bạch Liên Hoa đồng tử không nghe thấy Diễn Khánh chân quân lời nói, vội vàng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Vương Sùng cười nói, "Lão sư ta Diễn Khánh chân quân nói vương bảo, nói cực tông vị kia đưa ra một cái điều kiện, để chúng ta chứng thành dương chân, đi giúp hắn làm mấy món sự tình." Bạch Liên Hoa đồng nghe được Diễn Khánh đi ra ngoài, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm nghĩ, "Như thế rất tốt." bất quá nàng từ đầu đến cuối lo lắng ứng dương, nói, ta cũng phải cùng nhau tiến đến. Vương Sùng ha ha cười nói, chỉ cần ứng dương đạo hữu chịu, ta là không sao. Ứng dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử, hai vợ chồng thương lượng việc này, Vương Sùng liền không lập lòng, dù sao có Bạch Liên Hoa đồng tử, làm việc tất nhiên thuận tiện chút. Vị này yêu tộc thứ nhất quá thiên tài, bản lĩnh cũng không tại ứng dương phía dưới, là cái cực tốt giúp đỡ. Vương Sùng thoảng qua ngưng định tâm thần, lại một lần nữa thầm hận động minh đạo nhân, thầm nghĩ, cái này điên cuồng đạo nhân, quả nhiên danh Nếu không phải có hắn làm mượn, nơi nào sẽ có như vậy đại sự đây? Ta chứng thành kim đan, thời gian đã chuyển thành tiêu dao, không có gì sóng to gió lớn. Bây giờ lại bị hắn náo trọ, đất bằng lên bọn sóng. Đợi đến yêu nguyệt tỷ tỷ độ khó yến hội về sau, ta tất nhiên đi tìm hắn, giết cái này lang hóa. Vương Sùng lo nghĩ, trầm nghĩ, trừ động minh đạo nhân bên ngoài, cũng nên tìm ra đều ngự đạo nhân, thuận tay giết. Vương Sùng bây giờ, cũng chỉ có hai người này được xưng tụng là đại địch, những người còn lại cũng không là đối thủ, cũng cùng hắn không có quá lớn kỵ hận. Tiểu tắc Ma âm thầm suy nghĩ thời điểm, yêu nhân tới, tới xảy ra chuyện gì. Vương nhân một loạn, trong lòng có phần ấy nấy. Yêu Nguyện phu nhân làm sao không hoảng loạn? Vừa rồi thiên địa không ánh sáng, liền ngay cả đứng đầu nhất thái ớt cảnh đại thánh cũng làm không được, tất nhiên là đạo quân xuất thủ. Có thể kinh động đạo quân, kia là đại sự cơ nào đây? Yêu Nguyện phu nhân là thật lo lắng Vương Sùng. Vương Sủng cũng chỉ có thể đem Lục Càn Khôn bị động minh đạo nhân mê hoặc, chỉ tên muốn ở lưu thủy cùng, hắn để Ứng Dương đi giải nói, lại bị Lục Càn Khôn chửi mắng bạch liên hoa đồng tử, để sư muội nhục nhã Ứng Dương sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Dù sao Lục Càn Khôn đã chết rồi, đang ngồi đều là bạn tốt của hắn, chuyện này truyền đi, tất nhiên muốn bưng vảng chiếm đóng đạo lý, thoảng tăng thêm chút nhan sắc, chính là lệ cũ. Yêu Nguyệt phu nhân kỳ cái gì cũng như, nàng Lưu Thủy Cốc, chỉ có Vương Sùng Nam tự này tiến vào được, lại có thể có người chỉ tên muốn ở, đây là gì chờ điên cuồng lắng tử. Đợi đến nghe nói ứng dương, một kiếm chạm lục cả khôn, yêu nguyệt phu nhân nhẹ nhàng bật phúc, nói, việc này còn muốn đa tạ ứng dương đạo hữu. Ứng dương vội vàng kém nói cảm ơn, chính là quý quan nương đạo hữu ra mặt, cũng là bình thường, lục Càn khôn làm nhục như vậy lệnh. Hắn bị Bạch Liên Hoa đồng tử kéo một chút, mộ không quý hôn, không giống mình tử, có thể công nhiên xưng hô vợ chồng. Đội vàng đổi nói: Như thế Vũ Nục nuốt hại Huyền tông môn hạ, phải có kiếp nạn này. Yêu Nguyệt Phu sắc mặt người hơn nguội, căn dẫn vương sùng bài câu, vội vàng đi, cũng muốn đi trấn an Tân khách. Lúc này ở nói Cực tông Thiên đạo trên núi, Quá làm Diệu rộng chân quân, nhìn qua hai nửa thi thể, giật mình trọng một lát, lúc này mới đưa tay vỗ, "Đồ nhi, mạng ngươi bên trong có kiếp nạn này, sư tôn cũng cứu không được. Liền đưa ngươi đi chuyển thế, đời sau chớ có như thế xúc động, cũng chớ có lại tin tưởng hiểu rõ tên vương bát phách, thiên, lại có cái đồng vội mà đến, nhìn thấy Quá làm Diệu rộng chân quân Liên Quy mộ xuống đất, không dám nói lời nào. Quá làm rượu rộng chân quân thật lâu mới hỏi, "Súc Sinh kia nói thế nào?" Đồng tử thấp giọng nói, "Hiểu rõ sư thúc nói, hắn lần này bị quan, không thành thái ất, thể không xuất thế. Chỉ cần chứng đạo thái ất, tất nhiên đi giết ứng Dương cùng quý Qua Lương." Quá làm rượu rộng chân quân cười lạnh, nói, "Tiểu nhi bối hồ nháo, diễn khánh đạo hữu lượng tất sẽ không tức giận, liền để hắn đi thôi. Thật đúng là không bằng chết rồi, thiếu cái đồ đệ khí ta." Chương 732, gương mặt xinh đẹp hơi mập tròn tham ăn nửa tu. Mặt trời mới mọc mới lên, mấy ngàn đóa thủy vân yên tầng tầng, tầng ra. Đã thấy lưu thủy cốc bên ngoài vịnh biển bên trong, bỗng nhiên bay ra mấy chục con rồng nhỏ, lố lợn múa, nửa mây nửa nước, đang không tại mặt biển, lại ngươi là một trận ngư long múa. Đến đi gặp các phái tiên trần, mặc dù cũng không thiếu đạo hạnh thâm hậu hàng người, nhưng lại thật chưa thấy qua cảnh diện như vậy. Lưu thủy cốc bên ngoài vịnh biển, vốn là nước trong suốt, lúc này lại một lần nữa có không biết bao nhiêu số đuôi ngũ thải bảy cá, từ bốn phương tám hướng mà đến, sắp xếp vô số đồ án. Càng có ngũ thải bảy cá, đang múa may tiểu long tiếp cận mặt biển thời điểm, trống rống nhảy ra mặt nước, cùng lòng tương ứng hòa. Trận này Ngư Long múa chọn vện hóa đi hơn một cái không bao lâu thần, đám rồng nhỏ mới chui vào mặt biển, xuất lính bảy cá tán đi. Vương Sùng mải thân tiên tiên ngũ khí lưu chuyển, ngũ sắc quang hoa vòng quanh người, hào quang diễm diễm, hóa thành một đạo ngũ sắc trường hồng, nhanh nhẹn hạ xuống, quắc, hôm nay chính là ta nuốt Hải Huyền Tông yêu nguyện sư tỷ, Thiên Hoa đạo chính hàn một mạch thủy băng nguyệt tiên tử, vượt qua dương chân chi nạn, đưa ra ăn mừng chi yến hội. Chư vị đường xa tới đây, rất cảm tình, chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ, cũng có thể cùng ta môn nhân đệ tử nói biết, để ta nhưng hơi chút đối mới. Vương Sùng lời nói này, nói thường thường tất loại Nhưng đi gặp các phái người, đều biết hôm qua có cái gọi Lục Càn Khôn người gây sự, bị Na Mi ứng dương cho một kiếm chạm. Lục Càn Khôn hai cái sư muội, bị ứng dương phu nhân thu, bây giờ không rõ sống chết, cũng không ai dám đến tìm hiểu tin tức, cũng không nghe nói thả người, chỉ sợ hiện tại không biết cái gì tình cảnh. Lục Càn Khôn đây chính là nói cực tông tuyệt thế thiên tài, khiến Tâu Ngươi cùng Âu Dương Đồ tấn thang về sau, đương thời Kim Đan cảnh ngũ đại chí cường một trong. Ứng Dương nói, phần khí thế này bá đạo, để cơ hội tất cả mọi người nhớ tới đó, Âu Dương đó, hiện tại Nga tiểu Quả chính là một cái khuôn mẫu gia. Sau đó thiên địa biến hóa, có chút kiến thức hạng người, đều suy đoán là nói cực tông đạo quân xuất thủ, nhưng lập tức liền lui đi, mặc dù không có người biết xảy ra chuyện gì, nhưng là suy đoán cũng có thể đoán được. Này tất nhiên là Nuốt Hải Huyền Tông vị lão đạo quân suất thủ, thối lui nói cực tông quá làm diệu rộng chân quân. Nuốt Hải Huyền Tông bá đạo tạm dương, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Vốn là còn tâm tư muốn khiêu chiến quý quan đương hạng người, cũng đều ngừng tâm tư, chỉ là an an phân vân đi gặp tôi. Vương Sùng thấy tham dự hội nghị khách đều không có việc gì nhì, phẩy tay áo một cái đi lên Lưu trên núi, bên này cũng có vài chỗ rượu, hắn thân vị chủ nhân Đương nhiên muốn trụt du ở giữa. Vương Sùng cùng hơn phân nửa tân khách đều kính rượu, trên mặt biển lại một lần nữa dâng lên mấy trăm con trai mỹ nhân nhị, ngọc phiến đóng mỡ, dáng môi ưu mỹ, vòng quanh mấy ngàn thủy vân điền, nhẹ mười điểm xinh đẹp. Vương Sùng thầm nghĩ, cự đầu lão Long Vương cũng là ra sức, thế mà làm ra cái này rất nhiều phô trương. Loại này ca múa, trừ vị này Đông Hải lão Long Vương bên ngoài, thật đúng là không có những người khác làm cho. Nghe nói đầu này lão Long Vương, gần nhất lại một lần nữa đem thế lực xâm nhập Nam Hải, đoạt năm đó 10.000 năm kình nghiệp, cũng là thời gian tới gần. Vương Sùng năm đó lấy tiểu phích danh, đuổi bắt Tiểu Dương cung thần ngự long, tao ngộ 10000 năm kình vương chặn đường. Ngay lúc đó Vương Sùng đều nhanh điên, cái kia bên trong còn đuổi theo lưu thủ. Vô hình kiếm trạng 10000 năm kinh vương, Nam Hải như vậy mất đi biển cả chí chủ. Thiên Hạ bắt Đại Kỳ Yêu, cũng chỉ có cự đầu Long Vương cùng 10000 năm kình vương là trong biển yêu tộc, cho nên 10000 năm kình vương bị Vương Sùng chõ tạm, lưu lại cơ nghiệp liền rốt cuộc không người quản lý, để đầu này lao lòng vương nhặt tiền nghi. Cự đầu Long Vương bản thân cũng bất quá là dương chân, tu, chân yêu cũng là đầy đủ, đặt ở các phái tiên trước mặt, liền không lớn đủ nhịn. Hắn lại không có 10000 năm kình vương thủ đoạn. Có thể kết giao tiểu dương cung tu sĩ, biến tướng dựng vào Thái ất tông đầu sợ, cũng chỉ có thể đến nâng vương sùng chân, bên này đã là hắn có thể tìm tới ổn thỏa nhất chỗ dựa. Cũng bởi vậy mượn cớ, cư đầu lao long vương 10 điểm ra sức, coi là thật xuất tận long cung nhân lực vật tư. Tiến hội mở một hai cánh giờ, cũng liền dần dần náo nhiệt lên, các loại chư tu, nước chảy giá đưa ra. Có người coi trọng trong nước đầu nào mẩu mỡ cá lớn, chỉ cần kêu to một tiếng, thì kho tàu, hấp, tương trao. Con cá lớn này liền sẽ trống rống ra, tự động cạo vậy đi xương đi đâm tạng, rơi vào chiến tiệc không bàn bên trong, đã là làm thức ăn ngon. Vương sủng cũng không biết Cử đầu lão Long Vương dùng để cái gì pháp thuật, pháp thuật này hắn cũng sẽ không, chỉ có thể âm thầm tán thưởng, trên đời pháp thuật, thiên biến văn hóa, quả nhiên không phải là mình có khả năng phán đoán. Một đóa đoá thủy vân yên bên trên, một cái mặt hơi tròn béo, nhưng lại xinh xắn đáng mừng nữ tu, một thân một mình chiếm một chỗ bàn tiệc, ngay tại ăn như gió cuốn. Mày may cũng không để ý nữ tu nên có thể diện, ăn 10 điểm thoải mái. Bên cạnh nàng một cái nữ tu, cũng là độc chiếm một chỗ bàn tiệc, lại không rất muốn ăn, chỉ là thoáng nhẹ rót mấy chén, thấy nhà mình sư tỷ bộ dáng như thế, nhịn không được nói, Lương Ngươi nhất định phải tới tham gia loại này không lên được mặt bàn tiệc rượu, lại ăn như vậy thoải mái, chẳng lẽ sư phụ bạc đã ngươi? Đóa này Thủy Vân Yên bên trên, cũng chỉ có hai nữ tử, gương mặt xinh đẹp có chút béo tròn nửa tu ăn mặt mày hớn hở, một đôi mắt đều hiếp thành con con ngựa nha, xem ra 10 điểm hòa bát, nói, "Long sư muội, Người cái này cũng không biết ăn cái gì, cần gấp nhất không phải hương vị, mà là hoàn cảnh cùng tâm tình. Ngươi nhìn cái này bên trong tốt mấy ngàn người cùng ngươi cùng ăn, chẳng phải là so tỉ muội chúng ta hai cái ăn cái gì, muốn náo nhiệt mấy ngàn lần." Lại khó được tiểu kia vọng Lấy ra cái này thủy vân yên tiệc cơ động, giới này còn thật không có thứ gì chỗ, có thể lấy ra tốt như vậy chơi. Gương mặt xinh đẹp có chút béo tròn nửa tu, vừa ăn vừa chỉ trỏ, bên cạnh sư muội lại một mặt thất bại, tựa hồ cũng không muốn cùng nhà mình sư tỷ nói chuyện. Lương sư tỷ tố thủ một điểm, lại là một đầu biển cả cá bay ra, nàng quát, "Ta muốn ăn cái giống đường." Đầu này biển cả cá lập tức liền vọt ra khỏi biển mặt, tự hành cạo vậy đi xương đi đâm tới nội tạng, rơi vào trên yến tiệc không bàn bên trong, đã là làm tốt giống đường cá. Gương mặt xinh đẹp có chút béo tròn nửa tu, nâng đu oan một đũa, nhịn không được vô oan gọi tốt, nói, "Cái này cùng khói lửa nhân gian khí" lại một lần nữa tiên ra khí tượng cá, cái kêu bên trong là có thể tùy tiện ăn đến. Sư mọi người cũng mau ăn mấy ngụm. Nàng Long sư mọi bất đắc dĩ, cũng là làm tay khẽ lay, kêu lên, ta muốn hấp. Quả nhiên lại một lần nữa là một đầu mập mạp hải ngư nhảy ra, dây lắt liền biến thành một bàn cá hấp, phía trên chỉ có vài đoạn xanh biết hành đoạn, hơi có mầm muối, một mùi thơm sông và mũi. Long sư mọi ăn hai ngụm, liền ngừng đúa không ăn, nhìn trong chốc lát, mình còn tại hồ ăn biển nhét suy nghĩ, không được hỏi, Hưởng Dương, có thể một kiếm trạm lục tán hồn, chuyện này khó tránh khỏi có chút vấn dị. Lương sư tỷ hừ hừ hai tiếng, chỉ lo phải ăn căn bạn không có trả lời. Long sư mội Kiên nhận nói, hoặc là chính là ứng dương cũng có địch nổi sư tỷ kiếm thuật, cái này lại rất không có khả năng, hoặc là chính là Quý quan nương tiểu tặc kia xuất thủ, ta cảm thấy hắn mới là giết lục cản khôn hung thủ. Chương 733, nhìn sư tỷ đi chọn tiểu tặc kia. Lương sư tỷ nhanh chóng cầm đũa, đem cả một đầu cá đều ăn tinh quăng, lại một lần nữa vây tay một cái, đem Long sư muội đầu kia cá hấp nhấp quá khứ, như cũng bất quá một khắc, liền ăn cút bàn vừa buộn. Ăn hai đầu cá, nàng lau lau miệng, rồi mới lên tiếng, lại theo ta nhóm có quan hệ gì? Long sư muội nhịn không được nói, "Khí tao ngươi cùng Âu Dương đổ tấn thăng dương chân, bây giờ kim đan cảnh chính là mấy người các ngươi tranh đấu, hạng tình cái kia lão cổ bản liền không nói, Bạch Liên Hoa đồng tử tuyệt đấu không lại sư tỷ, Huyền Đức đều là lao đồ ăn rút, tại sao phải coi như hắn một cái?" Lục Càn Khôn bây giờ không có, chỉ sợ là ứng dương bổ vị. Lương sư tỷ thản nhiên nói, "Long sư muội, ngươi không uống rượu cũng là lãng phí, nâng cốc gẫm cho ta được qua." Long sư muội lập tức chán nản, vỗ bàn kêu lên, "Sư tỷ." sư một cái, tới sư rượu, đồng cổ, rơi trong cổ chợt trở lưỡi, nói, tiểu tặc này ngược lại là quen sẽ hưởng thụ, những này rượu coi như không tệ, mang ta đi trọ một chút tới. Long sư muội thấy sư tỷ của mình, thư hư, hư bộc pháp quyết, qua không được một hồi, liền có hơn 10 con tay nhỏ, nối đuôi nhau bay tới. Lương sư tỷ mặt mày hớn hở đem một vỏ lại một vỏ rượu ngon, thu nhập pháp bảo của mình túi, sau đó lại đem những này tay nhỏ một chỉ, bọn chúng liền lại đi chống đồ. Đáng thương tiểu tặc ma, cũng liệu không chiếm được mình trên tịch rượu, cũng có đồng hành xuất đạo, đem mình trọm. Long sư muội khí không nói thêm gì nữa. Lương sư tỷ ăn mười thành hài lòng, lúc này mới cười tủm tỉm đối sư muội của mình nói, nói những cái kia tính toán tới lui lời nói, có ý gì, nhìn sư tỷ trực tiếp đi chọn tiểu đạc kia. Long sư muội giật nảy cả mình, kêu lên, như vậy nhiều người. Lương sư tỷ cười nói, như vậy nhiều người, lại không đều là trợ thủ của hắn. Để ta đấu một trận quý quan đứng cùng ứng dương, rỗi lượng hai người này chất lượng. Long sư mội còn mang đang nói cái gì, Lương sư tỷ đã người nhẹ nhàng lên thiên không, quá to, thủ này Huyền Tông Quý Quan, ngươi đem sư muội ta bội tình mình sư tiêu giao hoạt, coi là thật đạo đức rẽ nhân phẩm thấp kém. Lương Sấu Ngọc cùng Long Cắt Cắt dấu ở tân khách bên trong, Vương Sùng cũng không có bản sự phát hiện, nhưng Lương xấu Ngọc đều công nhiên khiêu khích, hắn cái kêu bên trong còn có thể nhận không ra. Coi như hắn nhận không ra, Diễn Thiên Châu cái này phá hạt châu cũng sẽ không nhận không ra. Chán từng đạo ý lạnh, để Vương Sùng đầu óc chuyển chậm hơn, kém chút liền hỏi ra, Hồng tụ nhi làm sao rồi? May mà Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nàng là tại ăn nói lung tung. Vương Sùng cái này mới phản ứng được, Lương xấu Ngọc cũng không phải tới cho Chu Hồng tụ ra mặt, hắn là thật cùng người ta sư câu kết, cho nên mới vừa rồi là thật có tật giật mình. Vương Sung phản ứng chậm hơn, Lương Sấu Ngọc liền lại hét lớn nói, "Nôn sữa Huyền Tông Quý quan đường, tiểu quý quý ngươi đi ra cho ta." Long Sư muội, ngươi nhìn thế nhưng là cái này người phụ tình. Long cắt Cát hận không thể chui trong biển, nàng lúc nào bị quý quan đường cho bội tình bạc nghĩa rồi. Long cắt Cát cũng biết một sự kiện, nếu là mình không phối hợp sư tỉ, về sau có không may, cũng chỉ có thể nhẹ thất trán, run run bà vai, làm ra điểm đạm đáng yêu chi tư. Long cắt Cát dù sao cũng là đứng đắn ma môn yêu nữ, trước mắt bao người, không nói câu nào, liền phần diễn 10 phần, hấp dẫn không biết bao nhiêu người đồng tình tâm. Lương Sấu Ngọc lòng đầy căm phẫn, cho nhà mình sư muội đòi công đạo. Long Tất cắt, cắt điểm đạm đáng yêu, lã nhã chứ khóc, lại một câu đều không nói. Hai vị ma môn yêu nữ, một điểm chứng cứ đều không có, chỉ là ăn không răng trắng, liền có thể để ở đây tân khách, ít nhất có 8 9 thành có huynh hướng tác nàng bên này, cảm thấy quý quan ư, cái thằng này quả nhiên mặt người dã thú, nhã nhặn bại hoại, khó coi, hèn hạ hạ lưu. Liền ngay cả yêu nguyện phu nhân đều hồ nghi, hỏi: "Quý đại đệ, đệ, ngươi chừng nào thì làm chuyện này?" Vương sùng cười khổ nói, khiêu chiến cái kia là thái thượng ma tông lương xấu ngọc, phía dưới trang tiểu cái là nàng sư muội Long Yêu Nguyệt Tỷ tỷ nếu là thật sự tin tưởng, cái này cùng ma nữ cùng ta câu kết, ta cũng không có lời nói nhưng biện bạch. Yêu Nguyệt phu nhân nghe được là thái thượng ma tông, Cửu Huyền Ma quân đồ đệ, lập tức liền tin tưởng Vương Sùng vô tội, nói, ta đi thay ngươi phân trận. Vương Sùng nắm tay kéo một cái, nói, Yêu Nguyệt tỷ tỷ ngươi cũng đừng đi, hay là ta tới. Yêu Nguyệt phu nhân mặc dù vượt qua Dương Chân thứ nhất khó, nhưng Vương Sùng thật đúng là không có lòng tin gì, nàng có thể đấu qua được Lương xấu Ngọc. Ma nữ này lần trước dùng một chiêu nhìn sư phụ, đem hắn dọa đến chạy trối chết, hơn nữa còn là tiểu Quả là hắn bình sinh ăn thứ nhất lớn hiệp. Lần này, hắn thật không tin, lương sấu ngọc có thể đem Cửu Uyên Ma Quân kêu đi ra. Nói cực tông quá làm rượu rộng chân quân ra sân, sư phụ hắn diễn khán thế, nhưng xuất thủ bảo vệ Đồ Nhi. Bởi vậy suy tính, Vương Sùng suy đoán, giới này thái ất trở xuống chiến đấu, đạo quân hạng người sợ là cũng sẽ không quản, đạo quân hạng người sẽ chỉ đối đồng dạng cảnh giới hạng người xuất thủ. Đương nhiên quá làm rượu rộng chết đồ đệ, nhất thời xúc động, lại không tại nói liệt. Chỉ cần Cửu Uyên không ra, Vương Sùng mới không sợ cái gì lương sấu ngọc. Cứ việc lần trước, Quý Qua Nương thật đúng là không có đấu qua được vị này ma môn yêu nữ, nhưng lúc đó, hắn nhưng là hư đang cảnh, bây giờ hắn đều đạt kim đan. Còn sợ cái chim này cái gì? Vương Sùng mải thân ngũ sắc quang khí lắc một cái, phiêu nhiên phủ lên thiên không, cười hi hi nói, "Ta vừa rồi đã cùng Ương Nguyệt tỷ tỷ nói, nàng mười điểm khoan dung độ lượng rộng lượng, nguyện ý tu sư muội của ngươi nhập môn, cho nào đó làm tiểu tiếp. Bội tình bạc nghĩa cái gì, lại cũng đừng nhắc, ta cùng sư muội của ngươi cũng là lượng tình từng duyệt, chính là duyệt." Có chút kỳ quặc. Lương xấu Ngọc chính đầy trời thổ này Huyền Tông, nôn huyền tông mái, trận, lập tức để có một loại so không muốn mặt, lao thế mà thua, Lương Sấu Ngọc cũng là trợn mặt tiêu lên, quý Ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ, lại đến nhận lấy cái chết. Lương xấu Ngọc bóp một đạo pháp ấn, liền có một đạo huyền quang bay ra, thế mà dùng cũng không biết là cái kia một nhà đạo pháp, không phải thường dùng thiên ma đại thủ ấn. Vương Sùng cũng khỏi phải linh hồ kiếm, tiên tiên ngũ khí chuyển động, phía sau ngũ sắc quang hoa, ngưng vì một vòng ánh sáng, vạn vật đều phản. Đem Lương xấu Ngọc phát ra huyền quang cho đạt ra. Hai người cái này một đấu pháp, đều thăm giật mình đối phương, công lực quả nhiên lớn tiến vào. Lương Sấu Ngọc so năm đó cùng Vương đấu thời điểm, công lực cao thăm mấy lần, gần như sắp tới gần năm đó Âu Dương Đồ Kim đan đã cấp. Vương Sùng Sơ thành Kim Đan, nhưng Sơn Hải Kinh tu thành Tiên Tiên Ngũ Khí Kim Đan công lực hùng hậu, cũng có năm đó Âu Dương Đồ Kim Đan cảnh 89 thành công lực. Hai người năm đó, quý quan đương là kém hơn một chút, lúc này lão tổ đều có giải tiến vào, thế mà công lực tất định. Vương Sùng ngắm thầm than thở, Lương Sấu Ngọc công lực tăng trưởng thật nhanh. Bất quá nàng không thể dùng Tiên Ma bí pháp, tất nhiên có chút ăn thiệt thòi, đợi ta dùng bản lĩnh thật sự thắng nàng. Lương Sấu Ngọc cũng ngắm thầm than thở, ta Tiên lần nữa cái này đó linh chỉ pháp, bởi Sơn thị, lại cho tiểu này một kinh hỉ. Chương 734 Tẩy Thiên Kinh. Linh chỉ phái trừ Linh Đồ Kinh, còn có mấy loại uy lực tuyệt đại trấn phái tông pháp. Lương Sấu Ngọc lúc này sử dụng bi pháp gọi là Tẩy Thiên Kinh. Pháp này lại cùng Đại Yêu nặng ẩn che trời thủy có chút tương tự, luyện thành công lực có thể nhất tẩy mài đại hạnh pháp lực, thiên địa nguyên khí. Nếu là thời điểm đối địch, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Tẩy Thiên Kinh pháp lực tẩy đi duy trì pháp thuật nguyên khí, thôi động phát bảo pháp lực, rõ ràng ra một đạo hại pháp thuật, thôi động pháp bảo đối địch, lại không thể ngăn nhân mảy mảy, bị Tẩy Kinh công mạch, mệnh đi. Linh chỉ phái năm đó, Linh Kinh, Tẩy Thiên Kinh coi là thật tung hành thiên hạ, thiếu có người có thể địch. Cái này cùng bí pháp nếu không phải là linh chi phái suy tàn, cho dù lấy kiểu Yên Ma Quân bản sự, cũng không thể lấy được như thế quan trọng pháp môn. Tiên thiên ngũ khí đối mặt Tẩy Thiên kinh công lực, Vương sủng dù sao nhìn qua Đại yêu nặng ẩn tre trời tụy, còn từng có đấu pháp kinh nghiệm, lập tức liền đoán được lương xấu ngọc đạo pháp ảo diệu. Hắn thầm nghĩ, không nghĩ tới, trên đời còn có như vậy công pháp huyền huyễn diệu, tựa hồ so Đại yêu nặng ẩn che trời tụy càng Cũng may mà ta Tiên Tiên ngũ khí, không sợ tài liệu Uống Dương lấy ngũ hành hợp luyện chi thuật, thôi động lớn ngũ hành kiếm trận, có thể ngăn cản đại thiên huyền thế cảnh đánh rất tu vi cảnh giới diệu pháp. Vương Sùng tự nhiên cũng có thể làm được, chống cự tẩy thiên kinh. Bất quá hắn không phải như Ứng Dương, lĩnh hội diệu pháp, mà là dựa vào tiên thiên ngũ khí chính là kiểu giai tam thập lục phẩm chân khí, xếp hạng cao giai nhất, phẩm chất quá cao. Che trời tủy cũng được, tẩy thiên kinh cũng được, đều là dựa vào huyền diệu pháp môn, đem địch nhân chân khí pháp lực đánh tan, hóa đi. Nhưng là tiên thiên ngũ khí tu thành ngũ hành luyện, ngũ hành chân khí liền có thể tùy ý chuyển hóa, tán mà phục tụ, tán như ý, liền không nhận che trời tùy lại hoặc là tẩy thiên kinh khắc chế. Lương Sấu Ngọc cùng Vương Sùng đấu pháp quanh khách, diễn phần mình lật đổ lúc đầu chiến lược. Vương Sùng khẽ quát một tiếng, năm thanh linh hồn kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành kinh thiên trường hồ ngươi. Lương Sấu Ngọc cũng không có khách sáo, chín thanh vạn hoa sấu hồ cùng một chỗ đang không. Vạn hoa sấu hồ cũng là Lương xấu Ngọc chế bài, nàng xuất ra cái này chín lưỡi phi kiếm, tự nhiên cũng không có dấu giếm thân phận tất yếu, cũng là dùng bên trên thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, chính Vương Sùng. Vương Sùng không nói, hạ pháp, đến cùng, biến bao nhiêu cũng không Lại để ma nữ này biết, nào đó quý quan đương kiếm thuật, có gì cùng Huyền Diệu. Quý quan đương thân phận, xuất thân Nuốt Hải Huyền Tông, cho nên không có kiếm pháp có thể dùng. Vương Sùng nếu là đầu chút năm, còn không có phải làm pháp, nhưng những năm này hắn cá độ sở trường các nhà, chẳng những một lần nữa sáng tạo một đường thiếu dương kiếm pháp, kỳ thật cũng tự sáng tạo một đường linh hồ kiếm pháp. Đường này kiếm pháp, chính là vì phối hợp linh hồ kiếm mà sáng chế. Linh hồ kiếm pháp hết thảy 36 đường, phối hợp 36 loại ngũ hành kiếm pháp, dù sao đây là hắn sơn hải kinh Tân bản, công chính khí quyển, bàng Lúc này Vương Sùng cũng khỏi phải nhập đạo 24 thức đến đối địch. Dù sao Lương xấu Ngọc cũng là đại địch, không thể khinh thường, đem linh hồ kiếm pháp triển khai, năm đạo kiếm quang còn như thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập. Hai người đổi đầu kiếm, kinh hồng tới lui, vương sùng năm đạo ngân quang thật rải lớn, nhưng Lương Sấu Ngọc chín thanh vạn hoa sấu hồ trời sinh, có kỳ dị màu văn, kiếm quang cũng là ngũ quang tập sắc, biến hóa không chừng, xuất thủ về sau, cầu vồng tấm lụa, dị sắc lập lẫy, ngược lại càng thấy khí thế. Song phương đều là kim đang cảnh, đứng đầu nhất kiếm tiên. Phen này toàn lực thử thân thủ, ai cũng không làm gì ai, đấu hơn hai thế mà còn là bất cao thấp. Long cắt, cắt nhìn mắt chỉ thân dao, nghĩ: Tiểu tác này năm đó cũng không bằng gì lợi hại, làm sao liền ngày càng mạnh mẽ? Thậm chí vượt qua Trĩ ta, cùng Lương sư tỷ sánh bay. Long Cắt Cắt đang suy nghĩ, chẳng nghe được một cái lạnh nhạt phiợt giật thanh âm, ở sau lưng vang lên. Nguyên lai là Thái thượng Ma tông Long Cắt Cắt tiến tử, tại Hạ Hưởng Dương mời tiền tử rút kiếm. Long Cắt Cắt liếc mắt nhìn Hưởng Dương, mắng: "Ngươi mới kim đan mấy năm, liền dám khiêu chiến cùng ta?" "Cũng được, liền thay âm định đừng lao đạo, giao hắn một phen độ tôn của hắn." Long Cắt, Cắt thủ, hàn ý hướng sâu, một ý như tuyết. Hưởng Dương lần này, nhưng vô dụng la viêm kiếm tay áo bên trong bay ra một đóa sen xanh, lại là hắn được từ Huyền Cơ trước kia thanh liên. Ứng Dương danh hiệu, sớm mấy năm được xưng Thanh Liên kiếm tiên, về sau liền chậm rãi bị gọi thành Thanh Liên Ứng Dương. Kỳ thật hắn ngược lại căn thích Thanh Liên Ứng Dương cái danh xưng này, bởi vì cùng hắn phu nhân Bạch Liên Hoa đồng tử, chính là hai hai tương hợp. Thanh Liên kiếm cũng là hỏa thuộc tính phi kiếm, vốn là một ngụm thanh diễm kiếm, lại bị Ứng Dương luyện hóa. Bộ này thanh kiếm, Huyền Cơ đạo nhân tế mấy năm, ra lò chính là đã có thành tựu phi kiếm, không hề giống diệp, bởi vì là thời gian vội vàng, mấy chục năm chỉ luyện một lò kiếm thôi. Ứng Dương mặc dù chỉ dùng một ngụm thanh liên kiếm Nhưng kiếm quang nhất truyện, lại ngươi phân hóa ra tám đóa sen xanh, cái này đời đồng hồ vị này nga mì tao đệ, đã luyện thành kiếm quang phân hóa chi thuật. Kim đan cảnh giới phía trên, mới có thể bằng vào thuần hậu công lực, luyện ra một đạo tùy ảnh kiếm quang, là rất khó luyện thành kiếm thuật một trong, so thân kiếm hợp một, kiếm ý trời tâm đều muốn càng khó mấy phần. Ứng dương đúc thành kim đan mới mấy chục năm, liền có thể phân ra bảy đạo tùy ảnh kiếm quang, tổng cộng tám đóa sen xanh, kiếm thuật này tính, đã tại đó trên. Nếu không phải là ứng dương địa thấp, cũng không từng đi qua tiếp thiên quan, lại không có đặc biệt lợi hại chiến tích, lúc này Namy, bất luận huyền cơ, huyền, diệp, huyền đức Mạch Vân những trưởng bối này, cũng không nói Âu Dương Đồ cùng Tiểu Phích Lịch Bạch thắng, hướng Dương mới là hạng thật giá thật thứ nhất. Coi như Vương Sùng Âu hiếm tiểu Vân Nhi, thậm chí cả một tiên nhị mây hai cái linh đang còn lại mấy vị, cũng sẽ không ứng Dương đối thủ. Liền xem như luyện thành lưỡng giới Càn Nguyên Tu Gi Kim Quang đại trận lưu linh cắt cùng Hứa Tinh Dương, cũng kém ứng Dương quá xa. Long Cắt Cắt mặc dù đúc thành kim đan, so ứng Dương nhiều cơ hội 100 năm, nhưng vẫn thật là không phải ứng Dương đối thủ. Hàn Đông cùng Thanh kiếm giao liều, đấu hẹn hơn chiều, cắt cắt ám Trong nghĩ nói, không được co như là tiếp tục khổ đấu nữa, chỉ sợ cũng muốn không may. Nang Bóp phát quyết, thân pháp nhoáng một cái, liền từ biến mất. Âu Dương Thu tám đóa sen xanh, khẽ thở một hơi, hắn bỗng nhiên liền nhớ lại năm đó Âu Dương Độ sư huynh. Âu Dương Độ rõ ràng có thiên hạ vô song kiếm pháp, lại bởi vì sư phụ Huyền Diệp nói hóa, Nga Mi Nam Tông không người trạo trống, không dám trêu chọc thị phi, từ đầu đến cuối không dám ra kiếm. Năm đó Âu Dương Độ hai lần gặp được Long Các Các, nhưng thủy chung ngăn chặn sát ý, lúc này hắn cũng có đồng cảnh. Hắn trước khi chiến, Bạch Liên Hoa đồng Tử liền thuyết qua, chúng ta Nga Mi Huyền Cơ, huyền Diệp, huyền Bạch Vân mấy thế năng đánh tiền bối đều đi, liền ngay cả Âu Dương Đồ sư huynh đều rời đi, chỉ còn lại có trưởng giáo Bạch Thắng sư huynh, ngươi chớ có lại tùy tiện giết người. Ứng Dương giết lục Càn Khôn, cũng hơi có hối hận, lúc này mới thả lòng cắt cắt chạy thoát. Cứ việc chưa thể một kiếm khỏi ý, Ứng Dương như cũ có một loại mở mày mở mặt cảm giác, cái này cùng danh truyền 100 năm ma nữ, nếu không phải mình kiếm hạ Lưu Tỉnh, ngay cả đi đều đi không thoát, đây là gì chờ 30 năm hà đông, Ứng Dương sừ hống. Chương 735, vạn ma quý pháp, vạn pháp điều diện long tất cắt, cắt chạy thoát, Lương Sấu Ngọc cũng không quan tâm, nhẹ bắt phát quyết, 18 chỉ hơn 10 trượng phương viên lớn thon thon tay ngọc, ngón tay ngọc toàn mở trong suốt như ngọc, vượt qua vũ trụ, hướng Vương Sủng đánh ra xuống dưới. Lần trước đấu thắng một trận, Lương Sấu Ngọc biết Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan Nương không phải là có thể khinh thường đối thủ, cho nên vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực, 18 chỉ thiên ma tay tề xuất. Vương Sủng cười ha ha, một đầu băng ly hóa thân bay ra. Cỗ này băng ly hóa thân tu hành đại yêu nặng ẩn ra khí, đại ấn đấu tại một chỗ. Lương Sấu Ngọc không khỏi kinh ngạc, kêu lên Ngươi làm sao có tốt như vậy bà bối, có thể luyện thành như thế cao minh hóa thân." Vương Sùng cười nói, ngươi cùng nhà mình mấy cái sư muội cùng nhau gà tới, ta đưa ngươi một bộ phân thân, cũng không đáng khi cái gì." Lương Xấu Ngọc cắn cắn ngón tay, tựa hồ thật đang suy nghĩ vấn đề này. Vị này ma môn yêu nữ một mặt hồn nhiên, nhưng mặc kệ là chín thanh vạn hoa xấu hổ, hay là 18 con thiên ma đại thủ ấn đều không có chút nào thư giãn, như cũng giết Vương Sùng cần phải phân tiến vào toàn lực mới có thể ngăn cản. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, trước ngoài miệng chiếm mấy cái nghi, gọi nàng vài câu phu nhân qua đã giật mình, mắng Ta yêu Nguyệt tỉ tỉ, nhưng ở phía dưới nhìn xem, đây không phải tìm đường chết. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, trước thoải mái cũng được. Vương Sùng Phi một câu, nào dám theo lời mà đi. Yêu Nguyệt cuối cùng ở trong mắt hắn, không giống bình thường, có Yêu Nguyệt làm chút trộm đạo hoạt động, tiểu tặc ma hoặc là lớn mật, ngay trước yêu Nguyệt mà nhì, hắn nhưng cái gì cũng không dám làm. Huống chi hắn một cái chính nhân quân tử, cái kia bên trong là như vậy câu kết làm vậy, chém người tiện nghi mà hàng. Lương xấu Ngọc 18 chỉ tiên ma đại thủ đấn, so với lần trước càng thêm linh động một chút, chẳng có thể tùy cơ ứng biến, đối địch biến hóa, còn có tốt chút tính người hóa cử động. Tỷ như trong lúc các bác vẫn không quên cho Vương Sủng băng ly hóa thân so một món nữa, kéo đủ tử hận. Lương Sấu Ngọc Thiên Ma đại thủ ấn, cơ hội bao quát tận ma môn hết thảy bí pháp, có thể thôi động đại tiên ma đao, ma hoàng kiếm tỷ, còn có thể thôi động trấn áp chi thuật, diễn hóa trấn pháp, tùy tiện liền có thể nghiêng ra mấy chục chủng ma cự lợi hại pháp thuật. Cũng may mà Vương Sủng cố này băng ly hóa thân, tinh tu che trời tùy cùng 24 quyển tiên yêu chân hình đồ, công lực cũng phục thâm hậu vô song. trời khí, thể nhất chân khí pháp lực, này mới có thể một cái không thắng không nghĩ, trong bụng tiểu tắc này, nhưng so với lần trước lợi hại quá nhiều. Sơn Hải kinh tu thành tiên thiên ngũ khí kim đan, quả nhiên liền lợi hại như thế. Nhất là hắn dùng tiên thiên ngũ hành linh vật tu thành hóa thân, pháp lực đơn giản là như bản thân, cũng cực kỳ lợi hại. Kiếm pháp cùng thiên ma đại thủ ấn đều cầm không dưới người này, ta lại đổi một môn chiến thuật. Lương Sấu Ngọc có thể cùng Ma Cực tông hạng tình đặt song song, vượng vảng thiên hạ kim đan ngũ đại chí cường, tại thái thượng ma tông đem cát, ngăn chặn, không phải nên. Lương Sấu Ngọc chỉ một ngón tay, liền có đen bay ra, một cái diện hồ ma đầu, lao tới yêu nguyện phu nhân. Vương Sùng cả kinh nói, "Ma nữ này sao chơi dương đông kích tây trò xiếc?" Hắn lo lắng yêu nguyện phu nhân, vội vàng bay ra thứ nhị Cố Băng Ly hóa thân ngăn lại Lương Sấu Ngọc cái này cô hóa thân. Lương Sấu Ngọc thầm than thở, nguyên lai yêu nguyện phu nhân chính là hắn uy hiếp. Vương Sùng tầng nghĩ, thế mà cầm yêu nguyện tỷ tỷ uy hiếp cùng ta. Hai người riêng phần mình lên không thiện lương tri tâm, Lương Sấu Ngọc vừa muốn lại đối yêu nguyện ra chiêu, Vương Sùng liền đem gần hai cho ném ra. Gần hai cuộn phủ nắng vàng, một hàng chữ lớn lao tới Lương Ngọc mặt, ba ba. Mẹ ba ba. này, cũng chỉ có câu nói này, phun hoàn không thiếu sót, không chút nào khai bán. Lương Sấu Ngọc cuối cùng cũng là cựu Huyên Ma quân chuyên nhân, nhận biết gần hai lai lịch, đội vàng thét lên một tiếng, nào yêu nguyện phu nhân khói đen bạo táng ra, tung hoành 100 dặm, ngăn trở gần hai. Lương Sấu Ngọc bỏ cố này phân thân, huynh không na gì, trực tiếp đạo cậu, thế mà không có lựa phân chần chờ. Gần hai áng vàng một phép, đem đạo này khói đen mải thành hư ảo, phun mấy đạo ánh vàng, cũng không biết mắng cái gì, đem thân nhoáng một cái, liền vô tung vô ảnh, lại bị Vương Sùng đưa về Ngami. Vương Sùng lui lại địch, tiếng, lui lạnh, tục như vậy không được mắng Làm sao lại không được rồi?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người hai lần gặp được Lương xấu Ngọc đều không thể cho người ta lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng, ngày sau như thế nào phát triển? Vương Sùng chán nản, thầm nghĩ, ta cùng với nàng phát triển cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi tổng muốn đem nàng thu làm thủ đồ, đời này mới xem như viên mãn. Vương Sùng thầm nghĩ, ta cùng Cửu Uyên đoạt đồ đệ, sợ là tấn thăng đạo quân đều không đủ. Yêu nguyện phu nhân lo lắng mà hỏi, sớm biết trận này đến hội, dẫn xuất cái này nhiều sự tình, ta liền không ăn mừng. Vương Sùng lắc đầu, nói, những chuyện này đều cùng Ương Nguyệt tỷ tỷ không có quan hệ, đều là hướng về phía ta tới, coi như không, có trận này đến hội, cũng tuyệt chạy không khỏi. Lục Càn Khôn là Độc Minh đạo nhân giật dây đến, Lương Sấu Ngọc cùng Lòng Cắt Cắt sợ cũng là hướng về phía Quý Quan Nương tiến tới dù sao Vương Sùng lần trước ngăn cản Lương Sấu Ngọc giết Triệu Kiếm Long. Chuyện như thế, tuyệt không tránh thoát, cũng chính là trận này đến hội, để Lục Càn Khôn cùng Lương Sấu Ngọc cảm giác tràn diện phù hợp, lúc này mới chạy tới. Vương Sùng khiến môn đồ bốn phía an khách, cuối cùng đến dự tiệc đều là các phái tiên chân, cho dù thấy hai trận đấu pháp, cũng không có gì bối rối. Nhất là Cự Đầu Long Vương, lại một lần nữa gọi tới một đám mỹ nhân ngư, ở trong biển ca múa, lúc này mới nặng lại đem bầu không khí tô đẫm bắt đầu. Trận này ăn uống tử rượu, thẳng đến trạc vào tối. Cự Đầu Lao Long Vương gọi một đám đèn lồng cá tới, những loài quái ngư sinh ở biển sâu, trên trán có một cây xúc tu, xúc tu bên trên sinh ra một đoàn đèn đuốc, có thể chiếu rọi vài thước phương viên. Mấy vạn con đèn lồng cá, đèn quang lốm đốm lấp tấm, đem lưu thủy cốc bên ngoài vực biển, chiếu sáng óng ánh nu tĩnh, ngược lại là để ban đêm yến hội, càng thêm chút bầu không khí Yêu Nguyệt phu nhân cùng Thủy Băng Nguyệt Dương chân chi nạp ăn mừng chi tục rượu, tổ chức một ngày một đêm, biết sáng sớm ngày thứ 2 mới có tân khách lục tiếp theo cáo tử. Đến buổi chiều, tân khách ban đêm tán đi hơn phân nửa, còn lại không phải nuốt hải huyền tông đệ tử, chính là 14 đạo tu sĩ, cùng Vương Sủng môn hạ quan hệ có phần thân mật, hơn phân nửa cũng đều đi quá minh thiên thành, tự nhiên có quen thuộc thân bằng hảo hữu còn đãi. Còn lại tân khách, liền không hơn trăm bên trong một hai, Vương Sủng đệ môn hạ đệ tử, đều đưa đi A Hai người lẫn nhau chúc mừng, qua này một phen kiếp nạn. Vương Sùng cũng khác mở một bàn tửu rượu, nhưng cũng chỉ có ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử đang ngồi, ba người lại là có một việc nhi muốn thương nghị. Chương 736, 365 năm. Vương Sùng bôi đen mặt, hơi có chút áo ước. Bạch Liên Hoa đồng tử có chút đỏ mặt, ứng Dương lại là hơi có chút hưng phấn. Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng, đứa bé này cần phải 365 năm mới có thể chào đợi sao? Ứng Dương có chút phiền nào nói, Bạch Nhi thể chất cùng người thường khác biệt, muốn thai nghén hậu đại, hoặc là hao tổn công lực, hoặc là tiêu hao thêm phí mấy trăm năm. Vương Sùng Lo nghĩ, tiện tay chảo một cái, từ trong hư không cầm ra hơn 10 cây lưu, nói: "Những đồ chơi này cho ứng phu nhân bổ ích thân thể đi." Bạch Liên Hoa đồng tử có bầu, ứng Dương liền gấp cùng Vương Sùng thương nghị, như thế nào chuyện bài sư? Vương Sùng cũng không hiểu, còn kém mấy trăm năm mới có thể ra thế, ứng Dương sốt ruột cái gì, nhưng cũng không thể nói cái khác. Chỉ có thể đem năm đó từ phía trên hồ đảo trong bà khố, trộm được những này cây lưu đem tạo. Những này cây lưu mặc dù không bằng tang ngộ mộ mộ 6000 một tâm vân xa, nhưng cũng là một mục tiên tang mộ mộ trên thân đất mục linh tinh chỗ thúy, đối Bạch Liên Hoa đồng tử loại này trời sinh linh vật thành hình yêu quái, có chỗ tốt lớn. Bạch Liên Hoa đồng tử thấy vật này, nhớ tới Vương Sùng lúc trước, chính là dùng một viên một lựu lửa gạt mình bị ứng dương, kết quả hai người tình duyên quân thân, không còn có thể chia cắt. Nàng chợt nhìn ứng dương một chút, đấy lòng tràn đầy ngọt ngào. Mặc dù Bạch Liên Hoa đồng tử cũng biết, mình cùng ứng dương thành thân, cũng không còn có thể dùng thân phận thật sự gặp người, khắp nơi đều phải cẩn thận, thậm chí không có thể trở về Nga Mi cùng phu quân cùng một chỗ, rất nhiều ủy khuất. Nhưng cũng có Nga Mi trưởng giáo Bạch Thắng, cùng Nuốt Hải Huyền hai cái này hữu, mọi chuyện đều thay hai người bọn họ vợ chồng suy nghĩ. Lúc trước Vương Sùng tính toán con khéo, làm việc nhất định phải chiếm đủ tiện nghi, bây giờ hai nhà thành hảo hữu, lại xuất thủ sảng khoái cực kỳ, không có nửa điểm phải hỏi. Ứng Dương mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vật này đối Bạch Liên Hoa đồng tử thực tế quá có dụng dụng, cũng liền không bỏ được thứ tử, cười ha hà nói, mặc dù xấu hổ, nhưng vật này Ứng Dương hay là lĩnh. Vương Sùng nghĩ nghĩ, lại một lần nữa nói, đã Bạch thắng đạo hữu nói, muốn ta thu tên đồ đệ này, ta làm sao đều muốn cho đồ đệ chút lễ mặt. Năm đó ta tại Đại yêu động phủ được chút tốt, đây là hắn ba quyển đạo Thư, một đôi hộ cánh chữ Vietnet, liền coi như là lễ gặp mặt. Còn có một đầu băng ly cũng cho đổ nhị ta bổ ích nguyên khí, chớ có xuất sinh liền thua thiệt khí huyết. Tiểu Tặc Ma cũng không phải thật liền hào sảng, hắn mẹ nó là cho Diễn Tiên Châu ép, lúc này Vương Sùng Trán đã đông mục rơi, nếu là lại không xuất hết nhiều, hắn cũng hoài nghi Diễn Tiên Châu hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ứng linh như thế nhưng là hào độ lệ. Vương Sùng mắng, "Nhưng thôi đi, còn không có xuất thế đâu. Nam nữ cũng không biết, ai biết có được hay không?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Kỳ thật ngươi còn nên đem Thiên Tiên Điểm tướng cờ cho nàng." Vương Sùng nhất thời chán nản, "Còn muốn vô hình cùng Nguyên Dương kiếm." Còn có lượng giới cờ hay không?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng thành. Vương Sùng cũng không tiếp tục muốn cùng cái này phá hạt Châu nói chuyện, lấy ba quyển đạo thư, hộ cánh chữ viết nét, một đầu băng ly đưa cho ứng Dương vợ chồng, sau đó nói, "Bạch Liên Hoa đồng tử đạo hữu, không thích hợp trở về Nam Y, Hứng Dương đạo hữu không bằng cũng tại ta đại la đạo, nhặt một nơi, kiến tạo một chỗ chỗ ở, cũng thuận tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau." Ẩn Tiên Tông là phương Tây hai thánh, lưu tại Đông ứng, nhưng trong phái cũng vô cái gì lợi hại thủ, nếu là Bạch Liên Hoa đồng tử có cái gì nguy hiểm, đích xác chiếu cố không tới. Hứng Dương suy nghĩ thật lâu, xúc động đáp ứng nói, "Đã như vậy, ta ngay tại Đại La Đảo kiến tạo một chỗ biệt thự. Vương Sùng còn có chút sự tình, cho nên liền đem Hề là gọi, làm bạn đứng dương vợ chồng, nghe theo hai người sai sử, tự đi bận biểu chuyện khác. Mấy ngày về sau, Đại La Đảo bên trên náo nhiệt ồn ào dần đi, khôi phục dáng dấp ban đầu. Liền ngay cả Thủy Băng Nguyệt đều bởi vì vượt qua Dương Chân thứ nhất khó, về trước đi Thiên Hoa đảo. Vương Sùng mấy ngày nay đều đang đổi bạn yêu nguyện, còn cùng yêu nguyện nhắc lên, về sau hướng Dương cùng Bạch Liên Hoa Đồng tử hải tử, sẽ bái sư môn hạ của mình. Yêu nguyện vậy mà không biết, Bạch Liên Hoa Đồng tử là cái yêu quái, hay là phương Tây hai yêu thánh môn hạ, nghe vậy nói, Nga Mi pháp cũng không kém chúng ta nuốt hải huệ tông, Hưởng Dương đạo hữu bây giờ cũng đúc thành kim đan, cũng không kém ngươi quá xa, vì sao liền muốn bái sư ngươi môn hạ?" Vương Sủng cười nói, "Có lẽ là sợ từ phụ từ mẫu, nuôi cái con hư hỏng ra. Ta về sau cùng Ưu Nguyệt tỷ tỷ có hai tử, cũng muốn đưa đi cho Bạch Thắng đạo huynh làm đồ đệ." Ưu Nguyệt lập tức gương mặt xinh đẹp xinh hà, có chút đỏ ửng, lo nghĩ, lại một lần nữa nói, "Nếu là Bạch Thắng có thể đạo nhân thái ớt, luyện thành bất tử thân, bái sư không ngại. Nếu là hắn không có đạo nhân thái ớt, việc này đừng nói." Vương Sùng có chút kinh ngạc, hỏi, "Đây cũng là vì sao?" Ưu phu nhân cười lạnh nói, gia sợ hắn gây họa quá lớn, không có kết quả gì tốt. Vương Sùng ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dám nhiều đáp lời, yêu nguyện phu nhân chỉ là dạ vợ không biết, mắt bên trong kỳ thật không quá vỏ hạt. Cát. Vương Sùng còn có cái nho nhỏ phiền não, thủy băng nguyện tại đại la đạo có hành cùng, cùng yêu nguyện ngược lại là thưởng xuyên qua lại, hắn còn có cái đồ nhi, liền không thể còn nhà. Lúc này Tiêu Quan Âm đi tiếp thiên quan, không có sư phụ mệnh lệnh, còn không dám trở về đâu. Liền ngay cả yêu nguyện phu nhân độ khó chi hiến, cũng chỉ có thể sai người đưa tới hạ lễ, hơi có chút tội nghiệp. Vương Sùng cũng là bất công cái này nữ đồ đệ, nếu như không có còn chưa xuất thế ứng linh nhi, Tiêu Quan Âm nhưng chính là bọn họ dưới, thứ nhất phải bất công đồ đệ. Nhưng Tiêu Quan Âm tay bên trong có hồng ngọc song kiếm, hắn còn thật không dám đem cái này nữ đồ đệ cầm trở về. Vương Sùng trấn an yêu nguyện phu nhân, đang lo lắng nên như thế nào an trí Tiêu Quan Âm, liền có môn nhân bẩm báo, nói Diễm Mai chân nhân môn hạ Tô vị đạo đến đây bài kiến. Vương Sùng nhớ tới, hay là mình triệu hoán Tô vị đạo tới, liền cùng yêu nguyện phu nhân thảo luận, rời đi lưu thủy cùng, đến mình một cái hành cùng, tiếp Tô vị đạo. Tô vị đạo nhìn thấy Vương Sùng, không người hạ bái, hắn phần thuộc văn Cho nên chấp lễ rất cung kính. Vương Sùng cười nói, "Ta gọi ngươi đến là bởi vì được một vị tiền bối vượt giới truyền đến tin tức, sư phụ ngươi Diễm Mai chân nhân đã đi huyền thai trời." Tô vị đạo vừa mừng vừa sợ, kêu lên, "Sư phụ ta quả thật đi huyền thai trời." Vương Sùng đáp, "Tin tức này tuyệt không sai lầm. Ngươi ngược lại là có thể yên tâm lệnh sư." Tô vị đạo có chút cau mày, nói, "Nếu là sư phụ đi huyền thai trời, ta coi như không qua được, huyền thai trời thực tế quá mức xa xôi." Vương Sùng cười nói, "Không sai, ngươi cũng nên gấp rút khổ tu, đợi đến tấn dương chân, nói không chừng liền có cơ hội." Tô Vị Đạo lo lắng sư phụ, đi tiếp thiên quan mấy chục năm, cũng không có nghe ngóng diễm Mai chân nhân tung tích, muốn đi vực ngoại hư không, nhưng lại có chí huyền ma quân ngăn chặn giới thiên chi để loạn, trừ phi là huyền cơ đạo nhân như vậy, xuất thân thiên ma tông hạ người, mới có thể xuyên qua chí huyền bộ thiên nhập thân. Lúc này nghe được sư phụ tin tức, Tô Vị Đạo một trái tim rơi xuống đất, đối Vương Sủng cũng phục cảm kích nước mắt linh. Chương 737, Đạo Tiên. Vương Sủng truyền tin tức, liền đuổi Tô Vị Đạo đi, hắn lại không phải Tô Vị Đạo lão sư, cũng không phải bối, không quản được người này. Tô Vị Đạo cảm ơn qua Vương Sùng, liền từ rời đi đại la đạo. Bạn thân hắn đã sớm là Kim Đan tông sư, mặc dù còn chưa tận độ bằng hai, nhưng cũng là nuốt hải huyền tông cực nhân vật không tầm thường, bình thường tự có chỗ. Biết lao sư không có chuyện, Tô vị đạo cũng không có ý định lại trở về tiếp thiên quan, hắn rời đi đại la đảo, liền đi thăm bạn. Vương Sùng vượt qua Kim Đan bằng hai, Ưu Nguyệt cũng vượt qua Dương Chân thứ nhất khó, hai người đều tạm thời không có chuyện để làm, tiểu Tặc Ma liền suy nghĩ, muốn hay không luyện một lò pháp bảo. Hắn lúc đầu cũng nghĩ luyện một lò phi kiếm, linh kiếm núi đại trận cần phải chín thanh linh kiếm, mới có thể vận chuyển đến uy lực lớn nhất. Nhưng Tiểu Dương cung cũng không thể góp đủ vật liệu, lần trước Huyền Diệp Luyện kiếm, hắn lại đưa ra ngoài hơn phân nửa vật liệu, bây giờ lại thu thập không đủ khai lò linh tài. Cho nên liền muốn tế luyện một lò khi dùng pháp bảo, pháp bảo không có phi kiếm đối linh tài cần hà khắc, có thể giảm xuống rất nhiều nhu cầu. Vương Sùng kỳ thật muốn nhất tế luyện một lò Lôi Đình Phích Lực Châu, vật này chỉ cần dùng được Đại Yêu Đan Châu, liền có thể tế luyện, chỉ là tế luyện thủ pháp, cần phải Nga Mi Lôi Đình Phích Lực kiên quyết. quyết. chính, nhiên, quyết, chính không thể cho. Cho nên Vương Sùng suy nghĩ thật lâu. Cái này mới quyết định tế luyện 108 mai ớt một linh toa. Nay vừa đến, khí hậu vượt qua ngàn năm linh mục rất nhiều, linh tài dễ dàng lấy được. Nay thứ hai, hắn vượt qua ba thai, được một tiên quyết. Một tiên quyết chính là điểm hóa chi thuật, có thể điểm hóa hoa cỏ cây cối, chỉ lại không phải điểm hóa là sinh linh, là điểm hóa vì pháp bảo. Vương Sùng chỉ cần điểm hóa một linh vì pháp bảo, liền có thể ném cho môn hạ đi tế luyện, nhất tiết kiệm công phu, luyện thanh nhất một linh toa rất nhiều dịu dụng, thậm chí có thể dùng kiếm quyết đến thúc đẩy Ất Mộc linh toa lấy đã ngoài ngàn năm linh mục vì chất liệu, cho nên nhất là khắc chế ma môn bí pháp cùng âm tà quỷ khí pháp thuật, nhưng cũng bởi vì Ất Mộc thụ canh kim khắc chế, không thể đấu kiếm, chỉ có thể đấu pháp. Nghĩ tới ngàn năm linh mục, Vương Sùng liền nhớ lại thiên trì ở trên đảo, vô số mộc yêu biến thành khắp núi nửa yêu tinh, cùng chim loan xanh hậu thế. Hắn thầm nghĩ, như hôm nay hồ ở trên đảo, sợ là chỉ có nguyên chân thượng nhân một người lao hán, không khỏi cũng có chút lẻ loi hiệu quạnh. Bây giờ hắn đại đồ đầu nhập môn hạ của ta, không bằng nghĩ cái chiêu số, đem hắn cũng làm đến ta đại la đạo, làm nhị môn chủ. Vương Sùng lúc này đúc thành kim đan cũng lại không có trước kia ảo tà, hắn một mực đợi đến yêu nguyệt lại một lần nữa dự định bế quan, lúc này mới vụng trộn chuẩn ra đại la đảo, thẳng đến tây cảnh bể khổ mà đi. Bây giờ Vương Sùng, công lực không giống trước kia, hóa thành một đạo thanh hồng, một canh giờ liền có thể bay 5.000 hơn bên trong, đã là thiên hạ hán hưu nó thất độc bằng. Phải biết đại diễn, kim đan, dương chân, mỗi tăng lên một cảnh giới, độn quang liền sẽ tăng nhanh mấy lần, nhưng dương chân cảnh trở lên, độn quang cũng sẽ không tăng nhanh nhiều lắm, thái ất cảnh đại thánh đều là hoành không. Vương Sùng lúc này mặc dù mới bất quá đan, nhưng bằng cầu hóa chi thuật, chính là tại dương chân cảnh Đoạn quang cũng coi là một cùng một nhanh, hi hữu có mấy cái dương chân đại tu có thể cùng hắn đi nổi. Đại diễn cảnh phải bay mấy ngày lộ trình, bây giờ hắn một canh giờ liền có thể bay qua. Nửa ngày ở giữa, Vương Sùng đã vượt qua Đông Hải, lại một lần nữa nửa ngày ở giữa, vượt qua nhất trọng lục châu, tiến vào Tây cảnh bệ khổ. Thiên chỉ đạo đối Vương Sùng đến nói, cũng coi là xe nhẹ đường quen chi địa, cho nên hắn vòng chuyển mấy canh giờ, ngay tại vùng Dương Đại Hải bên trên, tìm được mấy cái mạn tiên phi vũ linh cầm. biết mình không tốt, không còn công nhiên lao vùng vụt, thiên thiên ngũ khí đan, thiên luyện thành Tôi động huyền thiên cấm pháp dẫn độn chi thuật, lúc này mới kế tiếp theo lao vụt. Vương Sùng tìm tới Thiên Trì đảo thời điểm, xa xa nhìn thấy ở trên đảo, trừ hoang hải điếu tẩu cá chép vàng cùng, khắp nơi trụi lủi, cùng thay nguyên chân thượng nhân thế tạm. Nguyên chân thượng nhân độ tử độ tôn, đều bị hắn chụp tới đan đỉnh môn, nguyên chân thượng nhân vừa thương tâm, không, có tăng thêm nhân cậu, cho nên nguyên bản một cái hảo hảo tiên gia tháng cảnh, lúc này lại tựa như là rách nát 100 năm thế gia, khá là mưa sa gió dét. Vương nhất, xuống quang, rượu, có thể so sánh vô hình kiếm ẩn độn chi thuật, cho nên khắp núi yêu quái cũng không có người cảm thấy. Vương Sùng xa xa nhìn thấy tòa kia lớn cây dâu, thầm nghĩ, chớ có trước hướng về phía Tang Mộ Mộ hạ thủ, nàng bị ta làm không có, trên đảo yêu quái coi như loạn, Nguyên Chân lão nhi cũng tất nhiên biết. Ta chọn trước chút bình thường mục yêu hạ thủ, trên đảo này hoa có cây mục tinh linh rất nhiều, ít một chút chút, liệu tất cũng không có người biết. Vương Sùng ở trên đảo tìm một vòng, chọn chính một gốc cây hoa đảo, hắn đưa tay đặt tại cây đảo bên trên, vận khí một tia quyết, vô số hắc mục chi khí tràn vào cái này gốc cây đào. Cái này gốc cây đào cũng có ngàn năm khí hậu, nguyên lai cũng không dại ở thiên trì đảo, là bị Tang Mộ Mộ từ phương Tây cây tới đã sớm đã có thành tựu tu luyện hóa hình, còn có cái tên là Đào Tiên Tiên. Nàng ngay tại thể sắc bên trong phun ra nuốt vào linh khí, đồng nhiên cảm giác được có vô số ớt mục linh khí tuân gia nhập thể nội, không khỏi vui mừng, thầm than thở, tất nhiên là mụ mộ, mộ thấy ta mỹ mạo, vụ trộm cho ta chỗ tốt. Đào Tiên Tiên cũng không chống cự, mặc cho cố này ớt mục linh khí cọ giữa thân thể, đồng thời tại thể nội ngưng tụ thành một tấm lửa. Đạo phù lục này hảo hảo huyền diệu, để Đạo Tiên Tiên dễ cây chặt cây một có rút lại về thể nội, liên đối thân cây vỏ cây, cũng dần dần chặt chẽ, cuối cùng biến thành một cây màu hồng đạo tiểu tiểu một tòa. Vương Sùng một phát bắt được căn này hoa đào ớt mục linh toa, thi triển cái độ pháp, liền sông lên không trung. Hắn chính thưởng thức cái này mai linh toa, liền nghe được linh toa bên trong vang lên một thanh âm, kêu lên, "Mô mô." Vương Sùng mắng, "Kêu ba ba." "Phi phi, lão tử nhân vật bậc nào? Há có thể để một cái yêu quái kêu ba ba? Mau gọi tổ tông." Đạo tiên tiên cái này mới phát giác không đúng, hoàng đội vàng kêu lên, "Tổ tông, tổ tông. Ngài làm sao đem đạo tiên tiên biến thành cái bộ dáng này?" Vương Sùng quát, "Cái bộ dáng này có cái gì không tốt?" Hắn giơ tay bay ra cái này mai hoa đào ớt mục linh toa, đạo tiên tiên lập tức cảm thấy Mình càng ngày càng cao, càng bay càng nhanh, ngay cả tiếp theo va nát một đoàn 10 bay, bắt đầu còn cảm thấy thoải mái, ám thầm thán thở, đạo tiền tiên bay á. Bay. Đầu này yêu quái đầu góc không đủ linh quang, còn lớn tiếng cảm tạ, tổ tông quả nhiên đạo pháp huyền diệu, đạo tiền tiên lúc đầu cũng chỉ có thể cưỡi gió, còn không thể như thế phi đột, không nghĩ tới liền có thể bay lại nhanh lại tốt, lại cao như thế. Vương sủng dò xét tay khẽ vẫy, đem cái này mai hoa đảo ớt một linh toa thu hồi lại, thầm nghĩ, một tiên quyết quả nhiên thần liền diệu, so ta trước đó thông hiểu mấy loại luyện bạo pháp thuật, như sáu hơi thuật cái gì cũng tốt quá nhiều. Đạo tiên tiên biến thành hoa đào ớt một linh toa tại tiểu tặc ma thủ bên trên lật qua lật lại, đầu này yêu quái dần dần kịp phản ứng, mình thế mà lại không thể khống chế bản thân, hết thể đều vì vị này tổ tông khống chế, liền sợ hãi. Chương 738, thứ hai tiên. Đạo tiên tiên nhịn không được quát to, "Tổ tông, ta làm sao không thể khống chế chúng ta?" Vương súng mắng, "Ngươi một cái pháp bảo, còn muốn khống chế mình làm gì?" Tiểu tặc ma mắng một câu, đột nhiên kịp phản ứng, thầm nghĩ, cái này ớt một linh toa làm sao còn có linh thức. Đạo tiên tiên náo hải bên trong một tiếng, chỉ có hai chữ lật qua lật lại, "Pháp bảo, pháp bảo, pháp bảo." Pháp bảo. Đầu này yêu quái lập tức khóc lớn nói, ta hảo hảo một cái yêu quái, làm sao liền thành pháp bảo đâu? Tổ tông lão nhân ra người chớ có làm ta sợ. Vương Sùng tiện tay nhấc chuyển, liền đem cái này mai hoa đảo ớt một linh toa ném đi 10 tiên độ, lại không nghe nàng hồn nào. Tiểu tắc Ma thầm nghĩ, là ta luyện chế thủ pháp không thích hợp, hay là đầu này yêu quái thiên phú dị bẩm? Lại hoặc là xảy ra điều gì được rẽ. Pháp bảo tầm thường nơi nào đến linh thức. Kia cần phải là nguyên dương, vô hình, gần hai cái này cùng pháp bảo mới có độ vận. Coi như gần hai, linh tức đều không hoàn toàn, tựa như ba tuổi đồng. Ta phải lại đi thử một lần nhìn xem phải trang đầu gỗ yêu quái, đều có thể bảo trì linh lực, như là đều có linh thức. Vương Sùng Phi không xuống dưới, rất nhanh liền lại tìm một gốc mấy trăm năm hoa mẫu đơn, cái này gốc hoa mẫu đơn nguyên lai sinh ở Lạc Dương, chính là Lạc Dương nổi danh nhất cảnh trí, về sau bị tang mộ mộ trộm hái đến tận đây, coi là độc chiếm. Vương Sùng thôi động mục tiên quyết, cái này gốc hoa mẫu đơn yêu lại là linh tính, vội vàng hiện thân ra. Vương Sùng sử dụng Huyền Thiên Cấm Pháp tận cái này hoa đơn yêu cũng không nhìn thấy hắn, nhưng lại biết tất nhiên có cao nhân ở đây, vội vàng kêu lên, vị tiên trưởng này, cần phải như thế nào? Vương nói, tiểu hoa yêu vẫn bệnh của người đến, Lao tổ muốn giúp ngươi một đêm, chúc ngươi công lực càng thượng tầng lâu. Hoa Mẫu đơn yêu cũng không nghĩ tới, Thiên Chỉ đảo còn có cái thứ hai Lao tổ, chỉ cho là là Nguyên Chân bên trên người đến, vừa mừng vừa sợ, kêu lên, Lao tổ, nhưng là muốn đem tiểu yêu thu làm ái thiếp." Mô mỗ nhưng mà? Vương Sùng thầm nghĩ, Nguyên Chân thượng nhân cũng rất không có uy phòng khắp núi nữ yêu tinh, không đều là một mình hắn. Làm sao thu cái ái thiếp, cái này tiểu Hoa yêu còn muốn hỏi qua Tang mô Mỗ. Chẳng lẽ, Tang Mỗ Mỗ cái này nữ yêu quái, còn rất có khuê phòng dâm uy? đầy mê sảng, không có một câu thật, bất quá hai ba câu liền đem cái này tiểu hoa yêu giょ đến không tại kháng cự, mặc cho hắn một tiên quyết pháp lực sâu thể. Vương sùng một thân pháp lực, đem cái này gốc hoa mộng đơn yêu thân cảnh toàn bộ giúp đẩy, mục tiên quyết lập tức phát huy dị dụng, cái này gốc mây trăm năm, đã từng diễn quan lạc dương hoa mộng đơn cùng thân cảnh sợi rễ có vào, cuối cùng biến thành một cây toàn thân thuần tử mộ toa, so vừa rồi cây kia hoa đào đất một linh toa, cảnh xinh đẹp gấp 10. Vương sùng cũng không ngừng lại, uốn nẻo thân, vào Tông Tông tuyết, từ được sơn sĩ, đã từ lâu viện kiến, chỉ là dựa theo chính biệt thích, nơi này Tu thật viện như nhân gian tiên cảnh, có vô số cảnh trí. Nguyên bản kiếm tiên học viện những kiến trúc kia đều bị nàng hoặc lấy giả sơn quái thạch, hoặc lấy đại thụ bùi hoa, một một che dấu, lại vô nửa phân đột lộ. Bây giờ mười tiên độ, chính là Vương Sùng Thu mình bao năm qua góp nhặt pháp bảo chỗ, trừ mấy món khi dùng, đều thủ ở chỗ này. Vương Sùng liếc mắt nhìn, ngay tại đầy trời truy đổi hai viên đất một linh toa, nhìn không được quá, hai người các ngự nhưng còn có linh tức sao? Hoa đào linh toa nhẹ nhàng biến, hóa vì một cái đầy áo bên trên điểm điểm hoa đào mỹ nhân nhi, duyên duyên khẽ không người nói, nô còn tưởng rằng bị lao tổ tế luyện thành quái vật gì, lại không nghĩ rằng như cũ có thể biến hóa thành người, thậm chí có thể như cũ hóa thành cây hoa đạo, linh thức cũng giống như thường ngày. Vừa rồi Hoa Mẫu đơn yêu cũng hóa vì một cái tử xa mỹ nhân nhi, nhẹ nhàng thi lễ, thấp giọng nói, Lạc Dương Dương núi tử gặp qua lão tổ. Vương Sùng không khỏi kinh ngạc, kêu lên, một tiên quyết thế mà còn có cái này cũng dị dụng. Thiên Thịnh Tuyết đang muốn hỏi Vương Sùng một tiếng, Sơn Hải Lực Sĩ không thông tiếng người, nàng lại nơi nào có tâm tư cùng cái này cùng cổng cảnh khổ lực nói chuyện. Cho nên hồi lâu đều chưa từng cùng người lời nói, có phần muốn tìm người nói lên vài câu. Nhưng lại Vương thân liền ra 10 tiên độ, để vị này Minh Sơn tông tông chủ, năm đó nam thổ nổi danh mỹ nhân nhi một mặt tình mình. Thiên thịnh tuyết thầm nghĩ, hắn đem tai nhốt tại cái này bên trong, cũng không biết quan làm lúc nào. Vương sùng qua hơn nửa canh giờ, ném tiến đến hơn 100 cây ớt mục linh toa, những này ớt mục linh toa nhau nhau hóa thành tuấn nam mỹ nhân nhi, mặc dù cũng không biết, đến tụt cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng rất nhiều hưng phấn. Mọi người vào ngày thường ở thiên trì đảo, có tăng mộ mộ quan thúc, quy củ rất nhiều, kỳ thật cũng không tự do, càng không vui. Lúc này đổi hoàn cảnh, nhưng cũng không có bao nhiêu sổ muộn tâm tư, dù sao bọn hắn liền là một đám hoa cỏ cây cối chi tinh linh bị ai linh đi, đều là làm làm bài trí mệnh, sinh tử nhận thức thao túng. Tiểu tặc ma khắp núi quấn một vòng, lúc này hắn đã không có nghĩ tới, kinh động nguyên chân thượng nhân cùng tang mộ muốn đến như thế nào. Nhìn thấy có linh cầm, liền đưa vào lăng hư hồ lô, tự nhiên có chim loan xanh cái này tổ tra giáo hấn, hoa cỏ chi tinh, hắn bắt đầu còn chọn 5 tháng đủ, về sau liền mặc kệ 3 tháng 7 năm 27, đều thu nhập 10 tiên đồ. Cũng là vương sùng vật khí, nguyên chân thượng nhân lúc này còn không biết, hoang hải sống, đi nơi mổ mổ bởi vì bị ma trộm lấy một tâm, tu vi ngược lại chế, ngủ say tại thể xác bên trong vẫn luôn tại tiểm tu bế quan, coi như bên ngoài có kinh thiên động địa biến cố, chỉ cần không thương tổn đến nàng vốn xác, tang mộ mộ liền sẽ không hồi tỉnh lại. Vương Sùng cũng không biết những này, nhưng là hắn phát phát hiện mình làm ẩm ý ra động tĩnh, cũng chưa từng kinh động người, liền thỏa thích đem thiên trì đảo đảo tâm chỗ này sơ phòng, hảo hảo đào móc một lần. Khắp núi chim tức đều một mẹ hốt gọn, tất cả hoa có cây cối đều đưa vào mười tiên đồ. Liền ngay cả đỉnh núi thổ địa, bởi vì trồng nhiều như vậy hoa yêu, linh khí tràn đầy, bị Vương Sùng đất mấy trượng, biết phía dưới đều là tầng đá, lúc này mới dừng tay. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có đến một tiên tang mộ mộ. Đầu này cây giả yêu cô linh linh sinh trưởng tiên chỉ ở trên nào?" Vương Sùng thầm nghĩ, đầu này lao yêu tình, mặc dù không quá mỹ mạo, nhưng rầu gì cũng là dương chân tu vi. Ta kêu 10 tiên đồ bên trên đều cần phải là mỹ mạo nữa tu, cũng phải có dương chân cảnh tu vi mới tốt đi lên. Trước đây Nguyên chân lão nhi cả trở, ta vẫn chưa đem tang mộ mộ thu lấy, này một phen đến, Nguyên chân lão nhi lại không biết đi đâu chơi đùa, đem cái này cái này một cây giả yêu phiết ở đây thuật, chẳng phải là tự nhiên liền hai ta công việc tốt. Vương Sùng thôi động 10 tiên đồ, đem mộ tiên tang mổ mổ bao phủ lại, gốc cùng phương viên vài mẫu lớn đồn đất, cùng nhau đều thu nhập trong đó. Vương Sùng cũng là giả quyệt, hắn đem 10 tiên độ cấm chế, liên đối vô số nồng đậm mất mục linh khí, vụột trộm như là tang mộ mộ thân thể bên trong. Đầu này cây giả yêu là thật không biết được, ngoại giới bởi vậy biến hóa, nàng ở thiên chỉ ở trên đảo ngốc lâu này, mặc dù lần trước bị Vương Sùng làm ẩm ỉ một trận, như cũng không nghĩ tới sẽ có đại địch xâm phạm. Chương 739, tập đến. tăng Mộ Mộ thể xác rơi vào kiếm tiên học viện trung ương, lập tức để mạn thiên phi vũ hơn trăm phi toa cùng một chỗ kinh ngạc, vội vàng nhau nhau rơi xuống, hóa thành vô số tuấn mỹ nam nữ. Những ngày hoa yêu đều có chút rụt sợ tang mộ mộ bừng tỉnh, hắn. Vương Sùng nơi nào có tâm tư quản những loại quái. Hắn đối Thiên Thịnh Tuyết quát, nhanh chúc ta tế luyện đầu này cây giả yêu. Thiên Thịnh Tuyết năm đó cũng là một tông chi chủ, thấy tang mộ mộ trên thân khí tức, mặc dù ám được, lại là dương chân chi cảnh, không khỏi âm thầm cả kinh nói, vị đạo hữu này hảo hảo không may, thế mà cũng rơi vào tiểu tặc này tay bên trong. Tăng Ngộ Mộ vì tăng lên công lực, hút vào rất nhiều huyết nục tinh hoa, Vương Sùng ghét bỏ những loại huyết khí quá mức ố hế, hư không một chiều, Ma Diệt kiếm liền ra, chỉ là hư hư quấn, từ tang trên thân rút vết máu chi khí. Hư Hỗ Dưới một đạo hiệu lệnh, lập tức có mấy cố dương chân cảnh trở lên, mấy trăm kim đang cảnh trở lên pháp lực, cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Thiên Thịnh Tuyết vốn đang coi là mình chính là tế luyện vị này một yêu chủ lực, lúc này gặp Vương Sùng bên Hung Lăng hư hồ lô, tuôn ra bàng bạc pháp lực, lập tức trong lòng một khổ, thầm nghĩ, cái này đều là năm đó tiểu Dương cùng, thậm chí ta Minh Sơn tông đệ tử thiên tài, bây giờ đều bị người xem như nô bộc. Thiên Thịnh Tuyết cho dù đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám thất lễ, dù sao nàng bây giờ đều thành mười linh, sinh tử đều thao tại Vương Sùng chi thủ. Độc đồ, đứng linh, chính là thiên nhiên thay cũng không, câu loại tu sĩ. Vương Sùng thứ nhất là không có nhiều thời gian như vậy, thứ hai thiên Thịnh tuyết cũng được, tăng Mô mộ cũng được, lúc ấy đều là kẻ thù sống còn, đã đều hạ thủ, cũng liền không có nhiều như vậy vẻ bọn suy nghĩ. Đối Vương Sùng đến nói, hạ thủ giết, hòa luyện làm trận linh cũng không có gì khác biệt, dù sao thiên Thịnh tuyết hắn là hỏi qua đối phương, có nguyện ý hay không. Về phần tăng mộ mộ, giết qua vô số sinh linh, tính tình năng ngược, cũng liền không lắm từ bi tất yếu. Tăng mộ Mô bản thân hồn nguyên khí, bắt đầu còn hơi chút cản, nhưng theo càng ngày càng nhiều nguyên khí nhập thể, nàng cũng làm như làm tiên nhân bổ dưỡng, cùng nhau vào. Vương Sùng âm thầm tính toán, Tế Luyện Tang mụ mỗ, coi như hết thảy thuận lợi, sợ cũng là muốn mấy tháng qua cảnh, hắn quay người lại, lại phụ xuất 10 thiên đồ. Bắt đầu Vương Sùng còn có chút lo lắng, nhưng đều đem Tang mụ mỗ làm nhập 10 thiên đồ, Nguyên Chân thượng nhân còn không có phản ứng, tất nhiên là không ở Thiên Chỉ Đạo. Nguyên Chân Sơn nhân không tại, Vương Sùng đã cảm thấy, mình cũng không tốt lại để cho cá chép vàng cũng như thế cô linh linh, lộ ra thê thảm. Tiểu Tặc Ma bay đến cá chép vàng cung cấp trên, thôi vận pháp lực, nhẹ nhàng lay động, lại một lần nữa một cái, liền đem cá chép vàng cho nhổ lên, đưa vào lăng hư hồ lô. Hoang Hải điếu tàu những ngày này đều là đau khổ tu luyện đàn đi pháp. Mặc dù đan đỉnh pháp so thiên trì đạo một mạch đạo pháp yếu nhược, nhưng cuối cùng cũng là có thể tu thành dựng chân. Hoang Hải Điếu Tẩu cái này đem nhân kỷ, cũng cũng không muốn chết giả, cũng không nghĩ tan hết công lực. Cho nên lão nhi này mười điểm khổ công. Một ngày này, Hoang Hải Điếu Tẩu vừa thấy đồng một nhóm, riêng phần mình thôi động pháp lực, hứng hư không sâu xa đưa đi, cũng không biết mình có nên hay không cùng một chỗ làm, liền thấy một tòa cung điện bị từ bầu trời ném xuống dưới. Hoang Hải Điếu Tẩu làm sao có thể không nhận ra mình cá chép vàng cung. Năm đó vương sùng thế, nhưng là thừa dịp Nguyên Chân thượng nhân không tại, đem Nguyên Chân thượng nhân Ngũ Long cùng đều chuyển, cũng chỉ còn lại có có Hán tọa Trấn Cá Chép Vàng cung vẫn còn. Hai sư đổ từ đó về sau, cũng chỉ có thể ở Cá Chép Vàng cung. Nguyên Chân thượng nhân mất đi nhiều như vậy cửa, nhà mình bạc cố, nơi nào còn có tâm tư một lần nữa xây dựng cũng bỏ. Bây giờ liền ngay cả Cá Chép Vàng cung đều bị ném vào. hoang Hải điếu tàu không cần nghĩ, đều có thể biết tiểu tặc ma đây là ở đâu bên trong, tất nhiên là lại tới Thiên Trì đảo làm tặc. Vị này Nguyên Chân thượng nhân đại đồ đệ, quả nhiên là nước mắt tuôn mặt, khóc gãy bắt đầu, kêu lên, sư phụ. Sư phụ Ngươi đến tọt cùng còn ở đó hay không tiên trì đạo? Làm sao một điểm cuối cùng gia sản lại bị tiểu tặc cho trơ rồi? Đồ Long Tử lúc này, một mặt đưa ra chân khí, một mặt bay vút lên tới, thấy nhà mình ngày Cụ đại sư huynh còn đang khóc lóc, kêu lên, "Hoang Hải sư đệ, ngươi lại không đem chân khí đưa ra, hỗ trợ môn chủ luyện hóa cũng không biết thứ gì, đợi đến lao nhân ra ông ta kiểm tra thực hư công quả, ngươi tất nhiên không có kết cục tốt." Hoang Hải điếu tẩu bái sư muội, cho nên mấy cái sư đệ đều cùng một chỗ đồng ý, để hắn theo sư đệ làm lên, cho nên bây giờ hắn tại Đồ Long Tử miỆng bên trong, biến thành Hoang Hải sư Hoang Hải điếu tẩu giận mà không dám nói gì. Đội vàng tôi động công lực, chú ý đến Lăng hư hồ lâu khắp nơi có thể thấy được đại trận bên trong, hắn cũng không biết mình pháp lực đưa đi cái kia bên trong, bị làm chuyện gì. Hoang Hải Điếu Tẩu ngược lại là còn có tâm tư, đi chú ý mình cá chép vàng cung, lại chỉ thấy một đám đan đỉnh môn quấn tay, xông đi lên đem cá chép vàng cùng phá một nửa, thừa nửa dưới tương đối hoàn chính chỗ, rất nhanh liền tuyển địa phương bố trí. Những cái kia tháo ra kiến trúc vật liệu đều được phân loại, để vào trong khu phòng. Hoang Hải Điếu Tẩu nhập môn chế, còn là lần đầu thiết lập, loại này phá giải, hắn thở dài trong lòng, biết tòa này cá chép vàng cùng cũng không tiếp tục thuộc về hắn, nhưng cái kia cung bên trong bạ bệnh Đồ chơi, ngày thường thường dùng đồ vật cũng đều được thu làm công cụ, cần phải vương sùng bắt thượng mới có thể rơi vào một vị nào đó đang đỉnh môn nhân thủ bên trong. Hoàng Hải điếu tẩu nếu là thành tựu dương chân, còn có mấy phân trông cậy vào, nhưng bây giờ, vị này tu hành ngàn năm lão nhân ra, một môn chuyển vận công lực, một mặt âm thầm đặc lệ, quả nhiên là trong lòng thê thảm, lại không người có thể nói. Vương Sùng thu cá chép vàng cùng, ở thiên trì ở trên đảo tối một vòng, xác định lại vô cái gì có thể mò, cũng không dám ở lâu, miễn cho bị Nguyên chân thượng nhân về nhà, ở thiên trì đảo. Hắn thật đúng là không lớn đấu qua được vị này thái cảnh môn đại thánh cẩn hai rủi sao cũng không thể tường dụng, dù sao kia là Nga Mi chưa bài, giống như tiết lộ nội tình. Vương Sùng chân trước vừa đi, Nguyên chân thượng nhân liền cầm một đầu huyền hạt, từ thiên ngoại trở về, hắn lần này đi thăm bạn, chỉ đem hai cái tùy thân đồng nhi, lại là Hoang Hải điếu tàu trước kia sử dụng. Chính hắn đồng tử, đều liên tiếp ngũ long cùng, bị tiểu tặc ma cùng nhau thu, bây giờ tại Lăng Hư trong hồ lô, tiếp nhận đan đỉnh môn, cải tạo lao động, chính một lần nữa tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, đã không lớn quải niệm hắn vị này lão chủ nhân. Nguyên nhân về phải thiên đảo, rủi rủi mắt, nghĩ, chẳng lẽ về sai nhà rồi? Hòn đảo này làm sao giống như vậy tiên trì đạo, chỉ là chùi lùi không bằng ông trời của ta hồ đảo phong cảnh tú lệ. Nguyên chân thượng nhân điều khiển huyền hạc bay một vòng, chính muốn tìm mình quê quán, bỗng nhiên thấy trên đỉnh núi một khối nam thạch, có chút nhìn qua mắt, vội vàng bay qua, nhìn một lần, rốt cuộc xác định cái này chính là mình tiên trì đạo. Nguyên chân thượng nhân nhịn không được liền hốt mắt đỏ, kêu lên, làm sao cá chép vàng cũng không gặp, tang mộ mộ không gặp, khắp núi linh cầm, những cái kia hoa cỏ yêu tình, làm sao cũng không thấy rồi. Ta cái này một điểm cuối cùng gia sản, làm sao liền không gặp rồi? Chẳng lẽ lại có tật đến. Chương 740, Nguyên chân nổ ngàm Nguyên Chân Thượng Nhân tốt xấu một cái thái ớt cảnh đại thánh, ngơ ngác ở thiên trì ở trên đảo ngồi lửng này, lúc này mới ngay cả sau cùng hai cái đồng tử cũng không để ý phải, hóa thành một vệt ánh sáng khí trùng tiêu, trực tiếp chạy nga mi đi. Nguyên Chân Thượng Nhân trước kia còn cảm thấy mình cũng nên lấy đại cục làm trọng, chưa chắc là huyền diệp đối thủ, đủ loại cố kỵ, nhưng giờ phút này, lão nhân ra ông ta đã điều kiện kỵ gì đều không có. Lưu tại nga mi tiểu phích lực mày thắng, từ khi Tề Băng Vân bị bắt cóc, tính tình vẫn không được tốt, hắn thậm chí đều không nghĩ tới, đi đem nam tông người đều gọi trở về, sáp nhập hai nhà sông. Chứ mỗi ngày nghiên cứu đạo pháp, chính là khổ sở suy nghĩ, như thế nào vượt qua vực ngoại hư không chi pháp. Vương Sùng thậm chí từng có suy nghĩ, hoặc là dứt khoát bỏ cái này nguyên thần thứ hai, đem đưa đi huyền thai trời. Tề Băng Vân cũng không biết, huyền cơ có mưu đồ khác, cho nên lưu lại gián tiếp cho quý quan đường, chỉ nói đi huyền thai trời. Vương Sùng tự nhiên cũng không biết, huyền cơ lão già chết tiệt này trước khi đi còn cho mình đạo hố. Chỉ là Vương Sùng cũng biết, cái này nguyên thần thứ hai chữ là mình chiến lược mạnh nhất, còn quan hệ đến Nga Mi tiếp theo, nếu thật là đi, chỉ sợ có nhân quả liên lụy. Vương Sùng ngay tại một thân một mình, nhàn nhìn đạo kinh, bỗng nhiên có Nga Mi đệ tử xông tới tiêu lên, trưởng giáo. Không tốt, có cái tự xưng Nguyên Chân thượng nhân đã đánh tới cửa. Mạc Hổ Nhi đi phân rõ phải trái, bị hắn một trường đập thành thịt muối, mấy cái sư huynh đệ đều cho người này giết. Vương sùng cả kinh nói, Nguyên Chân lão nhi làm sao tới rồi? Hắn vội vàng hóa thành một đạo hư quang, quả nhiên thấy Nguyên Chân thượng nhân phát cuồng, đã có hơn 10 tên Nga Mi đệ tử bị đánh chết tươi. Lúc này Liễu Mạn ngăn lại Nguyên Chân thượng nhân chính là hứa tinh dương cùng Lưu Linh Các, hai người cũng là ỷ vào đại trận Mở, là không là thánh giơ tay nhấc chân, liền có trời long đất lở chi uy, Nga Mi lượng giới cản Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận, lại ngươi cũng có mấy phần chống đỡ không nổi. Lưu Linh cắt cùng Hứa Tinh Dương bất quá là hai cái kim đan, mặc dù ỷ vào đều khổ tu lượng giới trải qua, cũng bởi vì Vương Sùng cho mượn mấy trăm kim đan hỗ trợ, tu luyện có một chút thành tựu, thế nhưng chống đỡ không nổi. Mắt nhìn Nguyên Chân thượng nhân, lại có một kích, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ, Vương Sùng chỉ có thể hô quát một tiếng, Nguyên Dương kiếm xuất thủ, sinh ngăn Dù lãng Nguyên, sát sát bén, địch, nguyên, nguyên thủ, khí huyết tất cả đều động. Vương Sùng nhịn không được quát, "Nguyên Chân lão nhi, ngươi bên trên ta Nga Mi, tùy ý đồ sát, thật sự cho rằng Nga Mi là dễ khi dễ sao?" Nguyên Chân thượng nhân lúc này, sát tính đã 10 phần, mắng, "Ngươi chẳng lẽ cho là ta dễ khi dễ? Đem ta thiên chỉ đạo đều bình." Vương Sùng cả kinh nói, "Nói gì vậy đến? Ta đều mấy năm không có đi ra Ngũ Linh Tiên phủ rồi, liền ngay cả hảo hữu mở tiệc chiêu đái, đều khéo lời từ chối, chưa từng giận hủi." Nguyên Chân thượng nhân nơi nào chịu tin chuyện hoang đường của hắn, mắng, "Trên đời này ngoại trừ còn có người nào có thể đạo ba thứ đất?" Vương Sùng thầm nghĩ, có người hay không? Ta nhưng không biết, nhưng chuyện này ngược lại là đích xác ta làm. Lão nhi này vào tay, liền giết Nga My đệ tử, mặc dù đều không phải cái gì quan trọng nhân vật, nhưng thủ này cũng không có giải. Vương Sùng đương nhiên sẽ không hối hận, năm đó hắn cũng là định dùng một lưỡi phi kiếm, đi đổi tăng mố mố một tâm, bàn về đến, vẫn thật là tính là công bằng. Hoang hải điếu tẩu nhất định phải nuốt vương Sùng phi kiếm, lúc này mới hai nhà sinh đoán hận. Qua đi nhiều năm, cũng vẫn là hoang hải điếu tẩu, muốn tới mưu đồ vương Sùng, c Vương Sùng tinh thần đột mở rộng, quát: "Nguyên Chân lão nhi, ngươi đã ra tay giết ta Nga Mi đệ tử, ta ác cũng liền đừng giảng đạo lý." Dưới tay nhìn chân trừ ha. Vương Sùng nguyên dương kiếm khí thế như hồng, ngạnh sinh sinh cùng Nguyên Chân thượng nhân ác đấu hơn trong hiệp, hai người chân khí pháp lực kiếm quang dữ ba, đem trừ Nga Mi ngũ linh tiên phủ bên ngoài, cơ hồ tất cả đỉnh núi đều cho rực điên. Nguyên Chân thượng nhân cũng không có liệu, Nga Mi tiểu phích lực bạch thắng, chỉ là một cái dương chân tu sĩ, thế mà thực có can đảm cùng mình động thủ, mà lại thế mà thật đúng là chống đỡ còn chém giết có qua có lại. nhân thầm nghĩ, hào hào lợi hại. Nếu để cho hắn tấn thăng thái ất, còn đến mức nào? Thửa này liền giết hắn a. Nguyên Chân thượng nhân bốc một cái pháp quyết, liền có hai lưỡi phi kiếm lơ lửng. Vương Sùng cả kinh nói, Hỗn Nguyên, Ngũ Khí. Tâm hắn nói, cái này hai lưỡi phi kiếm không phải tại tay ta bên trong sao? Làm sao lão nhi này lại xách về đi? Hai người đấu pháp chính trực, Vương Sùng cũng không rảnh đi mượi tiên đồ xem xét mình kho tàng, chỉ là song phương giao thủ mấy chiêu, Nguyên Dương kiếm quang liền đem Hỗn Nguyên cùng Ngũ Khí hai lưỡi phi kiếm cho chạm. Tiểu Tắc Ma cái này thoáng tỉnh biết đây không phải Nguyên cùng Ngũ Khí hai lưỡi phi kiếm. Mà Lãng Nguyên Chân Thượng Nhân lấy Hỗn Nguyên Tiên Khí huyền hóa hai lưỡi phi kiếm, mặc dù phẩm chất không tầm thường, thế mà cũng có một hai chuyện, nhưng từ đầu đến cuối không phải chân chính phi kiếm. Hắn bên này mới chạm Hỗn Nguyên cùng ngũ khí hai lưỡi phi kiếm, Nguyên Chân Sơn Nhân cũng liền dương một tay lên, tung ra 36 miệng phi tiên xí tới. Vương Sung biết, đây cũng là Nguyên Chân Thượng Nhân lấy tính mệnh giao tu một ngụm Hỗn Nguyên Tiên Khí, cô động pháp bảo, tinh thần phấn chấn, Nguyên Dương kiếm dùng ra. Cái này một ngụm truyền lại định định hình dạng và tính chất luyện, chính là kiếm, phẩm chất chí cao, khắp thiên hạ cũng không được mấy ngụm có thể so sánh. Vương Sùng lại là nhập đạo đến nay, nhất tinh thâm chính là Nguyên Dương kiếm quyết, lúc này một ngụ Nguyên Dương kiếm, một đạo Nguyên Dương kiếm quyết, phối hợp hắn thiên truy bách luyện kiếm thuật. Lại ngươi đem Nguyên chân thượng nhân 36 miệng phi tiên tiên vừa đi nhốt chặt. Nguyên chân thượng nhân cười gần nói, ngươi tiểu đằng này, cho dù kiếm thuật như thần, như thế nào liệu thái ớt cảnh pháp lực lợi hại. Vương Sùng lập tức liền phát hiện không ổn, bận điệu đem ánh kiếm bùng ra, đổi vô hình kiếm, éo, vô tung vô 36 miệng phi liền muốn bị nguyên chân thượng nhân cái này một cái hỗn nguyên lôi đỉnh cho nội trọng thương. Nguyên chân thượng nhân chiêu này pháp thuật cũng không thể nói cái gì huyền diệu, chính là đem bình thường chân khí đều quán chú tại cái này 36 miệng hỗn nguyên khí cô đọng phi tiên thiên, thời điểm đối địch, cùng một chỗ khẩu khí dẫn bạo. Uy lực có thể lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Vương Sùng mượn nhờ vô hình kiếm, bỏ chạy chí không, nhưng phía dưới Nga Mi đại trận hộ sơn lại bị sinh sinh đánh rách tạc ơi, Nga Mi vốn trên dưới núi, không biết bao nhiêu người bị thương, trong lúc nhất thời tê thảm một mảnh. nhân giữ tận cười một tiếng, quắc, người đi, Nga Mi ngũ linh tiên phủ lại đi đúng không? Vị này thái ớt cảnh nói thánh, giơ tay chính là mấy chục đoàn lôi hỏa, lao thẳng tới phía dưới Ngũ Linh Tiên phủ. Liền từ đó lúc, một mặt bảo kính lơ lửng, chỉ là vừa chiếu, liền đem toàn bộ Ngũ Linh Tiên phủ ánh vào trong đó, để nguyên chân thượng nhân lôi quang đều rơi vào không trung. Chương 741, Namy phải có kiếp nạn này. Vương Sùng đưa tay vô gần hai, quát, con ngoan, đi làm chết hán. Gần hai lại không có nhúc nhích, bỗng nhiên liền cuồng phù nắng vàng, phun ra một nhóm cứng cấp chữ lớn, Namy phải kiếp này, một chút, lên, thế nhưng tiên Về tiên kính một tiếng. Chủ động nhìn về phía Vương Sùng, Tiểu Tặc Ma lúc này mới xác định, cái này Thiên Phủ kỳ trân, Namy trấn sơn chi bảo, đích thật là muốn mình đảm mệnh. Vương Sùng hỏi ngược một câu, Nguyên Chân lão nhi, cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Gần hai cuồn phủ một câu, còn có người tới. Vương Sùng vừa xuất thủ hóa giải Nguyên Chân hai đạo pháp thuật, hơi có chút chần chờ, liền nghe nơi rất xa có người ngân nga quát, Namy nguyên lai like đã không, có ai sao? Thánh thủ thư sinh. Vương Sùng lại không chần chờ, kiếm quang cùng một chỗ, liền tránh khí cô thủ, trời đi. Vương Sùng trước khi đi, mắt Ngũ Linh tiên địa cũ. Lúc này chỗ kia địa phương cũng chỉ có hố, tiểu tặc ma cũng không nghĩ tới, tiểu phích lịch danh xưng trời cao ba thước, hôm nay cũng liền mệt mọi nga mi, cũng bị người biến thành hố to, duy nhất đáng giá án đuổi là, Ngũ Linh Tiên phủ là bị về tiên tính cho thu, chưa từng bị người ngay cả ổ đầu đi. Gần hai hóa thành ánh vàng, theo thật sắt vương sủng, còn cuồn phủn ánh vàng, đi tiểu thanh hư động trời. Vương sủng không chút do dự, kiếm quang lóe lên, liền thẳng đến tiểu thanh hư động trời. Nguyên chân thượng không biết thủ sinh, nhìn đến lại có hắn hỏi, điều khiển hỗn theo. Thánh thủ thư sinh đến chậm một bước, mắt nhìn phải Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, đã thành hồ sơ, không khỏi cười nói, thế hệ này Nga Mi trưởng giáo, bị người gọi là trời cao ba thước, bây giờ Nga Mi trời, cao nhưng mấy trăm ba thước cũng không chỉ, thật sự là phải có này báo. Thánh thủ thư sinh xa xa quát to, tiểu tặc, đem ta linh chỉ phải linh đồ kinh quan tới. Vị này linh chỉ phải trưởng giáo, thái ất cảnh đại thánh, đồn quan cùng một chỗ, thế mà nguyên chân thượng nhân còn nhanh hơn, bất quá một lát liền đuổi kịp hai người. Vương Sùng đem gần hai vừa thu lại, thân thể uốn dây lắt liền không còn bóng dáng. Năm đó hắn ngược lại là nói quá qua, có thể chọn hai cái thái ất Nhưng việc bất quá chỉ là khoát lạc, huống chi nguyên chân thượng nhân cũng còn thôi, thánh thủ thư sinh danh xưng thái ất cảnh thứ nhất đại thánh, dù nhưng cái này thứ nhất đại thánh chưa hẳn chính xác thứ nhất, nhưng pháp lực rộng lớn, sát thực không tầm thường thái ất cảnh đại thánh cũng có thể so sánh. Coi như chỉ có thánh thủ thư sinh, hắn cùng gần hai cộng lại đều đấu không lại, huống chi còn có cái vật kèm theo nguyên chân thượng nhân. Vương Sùng thôi động vô hình kiếm, chính ngữ độn quang đảm mệnh, liền nghe được một tiếng rất giảm mà không đứng âm, trong ta. dù vô hình kiếm, biết, vô hình kiếm sạch, nhưng cũng không làm sao được, chỉ có thể hỏi ngược lại, chẳng phải là tiên tôn cho. Về tiên kính cười ha ha, nói, thật đúng là không phải ta tặng, là ta cùng diễn người bị bệnh bạch tặng đổi. Vương Sùng rất muốn hỏi một câu, các ngươi làm cái gì cái mông giao dịch, nhưng lúc này nơi nào có không? Nguyên chân thượng nhân cũng còn thôi, Thánh thủ thư sinh mặc dù nhìn không ra vô hình kiếm độn, nhưng lại từ có biện pháp, hai tay của hắn một phần, vô số hư không cách ly hợp hợp, Vương Sùng kiếm quang mấy lần đều bị hắn bức ra. Cũng vẫn là may mà, bây giờ tiểu tặc ma cũng tinh thông thái thanh huyền có vô hình quyết, phối hợp vô kiếm, biến hóa vô phương, diệu phi thường. Nếu không, thủ thư sinh lấy hư không vỡ vụn chi pháp Nhiều nhất một nén hương liền có thể đem hắn bước đi ra, tiện tay giết chi. Từ khi tu đạo học pháp đến nay, Vương Sùng chỉ có hai lần chạy chối chết như vậy chật vật, một lần là thân phận bại lộ, bị các đại phái truy sát, lại một lần nữa chính là lúc này. Vương Sùng kiếm quang thú liễm, vừa mới rơi vào một ngọn núi phía trên, bầu trời có đổ xứ vỡ vụn thanh âm. Tiểu Tặc Ma ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mênh mông bầu trời, sinh ra vô số tế văn, hiển nhiên bị Thánh Thủ thư sinh lấy linh đồ kinh vỡ nát, muốn đem hắn tìm ra tới. Lần trước Huyền đức lựa gạt một lần, lúc này lại không dễ lựa. Vương Sùng cũng biết, lần trước Huyền đức có thể gạt đi Thủ thư sinh cũng là bởi vì Huyền Đức có thể một kiếm chém rách linh đồ kinh, lại có Huyền Diệp vi danh hiển hách. Nhưng lần này, Vương Sùng nhưng không có Huyền Đức như vậy bản sự, ra không được chém rách linh đồ kinh một kiếm. Mà lại, về tiên kính phàm lướng, càng là quá mức trực tiếp, vị này Thiên phủ kỳ trân, Nga Mi trên giới xưng là tiền tôn lão gia hỏa, trực tiếp liền đến một câu, Nga Mi phải có kiếp nạn này, ngươi nhanh ôm lão phu đảm mệnh. Này tất nhiên là có đạo quân hạ người xuất thủ, âm thầm tính ra Huyền Đức, huyền diệp, huyền Cơ, Bạch Vân đều không ở giới này, thậm chí liền ngay cả Nga vận đều chuyển Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, âm định đừng chuyển xuống chính là Nga phái chỉ cần Nga Mi đệ tử không dữ, Nga Mi liền sẽ không tử tự. Ngược lại là Ngũ Linh Tiên phủ không quan trọng gì. Về Tiên Kính cái kia rất già mà không kính thanh âm, Từ Vương sùng mang bên trong truyền ra, cái gì không quan trọng gì? Lao tổ sứ mệnh, liền là bảo vệ Ngũ Linh Tiên phủ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi. Về Tiên Kính lao nhi, người làm mặt hàng gì, ta còn không biết. Về Tiên Kính cũng là chửi ầm lên, chỉ là hai quyển bảo vật nhau nhau vài câu, liền đem Vương sùng cho chết lại, tiểu tặc ma cũng nghe không được hai tên này tại lăn tăn cái gì. Chỉ là mi tâm một đạo một đạo ý lạnh, mang bên trong không ngừng chấn động, để hắn hiểu được Hai cái này đồ chơi còn nhau nhau rất kịch liệt. Vương Sùng lúc này cũng không có lòng an ủi hai kiện bảo vật, hắn âm thầm tính toán, biết nếu ngươi không đi, liền muốn bị Thánh Thổ thư sinh hư không đạo pháp, linh không tiên vực cho vậy khốn. Lập tức kiếm quang nhảy lên, sát mặt đất, dĩ lệ mà đi. Vương Sùng kiếm quang mới đi, vô số hư không vết rạc, liền trên ngọn núi này khẽ quét mà qua. Thánh Thổ thư sinh thanh âm, lạnh nhạt tự nhiên, từ hư không truyền ra, quắc, bại thắng. Huyền Diệp không tại, ngươi còn có thể bỏ chạy cái kia bên trong. Nguyên âm, hung hăng truyền Ngươi tuyệt ông trời của ta hồ đảo linh mạch, bắt đi ta vô số đồ tử lỗ tôn, liên lão tổ ra bên trong hoa hoa thảo thảo đều không dung tha, thậm chí liên lão phu chim đều rút. Thú này thật này, không đội trời chung. Thánh thủ thư xinh qué dị nhìn nguyên chân thượng nhân một chút, còn cố ý đè thấp mấy phần ánh mắt, đem cái nguyên chân thượng nhân khí mắng to, là chim, lão tổ nuôi chim luôn xanh, không phải kêu cái gì. Thánh thủ thư sinh cười nói, ta còn tưởng rằng, tiểu tặc này quả nhiên có kinh thiên động địa chi năng, thế mà có thể làm đến như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên lai là nuôi chim luôn xanh, này quả nhiên lớn. Thánh thủ thư sinh cùng Nguyên Chân thượng nhân đều không phải quá tinh thông tôi toán chi thuật, chỉ có thể ỷ vào đạo lý cao thâm, cưỡng ép suy tính, cũng không thể tính toán quá cẩn thận. Vương Sùng ngược lại là tinh thông tôi toán chi thuật, cho nên lúc nào cũng có thể quấy rầy hai vị đại thánh suy tính, lúc này mới tìm ra rất nhiều chạy chối chết cơ hội. Vương Sùng kiếm quang phát ra 1.000 đặm, lấy âm tức linh tính có chút bấm đốt ngón tay, thầm nghĩ, nhanh đi cứu nam tông người, bên kia làm sao cũng xảy ra chuyện rồi. Tất nhiên là có đạo quân xuất thủ, Anh anh anh, còn cần điểm phiếu ăn Chương 742, Huyền Thao đạo nhân. Nam mi nam tông tiểu thành hư động trời, là huyền hiệp lấy tuyệt đại đại giới, cùng nữ hải huyền tông đội huyền, huyền luyện đô tuật, đem mình ngẫu nhiên được đến một cái động phủ tế luyện. Nam tông trên dưới cũng không có mấy người, cho nên tòa động phủ này năm đó bộ dáng gì, bây giờ còn bộ dáng gì, vẫn chưa giống như vương sủng, ngày đêm cứ gọi người tế luyện, khai thác độc phủ, lại cấp tới vô số các phái đạo trưởng, ra xác cũng bỏ. Huyền hiệp, Âu Dương Đồ, Vương Sủng đều không tại, liền lấy huyền thao đạo nhân cầm đầu, hắn là âm định đệ, huyền huyền diệp, huyền hạc, chỉ là phú bình thường. Bây giờ cũng chỉ là Kim Đan đỉnh phong, độ bát hai, lại còn chưa có đạo nhập giữ chân. Một ngày này, Huyền Hào đạo nhân bỗng nhiên trong lòng nóng lên, phun một bù máu, không khỏi hơi có chút hại nhiên một trong. Hắn mặc dù không tin đấu pháp, nhưng lại có phần tinh thôi toán chi thuật, đây là hắn vượt qua Kim Đan bát hai, cảm ngộ một môn thần thông, có thể sớm dự báo nguy hiểm, chỉ là muốn hao tổn đạo khu, ra tốc nói hóa. Huyền Hào đạo nhân vội vàng đem một đám đồng môn đều gọi đi qua, hỏi, "Nhất mấy ngày gần đây, các ngươi nhưng có đi ra ngoài?" Một cái tên là Lư Kỳ đệ tử đệ 3, nghe vậy đáp, "Đệ tử gần nhất từng đi ra ngoài." Huyền Thao đạo nhân nhìn cái này đệ tử một chút, Bốc Nhân giơ tay chính là một trượng, một cỗ khí quang rơi vào lư kỳ trên thân, vị này đệ tử đợi ba Bốc Nhân liền sắc mặt giữ tợn, kêu lên, "Huyền Thao lão đạo, ngươi phản ứng ngược lại là nhanh. Nhưng coi như ngươi phản ứng lại nhanh, ta đều nhập tiểu thanh hư độ trời, ngươi cũng không kịp, hôm nay chính là Nga Mi Nam Tông hội gì ngày." Huyền Thao đạo nhân hốc mắt dương dương, nhưng vẫn là một trượng liền đem cái này đệ tử đánh chết. Lư kỳ bị Huyền Thao tạ, dậy, từng khối từng khối ra, nhiên liền ma nhiễm. nhân thở dài một tiếng, tiện tay bắn ra một đạo chân hỏa, đem cái này đệ tử đợi ba cho thiêu thành cho tàn. Trải qua này vừa đến, Nam Mi Nam Tông trên giới đều tận sinh vẻ sợ hãi, một vị khắc trưởng lão huyền lục hỏi, "Huyền Tao sư minh, tiểu Thanh hư động trời bị người trong ma môn lẫn vào, cái này nhưng nên làm sao?" Huyền Tao cũng không có cách nào trả lời. Hắn mặc dù tinh thông thôi toán chi thuật, nhưng lại công lực không đủ, rất nhiều việc đều coi không ra, nếu không phải là vượt qua ba thai, được một môn tiên phú thần thông, lúc này chỉ sợ còn không biết. Phu thể lư kỳ nhân, tất nhiên là xuất thân ma môn, hơn nữa còn quen luyện ma đầu, đầu này ma đầu có thể phụ thân lư kỳ lấn vào tiền đến. Bây giờ càng không biết có hay không phân thân, có hay không ma nhiễm đệ tử khác. Nam tông nhân khẩu không nhiều, gia vị đệ tử thường ngày đều có giao lưu, lúc này hỏi lại Lư Kỷ đều tiếp xúc ai, đã không có chút ý nghĩa nào. Huyền thao đạo nhân suy nghĩ một lát, nói, mau mau đem Bạch Thắng sư điệt mời về. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng biết bây giờ viện diệp cùng Âu Dương Độ không tại, cũng chỉ có Bạch Thắng có thể làm chủ, nhưng lúc này liền khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vừa đến Bạch Thắng là và mối, thứ hai hắn đã là bản thân trưởng giáo, Nam tông đi cầu người, không khỏi liền có chút không nhịn được mặt mũi. Mặc dù như thế, mấy cái trưởng lão cũng biết, chuyện quá khẩn cấp, vội vàng phát ra truyền âm phi kiếm. Vương Sùng xuyên sơn mà ra, chính muốn chạy trốn, bỗng nhiên một đạo kiếm quang bay tới, hắn nhận biết là Nga Mi truyền âm phi kiếm, chỉ có thể thi triển pháp thuật, đem thu lấy. Đúng lúc này, nghe được Thánh thủ thư sinh quát, tìm tới ngươi. Vương Sùng tâm điểm mặn to, vì sao lúc này còn truyền cái gì âm, bay cái gì kiếm, nhưng nhưng cũng biết Nga Mi Nam tông nếu không phải có đại sự xảy ra nhi, cũng sẽ không phát truyền âm phi kiếm cho mình. Hắn coi như không thu lấy, bị Thánh Tổ thư xin nhân thu, cũng muốn tiết lộ Nam tông tình huống. Đầy trời rơi xuống các loại pháp thuật, có sét chi thuật, có hỏa vân chi thuật, có thiên phong vân lôi, có kim mục thủy hỏa, còn có hỗn nguyên tiên khí huyền hóa pháp bảo, hiển nhiên Nguyên chân thượng nhân cũng rốt cuộc tìm được cơ sẽ ra tay. Vương Sùng căn bản không nguyện ý đối địch, cho dù hắn có thể phá vỡ những pháp thuật này, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn điều khiển vô hình kiếm quang, tại vô số trong pháp thuật du tộc, lại không kinh động bất luận cái gì một đạo pháp thuật. Chiêu này ngự kiếm chi thuật đã tinh vi đến cực hạn. Vương Sùng trời liền phản ứng nhanh, bị nhân hơi, liền biết mình duy nhất sinh lộ, ngay tại hai người phía sau lấy hai vị này đạo môn thái ớt đại thánh pháp lực, cái kia bên trong còn sẽ lộ ra sơ hở, tất nhiên lấy pháp lực bao phủ thiên địa, đem mình khả năng nó thân chỗ, đều bao phủ ở bên trong. Hai vị thái ớt cảnh nói thánh, lấy lớn diện tích bao trùm pháp thuật, cũng không phải là vì làm bị thương tiểu tập ma, mà, mà là muốn ép hắn hiện hơn. Nếu là Vương Sùng có thể nghịch pháp thuật thẳng lên, vượt tới hai vị nói thánh bên người, vượt qua hai người, liền có thể chạy thoát. Vương Sùng du tẩu khắc khít, kiếm quang càng chuyển càng mạnh, tựa như tại bạo mỗi một câu cũng có thể dẫn tới họa sát thân, mỗi một chữ đều có trước liên tụ. Vương Sùng mỗi một chiêu kiếm thuật biến hóa, đều muốn tinh vi đến cực hạn, không thể máy may sai lầm. Vương Sùng kiếm quang lướt qua, khoảng cách hai vị nói thánh bất quá hơn 50 trượng, hắn vụng trộm mai phục dưới mấy trục đạo lôi quang, lúc này mới vút qua, bỏ chạy 1.0000 dặm. Thánh thủ thư sinh chính đang hồ nghi, vừa rồi tiểu tặc ma lộ hành tung, hắn lấy pháp thuật bao trùm 1.0000 dặm phương viên, tuyệt đối đem cái này giảo hoạt đối thủ ba phủ tại trong đó. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào lấy pháp lực tìm kiếm, tạc, đầu đến được Vương đích xác không hổ thiên hạ đệ nhất. Tại cái này các loại tình huống phía dưới, Bạch Thắng Thế mà còn dấu được. Nguyên Chân Thượng Nhân nhịn không được mắng, tiểu tặc này chính là giã sảo. Hai người cũng không tin Vương Sùng có thể đạt cậu, giương phần mình lấy pháp lực đem 1.0000 dặm hư không, liên nối Sơn Xuyên đại địa, một lần một lần tinh tế cày qua. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hai người bỗng nhiên lôi đỉnh rung mạnh, mấy chục đạo lôi quang cùng một chỗ bộc phát. Nguyên Chân Thượng Nhân công lực thâm hậu, hồn nguyên tiên khí dĩ số rơi xuống, cũng chỉ là nổ màn sáng lất Thánh thủ thư sinh nói pháp càng thêm tuyệt diệu, những lôi quang này cùng một chỗ, bị hắn đưa tay vừa thu lại, liền đều rơi vào linh không thiên vực, không thể có chút tác dụng. Cứ việc hai vị thái ớt cảnh đại thánh, giơ tay nhấc chân, liền phá vỡ tiểu tặc ma mai phục lôi pháp, hai người vẫn là đều ăn một trận sợ bóng sợ gió. Nguyên chân thượng nhân còn chưa nghĩ rõ ràng, Vương sùng như thế nào liền lấn đến gần bên người, vội vàng bay ra hôn nguyên tiên khí, ở xung quanh người quyển đạm tới lui, lại không thu hoạch được gì. Thánh thủ thư sinh phản ứng cực nhanh, thán một tiếng, nói, hắn tất nhiên là từ hai người chúng ta bên người là qua, bỏ trốn mất dạng. Cái này lưu đạn pháp bất quá thuận tay ép xuống, cho chúng ta một cái kinh hãi. Người này tất nhưng đã trốn xa, cũng may mà âm định dừng, thế mà còn có thể thủ phải như thế hữu dụng hữu mưu đồ tôn. Đồ tôn như thế, cũng không biết huyền diệp lại nên là gì cùng ta minh. Thánh thủ thư sinh có chút thở dài, chỉ là như huyền diệp ra sân, hắn tất nhiên trực tiếp liền lựa chọn chạy là thượng sách, gánh vác phục hưng linh chỉ phái trước trách lớn, chỉ có thể thắng không thể thua, chính là nhất là bất đắc di sự tình. Chương 743, mà thiên giới. Huyền thao đạo nhân thẳng người mà đi, độn túi một vòng, đem một cái đệ tử đợi 3 sách ra, cái này đệ tử đợi 3 đã toàn thân ma khí cuồn Hiển nhân cũng bị ma đầu phụ thể. Huyền Lộc đạo nhân lo lắng trùng điệp kêu lên, Huyền Hạo sư huynh, không thể lại giết tiếp, chúng ta Nam Tông lúc đầu người liền thiếu đi, đệ tử ưu tú cũng không được mấy người. Huyền Hạo đạo nhân một mặt bất đắc dĩ, kêu lên, nếu là người này nhập ma, nguy hại không phải người ta có thể khống chế. Huyền Lộc đạo nhân kêu lên, ta nguyện ý phong cấm những đệ tử này, cùng Bạch Thắng trở về. Huyền Hạo nói người đã giết 6 cái ma nhiễm đệ tử, chính là hắn cũng đau lòng, chỉ là ma nhiễm có cứu, hắn cũng không tin Bạch Thắng có biện pháp, nhưng đạo nhân nói như thế, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đắc, vậy liền theo Huyền Lộc sư đệ chi luôn. Tiểu Thanh hư động trời bị ma đầu ăn mọn, người xuất thủ ma công cực cao, Huyền Dao cùng Huyền Lộc, lại thêm Huyền Vũ đạo người cùng Tiên Sơn kiếm khách Ô Lôi, bốn vị này trưởng lão, căn bản ứng phó không được. Mấy ngày nay Huyền Dao đạo nhân mệt mỏi, không ngừng đem có ma nhiễm dấu hiệu đệ tử cầm ra đến giết chết, trong lòng cũng tiếp cận sụp đổ. Ngay tại Huyền Lộc đạo nhân dùng pháp lực giam cầm vị này ma nhiễm đệ tử, đột nhiên lại có một cô ma khí dâng lên. Huyền Dao lão đạo sắc mặt bừng là qua được một này. Đúng lúc này, một đạo độn quang trời, ra kinh âm, lên, hai vị sư bá, đang làm cái gì? Huyền Hào đạo nhân thấy là Vương Sủng, trong lòng vui vẻ, kêu lên, "Tiểu Thanh hư động trời bị ma môn người, thúc đẩy ma đầu xâm nhập." Vương Sủng khoát tay chặn lại, nói, "Không cần nhiều lời, ta tự có biện pháp." Huyền Hào lão đạo thầm nghĩ, ma nhiễm còn có thể có biện pháp nào? Đã thấy một mặt kính quang bay lên, lập tức có hơn 10 cái ma đầu bị kính quang định trụ, thông ma nhuộn nam tông đệ tử trên thân rút ra. Vương Sủng chỉ một ngón tay, một đạo kiếm quang vàng qua, đem tất cả ma đầu đều chầm giết, cũng không nói nhảm, kêu lên, "Có đại địch truy sát, ta cần phải tiểu thanh hư động trời. Các ngươi cùng một chỗ giúp Huyền cùng Huyền Lộc hai vị lão nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã thấy kia mặt kính ánh sáng, rút ra tất cả ma đầu về sau, kính quang dần dần quét trường, kính quang chi bên trong, có một ngọn núi mơ hồ hiện hiện. Ngọn núi này bị kính quang chậm rãi phô ra, phía phủ ở Tiểu Thanh hư động tiên trung ương. Huyền Hào, Huyền Lộc, còn có Huyền Vũ, cùng Thiên Sơn kiếm khách Ô Lôi làm sao không nhận biết Nga Mi vốn núi Ngũ Linh tiên phủ? Mấy người bọn hắn đều quá sợ hãi, không biết Vương Sủng vì sao đem Ngũ Linh tiên phủ cho toàn bộ làm đi qua. Huyền Hào vừa mở miệng, muốn khuyên nói một tiếng, Nam tông mặc dù phản núi, nhưng cuối cùng vẫn là một nhà, không nên đem núi sơn môn đều trộm trở về liền nghe được tiểu tặc mà quát, không kịp giải thích, các người giúp ta một chút sức lực. Từ Ngũ Linh Tiên phủ bay ra mười mấy tên Nga Mi trưởng lão cùng công lực hơn một chút đệ tử lại ba, cùng một chỗ đem pháp lực hội tụ đến Vương sùng trên thân. Huyền Dao, Huyền Lộc, còn có Huyền Vũ, cùng Thiên Sơn kiếm khách Ô Lôi càng là kinh ngạc, Nga Mi vốn núi người thế mà toàn lực cùng hộ tiểu Phích lịch bại thắng, hiển nhiên cái này Ngũ Linh Tiên phủ không phải ăn cắp mà tới. Chỉ là, Bạch Thắng lại có thể đem Ngũ Linh Tiên phủ cầm trở về, đây quả thực là không thể tưởng tượng, mấy vị Nga Mi trưởng lão, nói cái gì cũng nghĩ không ra được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bốn vị này Nga Mi Nam Tông trưởng lão, thấy Vương Sùng một mặt lo lắng, cũng không tiện hỏi nhiều, cũng đem pháp lực hội tụ đến trên người hắn. Vương Sùng lặng yên vận chuyển Huyền Huyền luyện độ thuật, nay thuật lúc đầu xuất thân nuốt hải Huyền Tông, bản thân hắn cũng từ tinh thông, cho nên pháp lực cực nhanh liền tản vào tiểu thanh hư động thiên hư không. Vương Sùng thoáng tế luyện, liền phát hiện Huyền Diệp trước khi đi, còn lưu lại cho mình một chỗ mất thiếu, hắn tế luyện tòa động phủ này, so lượng trước phải nhanh mấy lần. Qua không nhiều lắm lúc, động, này, thương Nga, Mi, này mới tìm Tế luyện cái này một cái nho nhỏ sân phong, dùng để dung nạp tiểu thanh hư động trời. Hắn cũng không được cơ hội, nghĩ nhiều nữa bên cạnh, vội vàng liền ra sức ngảy lên, đánh vỡ hư không, vượt qua vạn bên trong. Vương Sùng lần này vượt qua vũ trụ, hay là ỉ vào thiên tà kim liên tri lực. Lúc này mặc dù hào diệu, nhưng đối mặt thái ớt cảnh đạo môn đại thánh, coi như không đáng chú ý, vượt qua vũ trụ vết tích, cũng không thể tùy tiện lao đi. Quả nhiên Vương Sùng mới thoát ra ngàn hơn bên trong, Nguyên Trân Thượng Nhân cùng Nguyên chân thượng nhân cùng Thánh thủ thư sinh vừa đi, liền có một cái vạn ma sơn hiện hiện, cũng đánh vỡ hư không, vạn bên trong vượt qua mà tới. Toàn này vạn ma sơn đánh vỡ hư không, liền dần dần co lại nhỏ, lộ ra bên trong đạo nhân áo đen. Đều Lự nhìn qua hai vị thái ớt cảnh nói Thánh truy kích phương hướng, khoan thai cười một tiếng, nói: "Tiểu Tặc, ngươi cũng có hôm nay." Nga Mi Nam Tông bị ma đầu chô sâm, chính là Đều Ngự đạo nhân thủ bút, chỉ là hắn cũng không nghi tới. Vương sùng trở về nhanh, khu trừ ma đầu càng nhanh, thoán qua liền phá vỡ hắn gieo xuống ma đầu. Đều Lự nói trên thân người ma khí, chậm sinh lôi. Có một cố như có như không y áp, hiển nhiên vị này ma môn các tử, cũng nhanh tấn thăng thái ớt chi cảnh. Vương Sùng cũng không dám đi Đông Hải, mình lại La giáo Hạo Ổ, hắn cũng không dám đi Nam Tổ, dù sao sớm mấy năm liền đắc tội qua Thái ớt tông, gần nhất lại đắc tội nói cực tông, mặc dù không biết cực tông quá làm dịu rộng chân quân, biết hay không Bạch Thắng cùng Quý Quan ưng vị một người, hắn cũng không dám đi liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Vương Sùng độn quang vòng truyện, thẳng đến cao chọc trời Lục Châu. Ma môn Lục Đại chính tông, trừ Ma đều tại trời Toàn này Lục Châu lại được xưng làm Ma Thiên giới, cùng Hư Liên Lục Châu đặt song song, chỉ có Ma môn tu sĩ, không, có có đạo môn tu sĩ Lục Châu. Vương Sùng trốn Ma Thiên giới, cũng là bởi vì cái này bên trong thế lực hỗn loạn, Ma môn tứ đại chính tông thế lực, giăng rối khó gỡ, cái giăng lược phức tạp đến không thể tưởng tượng. Trốn cái này bên trong, coi như Nguyên chân thượng nhân cùng thánh thủ thư sinh đều là đạo môn đại thánh, cũng chưa chắc có thể tung hoành ngang dọc. Vương Sùng sở trường thái thanh huyền môn có vô hình kiêu quyết, tại loại địa phương, thích hợp thân Tiểu Tặc Ma đầu tiên là đi về phía Nam thổ thoáng một chiều, bay mấy chục bên trong, liền thay đổi phương hướng thẳng đến trung thổ. Trên nửa đường lại một lần nữa thay đổi tuyến đường. Trên đường đi, hắn trước sau cùng Nguyên Chân thượng nhân, Thánh thủ thư sinh giao thủ mấy chục lần, mặc dù mỗi lần đều mạo hiểm vật phân, hiểm tử hoàn sinh, nhưng cũng đều cho tiểu tặc này mà thuận lợi đảo thoát, một đầu đụng vào cao chọc trời Lục Châu. Xâm nhập cao chọc trời Lục Châu, Vương Sùng liền đem Hắc Tư Lệ yêu thân phóng ra, ỷ vào ma môn bí pháp, trà trộn đến một chỗ tiểu thành trấn bên trong, như vậy ẩn nốt xuống dưới. Nguyên Chân sinh, hai trước giới, liền phận, công pháp. Hai người đều là một cái ý niệm trong đầu, lần này tuyệt không thể cho phép tiểu tặc ma sống. Chương 744, nhập ma đùa giỡn một chút. Cao trọc trời Lục Châu phong tục, cùng đông thổ hoàn toàn khác biệt. Vương Sung ẩn núp mấy ngày, thiếu chút nữa lộ ra chân ngựa, bất đắc dĩ đổi thân phận khác. Hắn làm giả lai lịch không rõ nhân sĩ, cố ý gây chuyện nhì, để cho mình bị một nhà ma môn tiểu phái bắt lại, nhốt vào nhà này ma môn tiểu phái đại lao bên trong. Tiểu tặc ma hắc tứ lệ yêu thần, mặc dù rèn luyện cũng không thế nào, nhưng nhà này tối cao chỉ có đại diễn ma môn tiểu phái, nhưng cũng không làm gì được, mấy lần cực hình tra tấn, đều bị hắn điểm nhiên như không có việc gì chịu đựng được. Nhà này Ma môn tiểu phái, còn tưởng rằng Vương Sùng là chuyên tu cái gì mình đồng gia sát ma công ma môn tán tu, mấy lần cực hình tra tấn về sau, ngược lại ẩn ẩn có chút mời chào chi ý. Vương Sùng tự nhiên sẽ không để ý tới nhà này Ma môn tiểu phái mời chào. Hắn khó khăn đạo thoát nguyên chân thượng nhân cùng thánh thủ thư sinh truy sát, chỉ muốn thả buông lòng một hơi. Vương Sùng xếp bằng ở trong phòng giam, căn này nhà tù là kim trung giáo tốt nhất, chẳng những giường chiếu sạch sẽ, còn có bàn cùng ghế dài, cũng có thể bốn phía thoảng qua đi lại. Chứ lo lắng Vương Sùng ma công kinh ngợi, cho hắn dưới khóa ma liên, cũng là có chút tự do tự tại. Tiểu Tặc Ma một rồi, Chán mắt lệnh, một hồi mang bên trong chấn động cũng lớn, Diễn Tiên Châu cùng về Tiên Kính cái loạn, mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là bởi vì hắn đều bị hai kiện pháp bảo che đậy, hoàn toàn không biết, cái này phá hạt châu cùng về tiền kính tại nhau nhau thứ gì. Vương Sùng đã vụng trộm đem Tiểu Thanh Hư Động trời, đưa đi Đại La Đạo, đồng thời để Đan đỉnh môn toàn lực tương trợ, hỗ trợ Nga Mi đem Tiểu Thanh Hư Động Tiên Hỏa Ngũ Linh Tiên Phủ hợp luyện một chỗ. Nếu là Tiểu Thanh Hư Động Tiên Hỏa Ngũ Linh Tiên Phủ luyện, cũng mấy phân Quý kia, Vương Sùng cũng làm dự định, một khi Đại La Đảo có chuyện gì, liền trực tiếp bỏ chạy nuốt Hải Huyền Tông. Dù sao trừ mấy vị đạo quân hợp lực, giới này liền không có dám đi nuốt Hải Huyền Tông Dương ai nhân vật, chỉ là mấy cái Thái ất cảnh đại thánh, càng là không đáng kể. Lúc trước Thiết Lên lão tổ như vậy ngăn cản nhân vật, đi nuốt Hải Huyền Tông tự tìm phiến phúc, đều bị Diễn Khánh chân quân đánh gãy cánh tay, đánh ghê răng cửa. Đừng nhìn thánh thủ thư sinh, có thể danh xưng Thái ất cảnh thứ nhất đại thánh, Vương Sùng vẫn thật là không tin, hắn có thể so Thiết Lên lão tổ cảnh mạnh. Thiết Lên lão tổ là ngay cả Diễn đều lựa khứ vô vô bụng, lột, vòng, Ma Diệt ra. Hắn bây giờ đổi Hắc tứ lệ yêu thân, lại có mấy phân kích động. Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, ta hiện tại cũng chỉ có cô hồn tử, tiêu giao phụ trưởng cờ làm từ thịnh cùng Hắc tứ lệ yêu thân. Cái này ba bộ yêu thân cũng đều không có tác dụng gì, chiến lược không bằng ta kim đan chân thân hai ba thành, nếu là dùng nguyên thần thứ hai, quả thực một kiếm có thể chạm. Dù sao cũng không lắm tác dụng yêu thân, không bằng lợi dụng đến một phen, thử một chút tu luyện tiên ma chân thân. Vương Sung lần trước nhập ma, mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng trải nghiệm nhập ma tốt, nhất là kia một phen thể nghiệm, để tiểu Ma minh bạch Chỉ có tu thành thiên Ma chân thân, mới có thể vạn ma quy pháp, một khi vạn ma quy pháp, chiến lực liền sẽ cực hạn bành trướng. Tỷ như nói, nếu như Kim Đan cảnh chiến lực là từ vừa đến 100, bình thường yêu tộc Kim Đan không sai biệt lắm chính là 1, huyền hạc đạo nhân loại này huyền môn chính tông chính là 5, Âu Dương Đồ chính là Kim Đan đến cực điểm gần như 100. Vương Sùng tu thành Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan, vượt qua 32, cùng Lương xấu Ngọc, Hạ tình, Bạch Liên Hoa đồng tử mấy cái này đều là 8, 9, 10 phần ở giữa, hơi thua Âu Dương Đồ, nhưng lại năng lực ép thế gian Kim Đan cảnh tu sĩ trừ bỏ lẫn nhau ở giữa, cơ hội giống như vô địch. Âu Dương Lục Càn Khôn đều hơi kém một chút. Mặc dù ứng dương một kiếm chạm Lục Càn Khôn, nhưng là hai người chiến lực đều tại 70 trở xuống. Vương Sùng nếu là có thể nhập ma, cũng có thể địch nổi năm đó tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, đến gần vô hạn kim đan cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể quét ngang thế gian tuyệt đại đa số dương chân hạng người. Về phần, nếu là nhập ma thất bại, dù sao cũng chính là một bộ yêu thân, tính không được cái gì, bây giờ Vương Sùng đã sớm không có thèm. Vương Sùng đem Tiên Tiên Diệt Ma kiếm đặt ở đầu gối, âm thầm điều trị thức, đem tự thân ma ma kiếm dần dần Châu mới đưa ra một đạo ý lạnh, còn không tới kịp phun ra lời gì. Vương Sùng liền toàn thân nóng lên, như đoạn cự trọng ma quật, mở hai mắt ra thời điểm, nhìn thấy đã là mênh mông tinh không. Nhập ma mà tôi, như thế nào đến loại địa phương này? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người đây là mở thiên ma vọng cảnh, còn không mau thu liễm. Vương Sùng giật lại mình, thầm nghĩ, thiên ma vọng cảnh cũng không phải tốt mở ra, lần này nhập ma sợ là thất bại, hay là lui ra ngoài đi. Hắn suy nghĩ mới lên, liền có vô số linh đang thanh âm, xa xa một cái xa giá bay tới, xa giá bên cạnh có vô số cực lạc trời nữ, bay vút lên răng múa, rất gần thái, lại có hương phân bừng bèn, xông vào mũi, thấm lòng người phi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây là thiên ma, bị ngươi hấp dẫn tới, cần phải nhanh chóng chấm giết. Vương Sùng kinh ngạc nói, đây là thiên ma đoạt nói sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, làm sao không phải? Ngươi mù bảy tám chơi, sớm muộn đùa chơi chết. Nhập cái rất ma. Vương Sùng hai tay vỗ, thiên ma diệt tiên kiếm tới tay, hóa thành một vệt kỳ quang, sáng loá, chỉ là một kích liền đem xe giá bên ngoài tất cả cực lạc trời nữ cùng một chỗ giết chết, chỉ là lại bị xe ở bên trong một đạo ma quang ngăn cản, không được đi vào. Một cái thanh âm nhu hòa, cáo nói, đệ đệ, ngươi nhưng thật là lớn gan, ngay cả ta cũng muốn giết sao. Xe giá nhún một cái, yêu nguyệt phu nhân bước liên tục nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đi ra, lại so bình thường nhiều mấy phần mềm mại đáng yêu thái độ. Vương Sùng cười ha ha, nói: "Thiên ma mà tôi, thật sự coi chính mình biến hóa làm ta yêu nguyệt tỷ tỷ bộ dạng, liền có thể để tay ta mềm rồi." Lại nhìn ta một tiếng. Vương Sùng đem Thiên ma diệt tiên kiếm tới ra, nhưng không có quan tâm kia một lưỡi phi kiếm, hắn vừa rồi dùng đạo kiếm quang này chém giết cực lạc trời nữ, lại bị xe giá ma quang ngăn trở, liền biết cái này miệng Thiên ma tiên kiếm, không phải là chân chính chiếc kia, chỉ là mình tâm niệm biến thành. Uy lực căn bản không thế nào. Vương Sùng Bóp phát quyết, Đại Thiên Ma đao biến thành kim điểm, hiển hách sinh uy, lao thẳng tới cái này yêu nguyện phu nhân. Tiểu Tặc Ma xuất thân ma môn, nếu biết đây là Thiên Ma vọng cảnh, liền lại vô nửa phân do dự, sẽ không xảy ra ra cái gì từ bi chi niệm. Chớ có nói yêu nguyện phu nhân, coi như trước mắt là trời tâm lão tổ, hắn thụ nghiệp lao sư, khiến tông ngươi, diễn khánh trấn quân, hắn cũng là nói giết liền liền giết. Tiểu Tặc Ma sau khi sinh, liền rơi vào trời tâm xem, quả nhiên là không cha không mẹ, cũng biết sư phụ chỉ là tai họa, nơi nào có cái gì không quả quyết. Năm đó hắn nếu không phải có chút linh lợi, đã sớm tại trời tâm xem thời điểm, liền bị người làm chết rồi. Thiên Ma Đao điểm bay ra, Vương Sùng cũng bước ra một bước, Ma Hoàng kiếm tỷ nơi tay, đem Thiên Ma Diệt Tiên kiếm thúc bắt đầu chuyển động. Cái này Miộng Thiên Ma Diệt Tiên kiếm mặc dù không phải chân thực, nhưng ở cái này Thiên Ma vọng cảnh bên trong, cũng là một kiện sát phạt lợi khí, đương nhiên có thể sử dụng liền dùng. Yêu Nguyệt phu nhân tức giận vô song, thôi động Ngự Thiên binh pháp cùng Vương Sùng ác đấu tại một chỗ. Hai người giao thủ ngàn chiêu trở lên, Vương Sùng bỗng nhiên cười nói, nếu là ta coi là thật diệt ma, Yêu Nguyệt tỷ tỷ không phải đối thủ của ta. Nếu ta chỉ là Hắc tứ yêu thân, Yêu tỷ tỷ dù sao cũng là dương chân, ta lại không phải là đối thủ. Ngươi ma đầu kia, như thế hư hảo lại nghĩ mê hoặc ta a. Thiên ma diệt tiên kiếm bỗng nhiên sáng lên, vô số luyện ma kim tiến từ hư không bay vào, kiếm quang tăng vọt. Yêu nguyện phu nhân pháp lực lại chóng rùng yếu một tầng. Vương Sùng cũng là xuất thân ma môn, như thế nào không biết, ma môn chi pháp, thật giả hư ảo, tất cả đều vì không thật, nhưng như là nhất niệm biến hóa, giả có thể làm thật, hư nhưng vị thực. Ma môn chi pháp chính là lấy thiên ma vọng cảnh làm môi giới, lấy hư ảo chi niệm, câu dẫn thiên ma, chém giết thiên ma, được thiên ma chi pháp. Cho nên giả thành thật, hư chuyển thành thực, có vô cùng biến ảo. Vương Sùng lúc này có lĩnh ngộ hắn tự thân ma môn công pháp phóng đại, liền sẽ phản hồi đến thiên ma vọng cảnh, đồng thời thiên ma vọng cảnh câu dẫn tới thiên ma, liền sẽ bị đánh rất tu vi. Nay lên kia xuống, Vương Sùng cùng vị này yêu nguyệt phu nhân ác đấu mấy trăm chiêu, liền lấy thiên ma đại thủ ấn liều mạng một cái. Mượn cái này liều mạng, đem dấu ở thiên ma đại thủ ấn bên trong một cây luyện ma kim tiến phá vỡ mà vào yêu nguyệt phu nhân độ nửa. Đầu thiên ma này lộ ra điểm đạm đáng yêu trì từ, nhưng điệu tặc ma nơi nào sẽ sinh ra thương hại. Thiên ma diệt ra, ma tuyến, lát, liền Vương Sùng cũng có cảm giác, tựa hồ có một môn thiên ma bí pháp bị mình cắt đoạn, nhưng cũng không thèm để ý. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi vừa rồi nếu là bất động, còn có cơ hội thoát ra, lúc này lại không có cơ hội, cần phải dết phá vạn cảnh mới có đường sống. Vương Sùng cười nói, cái này chẳng phải là tốt. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tốt cái rắm. Vương Sùng cũng không để ý tới nó, tiên lặng vận luyện một thân ma pháp, hắn lúc này mới có cảm ứng, mình kỳ thật cũng không thể vận dụng chân chính tiên ma diệt tiên chỉ có thể sử dụng có ít mấy loại ma pháp, cũng chỉ là tiên ma đại thủ ấn, ma hoàng kiếm tỉ, đại thiên ma Đao. Điều khiển một nguồn hư giả Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, liền ngay cả Cực Lạc Ma quang đều không dùng được. Tiểu Tặc Ma cũng không lo lắng, hắn yên lặng vận luyện một thân ma khí, trôi qua một lát, lại có một cái xa giá nhẹ nhàng mà đến, xa giá bên trên nếu như tao ngươi, một mặt nổi giận đùng đùng. Hắn chỉ vào Vương Sùng mắng, "Tiểu Tặc, ta đợi ngươi như thân sinh đỗ đệ, ngươi lại trộm bản môn bí pháp, còn vu oan hãm hại, coi là thân xúc sinh không bằng." Vương Sùng khẽ chọc Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, bái bái, sau đó nói, "Ta cái này ba bái, bái ta chân chính sư phụ khiến tao Lệnh sư đợi ta thật coi như không tệ." Chỉ tiếc ta rốt cuộc không có cơ hội, cho lão nhân ra ông ta dập đầu hành lễ, gọi lão nhân ra ông ta một tiếng sư phụ. Chỉ là ngươi chịu ta cái này bà bái, lại thật thật không vì thầy ta, chỉ hợp bị ta một kiếm chém giết. Vương Sùng kiếm quyết một dẫn, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm hóa thành kim quang, hắn hạ người nhảy lên, thân kiếm hợp một, cùng vị này khiến Tâu ngươi ác đấu đến một chỗ. Song phương ngươi tới ta đi, cùng thi triển kỹ năng, khiến Tâu ngươi một thân thiên phù thư đạo pháp, tinh vi ảo diệu, nhưng càng là đấu đến nhẹ nhàng vui chỗ, Vương Sùng thì âm thầm Thiên ma vọng cảnh từ đầu đến cuối không là chân thực, cái này khiến Tâu Ngươi chỉ là hắn ý nghĩ sang vậy, cũng không phải là chân chính, liền ngay cả Vương Sùng chính mình cũng không biết, khiến Tâu Ngươi đạo pháp như thế nào, thiên ma vọng cảnh như thế nào hiện hóa ra. Chương 745, lão tử dựng thẳng lên thiên ma cờ, Phật đà xương đầu đúc vì cán. Vương Sùng đống nhiên thân hóa cao vạn trượng đứng thẳng, đợi đến khiến Tâu Ngươi thi triển pháp lực đi phá thời điểm, lại một kích mà phá, không khỏi có chút kinh ngạc. Vương Sùng đương nhiên không có bản lĩnh, thân hóa 10000 trượng, tại thiên ma vọng cảnh hắn có thể làm ra cái gì pháp thuật, chính là như không có bản thân pháp lực chi viện, pháp thuật liền hư ảo không có chút nào ý lực. Nhưng lúc này lửa gã khiến Tâu Ngươi một chiêu, Vương Sùng Mai Phục Thiên Ma đại thủ lớn 1 phân hóa 2, 4 phân hóa 8, chớp mắt liền vô cùng vô tận, cùng một trồ bấn quyết, bổ ra mấy trăm đạo đại thiên ma đao. Thiên ma đao điểm, sáng lạn như kim. Bốn phương tám hướng bất ngờ đánh tới, khiến Tâu Ngươi cũng biết, trong đó tất nhiên chính thành là giả giả, nhưng lại không thể phân biệt, chỉ có thể phòng lên pháp lực, toàn lực ngăn cản. Vô số thiên ma đao điểm rơi vào khiến thân ma quang bên trên, đều lập tức trừ khử, nhưng cũng có ba đạo điểm mở ra hắn hộ thân ma quang. Một kích trọng thương đầu thiên ma này, Vương Sùng càng không tha ngợi, tinh thần chấn đem một thân ma công sử xuất, lúc đầu rất nhiều không có thể vận dụng ma môn bí pháp, dần dần vận dụng thuận bồn xuôi gió. Song Vương ác đấu gần nửa canh giờ, Vương Sùng một cái thiên ma diện tiên kiếm, chém ngang lưng đầu thiên ma này, vô số luyện ma kim tuyến bay ra, lập tức đem đầu thiên ma này hút một sạch sẽ. Vương Sùng thân thể lay động, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, thiên ma vọng cảnh, cũng có thể dẫn phát ba thai. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, làm sao không thể? Ma môn ma kiếp nhiều nhất, người yêu thân bà thai chính là ma kiếp. Ba đầu thiên ma phiêu nhiên hạ giới, một cái mặt mũi hiền lành lão già, một cái cười tủm tỉm lão còn có một cái tựa như anh đồng Cùng một chô hô có nói, con à. Chúng ta là cha mẹ ngươi. Anh Đồng cũng hét lớn, ba ba. Ngươi làm sao không quan tâm ta rồi. Mẫu thân tại ngươi sau khi đi, thương tâm một nước, bệnh nặng mà chết, trước khi chết, còn niệm tên của ngươi. Vương Sùng cười nói, mẫu thân ngươi kêu cái gì. Anh Đồng kêu lên, mẫu thân của ta hẳn niên. Vương Sùng nhịn không được cười lên một tiếng, khá lắm mẫu thân. Hắn thân thể nhoáng một cái, lẫn đến gần ba đầu thiên ma, dơ kiếm trước hết chém giết anh Đồng. Đầu thiên ma này bị chảm một thân ma khí bị thiên ma diệt tiên kiếm như cự kính hút nước, một hơi nuốt tận, kiếm quang lập tức bạo tạc, tựa như trăm tỷ cái mặt trời, chói mắt kim quang bắn ra. Hai đầu cao tuổi vợ chồng già bộ dáng thiên ma, vừa muốn thi triển pháp lực, lại hã nhiên phát hiện, mình căn bản động chuyển không được, trơ mắt nhìn mình, bị cái này cười hì hì người trẻ tuổi một trường đa diện. Vương Sùng hút vào cái này ba đầu tiên ma pháp lực, hỏi, đây chính là bà thai a? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây chỉ là một đạo thái kiếp. Vương Sùng nói, đây coi là rất thái kiếp. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây là tam thân sáu cho nên chi kiếp khó. Ngươi thật là một cái thiên ma hạt giống, nó hơn ma tu gặp được kiếp nạn này, nhìn thấy chính là cha mẹ của mình vợ con, các loại chân quyến, mà lại sẽ tin tưởng không nghi ngờ, bị mê hoặc ngũ thức, căn bản là không có cách nhìn đấu. Ngươi làm sao cũng chỉ có thể làm làm bình thường ba đầu tiên ma, tựa hồ không vì nó mê hoặc. Vương Sùng mẩn nơ, kêu lên, sẽ có người đem như vậy tiên ma nhận lầm thành thân nhân của mình a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, làm sao lại không? Nếu không điều này sẽ là một trận ma kiếp. Vương Sùng có chút suy nghĩ, dông nhiên hỏi ngược lại, có phải là tuyệt đại đa số ma môn, sẽ không biết mình là rơi vào ma kiếp? cũng không hồi tỉnh ngộ đến bản thân chỗ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tự nhiên. Vương Sùng lúc này mới có chút minh ngộ, lúc này Thiên Ma vọng cảnh lại một lần nữa có một đám thiên ma dáng lâm, tất cả đều có ma quân trí cảnh, uy năng thật giống như vô cùng vô tận. Tiểu Tặc Ma nhìn lốc, hỏi ngược lại, phải chăng cái khác ma môn cũng nhìn không ra những này mà quân hư hữu nó đồng hồ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không sai. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, lúc này mới hỏi, vì sao ta có như thế nhiều ngoại lệ? Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi. Đồ chó hoang chớ có khoe khoang. Vương Sùng cười ha ha một tiếng. Lúc này hắn một thân ma công, đã khôi phục 78 H4 lệ pháp lực, đã có thể vận dụng hơn phân nữa, từng lạc ma quang đều khôi phục. Hắn vô cùng vui ma quang điều khiển thiên ma đại thủ ấn, đại thiên ma dao xông vào bọn này ma quân, không chút kiêng kỵ đổ giết, bất quá một khắc, liền giết một sạch sẽ. Thứ hai ma kiếp vừa qua, Vương Sùng chẳng những có thể rõ ràng cảm ứng được H4 lệ một thân pháp lực, đồng thời cách không triệu hoán, còn có thể cảm ứng được thiên ma diệt tiên kiếm non nửa uy năng. Trong tay cái này miệng thiên ma tiên kiếm lại không phải là một cái hư hữu nó đồng hồ sắc không, khôn ma lực thân ma công xen lẫn bắt đầu, vô số thiên ma bí pháp sinh ra. Vương Sùng đưa tay vô cái này miệng ma kiếm, quắc, lão tử dựng thẳng lên thiên ma cờ, Phật đà xương đầu độc vị tán. Ma quang phức phối 1 triệu bên trong, một kiếm giết đến 9 ngày hàn. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hảo hảo giám thúi. Vương Sùng ngưỡng thiên cuồng cười, qua thật lâu sau, nhưng không thấy lại có thiên ma dáng lâm, hắn tiên nhẫn lại một lần nữa chờ trong chốc lát, nhìn không được hỏi, vì sao không có thiên ma rồi? Ta vẫn trở vượt qua thứ ba thai. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người giết quá thuận tay, sợ là hủ sợ. Vương Sùng người, hỏi, thiên ma còn có thể bị hủ sợ? Diễn Tiên Châu căn bản khinh thường để ý đến hắn, sau một lúc lâu Thiên Ma vọng cảnh sổ độ, Vương Sùng lại một lần nữa trở lại Hắc Tứ Lệ yêu thân bên trong. Cỗ này yêu thân vượt qua Kim Đan ba thai thứ hai, công lực tinh tiến vào quá sâu, nhưng nhất làm cho Vương Sùng có chút hoan vui chính là, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm cùng cỗ này ma thân đã dung luyện vì một. Hắn có thể tùy tiện vận dụng Thiên Ma Diệt Tiên kiếm dung luyện các loại thiên ma bí pháp. Cái này miệu Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, cơ hồ nuốt dưới tay hắn tất cả thiên ma tiểu xúc, ẩn chứa mấy chục chủng ma cửa huyền công, điều khiển kiếm mấy qua cảm ứng, nói, hay là không kịp ta thân, nhưng cũng coi như không tệ. Tu Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, Vương Sùng cũng có chút tiến lui, vì sao thứ ba thai không đến, nếu không hắn liền có thể tận độ ba thai, sau đó nếm thử tu hành Thiên Ma chân thân. Thiên Ma chân thân một thành, cốt này yêu thân thực lực, nói không chừng ngược lại tại nguyên trên khuôn mặt. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi nhưng là muốn mạo hiểm, tu luyện đệ tam nguyên thần. Vương Sùng lông mày khẽ nhíu một cái, nói, còn chưa nghĩ tới. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi ma tính quá nặng, không muốn nhập ma. Vương Sùng thở dài, yêu thân lại yêu thân, cùng bản thân cũng không quan hệ, nhưng nếu là luyện thành tam nguyên thần, liền cùng bản thân lẫn nhau không hay. Giống như hắn hiện tại có thể vận dụng nga mi hết thể pháp thuật, tiểu phích lịch bạch thắng kỳ thật cũng có thể vận dụng nuốt hải huyền tông pháp môn, bởi vì cả hai vốn chính là một thể. Vương Sùng thật đúng là không có năm chắc, mình nhập ma về sau, là cái dạng gì? Đúng lúc này, một thanh ấm quát, mở gông xiềng, để ta đi vào. Vương Sùng nhẹ nhàng cười một tiếng, biết là kim tràng giáo một vị trưởng lão đến, vị trưởng lão này nhất là nhiệt tình, lôi kéo mình, muốn để tiểu tạc ma trở thành hắn cướp đoạt giáo chủ trợ giúp lớn. Trưng 746, đại tự tại thiên Hắn không tính tôi toán chi thuật, cho nên lật qua lật lại, cũng chỉ tính ra Vương Sủng cách hắn bất quá 5.000 giảm, nhưng lại không biết tại phương hướng nào. Thánh thủ thư sinh cười một tiếng, nói, đạo hữu không cần phải như thế. Hai người chúng ta liên thủ, còn có thể giết không được một cái bài thắng. Nguyên chân thượng nhân bỗng nhiên liền lã trả nước mắt, kêu lên, ta không phải cảm thấy giết không được tiểu tặc kia, là nhớ ta những cái kia đồ tử đồ tôn, bây giờ không biết ở đâu bên trong chịu khổ. Chỉ có đại đồ để nói, có chút đồ tử đồ tôn bị Nga Mi Bạch tiểu hữu quý, quý Đương, bị quý quan làm nô như trâu ngựa đẩy. Thánh thủ sinh có chút chần chờ. Hắn từng phái môn bên trong một vị trưởng lao đi bắt quý quan đường, tốt dùng để uy hiếp Bạch Thắng, nhưng lại cuối cùng thất bại. Hắn thầm nghĩ, Nuốt Hải Huyền Tông có 3 vị đạo quân, bình thường khi dễ một chút môn đồ của hắn, hoặc là không ngại sự tỉnh, đạo quân hạng người cũng sẽ không nhằn đến, ngay cả bình thường chuyện nhỏ đều quản. Nhưng nếu là khi dễ hung ác, liền khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Lần trước ta chỉ muốn lấy quý quan ngư uy hiếp Bạch Thắng, sau đó lông tóc không thương thả người này, tự nhiên cũng không sẽ chọc cho giận Nuốt Hải Tông, Nhưng nếu là chạy tới Nguyên Chân thượng nhân ra mặt, nói không chừng liền muốn không may. huống chi chính hắn cũng không dám đi. Ta liền chớ đừng nói chi là cái gì. Nguyên chân thượng nhân là thật không dám đi đại la đạo náo sự, hắn một cái thái ớt cảnh đại thánh, đi khi dễ một cái kim đan cảnh tiểu ối, nói không chừng liền thật đem diễn khánh chân quân cho tiêu gây ra. Hắn để đại đồ đệ đi, ngược lại là thật không sẽ chọc cho ra nuốt hải huyền tông đạo quân, nhưng làm sao hoang hải điếu tẩu quá không nên việc, chẳng những không có dạy vỏ ra cái gì đến, còn bị vương sùng bắt sống. Kỳ thật hoang hải điếu tẩu, nếu không phải giật dây động yêu nạ, cho động hỏng, yêu vọng, bị tại thứ nhất khó trước đó phá người đạo hạnh như vậy lại thủ, cùng giết cha giết mẫu cũng không kém bao xa. Vương Sùng cũng sẽ không đi tiên chỉ đạo, Đào Nguyên chân thượng nhân đây. Về phần Nguyên chân thượng nhân, Vương Sùng lại thật không sợ, Tiểu Phích Lịch Bạch thắng có Nguyên Dương vô hình cùng lượng giới cở, còn thật sự có thể cùng Nguyên chân thượng nhân ác đấu một trận. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, Nguyên chân thượng nhân còn tôi, thánh thủ thư sinh thế mà cũng xuất thủ. Lại thêm một cái sắp đột phá thái ất cảnh đều ngự lão nhân, này mới khiến tiểu tặc ma trở tay không kịp. Thánh, lúc này cũng chỉ có thể kiên nhận chờ trời. Vương Sùng từ đầu đến cuối không thể vĩnh viên ẩn tàng, chỉ cần thoáng lộ ra dấu vết để lại, liền sẽ bị hai người tìm được. Vương Sùng cũng biết, có hai vị thái ớt cảnh nói thánh để mắt tới, thực tế không phải chuyện gì tốt. Nếu không kim chàng giáo đám rác rưởi này, hắn một ngón tay cũng có thể giết bảy tám vẻ. Tiểu Tặc Ma nhìn xem đi vào nhà tù kim chàng giáo trưởng lão, người này tên là Thác Bạn Duẫn Hơi, tính tình 10 điểm xảo trá, lúc này trên mặt mỉm cười mà hỏi, "Đạo hữu, nhưng nghĩ rõ ràng rồi sao?" Vương Sùng lúc này hóa thân một cái đại hán và vỡ, thân thể lấy ngũ một lần nữa phát dục trưởng thành, ngang tàng chi thước, lưng gấu. Ô muốn nói, kim chàng giáo cái gì mà hạng, còn muốn mời Trảo Mô ra. Tháp Bạt Doãn hơi ha ha cười nói, kim chàng giáo mặc dù nhỏ, cũng có 3.000 đệ tử. Nếu là Đạo Hữu giúp ta, đợi ta thành giáo chủ, liền cho ngươi một cái phó giáo chủ làm, chẳng phải là so làm tán tu tốt hơn nhiều. Nếu là Đạo Hữu không chê, bản môn công pháp thấp, ta có thể làm chủ đem kim chàng đại pháp truyền thụ. Vương sủng cười lạnh nói, nếu là chính tông tiên Ma cờ bị pháp, ta còn có thể cân nhắc, cái gì kim chàng đại pháp, lại không cho ta để ở trong lòng. Tháp hơi cũng là có chút sinh tức giận, quắc, Đạo Hữu như không biết điều nhỉ, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng. Ngươi liền muốn đầu người rơi xuống đất. Vương Sùng xỉ một tiếng kinh miệt, mắng, chỉ bằng các ngươi kim chàng giáo hơi kết thúc đạo pháp, cũng không làm gì được ta mình đồng giả sát. Tháp Bạt Doãn có chút hơi đau đầu, hắn lại không phải đến cái nhau, là đến tìm người trợ giúp, Vương Sùng cái thằng này dầu mối không tiến vào, cũng là khó làm. Hắn con mắt có chút nhất chuyện, đồng nhiên cười nói, ta xem đạo hữu thân thể hữu mỹ, tất nhiên dục vọng hưởng ực, ta có mấy cái nữ đồ đệ, cũng có phần mỹ mạo. Vương Sùng nói, giọng chi phấn, mười điểm không nói bụng. Tháp Bạt hơi khí xoay người đi, quắc, mấy ngày không muốn cho hắn uống. Vương Sùng mắng đi vị này kim chàng giáo trưởng lão cũng là có chút cười lạnh, mắng, những này ma môn tiểu phái, cũng quá xem thường người, thế mà chỉ cấp cái phó giáo chủ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi còn muốn làm chính giáo chủ a? Vương Sùng nhịn không được hỏi, ngươi nói, năm đó Chí Huyền bị bổ trời, Thiên Ma Tông đại tự tại Thiên Ma Phiên rơi đi nơi nào rồi? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi còn nhớ thương như vậy đẳng cấp ma môn trí bảo sao? Vương Sùng thở dài thở ra một hơi, nói, như vậy bí bảo, ta cũng không dám nhớ thương. Chỉ là cái này Kim Tràng Giáo Đại Pháp, rõ ràng là Thiên Ma Tông bản chi, từ phía trên Ma Phiên đại pháp bên trong diễn sinh ra đến, cho nên mới thuận miệng hỏi một chút. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này cùng Ma Bảo tự có linh thức. Coi như Ma Quân cũng thu phục không được, chỉ sợ như cũ tại Thiên Ma tông. Vương Sùng Khoan thai hướng tới, hỏi, "Giới này ma môn bí pháp, Di Thái bên trên Ma tông Ly Hận Tiên Sách, Ma Cực tông Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Biến trải qua, Thiên Ma tông đại tự tại Thiên Ma trải qua cầm đầu. Ngươi cảm thấy cái kia một nhà là mạnh nhất?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, "Đại tự tại Thiên Ma đã là Thiên Ma chính tông. Ly Hận Tiên Sách lại là có lai lịch khác, về phần Thiên Ma Hóa Biến trải qua." Cái này phá hạt Châu thế mà cười lạnh một tiếng, "Cái này mới đưa ra một đạo ý lạnh, ai luyện pháp này?" đều phải xui sẹo. Thiên ma văn hóa, rồi trong xương coi như chứng thành tiên ma, cũng bất quá là vì người làm tư lương. Vương Sùng đang muốn hỏi một chút ma môn bí mật, Diễn Tiên Châu lại không chịu nói, chỉ nói là nói, chớ có nhập ma, hảo hảo tu đạo. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, cũng không tranh cãi nữa. Lúc này ở ngoài ngàn dặm, đều lượng đạo nhân ngoài thân vô số ma đầu nhanh nhẹn bay lượn, gốc rễ của hắn công pháp là Vạn Ma Sơn, này pháp có thể thôn phệ muôn vạn ma vật, tự nhiên cũng có thể đem những này ma vật từ Vạn Ma Sơn bên trong trục xuất khỏi đến, vì hắn tọa hạ ma ngữ sử. So với Nguyên chân thượng nhân cùng Thánh thủ tư sinh, chỉ có thể một nửa suy tính, một nửa tìm kiếm, đều ngự đạo nhân lại có thể làm cho mình luyện hóa vô số ma vật, đi lục soát vương sủng. Vị này ma cực tông cấp tử, cười lạnh nói, có như ngươi tránh lên trời xuống đất, ta cũng có thể đào sâu ba thước, đem ngươi tìm ra. Cao trọc trời lục châu vốn là đầy đất là ma môn tu sĩ, cho nên hắn quang minh chính đại sử dụng ma môn bí pháp, điều khiển vô số ma vật, cũng cũng sẽ không khiến cho ma môn tự phách cảm ứng. Về phần bình thường ma môn phải xuống, nào dám ngỗ cái này cùng lợi hại đại nhân vật. Dương chân cảnh cũng chính là thỏa thỏa ma đạo hai môn đại nhân vật. Đều Ngự đạo nhân ngự sử ma vật, trong khoảnh khắc liền cuồng lục soát 1.0000 dặm, đang không ngừng quét tán lục soát, thậm chí có mấy chục đầu ma vật trôi vào kim chưởng giáo. Chương 747, Thiên ma phụ sinh, Thiên ma huyền thân. Kim chưởng giáo người, như thế nào có bản lĩnh cảm thấy được đều ngự đạo nhân điều khiển ma vật. Vương Sùng ngược lại là có cảm ứng, nếu là đều ngự đạo nhân ở trước mặt, hắn nói không chừng thật đúng là không đạt được, chỉ là một chút ma vật, muốn cảm thấy được hắn hư thực, chẳng phải là nằm mơ. Vương Sùng cũng không đi quản những mấy ma vật, chỉ là vận luyện một thân ma pháp, chỉ là vượt qua hai trọng tiếp số. Hắn luôn cảm giác cốt này yêu thân, nơi nào có chút không ổn. Nếu là bản thân, Vương Sùng tất nhiên tinh tế dò xét một phen, tìm ra ma pháp tu luyện khuyết điểm, nhưng đây bất quá là một bộ yêu thân, Vương Sùng cũng lười tự cân nhắc tỉ mỉ, chỉ là cưỡng ép thúc đẩy ma công, đem hết thảy không ổn đều áp chế xuống. Diễn Tiên Châu cũng không nhắc nhở, Vương Sùng tự nghĩ, tất nhiên là không có việc gì. Như thế qua mấy ngày, Nguyên Chân thượng nhân cùng Thánh thủ Thư sinh, còn chưa có rất cử động, đều ngự lại không chịu nổi, hắn vốn chính là người trong ma môn, nơi nào sẽ có điều kiện kỳ dị. Đều ngự đạo nhân đợi đến vô số ma vật bay trở về đều không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại, liền cười lạnh một tiếng, quắc, đã không tìm ra được ngươi, ta liền diệt tận trong 5000 giặm hết thảy sinh linh, nhìn ngươi còn có thể tránh đi rất địa phương. Đều Ngự đạo nhân một tiếng uống, vạn ma sơn ần ần hiện hiện, vô số ma vật tán dật ra, vạn mục đều khô, hết thảy sinh linh đều bị ma nhiễm. Nguyên chân thượng nhân cùng Thánh thủ thư sinh, cũng là thái ất cảnh nói thánh, làm sao không biết đều Ngự một mực đi theo phía sau bọn họ. Nguyên chân thượng nhân cười lạnh một tiếng, quắc, đầu kia hảo hảo thủ thư sinh trong ẩn, ẩn có điện lấp lánh. từ nói, cái này ma tử, tùy ý độc hại sinh linh, ta không thể chứa. Nguyên chân thượng nhân kéo lại Thánh thủ thư sinh, tiêu lên, nơi nào có rất vô tội sinh linh. Trong 5000 năm ngàn dặm đều là ma môn, không có gì tốt người. Nguyên chân thượng nhân bị Vương Sủng Cơ hổ diệt một giới, đào giống tiên chỉ đạo, cái kia bên trong chịu từ bỏ ý đồ. Một bụng đều là oán độc, cho nên mặc dù cũng khinh thường sử dụng oán độc thủ đoạn, lại cũng không muốn đi ngăn cản đều ngự làm nhân. Thánh thủ thư sinh thoáng chần chờ, thở dài, hắn không phải cảm thấy Nguyên chân thượng nhân nói rất đúng, mà là cứ như vậy khắc, số người nhiều nhất ba nhà tiểu phái đã bị đều ngự đều diệt, chỉ còn lại có xa nhất một chỗ Kim Tràng giáo. Kim Tràng giáo cũng là cùng hung lấy sinh linh tinh hồn tế luyện ác quỷ kim chưởng, cũng không có gì cứu vãn giá trị. Đợi đến giết mạch thắng, ta tất nhiên cũng đem này ma đồ chu sát. Thánh thủ thư sinh thở dài một tiếng, từ bỏ ngăn cản đều ngự, nhưng lại phát một cái hung hắc thể. Vô số ma vật tràn vào kim chưởng giáo, kim chưởng dạy một chút chủ vừa mới cầm một cây ác quỷ kim chưởng hướng bay, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, liền bị hai đầu ma vật nào tới, ngay cả người mang kim chưởng cùng một chỗ cầm. Trong giáo trưởng lão, môn đồ, tôi tớ. Tại như thế hung lệ ma vật trước mặt, đơn giản là như một đám cừu non, hay là đặc biệt mập mạp cái chủng loại kia. Vương sùng tại trong phòng giam, thở dài một cái, thầm nghĩ đều ngự đạo nhân hào hào vận động, thế mà diệt tận phụ cận sinh linh, bước ta xuất hiện. Vương Sùng đối ma muôn cũng không có thập hảo cảm, càng không có cứu người dự định, nhưng hắn lần này nhưng cũng biết, lại cũng không cách nào tại kim chảng giáo trốn ở đó. Đúng lúc này, một đầu ma vật đánh tới. Vương Sùng tâm tư khẽ động, nghịch chuyển ngũ thức ma quyển, bị đầu này ma vật nhào trên thân đến, lập tức liền bị thôn phệ một tiếng tinh huyết. Đầu này ma vật nuốt án tiểu tặc ma, liền gào thét một tiếng vọt lên bầu trời, lại một lần nữa đuổi theo nó hơn kim chảng tế cảm ứng, ma chấp trưởng hoàn chính là hoàng truyền hóa thân, đây là vô tận thế giới sinh linh sau khi chết nơi hội tụ, cho nên chỉ có thể luyện thành một thân hoàng truyền ma khí, uy lực vô tận bên ngoài, cũng có nghịch chuyển sinh tử chi diệu. Vương Sùng đem tự thân nghịch chuyển tử sinh, bị bình thường ma vật thất kệ, ưu giống như phụ thân đầu này ma vật, loại này ở vào khoảng thời khắc sinh tử huyền diệu cảm giác, phi thường đặc biệt. Vương Sùng cũng là nhất niệm động, liền thi chuyển đi ra môn bí pháp này. Nhưng nếu là cho ma cực tông trưởng lão, cùng những cái kia nhất xuất sắc đệ tử nhìn thấy, tất nhiên kinh hãi vô song liền xem Như Tinh Tu quá hoàng trải qua Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ cùng Độc Tâm Tiên Tử hoàn thành, thậm chí thầy của bọn hắn quá hoàng công đều muốn chố mắt nhìn theo. Muốn đem quá hoàng trải qua tu luyện tới nghịch chuyển sinh tử, phù thân thiên ma, kia là gì cũng kinh tài tuyệt diễm. Hiện tại Ma Cực Tông cũng liền Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ có thể làm đến, liền ngay cả quá hoàng công cũng không được, Văn Thắng Đồ cũng là tình tu quá hoàng trải qua mấy trăm năm, lúc này mới định bên trong lĩnh hội Thiên Ma Diệu Đế, lĩnh ngộ kinh thiên động địa như vậy thủ đoạn. Diễn tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhưng lại không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lại đem cỗ này ý lạnh đi. Vương Sùng cũng không biết được, mình tùy tiện lĩnh hội liền có thể sử dụng đến bí pháp, có gì cũng chi kinh thiên động địa. Phụ thân thiên ma, điều khiển thiên ma vì thể xác, văn thắng đồ chính là bằng vào pháp này, thiên ma đoạt nói thời điểm, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Tiểu tắc ma cũng chỉ cho là bình thường ma môn bí thuật, âm thầm chuyển động hoàng tuyến ma khí, đầu này ma vật bất chi bất giác, liền biến thành một đầu xà ma. Ma vật ma thức, bị Vương Sùng thao túng, nhưng lại mở mịt chưa phát giác, còn tưởng rằng tự do tự tại, tại kim chàng giáo đồ sát một trận, lại một lần nữa bay trở về đều lư đạo nhân cũng không nghĩ tới, Vương Sùng thế mà to gan lớn mật đến mức độ này, cũng không có cẩn thận kiến thức, dù sao hắn hàng phục một triệu ma vật, nơi nào có tâm tình đi một hơi phân biệt. Liền đem đầu này xà ma cho thu nhập vạn ma sơn. Tiến vào vạn ma sơn, Vương Sùng liền tựa như, như cá gặp nước, hắn đã run một cái thân thể, đầu này xả ma liền biến thành nhân thân, chỉ là ma tướng giữ tận, lại phi nhân loại bộ dáng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Thiên Ma Huyễn Thần. Vương Sùng cười nói, này cùng tiểu thuật, hạ bút thành Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ bước. Vương Sùng cười ha, ha cũng đục không cảm thấy thế nào, Thiên Ma Huyễn Thần Hắn thấy Thiên Diệp thử qua, Đều Ngự dụng qua, thậm chí lương sấu ngọc càng là tinh thông, thái thượng ma tông Thiên Ma huyền biến chi thuật, càng cao hơn ma cực tông Thiên Ma huyền thân. Cho nên tiểu tặc ma liền cho rằng, cái này Thiên Ma huyền thân cùng phụ thân Thiên Ma thần thông, cũng bất quá là bình thường. Diễn Thiên Châu là lười nhắc điểm tình hắn, nếu không đã sớm đông lạnh hắn một cái trán lạnh buốt. Thiên Diệp cùng Đều Ngự, nếu là biết, bọn hắn trải qua vô số gian khổ, khổ tu 100 năm mới tu thành Thiên Ma huyền thân, tiểu ma thủ dưới, tựa như hô hấp tự tại, liền sử dụng ra, đảm bảo sẽ khổ sở thổ huyết. Vương Sùng ngay tại Vạn Ma Sơn trung du giặc, đông nhiên cảm ứng được có một cố ma niệm dò xuống, liền đem thân nhoáng một cái, lại một lần nữa biến thành một đầu ma vật, mặc cho cố này ma niệm đem thu lấy, cùng vô số ma vật cùng một chỗ, hóa làm một con Thiên Ma đại thủ, bị Vạn Ma Sơn hùng hồn ma khí thôi động, hung hăng vô ra. Vương Sùng biến thành ma vật, tạo thành Thiên Ma đại thủ lớn một khối nhỏ lòng bàn tay, mắt nhìn đối diện là hai cái đạo nhân, một cái là người quen, Nguyên Chân thượng nhân, một cái khác cũng là người quen Thánh Thủ thư sinh. Lúc này mới hiểu được đều ngự thế mà cùng hai người này bắt đầu đấu pháp. Đều lưự tên khốn này bất quá mới là Dương Trần, như thế nào đấu qua được hai người này? Ta cần phải giấu đến chỗ càng sâu, chớ có bị hai người này tiện tay khi bình thường ma vật giết. Trước 748, 10 đời 10 kiếp chuyển 10 kiếp, vạn ma sơn bên trong cắm kim liên. Nguyên chân thượng nhân lấy tay phái ra hôn nguyên phích lịch thủ, đánh hư không sụp đổ, đầy mô phỏng mình một chiêu liền có thể phá vỡ đều ngự đạo nhân tiên ma đại thủ ấn. Chỉ là nhưng không có liệu, hắn hôn nguyên tiên khí đại thủ đánh ra, lại cùng đều ngự đạo nhân tiên ma đại thủ ấn sinh sinh liều mạng một cái, bất phân thắng bại. Nguyên chân đạo Ta tính tu Vạn Ma Sơn, giới này thứ nhất công lực hùng hậu chi pháp, như thế nào liền đấu không lại ngươi rồi." Đều Ngự Đạo Nhân mắng một câu, trong lòng thầm nghĩ, Vạn Ma Sơn cũng chính là hơi thua tiểu tật Quý Quan Ưng Sơn Hải Kinh. Nguyên chân thượng nhân thôi động Hỗn Nguyên Tiên Khí, một cái tiếp một cái hôn Nguyên Tiên Khí đại thủ, lại bị làm ra hòa khí, chỉ cần cùng Đều Ngự Đạo Nhân liều mạng. Đều Ngự Đạo Nhân không sợ nhất, chính là cùng người liều mạng công lực. Hắn mắng thầm, nhưng bình thường thái ớt hạ người, chớ có lấy công lực ép ta, Đều ta quả thực không sợ. Thánh thủ thư sinh chắp tay sau lưng, nếu có tư vị nhìn xem hai người đấu pháp, xem ra khoanh tay đứng nhìn, trên thực tế lại đã sớm đem linh không tiên vực dương ra ra. Một là vì phòng bị đều ngự đạo nhân đào tẩu, còn có chính là vì mai phục tiểu tà ma. Thánh thủ thư sinh tin tưởng, Vương Sùng tất nhiên tại phủ cận, đều ngự đều rất nhiều như vậy sinh linh, vị này Nga Mi tạm thay trưởng giáo, tất nhiên tránh không đi xuống, chỉ cần Vương Sùng thò đầu ra, hắn liền sẽ lấy linh đồ kinh, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, mấy chiêu bên trong đánh chết. Vương Sùng trốn ở thiên ma lớn trong tay, lặng lẽ du tẩu, mỗi khi nguyên chân bên trên hỗn nguyên khí đại thủ cùng tiên ma đại thủ ấn liễm mạng. Hắn liển chuyển, gài khắc ma vật thể loại, lấy Tiên Ma phụ sinh chi pháp, tránh thoát ngọc thạch câu phần hạ tràng. Liều mạng qua đi, đều ngự đạo nhân cốc thúc vạn ma sơn, lại một lần nữa đưa ra càng nhiều ma vật, lại lần nữa cô động Tiên Ma đại thủ ấn, Vương Sủng cũng liền kế tiếp theo ở nút. Tiểu Tặc Ma chơi vui vẻ, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi biết thiên Ma phụ sinh, lại được xưng làm cái gì? Vương Sủng tùy ý hỏi, cái gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chính là ma nhiễm. Vương Sủng giật nảy mình, kêu lên, ngươi nói là? Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không sai, ngươi bây giờ đã tinh thông ma nhiễm chi diệu chỉ cần động nghiệm, liền có thể cướp đoạt vạn ma sơn non nửa ma vật. Chỉ là nếu muốn kế tiếp theo tranh đoạn, đều lư đạo nhân coi như sẽ phản kích. Vương Sùng giật mình trọng sững sờ một lát, cất giấu thân thiên ma đại thủ ấn liền bị nguyên chân thượng nhân một chưởng chém nát, hứng hực hút nguyên tiên khí, muốn đem thiên ma đại thủ ấn bị đánh tán đi ra ngoài ma vật, cùng một chỗ luyện hóa. Vương Sùng nào dám bại lộ hành tích. Đối vàng thân thể lay động, trốn một đầu khác ma vật thể nội, trốn vào vạn ma sơn. Đều đạo nhân lại một lần nữa pháp, rút ra ma vật, hóa thành ma đại thủ. Lần này Vương Sùng lại làm thử, không có thuận theo. Vô số ma vật tại hắn Thiên Ma phụ sinh bí pháp phía dưới, nhao nhao phản chiến, nghe theo hắn hiệu lệnh. Đều Lự đạo nhân cùng Nguyên Chân thượng nhân đấu pháp chính hùng hực, cũng không nghĩ tới mình Vạn Ma Sơn bên trong, dấu vương sùng như thế một cái hậu loại. Chỉ là khi hắn thôi động nghe Thiên Ma đại thủ lớn thời điểm, lại hiễn nhiên phát hiện, mình lần này thúc dục Thiên Ma đại thủ, thế mà phát dục bất lương, đành phải hai ngón tay, nó hơn ba ngón tay, đều tản quyết không đầy đủ. Đều Lự đạo nhân vội vàng thôi động ma khí, lúc này mới đem chi này Thiên Ma đại thủ đắp, hung hăng vô gia. Hắn âm thầm vận chuyển ma công, lại không có cảm giác được thể nội có gì không ổn. Đều Lự đạo nhân còn tưởng rằng mình đấu pháp quá cực liệt, đến mức ma công vận chuyển có kém, cho nên mỗi một kích đều cổ động toàn thân pháp lực, quả thực là cùng nguyên chân thượng nhân loại này thái ớt cảnh lão đạo thánh, đấu một cái lực lượng ngang nhau. Vương Sùng phát động thiên ma huyễn thân, tại vạn ma sơn bên trong thủy tiện với vùng, lúc này hắn đã lĩnh ngộ thiên ma phụ sinh chi diệu, chỉ là vì không kinh động đều ngự, hắn chỉ là thoang khống chế chung quanh ma vận, để cho mình có thể trốn, vẫn chưa có quá nhiều vị này ma môn cấp tự ma công vận chuyển. Thánh thủ thư sinh ở một bên lực trận, mấy lần thủ, nhân, lại lấy nguyên nhân mặt mũi, sợ tự mình ra tay, vị đạo này trên mặt sự mặt Hắn muốn phục hưng linh chỉ phái, tự nhiên hy vọng có thể nhiều một chút đồng đạo bạn tri kỷ, Nguyên chân thượng nhân dù sao cũng là thái ất cảnh nói thánh, đủ để trở thành linh chỉ phái ô dù. Thánh thủ thư sinh tâm nghĩ, Nguyên chân đạo nhân tuyển sẽ không thua, chỉ là đấu pháp muốn lâu một chút. Cũng được, liền để hắn đấu cái vui vẻ, ta nếu là xuất thủ, ngược lại quét hắn mặt mũi. Thánh thủ thư sinh đã sớm từ Nguyên chân thượng nhân lão miệng bên trong, biết vị này thiên chỉ đạo thái ất cảnh nói thánh tao ngộ, vị đạo thủ, tàng, đệ, chim, hoa, hoa thảo thảo, có chút khí thổ nhượng đều bị toàn bộ đảo đi, chỉ còn lại có một cái hám đảo, không ai muốn. Nếu không cho Nguyên Chân Thượng Nhân phát tiết một phen, chỉ sợ hắn cũng đạo tâm có ngại. Đều Lự đạo nhân cùng Nguyên Chân Thượng Nhân đánh đấu, đáy lòng cũng thầm nghĩ, bên cạnh vị kia, nghe nói là thượng cổ linh chỉ phái trưởng giáo thánh thủ thư sinh, công tham tạo hóa, hơn xa ra Nguyên Chân lão nhi. Có như thế một kẻ mạnh lực trận, ta coi như miễn cương thắng được một chiêu nửa thức, cũng sẽ bị bọn hắn liên thủ. Đã bạch thắng không tại, sao không chạy thoát? Đêu nói người thân thể một cái, thôi động vạn Ma sơn muốn đụng vào hư không, nhưng là vạn Ma sơn chấn động, lại bị một cỗ lực lượng cho bắn ra ngoài. Hắn cái này mới kinh hãi, kêu lên, các ngươi thế mà phong tỏa hư không. Thánh thủ thư sinh cười nói, chớ có ở trước mặt ta đùa bỡn hư không pháp thuật. Ta linh chỉ phái hư không chi pháp, thiên hạ thứ nhất, ngươi liền lưu tại cái này bên trong nhận lấy cái chết ta. Đều Ngự nói trong lòng người kinh hãi, ngay cả tiếp theo thi triển mấy môn bí pháp, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển thánh thủ thư sinh linh không thiên vực độ. Hắn không khỏi nóng này, kêu lên, chúng ta đều là muốn giết bạch thắng người, vì sao chẳng ta hạ thủ? Nguyên thượng mắng, ta chính là chính đạo, là ma môn, giết ngươi có vấn đề gì? Đều đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, mắng thầm chỉ sợ muốn liều chết đột phá cảnh giới. Tại hai vị thái ớt cảnh nói thánh liên thủ, ta dựa vào chỉ là dương chân cảnh công lực, Việc không thể chạy thoát. Đêu Lự đạo nhân mười thế chuyển tu, cũng có nhục vương sủng, ngay cả độ kiếp khó chi công, đã sớm vượt qua dương chân 6 khó, lúc này chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng thái ớt, chỉ là hắn cũng không biết, mình tấn thăng liệu sẽ bị nói hóa ma nhiễm. Lúc đầu đều ngự đạo nhân, đang còn muốn tìm về một bộ kiếp trước chi thân, để căn cơ lại nhiều vững chắc một chút, lúc này lại biết, nếu không liều mạng, chỉ sợ không được. Đêu đạo nhân quát to một tiếng, kêu lên, mười đời 10 kiếp chuyển 10 kiếp, vạn ma sơn bên trong cắm kim liên. Vô Sô Kim Liên hiện hiện, Vương Sùng lập tức liền vui vẻ. Đều Lự đạo nhân từng khóc lác, nói đã sớm diệt thiên tà Kim Liên, Vương Sùng lúc ấy cũng đích xác cảm ứng không được, thật sự cho rằng Đều Lự đạo nhân vứt bỏ vật này, miễn phải tự mình trái lại chế chủ hắn. Bây giờ cũng hiểu được, Đều Lự đạo nhân chỉ là không ở trước mặt hắn dùng, đem thiên tà Kim Liên giấu đi mà thôi. Tiểu tắc Ma vui vẻ nói, ma môn người quả nhiên mỗi một câu cũng không thể tin, nguyên nghĩ muốn bắt ta, lại không nghĩ rằng lựa gạt chính mình. Chương 749, thật nhiều mặt mũi. Đầy trời Kim Liên, như núi ma sơn. Đều Lự đạo nhân ra tất cả chói buộc, vô số ngoại ma thức, đánh vỡ hư không. Giáng Lâm đến Vạn Ma Sơn bên trong. Trốn Vạn Ma Sơn chỗ sâu nhất đều ngự lão nhân, diện mục dữ tợn, trên thân hiện hiện một chương lại một chương mặt mũi, thật nhiều mặt mũi hắn đều nhận ra, kia là hắn 10 thế chuyển sinh phía trước kiếp thế. Bất quá là ta một thế, còn muốn một lần nữa sống tới sao? Một chương mặt mũi bỗng nhiên sụp đổ, dung nhập đều ngự đạo nhân thân thể, để đạo hành của hắn pháp lực gần như không có tận cùng tăng vọt. Qua không được bao lâu, lại một lần nữa một chương mặt mũi sụp đổ, đều ngự đạo nhân pháp lực, lại tăng trưởng số phân. Chỉ là lập tức lại có một chương mặt mũi xuất hiện, đây cũng là một chương hoàn toàn mới mặt, đều ngự đạo nhân suýt không chế không nổi. Hán trên thân thể một trường lại một trường không ngừng hiện ra đủ loại mặt mũi có nhân loại có thiên ma có yêu quái có anh đồng có nữ tử có lão giả trong đó hơn phân nửa đều là đều ngự hại qua người giết qua ma hàng phúc yêu chơi chết qua đồng môn chém giết địch nhân còn có những cái chưa bị ma kiếp dẫn động từ cửu trọng thiên bên ngoài dáng lâm đại ma rất nhiều ma công so đều ngự đạo nhân còn muốn hùng hậu đều ngự đạo nhân dần dần khống chế không nội thân thể đột nhiên quát lên một tiếng lớn hóa tan thành vô số mặt bay vào vạn ma Sơn tòa này ma Sơn phát ra ma khí vô cùng bố tận liên tiếp tăng gọ Liền ngay cả Nguyên Chân thượng nhân cùng Thánh thủ thư sinh cũng hơi sinh ra kinh ngạc, đều lự đạo nhân chẳng những đem vạn ma sơn cùng tiên tà kim liên thả ra, còn đem ngàn hơn bên trong địa giới, đều dùng thiên ma vọng cảnh bao phủ, hai người đều không nghĩ xâm nhập đi vào. Nguyên Chân thượng nhân quát lạnh nói, lại muốn trước trận đột phá. Thái ất cảnh nếu là có tốt như vậy đột phá, cũng sẽ không có nhiều như vậy dương chân chết giả không chịu phá cảnh. Thánh thủ thư sinh nhàn nhạt thở dài, nói, ta đã dùng linh không thiên vực đồ đem nơi đầy phong ấn, chỉ là lúc này xâm nhập thiên ma cảnh, nói không chừng liền sẽ gặp phải được triệu hắn đến tiên ma, không bằng chờ hắn tự diệt. Nếu là đều ngự đạo nhân chỉ là bình thường sử dụng thiên ma vọng cảnh, cùng sử dụng vạn ma sơn hộ thể, mặc kệ là nguyên chân tổ nhân hay là thánh thủ thư sinh đều sẽ không sợ sệt. Nhưng hắn tìm kiếm một phá, dẫn động ma kiếp, hai người ngược lại không dám xông vào nhập. Lúc này xâm nhập, bọn hắn liền sẽ trở thành thiên ma vọng cảnh một bộ phận, nguyên chân thượng nhân cùng thánh thủ tư sinh đều là thái ất cảnh nói thánh, bản thân khí tức sẽ hấp dẫn đến cảnh giới giống nhau thiên ma. Nếu là dẫn tới thái ất cảnh tiên ma đại thánh, đều lực đạo nhân tất nhiên là chết chắc, nhưng hai người bọn họ cũng chưa chắc có thể thông dòng thoát thân. Cho nên Nguyên Chân thượng nhân cùng Thánh thủ thư sinh đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn không coi trọng đều ngự đạo nhân phá cảnh, muốn cùng đều ngự đạo nhân phá cảnh thất bại, lại ra tay thu thập tàn cuộc. Vương Sùng thi triển Thiên Ma Huyễn biến, tại Vạn Ma Sơn trung du giặc, thầm nghĩ, tốt như vậy đỉnh lô, có thể nào tùy tiện phế bỏ. Lại để ta giúp hắn một tay. Tiểu tắc Ma lúc này Hắc Tứ Lệ yêu thân cùng Thiên Ma Diệt tiên kiếm, đã không phân khác biệt, đều bị luyện hóa, lại không phân cái gì yêu thân ma kiếm. yêu thân đã Ma, ma cũng giống như này yêu thân. Thiên Ma thân, biến vô thượng. Kỳ thật đã không có bản thể mà nói. Vương Sùng lúc này có thể tùy ý uyên hóa, có thể lấy bất luận cái gì thiên ma hình tượng xuất hiện, đồng thời thi triển tương ứng ma môn pháp thuật, cũng có thể hóa thành bất luận nhân loại nào bộ dáng, chỉ là cũng không có cách nào thi triển đi ra, hắn tự thân cũng không hiểu phải pháp thuật. Vương Sùng toán vận chuyển pháp lực, thi triển tối toán chi thuật, lập tức liền tìm được một trường bốn phía phiêu dãng, thôn phệ ma vật mà to. Cái này gương mặt to tiểu tật ma hết sức quen thuộc, chính là Đề Ngự A Vi. Vương không một tiếng động nào tới, Đề Ngự A v đã diệt, một thân công cũng bị Đề lúc này bất quá là Đề Ngự muốn tấn thăng, dẫn tới vô thượng ma kiếp đến từ bên ngoài Thiên Ma giáng lâm, lúc này mới đem Đề Ngự A Vĩ một lần nữa hiện hóa ra, này có thể nói là đều ngự đạo nhân tiếp trước, cũng có thể là nói là Đề Ngự A Vĩ, cũng có thể nói chính là Thiên Ma bản thân. Vương Sùng bổ nhào gương mặt này trên mặt, vọng cảnh bên trong, lại sinh vọng cảnh, năm đó hắn tại Nặng ẩn Mịch ba động, lần đầu nhìn thấy Đề Ngự A Vĩ thời điểm, bị thu hút vào cảnh, lại một lần nữa lại xuất hiện. Chỉ là bây giờ tiểu tà ma, đã không phải là lúc trước tiểu nhân vật. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, chỉ là vọng cảnh, có gì khoe khoang tất yếu. Lại để ta phá đi. Đề Ngự A Vĩ vừa rồi vọng cảnh bên trong nhật thần, liền bị một đầu thất tinh mây thận từ trên trời giáng xuống, hóa vì một cái mập mạp hài đồng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quắt, trên trời dưới đất, duy tang nhu bức. Toàn cơ bắt thị xoắn suất to lớn yêu đồng, từ trên trời giáng xuống, đem Đề Ngự A Vĩ một gậy đánh nợ tung vạn đó hoa đảo, tại chỗ liền thân về kia thế. Phá vòng cảnh, Vương Sủng tiện tay chạm một cái, liền có một cái gương mặt hiện hiện, phía trên có vô số thiên tạc kim liên, đóa đóa kim liên hoa mở. Vương Sùng cũng không thu hồi, tay đem đi, mặc cho hắn tự hành bay đi. Đều đạo nhân một sợi ma thức, ngay tại Vạn Ma Sơn trung du lạc. Hắn đã ngay cả tiếp theo gặp hơn 10 đầu dương chân cảnh đại ma, đây đều là vạn ma sơn bên trong, nguyên không từng có ma vật. Hắn cũng không dám đi mời đấu, chỉ có thể liên tục né tránh. Đột nhiên, một trương mặt muối bay ra, chủ động nhìn về phía Đều Ngự đạo nhân. Đều Ngự đạo nhân dương tay vỗ một cái, chợt cảm thấy toàn thân công lực khôi phục 3 4 phần. Nhất là nặng ẩn một mạch đạo pháp, toàn bộ khôi phục. Đều Ngự đạo nhân đưa tay vỗ, một đạo hàn khí bay ra, lập tức đem mấy chục con ma vật lao đi một thân pháp lực, bị hắn một lần nữa thôn phệ. Tu khuôn mặt này mặt, lại một lần nữa thôn phệ mấy chục con ma vật, đều ngự nói người nhất thời khôi phục mấy phương pháp phân loại lực, lại đi tìm còn lại kiếp trước thân. Vương Sùng cùng đều ngự đạo nhân, tại Vạn Ma Sơn trung du giặc, chỗ khác biệt chính là, đều ngự đạo nhân căn bản không dám vòng quanh Dương Chân cảnh đại ma, hắn này là ma kiếp, cũng không dám tùy ý làm bậy. Vương Sùng cũng không để ý 3 tháng 7 năm 21, gặp phải ma vật càng mạnh càng là vui vẻ, ngay cả tiếp theo đánh nổ bội con Dương Chân cảnh đại ma, lại một lần nữa dùng tiên ma diệt tiên kiếm cùng tiên tà kim liên luyện một lần, sau đó đều vụng trộm đưa đi cho đều ngự. Đều ngự đương nhiên không biết, mình tiên ma vọng cảnh bên trong Còn có vương sùng như vậy một cái phúc hậu người, ngay cả tiếp theo thôn phệ hơn 10 đầu cường hành ma vật, một thân ma công dần dần khôi phục lại đỉnh phong. Liền thấy thiên ma vọng cảnh bên trong, đột nhiên sinh ra vô biên vòng xoáy, một đầu thiên ma đại thánh nô ra một con bản chân khổng lồ. Đều Lự đạo nhân thầm nghĩ, ta vẫn chưa đem vạn ma sơn cùng kiếp trước thân đều luyện hóa, cũng vẫn chưa đem phía trước dáng lâm dương chân cảnh đại ma đều thu phục. Làm sao có thể ngăn cản được thái ớt cảnh thiên ma đại thánh? Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều chết liều mạng. Đều Lự đạo nhân một tiếng hét dài, thân thể bỗng nhiên tăng gọn, vô số ma vật bị bảng bạt hấp lực, giẫn dắt bay về phía Đều Ngự nhân. Vương Sùng cũng được tay, để cho mình hàng phục ma vật, đi theo mình cùng một chỗ, bay về phía đều ngự đạo nhân, biến thành vị này ma môn cấp từ pháp lực một bộ phân. Đều ngự đạo nhân chỉ cảm thấy mình pháp lực cốt cốt không dứt, liên tục không ngừng, so suy đoán muốn tốt 7-8 lần, không khỏi trong lòng vui vẻ, thôi động thiên ma đại thủ ấn nên tiếp dáng lâm thiên ma bàn chân khổng lồ. chương 750, thứ tam ma kiếp, thiên ma yếu thân. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, đây là Thái Sinh Ma Tôn. Người lấy thiên ma huyễn thân trí pháp, xâm nhập lòng bàn Vương Sùng theo lời thi triển Tiên Ma Huyễn Thần, mượn nhờ đều ngự đạo nhân Tiên Ma đại thủ ấn cùng Thái Sinh Ma Tôn đối cứng cơ hội, cưỡng ép xâm nhập vị này Ma Tôn lòng bàn chân. Diễn Tiên Châu dị cùng năng lực, chỉ điểm của hắn dưới, tiểu tắc ma các loại ma pháp như nước chảy giá sử xuất, không trở tay kịp liền đem cái này bàn chân khổng lồ ăn mòn bảy tám phần. Như là bình thường người trong ma môn độ kiếp, lúc này liền đem vị này thái ớt cảnh tiên ma đại thánh bàn chân khổng lồ luyện hóa, dùng hội thân, liền có thể có mấy mấy sẽ giới lên. Nhưng Vương Sùng làm sao có thể ý để đều ngự đạo nhân như vậy kiếp? Tiểu Tặc Ma Quát, chỉ luyện hóa một chân, đều ngự đạo lực tất nhiên rất kém, cần phải đem toàn bộ Thái Sinh Ma Tôn đều luyện. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, từng có người độ thái ất cảnh ma kiếp thời điểm, cảm thấy một đầu ma tôn không đáng chú ý, liên chẳng 12 đầu ma tôn, kém chút đem ma quân đều trêu trọc xuống tới. Vương Sùng sững sờ một chút, kêu lên, nếu là đưa tới ma quân, chẳng phải là chết rồi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người kia liền quen sẽ tìm đường chết. Vương Sùng ngượng cũng không dám lời, thân thể đột nhiên một tác chế, vị này thái cảnh ma đại thánh, bỗng nhiên liền cảm giác một con ma chân nặng nề, đem nửa người dưới đều kéo xuống dưới. Đêu Ngự đạo nhân ngay tại khí lực va chạm, vị này như dãy núi thật lớn ma chân, tự giác dần dần chiếm thượng phong, còn tại mừng thầm, chợt phát hiện lại có một con ma dưới chân đến, còn xuống tới nửa cái thân eo, không khỏi hãi nhiên một chết. Thái Sinh ma tôn một nửa ma thân, cơ hồ đem Thiên Ma vọng cảnh chiếm hơn nửa, mỗi một cây chân ma đều hóa thành sửa chữa sửa chữa hắc xạ, khắp nơi bay ra. Càng có vô số tiếng rống từ thiên ngoại chuyển đến, tựa hồ vị này thái ất cảnh thiên ma đại thánh, còn muốn toàn bộ xâm nhập đến. Đêu Ngự đạo nhân thầm nghĩ, ta đây là bởi vì thế tu hành, công lực quá hùng hậu, lúc này mới có thể đem một tôn thái ất cảnh thiên ma toàn bộ dẫn vào thế này sao? Hắn một mặt có chút thất vọng, một mặt có chút sợ hãi, thi triển một thân pháp lực, hướng thái sinh ma tôn hai đầu ma chân công qua khứ. Đột nhiên, một đầu ma chân băng thành vô số kim liên, phiêu bay là tả rơi vào thiên ma vòm cảnh. Đêu Lự đạo nhân chỉ nói mình mười thế tu hành, quả nhiên ma pháp hùng hậu, nhất là lúc trước đoạt được thiên tà kim liên, may mà chưa từng hủy đi, bây giờ cũng xây lại công. Đêu Lự đạo nhân hai tay mở ra, một cái hút vào, liền có vô số thiên tà kim liên chậm bay vào thân thể, để hắn ma môn công lực như nộ cháo tăng vọt. Đêu Lự đạo nhân cũng không hổ là ma môn cấp tử, công lực liên tục đột phá. Đã ẩn ẩn tiếp cận Thái Ức cảnh quân khẩu, hai tay bóp một đạo pháp quyết, Vạn Ma Sơn liền đánh tới hướng Thái Sinh Ma Tôn mặt khắc một đầu ma chân. Vị này Ma Tôn cũng không ngờ tới, mình thế mà lại như thế không may, chỉ cảm thấy răng rắc một tiếng, mặt khác một đầu ma chân cũng đoản mất. Ngay sau đó thân thể lại là trầm xuống, ở giữa một nửa thân thể cũng xâm nhập đều ngự đạo nhân tiên ma vào cảnh. Đều ngự đạo nhân dùng Vạn Ma Sơn, bao trùm Thái Sinh Ma Tôn một đầu ma chân, trong lòng đại định, ha ha cười thiếu, phân ra mấy chục cái phân thân, cùng một chỗ tấn công Thái Sinh Ma Tôn bụng trong lúc này một nửa ma thân. Tiểu tặc ma ở bên trong giỡ trò quỷ, đều ngự ở bên ngoài điền tấn công. Hai người tề tâm hợp lực, Thái Sinh Ma Tôn ở giữa một nửa ma thân lại thi triển không được ma công, kiên trì mấy cái ngày đêm, liền bị sinh sinh đánh nổ. Vương Sùng đang muốn lại làm ăn mòn, đột nhiên cảm ứng được một cỗ ma ý dáng lâm, một cái đầu đỉnh sinh ra sừng cong, toàn thân kim quang sáng lạn ma nhân, tại thức hải bên trong hiện hóa. Vị này ma nhân quái, ngươi cái này cùng Thật Thiên Ma, quả nhiên xảo trá. Vương Sùng đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức liền cuồng hỉ, kêu lên, không nghĩ tới, thế mà là thứ Tam Ma cứ đến. Hắn tìm vòi tay, trong hư không liền ngưng kết ra một Ma Diệt Tiên quang, kim quang hồng, liền hướng về phía đầu này ma nhân dưới tới. Thái sinh ma tôn không hiểu bị hấp dẫn đến một chỗ khảm hẹp vắng cảnh, trước bị chặt hai đầu ma chân, lại bị bảo ở giữa một nửa ma thân, chí phẫn nộ, lấy ma thức huyền hóa dáng lông, đã thấy đến một cái vui mừng hớn hở hắn tử, tay cầm thiên ma diệt tiên kiếm liền tư giết tới đây. Một người một ma tại thức hải bên trong giao thủ bất quá hơn 10 triệu, thái sinh ma tôn ma thức liền bị tiểu tật ma đánh nổ, hắn thứ tam ma cướp vừa qua, một thân pháp lực lại có đột phá. Vương sùng lập tức liền cảm ứng được từ nơi sâu xa, một sợi cơ, cười nói, quả nhiên lại lần ta luyện thành ma chân thân. Diễn châu đưa ra một đạo ý lạnh, Vương nói, ta biết Tiểu Tặc Ma dương tay vồ một cái, đem mình mặt khác hai cô yêu thân kéo ra, thôi động mênh mông ma công, đem cái này hai cô yêu thân cùng nhau luyện hóa. Hắn cái này là vì gia tăng đối cô này tiên ma yêu thân khống chế, nếu không, cũng sắp khống chế không nổi. Nhất là cô hồng tự yêu thân, tinh tu bổ thiên cước tay, đạo này ma công chính là bổ thiên phái đích truyền, lại có thể điều khiển tiên tà kim liên, nhất là vương sủng trôi nhu cầu cấp bách. Về phần tiêu giao phủ vị kia trưởng cờ lãm, vương sủng căn cứ dù sao cũng chính là một cái phế vật, không bằng trực tiếp luyện, cũng tình chiếm dụng địa phương. Hai cô yêu thân hóa Vương sùng ngoại thân hiện hiện đoá đoá kim liên, bay xuống trong lòng bàn tay thiên ma diệt thiên kiếm, để cả người hắn trong ngoài thông thấu, một lần nữa triệt để nắm giữ cố này yêu thân. Bây giờ cố này yêu thân, đã không phải là hát tư lễ, thiên ma diệt tiên kiếm, cũng không phải cô hồng tử, lại hoặc là người thế nào, liền là ma đạo rất đơn giản một bộ, thiên ma yêu thân. Lần trước vương sùng nhập ma, dù sao cũng là bị lang phi đổi thành kim đan, trước sau cũng bất quá một cái chấp mắt, liền khôi phục lúc đầu công lực, thể nghiệm cũng không sâu thúy. Lúc này vương sùng, mới tính là chân chính nhập ma nhận yêu tướng hóa chi thuật, nhưng thật ra là đỉnh tiêm hóa thân chi thuật, chẳng qua là lấy yêu quái thân thể vì linh tài. Vương Sùng tu luyện Bạch Liên Hoa Hóa Thân, Bính Linh Hỏa Gián Hóa Thân, cần phải mượn nhờ đỉnh tiêm tiên tiên linh vật. Lúc trước đại sư Bạch Vân mượn người giấy hóa thân, chỉ là lâm thời tính pháp thuật, nhưng những ngày hóa thân mặc dù uy lực có cao thấp, nhưng bản chất nhưng không kém là mấy. Thiên Ma yêu thân cũng không phải là nguyên thần thứ hai loại kia, cùng bản thân một thể, mà là một loại đặc thù pháp bảo. Có thể để được hiện, thi triển hết thảy pháp lực, như là không ai được hiện, liền xứng người cứng nhắc, hào không, cái gì uy lực, cũng vô tự chủ. Tiểu Tặc Ma chém giết Thái Sinh Ma Tôn dáng lâm ma thức, đột phá thư tam ma kiếp, luyện thành Thiên Ma chân thân, đối đều ngự nói người mà nói, quả thực giống như lão thiên gia bỗng nhiên nhất định hắn là mình con riêng. Đều Lự đạo nhân vừa thôn phệ Thái Sinh Ma Tôn ở giữa một nửa ma thân, vị này Ma Tôn nửa người trên liền rơi xuống. Thái Sinh Ma Tôn ma thức bị đã diệt, mặc dù ma thân còn có thể sinh ra đủ loại kỳ diệu thiên ma bí pháp, cũng đã ngăn cản không nổi Đều Lự đạo nhân. Đều Lự đạo nhân bỗng nhiên trong lòng sáng trưng, mười thế khổ tu ma pháp, hội tụ thành thông thiên lớn mại, sinh sinh bạo Thái Sinh Ma tôn. Vị này ma môn cấp tự lớn tiếng gầm thiếu, thôn tính đầu này Ma công lực Phía sau sinh ra một gương mặt, hắn vẫn chưa nhận ra, gương mặt này giống như tiểu tà ma. Chương 751, Ngũ Thức Lục Thần Thông, đều ngự đại ma tôn. Mạt Na thức, kia hẳn biết, chống đỡ luật biết, nhiều là biết, sóng di biết, thiên ma ngũ thức đều mở. Vượt qua Kim Đan bát hai, luyện thành thiên ma chân thân, để Vương Sủng tiên ma ngũ thức cùng một chỗ đạt đến này cảnh giới đỉnh phong. Đồng thời thiên ma lục thần thông cũng dần dần sinh sôi. Thứ nhất thần thông chính là thiên ma chân thân, thân này biến hóa vô tận, có hay không chuyển hóa, có thể hóa thành 10 ngàn kim cương thân thể, cũng có thể ẩn nốt tại sinh linh ý thức, diệu hóa vô tận, không thể nắm lấy. Thứ hai thần thông chính là Tiên Ma Phụ Sinh, đây là thiên ma nhiệm hóa chi năng, có thể đem hết thể sinh linh chuyển hóa thành tiên ma thân thuộc, càng có thể đem bất luận cái gì tiên ma thân thuộc thân thể chuyển sinh làm tự thân. Thứ ba thần thông chính là Tiên Ma vọng cảnh, hư thực tương hóa, tự thành một giới. Thứ bốn thần thông chính là Tiên Ma hư không pháp, có thể tại sinh linh trong ý thức thiết hạ tọa độ, dựa vào sinh linh một cái ý niệm trong đầu, liền vượt ngang hư không. Thứ năm thần thông chính là hộ thân ma quang, ngẫu nhiên luyện thành một môn ma quang, Vương Sùng trước đây tu có cực lạc ma quang, ngẫu nhiên đản sinh chính là cực lạc ma quang. Thứ lục thần thông chính là Tiên Ma bí võ cùng giải quyết Thiên Ma chân thân cùng một chỗ, sinh ra một ngụm ma binh, Vương Sùng trước đây có được Thiên Ma diệt tiên kiếm, cho nên đạn sinh chính là kiếm này, chỉ là cùng lúc đầu trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Vương Sùng đánh bại Lăng Phi một lần kia, còn chưa đến nhớ được cảm ngộ Thiên Ma chân thân chỗ tốt, như vậy lui nhập ma chi cảnh. Lúc này thân nhập ma đạo, ngũ thức lục thần thông đều mở, trực tiếp liền ẩn nốt đến đều ngự đạo nhân ma thân bên trong. Đều Lự đạo nhân rất là cao hứng bừng mừng, đột phá thái ất chi cảnh, nói hóa hiện ra, càng ít càng tốt, hắn chỉ là sâu đầu sinh một cái gương mặt, hiển nhiên là tốt nhất một loại kết quả. Đều Lự đạo nhân âm thầm vui vẻ, kêu lên Không muốn công ta mời thế khổ tu, đời này rốt cục được thành thật quả. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, kia là còn lại nói hóa hiện ra, đều bị thu. Vương Sùng nhìn xung quanh, đột nhiên một cái đại thủ đánh tới, hắn mới không nguyện ý bị đều ngự vô một cái, liền tự động lùi về đều ngự đạo nhân ma thân. Đều ngự đạo nhân tay háo bằng bền, một thân ma khí, nhìn qua nguyên chân thượng nhân cùng thánh thủ thư sinh, lạnh thảm thẳng quát, "Lao đạo ta cũng nhập thái ất, các người nếu là biết điều, còn kịp đạo thủ thư sinh cười một tiếng, nói, "Có thể nhất niệm nhập thái ất, thật đúng là cái không tầm thường, nhưng ngươi thái ất cảnh chín suy cũng không, không có trở ngại một lần." Như thế nào liền dám như thế nói lớn không ngượng. Thánh thủ thư sinh lúc này đã không còn đoán chừng Nguyên chân thượng nhân mặt mũi, hắn biết Nguyên chân bên trên người đã đối phó không được đều ngự đạo nhân, vây tay, quáp, thiên địa liên hợp. Linh không thiên vực cẩm ẩm chấn động, bốn phương tám hướng than sụp đổ xuống, đem đều ngự đạo nhân trực tiếp liền trấn áp đi vào. Thánh thủ thư sinh dùng linh không thiên vực trấn áp đều ngự đạo nhân, lúc này mới cười nhạt một tiếng, nói, vừa nhập thái ớt, cũng bất quá như vậy đẳng cấp. Nguyên ứng, là nghĩ, chưa hẳn đấu qua được. Thánh tổ thư sinh lại một chiêu liền trấn áp, có thể thấy được hai công lực của người ta, trên lệch cực xa. Nguyên chân thượng nhân lấy lại bình tĩnh, nói: "Thu cái này ma thánh, bất quá là tu tay, lại còn chưa tìm được Nga Mi Bạch thắng." Thánh tổ thư sinh thở dài, nói: "Mặc dù ta trấn áp cái này ma thánh, nhưng 350 năm bên trong, cũng vô pháp vận dụng linh không tiên vực. Nga Mi Bạch thắng gian trà cơ biến, không có linh không tiên vực phong tỏa, ta cũng không lắm nắm chắc đem bắt sống." Nguyên chân thượng nhân hơi chút suy tính, cũng là buồn lên: "Bạch thắng ngay tại chúng ta quanh, nhưng nhưng là không tìm ra được, kẻ này đạo pháp hảo, hảo lợi hại." Thánh tổ sinh thở dài, Nói, ta cũng là bình thường, chỉ có thể suy tính người này cách chúng ta không xa, nhưng lại không tìm ra được manh khỏe, có thể thấy được Nga Mi âm lão nói chuyển thừa thôi toán chi thuật, quả nhiên tiên hạ vô song, trừ phi là Nuốt Hại Huyền Tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh đoạn, mới có thể so sánh. Nguyên chân thượng nhân kêu lên, đáng tiếc tiểu tặc này cùng Quý Quan Ưng là bạn tốt, không phải chúng ta có thể đi cầu diễn khánh chân quân, hỗ trợ suy tính. Thánh thủ thư sinh có chút trầm ngâm, bỗng nhiên nói, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Diễn khánh chân quân chỉ sợ cũng rất bất mãn âm định đừ, bối giao tỉnh, như thế nào sẽ bối rối cái này cùng đạo quân cấp nhân vật. Chúng ta thật không bằng đi Tông thử một lần. Thánh thủ thư sinh nóng lòng tìm về linh đồ kinh, chính là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng muốn đi thử một lần. Nguyên chân thượng nhân cũng không tin, diễn Khánh chân quân sẽ giúp bọn hắn, hai người hơi chút thương nghị, hay là quyết định trước tìm kiếm một phen, như là thực tế tìm không thấy Nga Mi bại thắng, lại làm cái khác dự định. Vương Sùng cùng đều ngự đạo nhân cùng một chỗ, bị thánh thủ thư sinh dùng linh không thiên vực đồ thu, đáy lòng cũng là có chút kinh hãi, để thử một cái, quả nhiên mới xây thành Thiên Ma lục thần thông, cũng không thể đột phá thái cảnh nói hư không phong tỏa. Đáng tiếc, cốt này tiên ma thần, bất mới kim phòng, cho dù tu luyện ma ngũ thức lục thần thông, cũng bất quá vẫn là cái kim đan cổ cưng. không thể đánh phá thái ớt cảnh nói thánh, nhất là thánh thủ thư sinh loại này, giới này thứ nhất hư không đạo pháp tù khóa. Nếu là ta chiếm đều ngự đạo nhân ma thân, nói không chừng liền có cơ hội. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có lãng phí, đầu này tiểu xúc thế nhưng là có cơ hội tấn thăng đạo quân. Vương Sùng mắng, lúc này khỏi phải, chẳng phải là bị tù vây khốn rồi. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, bị tù vây khốn, lại có cái gì không tốt. Vương Sùng đỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ, đúng vậy a, lại có cái gì không tốt. Hắn thân thể nhoáng một cái, thiên ma yêu thân bay ra. Hóa thành một ngụm cổ xưa liền vỏ trường kiếm, trong kiếm tự hư không, hóa sinh thiên ma vọng cảnh, tiểu phích lịch bạch thắng từ trong hư không đi ra. Hắc phong song sát, nam hùng cùng độc bồ đề mấy cái tiểu xúc, cũng đã gần ngơ rơi. Bên ngoài kinh thiên động địa độ pháp, bọn hắn cũng có cảm giác, chỉ là lại không là tới, chủ nhân của mình lại lợi hại như thế, phiên vân phúc vũ, đạo môn ma môn chi pháp, tất cả đều tinh thông. Lúc này bọn hắn đã sớm nhìn không thấu Vương Sủng, đến tột cùng là nhân vật nào, chỉ có thể lơm lớp lo sợ, phục thị Vương Sủng tại thiên ma vọng cảnh bên trong an tâm tu luyện. Chỉ cần có thể tu luyện ở nơi nào, có cái gì khác nhau? bị Thánh thủ thư sinh vây khốn, tự nhiên đều cũng có ngự đạo nhân đi nhọc lòng, hắn chỉ cần an tâm tu hành thuật tiện. Đều ngự đạo nhân bị Thánh thủ thư sinh trấn áp tại linh không thiên vực độ, cũng không chút kinh hoàng, hắn thân thể lắc một cái, liền có một cái vạn ma sơn bay ra, vạn ma sơn bên ngoài đóa đóa kim liên, vạn ma sơn trên cũng có một cái thông thiên lớn mải, hắn cứ như vậy xếp bằng ở vạn ma sơn bên trong. Ngoài thân vô số ma vật, phi độn tới lui, lại đều bị hắn nắm giữ toàn bộ, một đầu cũng chưa từng tạo phản. Đều Lự chỉ cảm thấy mười thế tu hành, chưa hề có như thế một cái ma đạo cường hành, cười lạnh nói, ngươi có thể vây của ta, nhưng lại có thể vậy ta như thế nào? Mà người vây nút ta mấy chục năm, ta vượt qua thái ớt cảnh đệ nhất uy, liền muốn phá nải linh không tiên vực. Nguyên chân tổ nhân, thánh thủ thư sinh, đều ngự đạo nhân, vương sủng riêng phần mình dốc lòng, ngược lại có một loại kỳ diệu cân bằng, chỉ là không biết cuối cùng sẽ bị ai đánh vỡ. Chương 752, nhảy xuống nước tự tử biển cả. Nguyên thần thứ hai cùng thiên ma yêu thân thế mà bị khống trụ. Ở xa đại la đảo vương sủng, đối mặt này cục diện, cũng không khỏi phải có chút lo người, nguyên thần thứ hai cùng thiên ma yêu thân đều xem như hắn trong tay cường hành chiến lực, bây giờ đều không có, ngược lại cũng không thể nói không có ảnh hưởng. Cũng may hắn bây giờ bản thân, cũng vượt qua Kim Đan bát hai, thực lực không tầm thường, trừ phi là gặp được Thái Ức cảnh nói thánh, cũng đủ ứng phó đại đa số chẳng diện. Nhưng càng đau đầu hơn chính là, Nga Mi khoai lang bằng tay, bây giờ lại tại tay của hắn bên trong. Bạch Thắng ra mặt cũng là thôi, quý quan đương gia mặt tính sao một chuyện. Tiểu Thanh hư trong động tiền, Nga Mi hai chi mấy trăm đệ tử, lúc này đều có chút lo sợ, bây giờ Nga Mi không có cơ huyền cơ, huyền diệp, bạch vân, huyền nước, cũng không có Âu dương đổ cùng Bạch Thắng hai cái này có thể làm chủ bối, quả thực có ít người đầu lắc lắc. Huyền Tao đạo nhân nhìn chung quanh trong chốc lát, thở dài, nói Quý quan đương đạo hữu truyền tin nói, Bạch tháng trưởng giáo vì dẫn đi đại địch, tạm thời bị thánh thủ thư sinh vây khốn, không có mấy chục năm về không được. Nhưng chúng ta Nga Mi không thể không có nhân chủ cầm. Vị này âm định đừng thứ 5 đệ tử tở dài, nói, ta đợi huyện học sư huynh vì tạm thay trưởng giáo. Huyện học đạo nhân một mặt cay đắng, nếu là có lựa chọn, hắn thật không nghĩ chủ trì Nga Mi, nhưng đời thứ 2 trưởng lão mạnh nhất mấy cái đi, công lực thoáng cao minh mấy cái đều đang bế quan, chuẩn bị đột phá dương chân, đệ tử đời 3 hữu dụng nhất 3 cái đều đi thì đi, bị nốt bị nốt. Đầy Nga Mi thế mà thật cũng chỉ có thể là hắn để mắt tới tới. Huyền Hạc đạo nhân cho dù nghĩ từ chối một chút, đưa mắt nhìn quanh, thế mà đều không có tìm ra người. Vị này âm định đừng tam độ đệ, thở dài, nói: "Thôi được, liên vị huynh tạm thời chấp trưởng Nga Mi a. Ta đề nghị thứ nhất, chính là chúng ta vừa núi, Nam tông hợp hai là một, không biết chư vị sư đệ mọi nói như thế nào." Huyền Thao đạo nhân thở dài nói, còn có thể có cái gì có thể nói, sư đệ dốc hết sức ủng hộ. Nga Mi Nam tông bây giờ cũng chỉ có Huyền Thao đạo nhân vì tôn, còn lại mấy vị trưởng lão căn bản không dám ngẩng đầu, đề nghị này thế mà liền không có chút rung động nào qua. Chư vị đang ngồi Nga Mi trưởng lão, cùng hai phái đệ tử, cũng không nghĩ tới Như vậy đại sự, giống như này phụ có quyết định, mà lại ngay cả cái tranh luận đều không có, như vậy thông qua. Nga Mi bản thân đệ tử cùng Nam Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, hay là Tư Đồ Uy tự nghĩ tại Vốn Núi dạo qua thật nhiều năm, lên tiếng nói, "Từ hôm nay Vốn Núi Nam Tông hợp hai là một, liền lại không có Vốn Núi, Nam Tông, như vậy xưng hô, về sau đều có thể vị Nga Mi đệ tử." Tư Đồ Uy mặc dù đối phân thấp, chính là đệ tử đời 4, nhưng hắn là tiểu phích lịch bạch thắng đỗ đệ, lại là đời 4 đại sư vinh, tại Vốn Sơn đã là lục đại lễ tân đệ tử một trong, cho nên hơi có chút địa vị. Hắn mở miệng vừa vặn phù hợp, Nga Mi đời thứ 3 cùng đệ tử đời 4 cũng hơi nhạy nhõm, xem như giải tâm tiết. Huyền Hạc đạo nhân lại một lần nữa thở dài, nói, cũng chỉ là một chuyện nhi, bây giờ chúng ta Nga Mi đạo pháp không hoàn toàn. Vương Sùng liền không có học thái thanh bảo lục cuối cùng một chương, đến Huyền Hạc bên này, liền ngay cả Nga Mi thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết đều không có, về phần nó hơn đạo pháp, chư vị ngồi ở đây trưởng lão cũng đều không có học qua. Ứng Dương lúc đầu muốn nói, mình tinh thông thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, nhưng nghĩ nghĩ, liền không có mà miệng. Vương Sùng là được về tiên kính nhận tạm thay trưởng giáo. Có tư cách đi ngũ linh thủy bích phòng bên trong đọc qua nga mi địa tịch, nhưng Huyền Hạc đạo nhân lại không phải về tiền kính thừa nhận, bây giờ nga mi ngay cả về tiền kính đều không có, kia bảo bối còn tại tiểu tật ma tay bên trong. Tự nhiên cũng liền không có cách nào thu hoạch được về tiền kính thừa nhận. huống chi, Huyền Hạc đạo nhân cũng có tự mình hiểu lấy, coi như về tiền kính vẫn còn, cũng sẽ không thừa nhận hắn, cho nên cũng không cách nào đi ngũ linh thủy bích phòng bên trong đọc qua địa tịch. Huyền Hạc đạo nhân thấy chư vị sư đều là một mặt hổ thẹn, mặt dạn nói, vị sư đệ lại cùng ta cùng một chỗ, góp một góp chúng ta nga đã pháp, miễn cho rất nhiều đạo pháp thất truyền. Huyền Dao đạo nhân gật đầu nói, "Ta cũng tán thành." Mấy vị Namy trưởng lão nhao nhao mở lời, đồng ý Huyền Hạc đạo nhân đề nghị. Namy tông môn đại hội, Nuốt Hải Huyền tông quý quan đương, đương nhiên không có tư cách tham dự, nhưng bây giờ Tiểu Thanh hư trong động tiên có mấy trăm đan đỉnh môn đệ tử, đang giúp bận bịu Namy đem Ngũ Linh Thủy Bích Phong cùng Tiểu Thanh hư động thiên tế luyện hợp một. Cho nên Vương Sùng đối Namy tông môn đại hội rõ như lòng bàn tay. Trong lòng hắn thở dài, Cái này trước sau giờ đi hai nhóm người đều là Nga Mi mạnh nhất một nhóm, đó mới là Nga Mi tinh hoa. Mọi người thảo luận một trận, dần dần cảm thấy cũng vô lời nào có thể nói, Huyền Lộc đạo nhân bỗng nhiên đề nghị, ta cùng đứng trước Thánh thủ thư sinh, cái này cùng đại địch, gì không đi đón tiên quan, tìm nơi nương tựa dương tổ một mạch. Huyền Hạc đạo nhân một mặt xấu hổ, nói, lúc này nói rất dài dòng, nhưng tóm lại chính là một câu, không thể. Huyền Lộc đạo nhân còn muốn hỏi, đã thấy Huyền Thao đạo nhân ngáy mắt, hắn lúc này mới không chịu nói. đạo nhân mặc dù tại Âm Định Hưu môn xếp hạng thứ 6, nhưng niên Huyền Huyền lớn, cũng thấp. Rất nhiều việc cũng không biết, hắn cũng biết mình tất nhiên là phạm cái gì xuẩn, nhưng lúc này cũng không tốt hỏi, chỉ có thể cùng quay đầu, đến hỏi Huyền Tao sư huynh. Huyền Tao đạo nhân trấn an sư đệ, trầm ngâm một lát, nói, chúng ta cũng không tốt một mực làm phiền quý quan đương đạo hữu, không bằng đem tiểu Thanh hư động trời chìm vào biển cả, tự nhiên cũng không ai tìm được, có thể tránh né nhất thời. Huyền Hạc đạo nhân cũng cảm thấy là cái biện pháp, mọi người hơi chút thương thảo, liền định xuống dưới. Rất nhanh Nga Mi liền phái người đến Sùng, biểu thị nhảy xuống nước tự cả, Vương Sùng cũng không có cách, chỉ có thể hứa hẹn, lại đem Đan đỉnh môn kim đan đệ tử, cấp cho Nga Mi một năm, đến kỳ hạ tất cả đều phong xuất để bọn hắn tự hành qua nhà. Vương Sùng đưa Nga Mi một mạch người đi, trở lại Đại La Đạo chỉ cảm thấy khí mượt, thầm nghĩ, đợi ta đột phá Dương Chân, phối hợp Nguyên Thần thứ hai, liền đi tìm Thánh Thủ thư sinh đấu một trận. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người vượt qua ba thai, nhưng còn thiếu cảm nộ, như mất đi nhân gian đi một lần, có thể nhanh chóng đột phá Dương Chân. Vương Sùng lại một lần nữa nhớ tới, năm đó khiến Tô Ngươi để hắn làm 20 năm nữa bẻ ăn xin, cảm nộ quần quần hồng trần, mặc dù hắn cũng du lịch rất nhiều, nhưng ngược lại cùng thế tục tiếp xúc càng ngày càng ít, giao du đều bằng, tâm cảnh cũng càng phát ra Lúc này tinh tế suy nghĩ cũng đích thật là có chút quá phiêu diêu, liền đồng ý Diễn Thiên Châu đề nghị. Vương Sùng cũng khỏi phải thu thập cái gì, chỉ là thoảng qua bàn giao vài câu, liền rời đi Đại La Đảo, hắn cũng khỏi phải đả pháp, ngồi một chiếc thuyền con, tính về Đông thổ. Vương Sùng về Đông thổ, đầu tiên là tại bờ biển vài tòa thành trấn ở mấy ngày, liền một đường hướng nam, đi tìm Thiên Hạ nổi tiếng náo nhiệt thành thị, đi hoàn thành trước kia không có thể làm đến Hồng Trần luyện tông. Chương 753, nói hóa thân. Vương Sùng vượt qua ba thai, tích xúc cũng đã tràn đầy, nhưng muốn đột phá cảnh giới, còn thiếu một cái vi diệu thời cơ. Diễn Tiên Châu ra chủ ý là để hắn đi thể nghiệm trần thế hồng trần, Vương Sùng suy nghĩ, Tạ Hữu không có chuyện, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Hắn cũng không chừng mục tiêu, cũng không suy tính, càng không sử dụng pháp thuật đi đường, chỉ là hương Chi sở trí, liền nhàn vân dã hạc mà đi, hương tận là xong, tuyệt không kéo dài. Như thế mấy năm, Vương Sùng lấy người phàm tục thân phận du lịch, cũng không đi rất nhiều nơi, dù sao người phàm tục, chỉ dựa vào hai chân, thiên hạ đều là từ từ đừng dãi. Một ngày này, Vương Sùng tại một chỗ sơn thôn nốc mấy tháng, cho một gia đình học, làm một thời gian tây tịch, lại tính tự tự động, từ biệt chủ, kết bộ tù, liền có một cái bao về Tây Đông. Hắn buổi sáng xuất phát, đến buổi chiều, tính toán được không qua 70 bên trong đường núi, nhưng cũng đã không gặp được người ta, chỉ có hoang sơn dã lĩnh. Vương Sủng đương nhiên không sợ cái gì sơn tinh quỷ mị, trong rừng dã thú, chỉ là cũng lời ngồi dạ hành đường, đang chuẩn bị tìm một sạch sẽ địa phương, đi một đoạn đường, đã thấy lao lâm ở giữa có một chỗ mái hiên nô già. Vương Sủng cười nói, che không hề có làm chùa miếu, chẳng phải là tốt đặt chân. Hắn tinh thần phấn chấn, đi tới, lại phát hiện tòa này miếu mặc dù hoang bại, lại lại có thể có người, một cái mày rậm mắt to thư sinh, ngay tại ấm, còn nấu một nồi nước nóng. Thư sinh nhìn thấy Vương Sủng, cũng là người đọc sách cách văn mặc, vốn là còn chút rẻ chừng sợ hãi, lại rốt cục kiên lòng, kêu lên, vị huynh đài này muốn đi phương nào? Làm sao cũng đi là như thế hoang vắng chi địa. Vương sủng cười nói, ta từ nhỏ đọc sách, liền không yêu khoa cử, chỉ muốn đi khắp thiên hạ, nhìn lượn trên đời dành sơn đại xuyên, phong quang tú lệ chi địa. Cho nên phụ mẫu già đi, liền bán thành tiền gia sản, một thân một mình, bốn phía du lịch. Trước đây không lâu vừa rồi bảy ngoài mời giặm La gia thôn, làm mấy tháng tây tịch, góp nhặt năm lượng tiền bạc lộ phí, liền lại lên đường. Thư sinh nghe được người mê mẩn, cười nói, huynh đài quả nhiên tiêu xái, tiểu lệ nhưng không có như vậy nhã. nhã. Ta là người Đài Châu sĩ, trong nhà có một gian cửa hàng, buôn bán vải vóc mà sống, lần này đi là vì thu sổ sách. Vương Sùng thấy thư sinh này, mặc chính là một thân cậu thả áo vài áo, biết hắn còn chưa có công danh, chỉ là đọc sách, không có vào học, liền không quá để ý. Loại thư sinh này hơn phân nửa đều là đọc sách không thành, tốt xấu nhận biết mấy chữ, không phải giúp đỡ nhà bên trong làm ăn, chính là đi giúp người làm nhân viên thu chi, ngay cả làm tiên sinh dạy học đều không đủ. Vương Sùng coi như không thu tiền, đọc sách cũng là rất có tài học, năm đó kết giao cũng là tài tử nổi danh, cùng loại này đọc sách không thành thư sinh, thật không có quá nhiều lời có thể nói. Thư Sinh ngược lại là đối Vương Sùng hơi có chút hứng thú, hỏi: "Huynh đệ đều đi qua địa phương nào? Có thể cùng tiểu khả nói một câu." Vương Sùng cười nói: "Lúc đầu nên cùng huynh đệ bắt chuyện một phen, chỉ là đi ra rời, không muốn nói chuyện. Trực tiếp cư tuyệt thư sinh, tự tìm một khối địa phương, tay áo phất một cái, làm một cái tránh buổi chú, đem cho bụi nhào tán, liền khoanh chân ngồi xuống." Thư Sinh gặp hắn nhắm hai mắt lại, cũng không tốt quá dày, chỉ là cẩn thận nhìn xem nồi bên trong nước nóng, lặng lẽ ném mấy cái vỏ cây bộ dáng đồ vật nấu. Qua không được nửa canh giờ, trời liền đã tự đen, trừ miếu bên trong đống lửa, lại vô một màu sáng ngời. Thư Sinh là gan cũng không lớn, Cho nên sớm liền chuẩn bị rất nhiều củi lửa, ngay cả tiếp theo thêm mấy lần, để đóng lửa đốt rất là tràn đầy. Trong nồi nấu đồ vật, Dần dần phát ra một cái mùi tanh, thư sinh gọi Vương Sùng vài tiếng, gặp hắn không đáp, liền tự rước một khối thô bánh bột nô, liền nồi bên trong đồ vật, ăn vài miếng. Thư sinh vừa ăn một nửa, liền nghe được bên ngoài có một tiếng thê lương khét lên, không bao lâu tiếng thét chói tai liền càng ngày càng gần, lại một lần nữa có hổng hộp nặng âm thanh dốc, tại phủ cận vang lên. Thư sinh vừa kêu vài tiếng, thấy Vương Sùng vẫn là không có phản ứng, liền đem bao khóa bên trong một cây gậy gỗ rất già, ôm trong bên trong, nhìn chầm chầm miếu. Vương Sùng vận luyện sơn hải kinh pháp lực, bỗng nhiên mi tâm một bảng, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, có hai đầu yêu quái. Vương Sùng mỉm cười nói, trên đời còn có cái gì yêu quái, đáng giá ta chú ý. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, bát đại kỳ yêu có ba cái, người cần đấu không lại. Vương Sùng lập tức nghẹn lời, thiên hạ bát đại kỳ yêu, có ba cái là thái ất cảnh yêu thánh, hắn ngược lại là đích sắc đánh không lại. Nhưng Vương Sùng cần gì phải đi đấu? Bây giờ hắn cùng Bạch Liên Hoa đồng tử quan hệ không tệ, dù sao kia là ứng dương phu nhân, phương tây 2 yêu thánh cũng sẽ không làm khó hắn. Về phần Phật Nhi, hắn sư tổng kim ve Trường lão, mặc dù học không phải Phật pháp, Nhưng tính tình cũng có phần vật tính, ẩn cư không ngừng, căn bản liền sẽ không tùy tiện cùng người đấu pháp. Diễn Tiên Châu nói như vậy, chính là cố ý cho hắn xuống đài không được. Vương Sùng hừ lạnh một tiếng, nói, "Đông thổ ở đâu ra thái ớt cảnh yêu thánh?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, biển bên trong liền có một cái. Vương Sùng nhớ tới bị vây khốn đầu kia lao long, lập tức im lặng. Hắn vừa muốn bắt bỏ, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, kỳ thật độc long chùa còn có một đầu. Vương Sùng vốn là muốn nói, "Đông không tính biển bên trong," lúc này lại không lời nào để nói, nhịn không được hỏi, "Đầu kia độc long quả nhiên có thái ớt cảnh tu vi?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, thiết lê lão tổ nói hóa thân. Người nói có hay không? Vương Sùng lập tức không muốn nói chuyện. Hắn năm đó liền ẩn ẩn có suy đoán, Hồng Diệp Tiễn sư nói hóa thân chính là đại nhu cầu, Thiết lê lão tổ nói hóa thân, nói không chừng càng thêm quỷ dị, cũng suy đoán qua có phải là đầu kia độc long, chỉ là trước kia hắn đạo hạnh quá thấp, sức tưởng tượng cũng không đủ phong phú, về sau công lực cao, ngược lại lượn nhát suy đoán. Đầu kia độc long nhắc nhở qua việc khác nhi, chỉ là Vương Sùng luôn cảm thấy không phải công việc tốt, liền không dám đi. Lúc này cùng Diễn Châu, lại không nghĩ rằng cái này phá Hà Châu, thế mà điểm phá chuyện này Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: "Ngươi vì sao không cùng ta nói sớm?" Độc Long là Thiết Lê nói hóa thân, hắn chẳng phải là biết rất nhiều bí mật. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh: "Ta biết sự tình nhiều rồi, còn có thể đều nói cho ngươi." Thiết Lê loại kia nhìn xem loạn thất bắt ao, kỳ thật giàu hoạt cùng âm định đừng không kém cạnh lão quỷ, vốn là biết rất nhiều bí mật. Vương Sùng bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ: "Thiết Lê nói hóa thân, nếu là đầu kia Độc Long, vì sao đầu này Độc Long lại tựa hồ như có mình thần trí?" Ta nhìn thấy mặc kệ là ngày cũ đại sư huynh quý qua huyết Như Lai, hay là Hừng Diệp, nói hóa thân đều là không có chút nào linh thức chi vật. Huyền Diệp căn bản không có nói hóa thân. Hắn suất quan chuyện thứ nhất, chính là đi tìm sư phụ ta diễn khánh, chẳng lẽ kỳ thật không phải đi phạm xuân, là thương lượng chuyện gì? Vương Sùng Chính đang suy nghĩ, những ngày lúc ấy cũng vô để ý, lúc này nhớ tới, nhưng lại không biết tẩn chứa sâu bao nhiêu ý chi tiết, lại nghe được chùa miếu bên ngoài, có cái tiếng bước chân vang lên, chỉ là tiếng bước chân này, không phải từng bước một, lại là bịch bịch, bịch bịch, giống như đang nhảy lấy tiến đến. Hắn có chút mở mắt, đã thấy cái kia bèo nước gặp nhau thư sinh, khẩn trương nắm tay bên trong ngầm tử, không ngừng đang sát mồ Chương 754, hộ tinh Tiểu xúc một cái toàn thân đen mau quái vật, nhảy một cái nhảy lên xâm nhập chu miếu. Thư Sinh kinh hãi gấp vội vàng che miệng của mình, lấy lại tinh thần muốn kéo Vương sùng, lại đã sớm không gặp tiểu tặc ma. Hắn vội vàng trở lại nhảy lên bàn thờ, lại nhảy lên liền lên sà nhà, thế mà còn có mấy phân thân tay. Qua không được một lát, cái kia đen xì quái vật nhảy vào, Tả Hữu lung ngay đầu, tựa hồ hơi có chút e ngại đống lửa, liền vòng quanh đống lửa nhảy một vòng. Vương Sủng căn bản không lúc đích, chỉ là thi triển một cái ẩn thân thuật, quái vật này chẳng những nhìn không được hắn, liền xem như chạy qua bên cạnh hắn, đều sẽ bị ẩn thân thuật hướng dẫn, chuyển qua một bên khác. Vương Sùng xuất thân giới này đứng đầu nhất đại phái, sử dụng pháp thuật cũng là cao cấp nhất, cũng không phải là phổ thông ẩn thân thuật, chính là nuốt hải huyền tông tiểu ngũ hành hộ thân ẩn đột pháp. Thì chuyển ra, liền có thể hóa vì một cái khung lưu cầu vương vọng, chẳng những có thể ẩn độ thân thể, mà lại tự mang tiểu ngũ hành nazi pháp, bình thường tu sĩ si yêu quái tiếp cận, liền sẽ bị trận pháp chuyển đi một bên khác, mà lại tuyệt phát hiện không được mình đã bị pháp thuật nazi. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này thư sinh đấy lòng ngược lại là có phần tiền lương, chỉ tiếc nhìn hắn tư chất, không thích hợp tu hành, quay đầu truyền cho hắn người một đường ở giữa võ công, nhìn hắn cơ duyên đi. Quái vật này chính là một đầu được tinh hoa nhật nguyệt 100 năm lão thi, Vương Sùng căn bản khinh thường người đầu, chỉ là ghét bỏ giết thứ này, không khỏi tay bận, lúc này mới chậm hơn xuất thủ. Hắn thấy thứ này lợi phòng loạn chuyển, chỉ một ngón tay, một cây chính bốc cháy tủy lửa bay lên, vòng quanh đầu này lao thi lay một cái, quái vật liền không nhịn được lui một bước. Vương Sùng điều khiển căn này tủy lửa trêu chọc đầu này lao thi, đợi đến nó lui vào chùa miếu viện tử, liền bắt quyết, nhẹ nhàng ngồi dựẫn. Căn này tủy lửa giống như lợi kiếm, xuyên mà vào, đem đầu này lão thi găm trên mặt đất, đồng thời liệt liệt phát, vòng quanh đầu này lão thi đốt một vòng không trở tay kịp liền đem nó tiêu thành cho tàn. Trên sả nhà thư sinh nhìn rõ ràng, lập tức kinh ngạc đến ngây người, thầm nghĩ, này tất nhiên là có đạo thuật chi thuật xuất thủ, chẳng lẽ vừa rồi kia vị huynh này, còn sở trường tiên thuật. Đáng tiếc duyên khan một mặt, nếu không ta cùng hắn cầu một hạt tiên đan, cho ta nương chữa bệnh. Vương Sủng vừa giết đầu này lão thi, liền nghe được bên ngoài có một tiếng gầm nhẹ, lập tức liền có nặng nề đi lại, tiếp cận cửa miếu. Một đầu tựa như châu được bạch hổ, mang bốn năm đầu nhảy, nhảy nhóc nhóc thi, vào. Vương Sùng cũng là hơi hơi ngạc, ám thầm thở chỉ có thể nói thành tinh hổ yêu có thể thao túng chánh quỷ, thế mà còn có hổ tinh năng đủ mở ra lối riêng, thao túng những này nhiều năm rồi thi tinh. Đầu này bạch hổ, tư chất không tầm thường a. Vương Sùng lập tức liền lên yêu xúc chi niệm. Cái này đầu lão hổ có thể thao túng 100 năm thi tinh tình, hiển nhiên không phải là hiền lành gì, nhưng Vương Sùng cũng không quan tâm, hắn chỉ là nghị thu đầu tiểu xúc, lại không phải muốn thu đồ đệ, coi như trước kia đầu này hổ tinh đã làm gì thương thiên hại lý hoạt động, cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp. Trải qua hắn chi thủ, hảo hảo điều giáo, lớn không được sai sử phế về sau, liền chơi chết tính cậu. Hổ tinh còn không biết, mình bị người để mắt tới. Hắn tiến vào chùa miếu, liền nhìn thấy trên sả nhà thư sinh, gầm nhẹ một tiếng, miệng nói tiếng người, kêu lên, "Vì sao tổn thương thủ hạ ta Thi Tinh?" Thư sinh lồm lớp lo sợ, miễn cưỡng đáp, "Không phải ta, xuất thủ một người khác hoàn toàn, người này đạo thuật cao cường, ngươi không phải là đối thủ, nếu là ngoan ngoan ăn nan, còn có thể lưu một cái mạng. Nếu không, vị tiên trưởng này xuất thủ, chỉ sợ trong trước mắt liền diệt tính mạng của ngươi." Bạch Hổ Tinh Vi hơi giận dữ, "Quá, đạo thuật gì cao cường, rất tiên trưởng. Ta bình sinh cũng đã gặp mấy cái, tự xưng có chút pháp thuật người, chỉ là đều cho ta ăn, cũng không thấy có cái gì càng thêm nó." Thư sinh càng là kinh hãi, cũng không biết Vương sùng đi không, lồm nớ lộp lo sợ mạnh đáp, vị tiên trưởng này cũng không bình thường. Bạch Hổ Tinh cũng nhìn thấy, mình bị đốt thành cho đầu kia thi tinh bộ hạ, đi qua tại cho tàn bên trong gợi gầy, gầy, lại có hai viên hỏa hừng hạt châu, vật này chính là một trăm năm lão thi một thân tinh khí chố túy, mặc dù không phải cái gì chân quý đồ chơi, phàm là người dấu ở bên người, có thể nóng lạnh bất âm, con muôi không gần, cũng coi là thế gian kỳ trân. Hổ Tinh há miệng liền nuốt xuống, vật này đối với nó thư đến, cũng có phần có thể bổ ích tinh khí. Nuốt đôi này hỏa trâu, Bạch Hổ Tinh lại một lần nữa miệng nói tiếng người. Nhìn ngươi cũng là người đọc sách, nếu là giúp ta giặt quần áo nấu cơm, xếp chăn trải giường chiếu, ấm áp ổ chăn, ta liền mang ngươi về hạ hổ, làm người nô. Nếu là không chịu, ngay tại chỗ ăn sống. Thư sinh bị hù cái gì cũng như, nắm chặt gậy gỗ trong tay, thầm nghĩ, nếu là nó sung lên, ta liền cùng con xúc sinh này liều. Vương sùng xem chọ vui thú vị, thầm nghĩ, đầu này hổ tinh quả nhiên có chút đặc thụ, bất quả mới thai nguyên trí cảnh, cũng không thể hóa hình, nhưng lại thần chí linh tỉnh, hơi có chút trí tuệ. Thu cái tiểu xúc, điều giáo một phen đi. Vương Sùng dương tay vồ một cái, đóng lửa bên trong lập tức có 7, 8 đầu tuổi bay lên, đem bạch hổ tinh thủ hạ thi tinh, một một đóng ở trên mặt đất, liền liền hóa phát, trong chớp mắt liền đốt thành cho bụi. Chỉ có hai đầu tuổi trôi nổi giữa không trung, phóng tới đầu này bạch hổ tinh. Hổ tinh nghi kị, thế mà đi theo hai đầu diêm hát đấu, chỉ là bản lãnh của nó, tại yêu quái ở trong tính đến bí liệt, như là năm đó vừa gặp được Vương Sùng hổ Tô Nhi, nó có thể đánh hơn mười, nhưng gặp gỡ Vương Sùng, lại cũng bất quá là một đầu bình thường yêu quái thôi. Vương Sùng bóp phát quyết, hai đầu diêm nổ tung lên, hóa thành đầy trời ánh lửa, đem đầu này bạch hổ tinh nốt Nương đầu này hổ tinh phái khiếu liên tục. Nó bình thường có thể nhảy lên 1 tháng 2 năm không trượng, nhưng lúc này bất kể như thế nào nhảy vọt, đều nhảy không ra ánh lửa vòng tròn. Trong ngọn lửa, một cái đại hòa thượng phiêu nhiên hiện thân, toàn thân bạch khí lờ lờ, đối mặt đầu này hổ tinh, khoan thai hỏi, nhìn ngươi cũng là dị chủng, có bằng lòng hay không quy thuận môn hạ của ta, làm tiểu súc. Sự tình nói rõ trước, nếu là không muốn, lao tăng cũng không trước mặt, hôm nay vừa vận được thèm, muốn hầm cái thịt hổ đôi lẩu. Bạch tinh tung giã, thật chưa thấy qua cái gì nhân vật lợi hại, nhưng đầu này đại hỏa thượng, một thân bạch khí lờ, Xuất thủ lại thần kỳ vô song, nó biết mình tuyệt đối đấu không lại, không khỏi thầm nghĩ, hàng phục cũng tốt. Bạch Hổ tinh miệng nói tiếng người, kêu lên, tiểu xúc nguyện ý hàng phục. Đại hòa thượng đưa tay chộp một cái, bắt lấy đầu này Bạch Hổ tinh cổ ra, cười nói, như thế, liền thu phục ngươi làm cơ lực. Một đạo ngũ hành cấm chế, rơi vào Bạch Hổ trên lưng, đầu này Hổ tinh lập tức liền cảm giác, một cỗ cấm chế xâm nhập vào thân, đốt luyện lên toàn thân hắn yêu khí. Đại Hoa thượng cười nói, ngươi một thân yêu khí, thực tế quá khó người, ta giúp ngươi luyện hóa một phen, chuyển thành linh cơ. Dứt lời, Đại hòa thượng vất một cái ống tay áo, tiến vào miếu thờ. Đối tử xin nói, lại vô sự. Thư sinh nhảy xuống sà nhà, hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên, "Đệ tử Nhạc Cẩn, muôn cầu lão thần sư giúp mẫu thân của ta chữa bệnh." Nàng lao nhân ra được phòng hẳn, nửa người không thuận, ta cùng phụ thân cầu y nhiều năm, cũng chưa từng trợ thạch hữu hiệu. Chương 755, thu cái đồ lệ. Vương Sùng dùng băng ly hóa thân, biến hóa một cái đại hòa thượng, cũng chính là đồ một cái chơi vui. Nhạc Cẩn kêu hắn cho mẫu thân chữa bệnh, Vương Sùng cũng nhẫn, đắc, "Nếu là ngươi ở cận, ta thuận tay cứu người cũng không ngại." vào lão tăng trèo non lội suối đi cứu người, khó tránh khỏi có chút quá mệt mỏi. Nhạc Cẩn nhịn không được kêu lên, đại sư lòng dạ từ bi, vì sao thấy chết không cứu? Vương Sùng cười nói, như là ta gặp người liền cứu, từ cái này miếu hoang bài xuất 100 dặm đều có thể có người, mẫu thân ngươi như thế nào liền có thể xếp hạng trước mặt người khác. Nhạc Cẩn không cần nghĩ ngợi đáp, mẫu thân của ta cùng người khác tự nhiên khác biệt. Vương Sùng sờ đem cái cảm, cười nói, cũng là, nhưng lại cùng lao tăng có quan hệ gì? Hắn cũng không tiên nhận kế tiếp theo cùng cái này tư sinh dây dưa, mới vừa rồi còn cảm thấy tư sinh này tâm địa không sai, lúc này lại không có kiên nhẫn. Bóp cái phát quyết, thân hình bỗng nhiên biến mất, liên đối đầu kia bạch hổ cùng một chỗ không gặp. Vương Sùng bên này thân ảnh mướt ẩn, liền nghe được tặc ngốc thanh âm, Âu Nôn Huệ ngữ không dứt bên hai. Thư sinh này, Vương Sùng cũng không đáng khi cùng một cái phạm tục sói so đọ, đưa tay vô Bạch Hổ Tinh, kêu lên, lại dẫn đường, về đi xảo hệt của ngươi. Bạch Hổ Tinh không dám thất lễ, mang Vương Sùng một đường hướng Thâm Sơn bước đi, vừa mới nửa ngày, liền gặp được một ngọn núi động, bảy tám đầu tiểu Bạch Hổ tại trước động chơi đùa. Cái này bảy tám đầu tiểu hổ trắng 10 điểm đáng yêu, lông xù, giống như bảy cái ngọc tương tự, lăn trên mặt đất đến đi. Vương Sùng lấy tay cầm lên một cái Cái vật nhỏ này còn cùng hắn mải thanh lại khí phát huy, bị Vương Sủng vò 2 lần, liền tội nghiệp tê hoan, lỗ thai nhỏ đều tiêu nhũ xuống, sợ một chút. Bạch hổ tinh thấy cái này đại hòa thượng, tùy ý đùa bỡn mình hổ con, lại cũng không dám lên tiếng, chỉ là âm thầm nhắc tới, ngàn vạn lần đừng có nổi sát tâm. Vương Sủng đang suy nghĩ, nên xử trí như thế nào cái này mấy đầu hổ con, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi lựa chọn, có hay không một cái trên trán có ba điểm đốm đen nữa con. Vương Sủng cười nói, lại có 2 đầu. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thu cái đồ đệ. Vương Sùng cả kinh nói, đây chính là yêu quái. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, truyền đan định pháp là được. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này lại không có gì. Hắn một tay tháo thu bọn này hổ con, xâm nhập Bạch Hổ Tinh hang động, liếc mắt nhìn, không khỏi nhíu mày, đánh một vòng lại ra. Đầu này hổ tinh xảo hoạt, có thật nhiều xương người, Vương Sùng lập tức liền có sát tâm, thầm nghĩ, vốn còn nghĩ, coi như đầu này hổ tinh có ăn người hành vi, thu nó làm tiểu xúc cũng không ngại. Nhưng cái này xảo hoạt nhiều người như vậy xương, hay là không lưu. Vương Sùng chính muốn xuất thủ, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có giết. Vương Sùng mắng, loại này ăn người yêu quái, giữ lại làm gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nào có giết nó mẫu, thu nó tự làm đồ đệ đạo lý. Vương Sùng chính là muốn nói, cái này mấy đầu hổ con, ta cũng không nói muốn thu đồ. Đông Nhiên trong lòng nghiêm nghị, hỏi ngược lại, cái này mấy đầu hổ con, chẳng lẽ ngươi tự sinh hải nhi? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, phi, phi phi, phi phi phi phi. Một mực đem Vương Sùng đông chán lạnh bước, Diễn Tiên Châu lúc này mới bỏ qua, đưa ra một đạo ý lệnh, dù sao cái này mấy đầu hổ con, ta muốn ngươi thu làm đồ đệ, Bạch hổ tình cũng không thể giết. Vương Sùng nói, lưu nó một mạng cũng không ngại, chính là lười nhắc lại thu làm tiểu súc. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nó cũng không được mấy năm tốt sống, không lâu liền có đạo sĩ đến hàng yêu. Vương Sùng hết sức kinh ngạc, hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này chẳng phải là nói nhảm. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này phá hạt châu mặc dù không đáng tin cậy, nhưng suy tính chi năng trên ta xa, lại tựa hồ biết một chút quá khứ tương lai sự tình, có thể biết đầu này Bạch Hổ tinh hạ chẳng, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là cái này phá hạt châu bỗng nhiên để ta thu mấy đầu hồ con, lại là cái gì đạo lý. Vương Sùng lần này du lịch Hồng Trần, chính là Hưng Chi sở trí, Diễn Thiên Châu vẫn chưa có ra cái gì chú ý. Cho nên hắn cũng không thấy phải gặp được đầu này Bạch Hổ Tinh, chính là Diễn Thiên Châu thao túng. Vương Sùng trăm mối vẫn không có cách giải, cũng may Diễn Thiên Châu làm được, không thể tác giải sự tình nhiều, hắn cũng không phải rất để ý. Chỉ một ngón tay Bạch Hổ Tinh, nói: "Ngươi mấy cái con nhi, ta liền lấy đi, quay đầu nuôi lớn, để cho bọn họ tới tìm ngươi." Bạch Hổ Tinh lấy làm kinh hãi, kêu lên: "Lạt ma, lưu cho ta mấy đầu cũng được, chứ có tất cả đều lấy đi." Vương Sùng lại không đắp nó, mượn nhờ một đạo đột phá, thoát ra hơn 10 bên trong, lúc này mới thu băng hóa thân, lại khôi phục nguyên thân, hắn dùng phi kiếm trạm một chút cảnh, tự tay biên một cái lớn đem tám đầu hổ con ném tới dọ bên trong, đeo lên, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp lên đường. Cái này tám đầu hổ con còn đang bú sữa, như thế nào trải qua ở đói? Sau nửa canh giờ, liền từng đầu mãnh thanh mãnh khí giống kêu lên, tại đêm khuya trong núi rừng, có khác một loại kỳ thú vị. Vương Sùng tìm một khối sạch sẽ tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, đối cái này tám đầu hổ con cười nói, ta nơi nào có sữa cho các ngươi ăn, lại làm chút rượu, để các ngươi uống một muộn. Vương Sùng vỗ bên hồng hoàng bỉ hồ lô, bay một vỏ ngon, đạo này rượu ngon là hư trong hồ lô mấy chục con linh thú sữa thường, sản xuất rượu sữa. Vương Sùng ngày thường cũng không uống cái này, ghét bỏ nó mùi tanh quá nặng, chính là một chút khẩu vị đặc thù đang đỉnh môn đệ tử, quét yêu uống chi vật, những này đang đỉnh môn đệ tử, lấy yêu tu là nhiều nhất. Vương Sùng đưa tay vũ bình rượu, tám đạo trắng sữa tương dịch liền bay ra, tại tám đầu hổ con miệng bên trên cọ một cọ, cái này trăm đầu hổ con liền không kịp chờ đợi mở ra miệng nhỏ, hút, ăn 10 điểm thơm ngọt. Vương Sùng bình sinh cũng không có nuôi qua sùng vật, nuôi qua mấy đầu tiểu súc, cũng đều không lắm yêu thích, chỉ cảm thấy là phế vật, trong đó kia mấy đầu thiên ma tiểu súc, cũng đều cho hắn luyện pháp thời điểm chết chết. Cái này mấy đầu hổ con ngược lại là tuyết cầu đang yêu, bú sữa mẹ thời điểm Miệng nhỏ không ngừng mút vào, càng lộ ra hồn nhiên ngây thơ. Nhất là lúc này xuất sinh, cũng bất quá mười mấy ngày, so nắm đấm lớn không bao nhiêu, càng khiến người ta không nhịn được muốn kiểm tra. Vương Sùng cho ăn trong chốc lát hổ con, thấy bọn này tiểu súc sinh ăn no mềm mẩy, từng cái tại lớn rõ bên trong thoải mái ngủ mất, không khỏi cười nói, nuôi cũng là còn có thể, chỉ là hầu hạ bắt đầu có chút phiền phước. Vương Sùng bỗng nhiên liền nghĩ đến, mình đã từng có tên nha hoàn, bây giờ bái nhập võ đang hộ Tô Nhi. Cái này con cáo nhỏ cũng là một thân bao, nhung nhung nhưng lột nhưng hẹp, nhưng Vương Sùng khi đó, thật đúng là không có công phu đi chơi tiểu hồ ly. Đáng tiếc, bây giờ lại có một con cáo nhỏ trước mặt hầu hạ, nuôi cái này mấy đầu hồ con sống, liền có thể ném cho nàng. Vương Sùng Chính suy nghĩ lung tung, liền nghe được trên đỉnh đầu có tiếng xé gió, kia là đạo môn chi sĩ độ thuật. Hắn ngẩng đầu nhiều nhìn thoáng qua, liền từ túi đầu, dù sao tiểu tặc ma kẻ địch lợi hại gặp nhiều, bình thường đấu pháp cũng không nhiều làm dương thú. Chương 756, tiểu nữ do thái tuế. Hai vệt độn quang tại không trung truy đuổi, tốc độ nhanh như tuấn mã. Hai người truy đuổi một trận, phía sau người kia liền giơ tay đánh ra một đem đống cắt đen, phía trước người kia một đạo pháp phát ra một ngọn gió lực, đem đống cắt đen nghiêng nghiêng thổi ra. Cái này đem đống cắt đen rơi trên mặt đất, lập tức liền biến thành hắc thủy, rất nhiều cây cối dính lên liền khô chết rồi. Vương Sùng đã thật lâu sau chưa từng gặp qua như vậy đấu pháp, hai người này động quang nếu là thường nhân xem ra, tự nhiên nhanh chóng như lôi điện, đấu pháp tại thượng nhân xem ra cũng là tình kỳ ảo diệu. Nhưng bây giờ hắn đúc thành tiên thiên ngũ khí kim đàn, đã sớm nhìn không được loại này, một canh giờ nhiều nhất có thể bay độn hơn trăm bên trong đội quang, chỉ có một ít âm hiểm pháp thuật, ngay cả cái đứng đắn pháp bảo đều không có đấu pháp. Vương Sùng ống tay áo một cái, một cỗ kinh khí bao toàn thân, chính hắn là không sợ, kia tám đầu hổ con nhưng không được nội hắn vẫn là phải nuôi tới chơi. "Ồ, làm sao chạy Bạch Hổ tinh xảo huyệt đi?" Vương Sùng trong lòng hiếu kỷ, thi triển một cái núi đi biến tốc đột pháp, dây lát liền một lần nữa về Bạch Hổ tinh xảo huyệt, đã thấy một cái thiếu nữ áo trắng chính cùng một cái mặt đỏ dâu dài đạo sĩ đấu pháp. Thiếu nữ áo trắng không ngớt lời kêu lên, "Tỷ tỷ, nhanh đem món kêu bảo bối mời đi ra." Bạch Hổ tinh giống một tiếng, điêu một khối đen tuyền tảng đá phi nước đại ra, há to miệng rộng, tảng đá bay lên, vào đầu đánh tới. Mặt đỏ dâu dài đạo sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh trúng đầu vai, vội vàng hú lên quá dị, điều khiển một đạo đột quang, nhìn trời liền đi. Tiểu nữ áo trắng ngựa độn vừa đang không, liền có một đem đống cắt đen vung sùm dưới, nàng đội vàng chênh læ, cái này mới không có bị đống cắt đen làm bị thương, chỉ là mặt đỏ dâu dài đạo nhân lại thừa cơ trốn đi. Vương Sùng chính nhìn nhăn chán, như vậy đấu pháp, bản thân cũng không lắm tin rượu, càng không có cái gì mưu trí tương đối, thô giáp quá đáng, đấu pháp người cũng chẳng nhì, hắn đang muốn đi ra, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không sai, cái này mới là thái tuế. Vương Sùng kêu lên, cái gì thái tuế? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi đem thiếu nữ mặc áo trắng kia bắt, thu làm đồ đệ. Vương Sùng mắng, lão tử thế nhưng lại đoạt nam bán nữ người a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi hồ lô bên trong nam nữ nhiều, không kém cái này một ngụm. Vương Sùng nghĩ nghĩ, thật đúng là không có bắt bỏ, chỉ có thể hậm hực hiện thân, hướng về phía thiếu nữ áo trắng nói, "Nguyệt Trừng, bản đạo ra hôm nay liền diệt." Bản giao phải nửa câu, hắn đã cảm thấy không thú vị, tay áo lắc một cái, thu thiếu nữ áo trắng, trừng mắt liếc lao ra Bạch Hổ Tinh, đầu này Bạch Hổ Tinh bị hù đem miệng bên trong tảng đá đều rơi xuống. Trong lòng thầm than thở, hỏng. Hắn phát hiện ta giấu tìm bảo vật. Vương Sùng nơi nào sẽ coi trọng một khối tạng đá vụ. nhất là cái đồ chơi này, bất quá là Hỗn Nguyên Thạch Pháp, đem bình thường tạng đá tế luyện có thể đại nhỏ thật không phải rất độ tốt. Hắn hù sợ Bạch Hổ tinh, tốc hạ sinh phong, lại từ đi. Bay ra hơn trăm bên trong, Vương Sùng thế này mới đúng diễn Thiên Châu nói, ngươi ngay cả cọp cái đều không đông tha, loại này nơi súc, thu cái gì đồ đệ. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có đánh giấm, nhanh đem Thái tuế phong xuất. Vương Sùng còn chưa đáp lời, Diễn Thiên Châu liền lại đưa ra một đạo ý lạnh, đánh trước về nguyên hình, cho ta xem một chút. Vương Sùng bất đắc dĩ, đem thiếu nữ áo phong ra, một đạo pháp thuật liền hình, là đầu thuần có 3 đen, tựa như hoa mai, ngược lại là tôn lên đầu này Hổ, khá là khí. Thiếu nữ áo trắng lúc này đã sớm ngọ, nàng như thế nào gặp qua như vậy pháp lực cao cường người. Nói bắt mình, một tay tháo liền túi đi, nói đánh về nguyên hình, mình nửa phân cũng kháng, cự không được. Thiếu nữ áo trắng cùng đầu kia Bạch Hồ Tinh, chính là đồng bào cùng một mẹ hai đầu Bạch Hồ, chỉ là kia một đầu trời sinh lợi biếng, mặc dù lĩnh ngộ một chút thao túng thi tinh pháp thuật, lại một mực kẹt tại thai nguyên cảnh. Thiếu nữ áo trắng lại thiên tư thông minh, lại có phần chăm chỉ, thế mà tu thành đại diễn cảnh, chẳng những có thể biến hóa hình người, còn thường xuyên đi ra ngoài du lịch. Chính là bởi vì nàng tự kiềm chế pháp thuật cao cường, lúc này mới đem ngẫu nhiên đạt được một món pháp bảo lưu cho tỉ tỉ. Vương Sùng nhìn đầu này Bạch Hổ Tinh, Bạch Hổ Tinh cũng nhìn xem Vương Sùng, một người một yêu đấy lòng các có vô số suy nghĩ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, quả nhiên, đây mới là thái tuế, kia tám đầu tiểu nhân đều không phải. Vương Sùng hỏi, cái gì là thái tuế? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi hỏi một chút tên của nàng. Vương Sùng có phần không kiên nhẫn, hỏi, người tên gọi là gì? Bạch Hổ thiếu nữ thấy Vương Sùng, một mặt hung hành, trong lòng chuyển mấy cái suy nghĩ, nhưng không có công nhiên chống đối, đắp, tiểu nữ do thái tuế. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, quả lại chính là thái tuế. Vương nhịn không được lần nữa nói, Quả nhiên là ngươi con gái tư sinh, chỉ là hai đầu hộ tinh, vì sao đầu kia không phải? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi, phi phi, phi phi phi phi. phi, phi. Một mực đem Vương Sùng đồng trán lạnh bước, lúc này mới bỏ qua. Vương Sùng chỉ một ngón tay, một đạo bạch khí ngút trời, hóa thành cầu vồng khí, thử diễn pháp thuật, rồi mới lên tiếng, ta muốn thu ngươi làm nô đệ, nếu là không chịu, liền giết tan thịt. Bạch hổ thiếu nữ cắn răng một cái, đắp, nếu là chân chính sư đồ, Thái Tuế nguyện ý bái vào môn hạ. Nếu muốn suồng chơi, chỉ coi làm tư sủng, Thái rằng bị đạo trưởng rồi an tịnh. Vương mắng, phi Bản đạo gia không có như vậy nặng miệng. Vương Sùng như thế an ổn, Bạch Hồ thiếu nữ phong thái thuế, ngược lại thoáng an tâm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, đem nặng ẩn đạo pháp truyền cho nàng, chớ có dùng Đan đỉnh môn pháp thuật lựa gạn. Vương Sùng mắng, không phải ngươi nói cho Đan đỉnh môn pháp quyết sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, kia là nói kia tám đầu hổ con, không phải thái thuế, ngươi theo kiệt cái gì? Ứng Dương Hải Nhi, ngươi không phải cũng chuyên rồi. Vương Sùng mắng, đó cũng là ngươi để ta truyền tụ cho. Diễn đưa ra một đạo ý lệnh, chỉ là thúc dục, căn bản không tiếp loại lời này gốc Dĩ, hỏi, ba loại đạo pháp truyền tụ loại nào. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dễ trời tùy là nợ ơn trời sinh đạo pháp, không phải là băng ly yêu lòng, tu đi không được tầng cao nhất cảnh giới. Dạy nàng nói huyền thiên a. Dễ trời tùy cùng nói huyền thiên, chính là đạo pháp chi lưu, 24 quyển thiên yêu chân hình đổ lại không phải là đạo pháp, chính là thần pháp hòa khí pháp phức tạp, có thể tu thành 24 loại thiên yêu chân khí, luyện thành thiên yêu hóa thân. Vương sủng chỉ một ngón tay, đem nói huyền thiên đánh vào Bạch thiếu nữ phong thái túy mỹ tâm, kêu bái sư, liền truyền cho ngươi một môn đạo pháp. Ngươi lúc đầu yếu khí, ta đều muốn đánh tan, chúng tu cái này môn chính pháp. Vũ hổ thiếu nữ còn chưa động quay đầu lại, một thân yêu khí liền bị một cỗ hùng hậu pháp lực hóa đi, một lần nữa đánh tan thành thiên địa hư khí. Nàng khóc không ra nước mắt, ám thầm than thở, đây chính là cô nãi mãn hơn mấy trăm năm đạo hạnh, làm sao liền đánh tan rồi? Làm sao liền đánh tan rồi? Ta còn phải mấy trăm năm mới có thể tu về được. Đầu này hổ yêu bình sinh cũng chưa từng thấy qua cái gì chính ma 12 nhà xuất thân tu sĩ, coi như tán tu cũng thấy không nhiều, chỉ cho là tất cả tu hành đều là đau khổ chống tự phải, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, một năm luận một năm khổ công. Chương 757, thiệt điều chân khí. Trái một cái đồ đệ Phải một cái đồ đệ, còn một cái đồ đệ, lại một cái đồ đệ. Phá Hà Châu, ngươi nghĩ lại vào ta, chính là vì để ta cho ngươi điều dạy đồ đệ." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, quan âm cái kia bên trong không tốt. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, đắp, quan âm là cũng không tệ lắm. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nó hơn đều không phải ta để ngươi thu. Vương Sùng lo nghĩ, còn lại đồ đệ, thật đúng là đều là vật kèm theo, hoặc là chính là mình tùy tiện thu, không phải Diễn Tiên Châu làm khó. Hắn vội vàng kêu lên, Hồng tụ cùng Lương Sấu ngẩng Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta để ngươi thu cái đồ đệ, ngươi bây giờ câu 3 dựng 4 kia là thu đồ đệ sao? Trách ta sao? Vương Sùng đang muốn bác bỏ vài câu, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi, phi phi, phi phi phi phi. phi. Một mực đem Vương Sùng đồng trán lạnh bước, lúc này mới bỏ qua. Vương Sùng cũng thật sự không lời nào để nói, chỉ có thể tiện tay giải Bạch hổ thiếu nữ phong thái tuế cấm chế trên người, quất, vì ngươi cái này nghi xúc, ta còn phải tìm một chỗ tạm thời đặt chân, cái kia bên trong cũng không thể đi. Vương Sùng đang suy nghĩ, cái kia bên trong tìm một chỗ, tạm thời đặt chân, chỉ điểm đầu này Bạch Hồ thiếu nữ đã pháp, gió thái tuế miệng nói tiếng người, kêu lên, cách đó không xa, có một cái hắc hùng tinh Là ta mật bạn, động phủ có phần sạch sẽ, sư phụ có thể đi tiểu cư." Vương Sùng hừ lạnh một tiếng, mau mau dẫn đường. Bạch hổ thiếu nữ tinh thần phấn chấn, bốn chào đã mở, phi nước đại nửa ngày, quả nhiên bên trên một ngọn dãy núi, dẫn Vương Sùng đến một cái cổ động trước. Cái hang cổ này mười lai, chỉ sợ còn có tu sĩ ở lại qua, mặt trên còn có ma mây động ba chữ to. Một cái toàn thân áo đen, trên mặt còn có chút đen mau thiếu nữ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ra đón, kêu lên, thái thuế tỷ tỷ "Làm sao hôm nay có rảnh đến thăm muội tử? Ta mới hái mười bình mật biết ngươi thích ăn, cho ngươi đều giữ lại, nhanh vào động tới." Vương Sùng thầm nghĩ, thế mà thật đúng là cái mặt bạn. Do Thái Tuế kêu lên, ta gần đây bái cái sư phụ, muốn truyền tụ cho ta đạo pháp, tỉ tỉ của ta kêu bên trong không thích hợp chiêu đái, cho nên dẫn tới ngươi chỗ. Mặt mũi tràn đầy đen mau hắc y thiếu nữ, rất là kinh ngạc, nàng cũng biết Do Thái Tuế vì sao nói, tỉ tỉ nàng chỗ không thích hợp. Đầu kia bạch hổ tinh thương tổn sinh mạng hại mệnh, ăn không ít người, động phủ bên trong bạch cốt vô số, như thế nào phù hợp chiêu đãi tiên ra. Nàng gãy lòng đơn thuần, nghĩ, này tất nhiên là Do Thái Tuế tỉ tỉ, biết ta cũng tốt mộ pháp, cho nên dẫn sư phụ đến ta cái này bên trong, cũng cho ta chia lại một phen cơ duyên. Con gấu đen này tinh thiếu nữ, ngược lại là nghĩ không sai, do thái tuế lúc đầu cũng đối vương sùng hơi có lo nghĩ, nhưng là thoáng cảm ngộ bị đánh vào thức hải nói huyền thiên về sau, liền biết cái này tất nhiên là huyền môn chân tiên. Nói huyền thiên ảo diệu vô tận, cho dù Bạch Hồ thiếu nữ kiến thức nông cạn, cũng biết pháp này tất nhiên là chân truyền. Mình cái này tìm tới cửa sư phụ, tuyệt không phải là xem ra như vậy thôi bỉ, chỉ sợ thật có chút lai lịch. Cho nên do thái tuế mới có thể đem vương sùng dẫn tới con gấu đen này tính chỗ. Đương nhiên cũng là bởi vì con gấu đen này tinh tiểu nữ, cùng với nàng, chào đời liền linh tuệ, chưa từng thương tổn sinh mạng, tính tình thuần lại cũng thức ăn chay sống tạm, một thân yêu khí cực kỳ tinh thuần. Vương Sùng ở bên cùng Bạch Hồ thiếu nữ Phong Thái Tuế cùng Hắc Hùng tinh thiếu nữ đối đáp, mình nói Diễn Tiên Châu nói, cái này gấu chó cũng quá xấu, ta không thu về đồ đệ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lão tử cũng đừng gấu cục cưng đồ đệ. Một người một châu nói thầm một hồi lâu, Do Thái Tuế mới mang theo mình mật bà tới, cho sư phụ thịnh an. Vương Sùng cũng không để ý tới kia con gấu đen tinh tiểu nữ, tiến vào Ma Mây động, nhìn quanh hai bên một chút, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, Ma Mây động vị này chủ nhân trước, thế mà còn giấu mấy cái bà buổi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh không giống như là cái gì cao minh bà bối, ngươi đều cho thái tuế tốt. Vương Sùng lập tức chắn nản, cũng không còn đi theo phá hạt châu nói chuyện, chọn chủ động làm thành tu chi địa, canh chừng thái tuế gọi vào, nói, "Ta truyền đạo pháp của ngươi, không được ta cho phép, không được truyền cho bất luận cái gì yêu quái, như là tự mình truyền thụ, ta ngay cả ngươi mang đúng phương pháp yêu quái cùng nhau chém giết, tuyệt bất dung tình." Do Thái Tuế giật mẹ mình, vội vàng kêu lên, "Đồ đệ không dám." Vương Sùng lúc này mới hướng trên mặt đất một chỉ, nói, "Bắt đầu tu luyện a." Gió Thái Tuế vội vàng nằm trên mặt đất, bắt đầu tu hành nói Huyền Thiên. Năm đó đại yêu nạp ai ân, cũng là chỉ kém nửa bước, liền có thể đạo nhân thái ớt đại yêu quái, thiên phú mạnh, thậm chí còn tại phương Tây hai yêu thánh cùng đại yêu Phật thánh nhi phía trên. Chỉ là trời không cho phép yêu tộc có thành tựu, cho nên rơi vào cái thân tử đạo tiêu, chỉ để lại ba quyển đạo thư, một chút pháp bảo, còn có mấy mạch đồ đệ. Dễ trời tùy là nặng ẩn thiên phú yêu pháp, lấy yêu đạo nhập thiên đạo. Nói Huyền Tiên lại là nặng ẩn đạo pháp đại thành, ngẫu nhiên có chút cảm ngộ, bế hơn 200 năm tìm hiểu ra đến một môn đạo pháp. Nói cơ không thích hợp nhân loại tu hành, lại lại yêu loại chuyển hóa yêu khí, tu luyện đạo chính vô thượng pháp môn cũng chỉ có tu thành nói huyền thiên, luyện thành nặng ẩn một môn tiên yêu chân khí, mới có thể tu hành 24 quyển thiên yêu chân hình đồ. Thiên yêu chân khí mặc dù có cái yếu chữ, nhưng lại không phải là yêu khí, chính là lại chính tông bất quá huyền môn chân khí, chỉ là tính tính bậc dị, hung hiểm vô song, đồng thời cũng gồm nhiều mặt dễ trời tùy xây ra hàn băng yếu lực, tản ra hết thảy pháp lực chân khí hiệu lực. Vương Sùng chỉ điểm gió thái tuế tu hành, cũng không khỏi phải âm thầm tán dương một câu, đầu này bạch hổ thiếu nữ quả nhiên tư chất bất phàng, thật là dị chủng trời sinh. Gió thái tuế chỉ là 3 ngày công phu, liền đem luyện khí cảnh giới đột phá, lại một lần nữa hơn 10 ngày, phá tan thai nguyên bốn cảnh 1 tháng có hơn, liền trùng nhập thiên cương. Mặc dù nàng là khôi phục công lực, có lúc đầu yêu khí nội tình, không so được Nga Mi mấy cái nhất đệ tử xuất sắc, là từ đầu tu luyện. Nhưng hơn một tháng liền luyện khí thành cương, cũng là cực thiên tài yêu quái. Do Thái Tuế đột phá thiên cương cảnh, lúc đầu yêu khí nội tình liền hao tổn không. Dù sao bình thường yêu quái yêu lực, sao so được, đại yêu nặng ẩn lưu lại tâm pháp, tu luyện được thiên yêu chân khí. Do Thái Tuế khôi phục công lực, lại một lần nữa biến hóa làm một cái 16, 17 mỹ mạo tiểu nữ, trừ thái dương hơi có tóc bạc, ngược lại là thiên tư cốt sắc, có chút mỹ mạo Nàng lúc này cũng biết, người sư phụ này quả nhiên là chân chính đạo đức chí sĩ, thái độ đã sớm trở nên kính cận phi thường. Vương sùng tại Diễn Tiên Châu thúc giục dưới, đem năm đó được từ Tiêu giao phủ hai vị trưởng cờ làm đại viên vòng cùng năm viêm xích, dùng bính hỏa linh xà thiêu đốt một phen, luyện thành hai viên bính linh vòng, bàn cho gió thái tuế. Cái này hai viên vòng tròn là dựa theo bính linh kiếm pháp môn tế luyện, không có sắp bén, chỉ có thể dùng để lệnh người, cũng có thể luyện hình lựa trước. đôi do thái tuế đến nói, "Là không, có gì thích hợp bạng pháp bảo?" Gió thái tuế tu hành có thành thiểu, cũng không phải không nghi tới, có thể có kỳ ngộ phải mấy món pháp bảo bản thân, chỉ là nơi nào đến rất nhiều kỳ ngộ. Nàng cũng liền gặp được một món pháp bảo, hay là Hắc Hùng Tinh chiếm đoạt cổ động bên trong bà bối, cho nhà mình tỷ tỷ phong thân. Chương 758, không có chuyện liền yêu bỏ cái khỉ. Vương Sùng chỉ điểm Đồ đệ, Hắc Hùng Tinh thiếu nữ Gấu Tinh Tinh, ngược lại là nhìn nó mắt, nàng bị Vương Sùng sai sự đi chiếu cô kia ổ con, cũng là tận tâm tận lực. Một ngày này, Vương Sùng ngay tại suy nghĩ, Đồ Lệ công thủ, phía dưới nên đi cái kêu bên trồng chơi đùa, tám đầu hổ con chính ở bên người bản đến bản đi, bây giờ bọn chúng cùng Vương Sùng lẫn vào tư quen, ngược lại cũng không sợ tiểu Tam Ma. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta cảm thấy cái này hai đầu trên trán có 3 điểm đốm đen mà con, có một đầu mới thật sự là thái tuế. Vương Sùng Ngụy bậy mà hỏi, cái gì thái tuế? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi thật giống như thu sai đồ đệ. Vương Sùng toàn thân lắc một cái, liền nhảy dựng lên, máng, phá Hà Châu, ngươi chớ có lừa gạt ta. Thiếu nữ kia Bạch Hồ Tinh, thế nhưng là đã nhận lấy, không thể trả hàng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta này sẽ lại nhớ lại, thái tuế là cái cột dựng. Vương Sùng mắt tối sầm lại, mắng, cái này là có ý gì? Công còn có thể không phân rõ sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, công mẫu địa có rất khác nhau. Người xoa xoa đầu góc, công hổ con cùng mẫu, xúc cảm có khác biệt gì? Vương Sùng mắng, cái này có thể là một chuyện. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dù sao cũng không kém mấy đầu hổ con. Vương Sùng khí hai mắt biến đen, kêu lên, lão tử cũng là nuốt hải viện tông đứng đắn chuyên nhân, đạo quân thân truyền đệ tử, đồ đệ cũng có thể loạn thu sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lão tử năm đó. Vương Sùng đang muốn nói tiếp, Diễn Tiên nhưng lại đưa ra một đạo ý lạnh, được rồi, không cùng ngươi cao đoan như vậy bước. Tiểu Tắc Ma cùng Diễn loạn nhào nhau, nhau một trận. Hắn cuối cùng cũng làm không rõ, Diễn Thiên Châu nói cái kia thái tuế, đến tột cùng là cái kia một đầu hổ trắng. Diễn Thiên Châu chỉ cung cấp hai điều kiện, xúc cảm rất tốt, tên gọi thái tuế. Nhưng Vương Sùng cuối cùng cũng là làm sư phụ, cái kia bên trong tốt canh trường thái tuế cái này bạch hổ tinh thiếu nữ kêu đến, nói với nàng, sư phụ muốn sở sở ngươi. Hắn người sư phụ này còn muốn hay không làm rồi? Vương Sùng lại không phải đường tăng, không có chuyện liền yêu bỏ cái khỉ. Diễn Thiên Châu gặp được 8 cái hổ con, liền nói muốn hắn thu đồ, gặp được bạch hổ tinh thiếu nữ, lại muốn thu đồ, vậy vậy có thể thấy được, hắn là thật không nhớ rõ được cái Vương Sùng nhào nhao đến cuối cùng, bị Diễn Tiên Châu từng đạo ý lạnh, quóng đến chán hoa mắt, chỉ có thể hậm hực bỏ qua. Một người một châu lẫn nhau sinh khí, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không nói chuyện. Tám đầu hổ con tại Vương Sùng bên người bàn đến bàn đi, một đầu hổ con rứt khoát liền ở trên người hắn lật người đến, đem tiểu bạch cái bụng lộ ra, còn kêu mười điểm tao thông. Vương Sùng đưa tay vuốt vuốt, chỉ cảm thấy đích sắc lông sù sục cảm rất tốt, nhưng là còn lại hổ con cũng là như thế, như thế nào phân biệt ra? Gió Thái Tuế mắt nhìn mình sư phụ, tựa hồ sắc mặt không tốt, đang muốn đem mấy cái chất nhi trước khi đi, Vương Sùng lại khoát tay áo, nói: "Thái Tuế, ngươi đem mấy cái này vật nhỏ" Thu làm đồ lại đi. Gió Thái Tuế vui vẻ không hết, vội vàng tiêu lên, đệ tử trầm mệ. Vương sùng hậm hực hỏi, ngươi hài lòng rồi? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Được rồi, không so đo với ngươi, ngay cả cái đồ đệ đều thu không rõ." Vương sùng khí giơ chân, nhưng thật đi theo phá hạt châu nhao nhao không dậy nổi, làm gấp liền đông lạnh hắn, mười điểm không nói đạo lý. Đồ đệ này là hắn muốn thu a? Đám trước nhìn thấy 8 cái hổ con liền muốn thu đồ, về sau nhìn thấy gió Thái Tuế, đã cảm thấy cái này càng giống, càng về sau lại cảm thấy, giống như Thái Tuế là đầu công. Hắn Vương sùng lại có thể thế nào? Giáo Thái Tuế thấy Vương Sùng để cho mình thu mấy cái hộ chất nhị, thậm nghĩ, cũng đừng cho Gấu Tinh Tinh muội tử, lấy một cái cơ duyên. Nàng hai đầu gối quỳ xuống, nói: "Sư phụ, Gấu Tinh Tinh muội tử cũng là trời sinh linh tính, sư phụ có thể cũng thu làm môn hạ." Vương Sùng bị tức giận nói: "Không thu." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người đem nàng kéo đến sở sờ, sờ mao, thử xuống xúc cảm. Vương Sùng mắng: "Thử cái quặp lông, kia là hồng tinh, lại không phải hộ tinh." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta cũng không lớn nháo được, Thái Tuế là cái gì thành tinh. Vương Sùng tức giận đến mắng, nàng lại không gọi Thái Tuế. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, có lẽ về sau sẽ cải danh tự. Vương Sùng mắng, cái rắm. Lao tử không thu, ngươi có gan liền chết cùng ta. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng được. Ngươi liền thu cái ký danh, chuyển đàn đỉnh pháp đi. Vương Sùng cái này tài hoa thuận, liếc gió thái tuế một chút, nói, kia Hùng Tình cùng ta không có duyên, nhưng cũng chuyển cho nàng một đường đạo pháp, để chính nàng tu hành. Gió Thái Tuế trong lòng vui vẻ, vội vàng đem Hảo Hữu gọi đi qua. Gấu Tinh Tinh ngẩng lo sợ cho đầu, nghĩ thu như vậy đệ, kêu lên, chớ có sư. Ta truyền cho ngươi một môn đàn đỉnh pháp. Mình tu hành đi. Về sau tuyệt không muốn cùng người nói là ta chuyển ngươi đạo pháp." Vương Sùng Chỉ cảm thấy, đây là nhân sinh chỗ bẩn, thế mà lung tung thu nhiều như vậy đồ đệ. Phải biết, hắn tại Đại La Đạo Đàn đỉnh môn, đã không phải dương chân công thủ, kim đan đều xem như hoang dại, hôm nay thu cái này rất nhiều hộ tinh, không phải điểm rất tốt đầu. Vương Sùng tiện tay một chỉ, đem đan đỉnh pháp đánh vào Hùng Tinh cái trán, kêu lên, "Ta cùng thái thuế, cái này muốn đi." Người chiếm động phủ này, cũng coi như có chút duyên phận, người đi phía đông vết đá, dùng nhất đại lực khí đánh một trường. Gấu Tinh Tinh không biết đến cùng, quá khứ một bản tay chụp được, lập tức đem vách đá đánh nứt lộ ra một cái hộp đồng. Nàng lập tức vui vẻ phi thường, đưa tay đập nát hộp đồng, bên trong lộ ra hai chuyện pháp bảo cùng một quyển đạo thư. Vương Sùng cũng lượi đi nhìn, đến tột cùng là pháp bảo gì cùng đạo thư, pháp bảo này thượng linh quang yếu ớt, nhiều nhất là một hai chuyện pháp bảo, về phần đạo thư hắn lại sớm đã dùng pháp thuật nhìn. Dù sao nếu là yêu quái từ tay hắn bên trong được chân chuyển, cũng muốn đảm đương chút sai lầm. Một quyền này đạo thư lại là cái tán tu pháp môn, tu luyện tới đại giai thôi, còn có mấy môn pháp thuật, cũng không phải cái gì lợi hại cấm pháp. Vương Sùng một cái, liền mang gió thái tuế đi. đã đến thái tuế đầu vai, thiếu nữ mặc áo trắng này vắt một cái một cái lớn rỏ, bên trong tám con bạch hổ con, bây giờ đã dài chút, ngay tại chơi đùa chơi đùa. Một người một yêu vừa vừa rời đi Độc phủ, Vương Sùng Long mày khẽ động, hỏi: "Ngươi cái kia mặt bạn, làm sao cũng muốn đi rồi?" Vương Sùng Linh thức gì cùng lợi hại. Cho nên mặc dù có chút khoảng cách, cũng có thể phát giác được gấu Tinh Tinh cũng cóng ba khỏa, một bộ đi xa bộ dáng. Gió Thái Tuế vội vàng đáp: "Đệ tử từng nghe nói, gần nhất có cái linh chỉ phái lớn mở môn hộ, tuyển nhận đồ đệ, Tinh Tinh muội tử liền là muốn đi tìm nơi nương tựa linh chỉ phái." Vương Sùng nói: "Linh chỉ phái thế mà nặng mở môn hộ rồi?" Chỉ là bọn hắn cũng là thượng cổ đại phái, làm sao lại thu yêu quái? Do Thái tuyến người người, thấp giọng nói, "Hùng muội muội không phải đi bài sứ, là đi làm tiểu xúc, cho chư vị tiên trưởng làm cước lực, lại hoặc là trông coi cửa." Vương Sùng giờ mới hiểu được, thầm nghĩ, "Linh chỉ phái. Bây giờ ta nguyên thần thứ hai còn tại Thánh thủ thư sinh linh không tiên vực đồ bên trong, muốn hay không đi tham gia náo nhiệt?" Chương 759, vô danh kiếm thuật. Vương Sùng mặc dù có rất nhiều địch nhân, nhưng đại đa số không phải đối thủ của hắn, số ít mấy cái, cũng chính là nguyên chân nhân, Thánh thủ thư sinh, đều đạo nhân cùng giải mấy người, còn có thể cho hắn một chút hiếp. Những người này thù hận, lại đại thể tại Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng trên thân, cùng Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan Ưng cũng không sâu. Cho nên Bạch Phích Lịch Bạch Thắng bị nhốt, Vương Sùng ngược lại uýt đi rất nhiều kiểu ra. Chỉ là Thánh Tổ thư sinh trấn áp đều ngự đạo nhận, liên đối đem Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng cũng trấn áp tại Linh Không Thiên vực độ bên trong, Vương Sùng liền thiếu đi rất nhiều lợi hại thủ đoạn. Tỷ Như vô hình kiếm, Nguyên Dương kiếm, Lượng Giới Cở, Thiên Ma yêu thân, đều tại Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng trên thân, trong thời không được đi ra. Vương nghĩ, nếu là đi linh đi một lần. Không được, ưng, sâu, hay là phải đổi qua thân phận? Vương Sùng bây giờ yêu thân đều không có, chỉ có một cái thiên ma yêu thân, cũng cùng nguyên thần thứ hai cùng một chỗ, vậy ở thánh thủ thư sinh linh không thiên vực độ bên trong, hắn cũng không có hứng thú lại luyện người nào yêu tướng hóa chi thuật, bây giờ hắn đạo pháp cường hành, nhất yêu tướng hóa chi thuật liền trở nên so gần gà còn không bằng. Vương Sùng lo nghĩ, nghĩ nội nói, liền dùng cái băng ly hóa thân a. Thế nhưng có ổn. Nặng ẩn đạo pháp, mọi người đều biết, tại tay của ta bên trong, lộ ra bản sử đến, liền muốn bị người hoài nghi. Có, ta liền tu luyện cái vô danh kiếm thuật. Vương Sùng lấy tay hư không vân về, liền có một cây mộc linh bay ra, sắc như hoa đào. Phía trên đều điểm điểm loang lổ màu hồng cánh hoa. Tiểu tắc Ma cảm thấy kiện bảo bối này cũng không đủ sai sự, lại một lần nữa khẽ vươn tay, triệu ra mặt khác một cây sắc làm thuần tử ất một linh toa. Hai cái này ất một linh toa, một cái gọi là Đảo Tiên Tiên Hoa Đảo Yêu luân thành, một cái là Dao nộp đủ dương núi tử hoa mẫu đơn yêu luân thành, phẩm chất cũng còn không tầm thường. Vương Sùng Thế tất không có thể làm cho mình đồ đệ đi mạo hiểm, hắn lại cảm thấy thu cái này nhiều xúc loại, có chút mất mặt, liền chỉ tay một cái, một quyển trận đồ mở ra, quáp, thái tuế, đi đồ bên trong ở lại. Gió thái tuế có một tổ hổ con. Có chút thấp phòng bước vào 10 tiên trấn đồ, lại trước mắt bỗng nhiên sáng lên, vô số kỳ hoa dị thảo, tôn lên cảnh trí tựa như tiên cảnh. Nhất là ở trong hương một gốc lớn cây dâu, thúy thúy xinh hẳn, càng là kỳ dị. Thiên Thỉnh Tuyết Phiêu nhiên hạ xuống, nhìn thấy do thái tuế, không khỏi kinh ngạc nói, chủ thượng đưa một đầu tiểu lão hổ đến làm gì? Một tiên tang ngộ mỗ cũng phiêu nhiên như thần, bây giờ vị này tang ngộ mỗ lại như trước kia khác biệt, nàng bởi vì rất thích vết thực, thôn phệ qua vô số sinh linh tinh huyết, dẫn đến bản mệnh nhất mục không đủ túy, lúc này mới hình dáng tướng mạo xấu xí. Vương Sùng không thích những cái kia tạp khí, đều dùng ma môn bí pháp giúp Để đầu này một tiên tăng ngộ ngộ thể nội, chỉ còn lại có tinh thuần nhất một linh tinh, lại một lần nữa để cho thủ hạ đan đỉnh môn người cung cấp nguyên khí. Cho nên vị này một tiên tăng ngộ ngộ trải qua hùng hậu như vậy đạo ra nguyên khí tẩy luyện về sau, thân hụt nội tình bổ quyết không ít, hóa hình về sau, hình dạng cũng biến thành thanh linh xinh đẹp, đã không phải là lúc đầu xấu xí bộ dáng. Tang Mộ Mộ liếc mắt nhìn, nói, rõ ràng là chín cái tiểu hồ yêu, cái kia bên trong là một đầu. Do Thái Tuế lúc này đã nương lớp lo sợ, không cảm thấy động, Vương ở trước mặt nạn cũng ít có thi pháp lực, cho nên gió Thái Tuế cảm giác không sâu. Nhưng là hai vị này tiên tử lại là thực sự dương chân cảnh đại tu, tu vi hùng hậu, đem mới là Tiền Cương cảnh gió Thái Thúy, bị Hồ thật sự thành một con tiểu lão hổ. Nang cẩn thận từng ly từng tí kêu lên, "Ta là Quý Quan đương đệ tử của lão sư." Hai vị thượng tiên chớ nên hiểu lầm. Tang Ngô mô, mô nhịn không được cười khúc khích, nói, "Hắn cái này khẩu vị, ngược lại là đổi nhanh, mới bắt một tổ nữ yêu tinh, liền có là một tổ nữ yêu quái." "Tiểu lão hổ ngươi đây là cùng hắn tư nuôi dưới Hải Nhi a?" Gió Thái Thúy lập tức xấu hổ đỏ mặt, vội vàng kêu lên, "Không phải không phải, đây là tỉ tỉ một tổ Hải Nhi, sư phụ nhìn xem chơi vui, liền lĩnh về nhà làm sủng vật." Tang Mộ Mộ bị vương sủng, luyện thành 10 tiên trận độ trận linh, đáy lòng có phần không thoải mái, hữu tâm niệm mai nhiều vài câu, nhưng lại bị Thiên Thịnh Tuyết ngăn lại, nói, "Chớ có nói thêm nữa, chủ thượng tính tình không tốt." Thật muốn làm một cái hình thần câu diện, nên làm thế nào cho phải? Năm đó hắn đi nam thổ, cũng không phải chưa từng giết dương chân, giết người còn không ít. Tang Mộ mô, mô lúc này mới tức giận không ra tiếng. Thiên Thịnh Tuyết cười nói, "Nếu là chủ thượng đồ đệ, ngay tại cái này bên trong mang hơn mấy ngày đi, chỉ là không muốn đi thay hóa những cái kia hoa, hoa thảo thảo, tất nàng đều là thành tinh hoa yêu, cũng là chủ thượng đồ chơi." Gió thái tuyết trong lòng mình, thầm nghĩ Sư phụ ta hảo hảo lợi hại, thế mà còn có hai vị chân nhân làm thủ hạ, còn có như thế lớn một chỗ cơ nghiệp. Vương Sùng thu đồ không đủ tình nguyện, cho nên căn bản không có cùng gió Thái Tuế nói đến, thân phận lai lịch của mình, chỉ nói mình gọi là quý quân ứng, khác đều chưa nói tới. gió Thái Tuế cũng không biết, tiểu tặc ma như thế nào ngăn cản, lúc này thấy một góc của bằng sơn, liền cảm thấy mình sư phụ, quả nhiên phi thường không tầm thường. Vương Sùng cũng không đổi theo gấu tinh tinh, hãn tại ma mây động bế quan ba ngày, sáng chế một đường kiếm pháp, tên là vô danh Vương Sùng tinh thông Namy cơ hồ hết thảy kiếm pháp, lại được độc lòng chùa kiếm thuật chân truyền, mặc dù Nuật Hải Huyền Tông không có kiếm thuật truyền thừa, nhưng đạo pháp bác đại tinh thông, cho nên bây giờ tiểu tà ma cũng là có tư cách tự sáng tạo kiếm pháp hà người. Vương Sùng trước đó cũng tăng sửa đổi thiếu dương kiếm pháp, tự sáng tạo linh hồ kiếm pháp, lúc này lại sáng chế một môn vô danh kiếm pháp, cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Vương Sùng sáng tạo đường này vô danh kiếm pháp, chỉ kiếm biến hóa, mỗi một chiêu, mỗi một đều yêu cầu yếu thắng mạnh, cơ hồ hết tất cả quỹ dị chi kiếm thuật. Mỗi một chiêu đều yêu cầu không thể tưởng tượng Siêu thoát địch nhân tưởng tượng, mỗi một kiếm đều tẩu thiên phong, lại vô một kiếm rơi vào cách cũ. Đường này kiếm pháp, kỳ thật đã non nửa lệch nhập ma đạo, làm kiếm thuật bên trong tà thuật, Vương Sùng cũng không phải thật đi cái này con đường, hắn chính là đem mình bình thường suy nghĩ đăm chiêu một chút kiếm thuật, cuối cùng nghiệm chứng, đi đến đường tà đạo, thiên môn kiếm chiêu đều chuyển vào cùng một chỗ. Môn kiếm thuật này tại kim đan cảnh trở xuống, thường thường có thể ra địch bất ngờ, nhưng đối đầu với chân chính kiếm thuật cao thủ, lại hoặc là đạo thuật cao cường hạng người, nhấc tay liền có thể phá vỡ. Bấy quan ba mấy ngày, Vương Sùng đem 19 đường vô danh kiếm pháp sáng lập, liền sử xuất Băng Ly hóa Thân, biến thành một cái béo đại hòa thượng, đuổi theo Gấu Tinh Tinh đi. Vị này hắc hùng tinh thiếu nữ, đi không nhanh, nàng lúc đầu cực muốn bái nhập Vương Sùng môn hạ, nhất là cùng Bạch Hổ tinh thiếu nữ phong thái tuế giao tình thân hậu, tốt có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là Vương Sùng cũng không nguyện ý thu nàng, Gấu Tinh Tinh tự nhiên cũng không thể tránh được, nàng được đan định pháp, nhưng không có tu hành, đan định pháp chỉ là so yêu tộc trời sinh phương pháp tu hành hơi mao lệ, lại không tính là gì cao thâm pháp môn. Gấu Tinh Tinh cũng là thông minh nữ yêu quái, cảm thấy thất vọng, không có ý định tu hành. Nàng sớm liền muốn đi tìm nơi nương tựa linh chỉ phái, chỉ là không cam tâm đi làm cái tiểu xúc, lúc này không có cái khác phương pháp, cũng chỉ có thể hùng ác quyết tâm. Chương 760, rõ ràng lĩnh ma mây động nhân sĩ. Gấu Tinh Tinh đi mấy ngày, cũng đi không bao xa, nàng một cái độc thân nữ yêu quái, tu vi lại không cao. Nàng không có nguồn phí hổ thiếu nữ phong thái tuế như vậy thiên phú, tu đạo năm tháng cũng so gió thái tuế ngắn, bây giờ cũng còn chưa nhập thiên cương. Chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp, lúc này mới hóa thành nhân hình, bình thường ngày sợ nhất gặp được người sống. Gấu Tinh Tinh mặc dù không có hại người suy nghĩ, nhưng là nàng hóa hình không rất hoàn mỹ, một mặt nhung nhung đen mao, vị phàm tục nhìn thấy sẽ sinh ra hoảng sợ, đã từng bị phàm tục chào hỏi ra mắt, cuồn công mấy lần. Gấu Tinh Tinh lại không muốn giết người, mỗi lần đều trốn chật vật không chịu nổi. Đầu này nữ yêu quái một mặt đi đường, một mặt hối hận, cũng không dám đoán trách Vương sùng, chỉ nói mạng của mình cũng tốt. Nàng dựa theo mấy cái quen yêu quái thuyết pháp, đeo một cái túi nhỏ khỏi đi đường, đi ba ngày. Một ngày này, đang muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chợt nghe được phía sau có cái thanh âm kêu lên, Nguyên lai là cái nữ đạo hữu. Gấu Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái đại hòa thượng, cao lớn và vỡ, điểm cái này một cái bụng bự, tay bên trong sách một cây hoa đào mục trượng, lập tức liền kinh hoàng, vội vàng che giấu mặt mũi. Vương Sùng Hóa thân béo đại hòa thượng, cười nói, đạo hữu không cần phải bối rối, yêu tinh ta cũng đã gặp mấy cái, còn cùng mấy vị yêu quái đạo hữu có chút giao tình. Gấu Tinh Tinh chưa từng thấy qua vài cái nhân loại tu sĩ, nàng tu vi như vậy, thực sự từng gặp một hai cái, liền muốn bị đánh chết, còn không bằng gió thái thuế, còn có thể cùng đối phương tranh đấu một phen. Thấy Vương Sùng cười hiền lành, liền yên tâm lại, kêu lên, tiểu nữ tử Gấu Tinh Tinh, rõ ràng lĩnh ma mây động nhân sĩ muốn đi tìm nơi nương tựa linh chỉ phái, làm linh sủng chi lưu, không biết tiền sư muốn đi nơi nào. Vương Sủng bằng ngón tay tính toán, kinh ngạc nói, ngươi muốn đi tìm nơi nương tựa linh chỉ phái, nhưng phương hướng lại không đúng. Linh chỉ phái tại Lăng Vân Sơn Lăng Vân Độ khai tông lập phái, ngươi cái phương hướng này quá thứ, đi hơn vài chục năm cần đều đến không được. Gấu Tinh Tinh mao mặt đỏ lên, nàng cũng không có từng đi xa nhà, làm sao biết cái gì Lăng Vân Sơn Lăng Vân Độ. Lúc này coi như biết đi nhầm, muốn thay đổi tuyến đường, lại cũng không biết đi phương hướng nào. Vương nàng như thế, nói, ta cũng lúc hẹn hưu, đi Sơn khách không bằng ta năm người đoạt đường. Gấu Tinh Tinh có chút khổ sở nói, tiểu nữ tử thân thể cầm quẹn, sợ là túi không được gió. Vương Sùng cười nói, chỉ là chuyện nhỏ, nhìn ta dùng mất một linh toa mang ngươi bay đi. Vương Sùng đem trong tay hoa đào mộc trượng ném đi, lập tức biến thành một cây hoa đào đại mộc, người eo thô mạnh, dài 8, 9 trượng ngắn. Gấu Tinh Tinh dựa theo Vương Sùng phân phó, cưỡi đi lên, quả nhiên rất an ổn. Vương Sùng một tiếng hét ra lệnh, hoa đào yêu gọi một tiếng, đào tiên bay á. Hóa thành một đạo hoa đào quang, phá không bay lên. Vương Sùng cùng Gấu Tinh, Tinh bay khó lường nhiều ngày, liền cố ý dần đành phải một canh giờ hơn trong bên trong, đại diễn cảnh độn quang nhanh chậm. Đi hướng Lăng Vân Sơn trên đường, ngẫu nhiên liền có độn quang lướt qua, có ít người sẽ còn cùng hai người chào hỏi, có ít người lại không để ý mà đi, chỉ là thêm tốc độn quang vượt qua hai người. Vương Sùng trầm nghĩ, linh chỉ phải đây là muốn làm gì? Đại phái đều là lấy truyền thừa làm đầu, những này thượng vàng hạ cá người, như thế nào liền có thể thu làm muốn hạ truyền thụ đạo pháp. Vương Sùng cảm thấy hồ nghi, đợi đến nhìn thấy có độn quang lướt qua, hắn đánh giá đối phương công lực không cao minh lắm, liền cao giọng quát, "Đạo hữu, ta chính là Ma Mây lớn hậu thượng, đây là vùng tử." Đối phương thấy Vương Sùng có thể điều khiển như thế thôn một cây đại mục, so với mình đạo hạnh còn cao minh hơn chút, liền hơi chậm lại đột bằng, đáp lại nói: "Đạo hữu có rất sự tình." Vương Sùng hỏi: "Ta nghe nói Linh Chỉ phái mở rộng sân môn, chỉ là lại có rất nhiều quy cụ không hiểu, cho nên muốn hỏi một tiếng, nên chú ý thứ gì?" Đối phương là một cái vóc người hán tử cao lớn, yêu khí ẩn ẩn, cũng là một đầu yêu quái thành tinh, tướng mạo thu hào, lại có phần có lễ phép, "Quá, Nguyên Lai đạo hữu là hỏi cái này." Linh Chỉ phái chính là thượng cổ đại phái, nghe nói so hiện tại đại phái đệ nhất tiên hạng mi, liền còn muốn lợi hại hơn khu. Vương Sùng nhịn không được trong bụng cười thầm nói, Nam Mi từ chưa bao giờ âm định đừng, sớm cũng không phải là đại phái đệ nhất thiên hạ, cái này yêu quái lại là lâu chưa từng nghe ngoại giới sự tình. Thu hào yêu quái cũng không biết Vương Sùng nhà danh hắn, như cũ cười nói, cái này các đại phái, đương nhiên sẽ không thu chúng ta những này yêu quái, còn có Tam Sơn Ngũ Nhạc người rảnh rỗi làm đồ đệ, chuyển thụ đạo pháp thừa thừa. Nhưng Linh Chỉ phái lại truyền thư thiên hạ, nói chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào, mặc kệ là yêu quái hay là tán tu, đều có thể lấy được chuyển một chút pháp thuật, đồng thời trong môn tính Đây chính là thu ngoại môn cùng ký danh đệ tử đường lối. Hoặc là có chút sẽ làm nô bộc cùng tiểu xúc, nhưng tổng so với chúng ta làm yêu quái, làm tán tu tốt hơn nhiều. Vẫn khí tốt, nói không chừng có thể có đúc thành kim đan chi pháp. Vương Sùng nhẹ giật đầu, thầm nghĩ, quả là thế. Không nói Linh Chỉ phái, coi như Nuốt Hải Huyền Tông, các vị đệ tử cũng không ít bộ tứ, làm tiên nhân bộ tư, đối rất nhiều tán tu đến nói, so một người tác cư tốt hơn nhiều. Cũng chính là Nga Mi phái, đệ tử tương đối tinh anh, không thu cái này ngoại hạng đây. Vương Sùng hỏi thêm mấy câu, đối phương liền đem Vương Sùng dẫn về chi kỳ, trên đường đi nói liên miên lại lại, nói rất nhiều sự tình. Vương Sùng chính phó ở giữa, Mắt nhìn sắp đến Lăng Vân Sơn dưới chân, liền gặp một đạo đột quang, cực nhanh đi ngang qua, quang hoa bên trong một cái cực đẹp thiếu nữ, một mặt cười nhẹ nhàng, lại là cái xa lạ mặt. Vương Sùng trong lòng lắp một cái, kêu lên, làm sao luôn cảm giác quen mặt. Hàng âm thầm bấm ngón tay tính một quẻ, cả kinh nói, đây không phải lương xấu Ngọc A. Nàng làm sao cũng tới Linh Chỉ phái pha trộn. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nàng học được Linh Chỉ phái tẩy thiên kinh, chỉ sợ còn nhớ thương Linh Đồ kinh. Vương Sùng nghĩ nghĩ, nghĩ mọi nói, sợ là như thế. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, muốn học Linh Đồ kinh, không chừng còn là vì đối phó ngươi. Dù sao đấu kiếm thuật, Lương xấu Ngọc không có thể thắng. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, nói, coi như nàng học linh đồ kinh, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nàng liền không học, ngươi cũng đánh không lại. Trừ phi bên trên tiểu phất lịch. Vương Sùng cũng khinh thường cùng Diễn Tiên Châu đối phún, tại Lăng Vân Sơn phủ cận rơi xuống đột quang, quả nhiên thấy Lăng Vân biến đỏ, có một tòa bài phường, đền thờ dưới có án đại một nhóm, mấy chục người trẻ tuổi ngay tại tiếp đãi tân khách. Thu, gấu tinh tinh đi theo sau lưng mình, thờ dưới, lại có một người trẻ tuổi tới, nói, thế nhưng là tới nhờ vả ta linh chỉ phái Vương Sùng còn không nói chuyện, Gấu Tinh Tinh liền vội vàng gật đầu, kêu lên, chính là tới nhờ và tiến lên ra. Người trẻ tuổi này cười nói, "Ta chính là linh chỉ phái ký danh đệ tử, các ngươi nhưng ở ta nơi này bên trong đăng ký, tiến vào bên trong, tự nhiên có bản môn sư huynh đệ thay các người an bài." Vương Sùng đi theo Gấu Tinh Tinh cùng một chỗ, tại vị này linh chỉ phái ký danh đệ tử thủ hạ cùng đi chép, hắn cũng biết mình là rõ ràng linh ma mây động nhân sĩ, Gấu Tinh Tinh mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có vạch trần hắn, hai người đăng ký qua đi, liền bị chỉ điểm đi Lăng Đỏ. Chương 761, hữu duyên không thuyền. Lăng Vân Đỗ cũng không phải là giang hà bến đỏ thời cổ có cá biệt sừng, gọi là Lăng Vân Tiên Độ. Bởi vì nơi đây mạo như bến đỏ, nhưng đối diện lại không phải giang hà, mà là tuyết bích, nếu không phải có tiên thuận, liền qua không phải đến, chỉ có thể không biết làm gì. Vương Sùng bây giờ cũng coi như có chút kiến thức, đã sớm nghe qua yêu nguyện phu nhân nói lên, nơi đây chính là thượng cổ linh chỉ phái một chỗ biệt phủ. Cho nên mà cứ việc thật nhiều người đều biết, Lăng Vân Độ đối diện là một chỗ tiên gia độc phủ, nhưng cũng không ai đi cướp chiếm. Bây giờ thánh thủ thư sinh mang linh chỉ phái người trở về, tự nhiên là tìm một chỗ nghỉ cũ biệt phủ, Lăng Vân Độ đối diện Lăng Động, chính là chọn lựa đầu tiên một trong Vương Sùng cùng gấu Tinh Tinh đến bến đỏ, liền có một đầu thuyền trống đợi đi qua, một cái lão người cầm lái cười hì hì nói, "Ta cái này bên trong không độ người không có duyên, các người đi lên cũng được, nhưng chưa hẳn liền có thể đứng được ở." Vương Sùng liếc mắt nhìn, cười nói, "Bất quá là không đãi thuyền thôi, như thế nào liền đứng không vững?" Hắn lôi kéo gấu Tinh Tinh đi lên, quả nhiên đứng vững vững vàng vàng, lão người cầm lái lập tức kinh ngạc, kêu lên, "Đại hòa thượng đạo hạnh không tầm thường." Vương Sùng mỉm cười, toàn vẹn lơ đễnh. Lão người cầm đang muốn đem thuyền ra, liền nghe được một cái âm thanh trẻo kêu lên, "Cũng tới năm ta đoạn đường." Một cái nhạt bóng người màu tím nhẹ tới cũng là đứng vững vàng, Vương Sùng nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi thầm than thở, thế mà là nàng. Người đến không là người khác, chính là Lương xấu Ngọc, cũng không biết nàng tới sớm, vì sao lại ban đêm thuyền? Lão người cầm lái thấy Vương Sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cười nói, ta cái này không đáy thuyền, chính là linh chỉ phế một kiện bảo vệ, phân hóa muôn vàng, mặc kệ bao nhiêu người đi lên, lẫn nhau đều không gặp được, chỉ có thể thấy một thuyền một người cầm lái. Ba người các ngươi thế mà có thể cùng thuyền mà độ, tất nhiên là lẫn nhau duyên. Vương Sùng mũi coi thường, thầm nghĩ, ai cùng hai nữ tử này hữu duyên? Lương Sấu Ngọc lại kinh ngạc nói, đây chính là linh chỉ phái hữu duyên không đáy thuyền a. Nghe nói này truyền không độ vô duyên, nếu là cùng linh chỉ phái không có duyên phân, liền sẽ rơi xuống dưới, chỉ có hữu duyên hạng người mới có thể lên thuyền, không biết có phải thế không? Lão người cầm lái cười nói, tự nhiên là, những cái kia leo lên đến, liền rơi xuống, hoặc là căn bản không dám lên thuyền hạng người, đều đi làm bộ tư cùng tiểu xúc, chỉ có leo lên ta cái này hữu duyên không đáy thuyền, mới có tư cách làm linh chỉ phái đệ tử. Vương không được hỏi, ký danh đệ tử, cũng coi là đệ tử đi. Lão người cầm lái cười nói, tự nhiên, ta linh chỉ phái đệ tử Cũng không tu hồn thượng hạ người. Vương sùng đáy lòng nghĩ lung tung, lương xấu ngọc kỳ thật cũng có phần kỳ quái, vụng trộm nhìn chằm chằm Vương sùng cùng gấu Tinh Tinh, nhìn một không ngừng. Cái này ma môn yêu nữ thần ý, linh chỉ phái hữu duyên không đáy thuyền gì cùng thần rượu. Cái kêu bên trong là cái gì ký danh đệ tử cũng coi như, chỉ cần có thể đạp lên này thuyền, trôi qua Lăng Vân Độ, liền là chân truyền đệ tử. Nhưng hai tên này, một cái nữ yêu quái, một cái mập hòa thượng, cái kêu bên trong tính là gì hữu duyên hạng người rồi? Chẳng lẽ hai cái này mặt hàng cũng có chút cổ quái? Thế nhưng là trang phục thành cái dạng này, quyết không thể bị linh chỉ phái thù hạ, yêu quái cái gì? Làm sao có thể bái nhập giới này đỉnh tiêm đại phái? Hữu duyên không đáy thuyền vượt qua biển mây, lão người cầm lái bỗng nhiên hát lên ca đến, chỉ là tiếng ca tăng thương, cũng không cảm động, Vương Sủng cùng Lương xấu Ngọc cũng đều chẳng muốn nghe, cũng chỉ có Gấu Tinh Tinh nghe nghiêm túc, bỗng nhiên nàng trong lòng khẽ động, bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ, tựa hồ đi cái gì phiền muộn. Vương Sủng cùng Lương xấu Ngọc, cùng một chỗ nhìn nàng một chút, nữ hài nhi này còn không biết trên người mình xảy ra chuyện gì, nhìn không được sờ sờ mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì? Gấu Tinh Tinh vừa một đêm, đã cảm thấy xúc tu bóng lại không có lông sủ cảm giác, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chỉ là nàng cũng không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì, nhiều lần sờ mới đem, trong lòng do dự không chừng Vương Sùng nhịn không được, chỉ một ngón tay, nói, nơi nào có người? Gấu Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, một cái trên mặt đen mau tiểu nữ, tại Lăng Vân Độ biển mây bên trong phiêu chạy đi xuống, càng ngày càng xa, không khỏi cả kinh kêu lên, cái này biển mây bên trong làm sao còn có chết đuối người? Người này? Vừa vận rất tốt xinh quân mặt. Lương Sấu Ngọc cười nói, làm sao không quân mặt, đó không phải là người sao? Gấu Tinh Tinh mờ mịt không hiểu, Vương Sùng tiện tay thi pháp, vạch ra một mặt kính ánh sáng, nói, ngươi nhìn kỹ đi. Gấu Tinh Tinh lúc này mới phát hiện, mình đã triệt để biến thành một nhân loại thiếu nữ bộ dáng, mặt mày còn cong, gương mặt xinh đẹp lúng tròn, trời sinh mang 3 phân chất phác, 3 phân linh tinh, còn có 4 năm phân mờ mịt, không biết làm sao. Lão người cầm lái thấy Vương Sùng cùng lương xấu ngọc phản ứng, cười nói, hai người các ngươi là biết cái này lang vân độ huyền bí, nhưng cô bé này nhưng lại không biết, đợi ta cho nàng giải thích một phen. Gấu Tinh Tinh hỏi vội, lão nhân ra mở nói. Lão người cầm lái cười nói, ta cái này hữu duyên không đáy thuyền, có thể tiếp dẫn người hữu duyên, chỉ cần có thể đạp lên thuyền tới, coi như vô duyên, cũng có thể trở nên hữu duyên. Tì như ngươi Vốn là yêu quái, nhưng đạp lên ta cái này hữu duyên không đáy thuyền, liền đem yêu thân chìm chết rồi, bây giờ chỉ là một cái bình thường nữ hải nhi. Gấu Tinh Tinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiến lặng thi triển pháp thuật, phát phát hiện mình quả nhiên biến hóa không trở về nguyên hình, bất kể như thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối đều là nhân loại nữ hải nhi bộ dáng. Nàng kêu lên, thì ra là thế, quả nhiên là vô song cơ duyên. Gấu Tinh Tinh âm thanh kích động đều rung động, nàng như thế nào không biết, mình chính là nữ yêu quái, đến linh chỉ phái chỉ có thể làm tiểu số, ngay cả bộ tứ cũng khó khăn. Nhưng nếu là biến thành cái nhân loại tầm thường nữ hài tử, coi như chỉ có thể làm cái kỳ danh đệ tử, cũng là cứ tốt. Vương Sùng thầm nghĩ, nguyên lai like cái này Lăng Vân Độ cùng hữu duyên không đáy thuyền, cái này cùng dị dụng vô tận. Ta nên cũng làm cho thái tuế cùng kia tám cái vật nhỏ dính một chút khí tức. Vương Sùng thoáng bung ra 10 tiên trận đồ, sau một lát, liền thấy một cái bạch hổ tinh thiếu nữ cùng ba đầu tiểu lão hổ chết đối Lăng Vân Độ trong mây. Gấu tinh tinh bị hụt pháp lực, căn bản không có nhìn thấy, lương xấu ngọc lại là nhìn thấy, chỉ là nàng cũng không biết đến to cục, vẫn trầm ngâm không nói. Lão người cầm lái mỉm cười chính là không nói lời nào. Vương Sủng cũng chỉ xem như hắn cũng không biết, coi như biết, tiểu tặc ma cũng không quan tâm. Trước sau bất quá một canh giờ, hữu duyên không day thuyền liền đến bờ bên kia, chỉ thấy đối diện trên bờ, có một cái thiên nhiên hang động, cửa hàng cực kỳ cao lớn, bên trong cực kỳ tinh mịch, có chút có gió thổi phất qua tới. Lão người cầm lái kêu lên, qua cái này lăng vân quật, chính là chúng ta linh chỉ phải lăng vân động. Các người mau mau đi qua, lão nhi còn có người khác muốn tiếp. Vương Sủng cùng Lương xấu Ngọc, còn có gấu Tinh Tinh đạp lên bờ, chỉ chớp mắt lão người cầm lái liền không gặp, cho dù lấy tiểu ma cùng Lương Sấu lực, thế mà cũng không có nhìn ra lão nhân gia kia làm sao không thấy. Gấu Tinh Tinh càng là kinh ngạc, nàng tu vi thấp, cũng không có cảm thấy, lão người cầm lái bỗng nhiên không gặp, có cái gì kỳ diệu, nhưng lại cảm giác mình một thân nhẹ nhõm, liền tựa như thoát thai hoàn cốt, liền ngay cả một thân yêu khí, đều chuyển thành linh cơ. Chương 762, Quý nỗ sữa. Qua Lăng Vân độ, chính là Lăng Vân Quật, cái này động cột trước sau tường thông, trải qua linh chỉ phế đệ tử cả làm, mặt đất 10 điểm chưa đều, càng có đá xanh trải đường, theo đá xanh đường còn có một đầu chảy nhỏ dọn dòng suối khúc chiết tú ngược lại là một cái du sơn thủy nơi tốt. Gấu Tinh Tinh không biết đến tận cùng, còn có chút nốt ngờ, Vương mắt nhìn lường xấu ngọc, trong lòng thầm nghĩ muốn hay không xử lý nàng. Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc giao thủ qua vài lần, song Vương mỗi người một vẻ. Nếu bàn về công lực hùng hậu, đương nhiên là Sơn Hải Kinh tu thành Tiên Tiên ngũ khí kim đang càng hơn, thậm chí thắng được không chỉ một bậc. Vương Sùng lấy Sơn Hải Kinh pháp lực, có thể quét ngang cơ hồ tất cả dương chân hạng người, coi như tu thành vạn ma sơn, dương chân cảnh đều ngự đều không cách nào thuần lấy công lực áp chế tiểu tạp ma, càng không cần kim đan cảnh lương sấu ngọc. Nhưng Ngũ Hải Huyền Tông quý quan này, thuật, biến, tiên tiên khí, lưu, cũng không có quá nhiều khắc địch chế thắng thủ đoạn. Lương Sấu Ngọc phải cửu nguyên ma quân dạy trực tiếp, tinh thông chính ma các gia pháp thuật, chẳng những thái thượng ma tông công pháp tinh thông, liền ngay cả võ đang bí truyền kiếm pháp, linh chỉ phải tẩy thiên kinh đều biết. Một chuyện trọng yếu nhất, lương sấu ngọc tấn thăng kim đan siêu cảnh 100 năm, vương sủng từ đầu đến cuối kém chút hỏa hậu. Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, đáng tiếc định cầu vùng châu, bay tước điểm đến kim đan cấp, liền rốt cuộc không dụng. Nếu không, ta sớm đúc thành thái cổ ngũ hành khí binh, đủ có thể xuống lương sấu ngọc. vừa suy nghĩ đến cái này bên trong, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nàng tấn thăng Dương Trần cũng sẽ lĩnh ngộ cách hận ma quang, lấy cách hận ma quang tôi động thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, chính là giới này sát phạt sắc bén nhất thủ đoạn một trong. Vương Sùng lập tức chán nản, hỏi ngược lại, ngươi đến tụt cùng đứng tại ai phía bên kia? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tranh thủ thời gian đem lương sấu ngọc tu, đồ đệ, cơ tiếp đều thành, liền không cần quan tâm vấn đề ngu xuẩn như vậy. Vương Sùng mắng, cô nàng này như thế tay miệng, cái kia bên trong là tốt thu phụ. Châu đưa ra một đạo ý lạnh, năm đó, lão tử chỉ là một câu, được rồi, loại này lẽ con bước cùng ngươi không có ý nghĩa. Vương Sùng ánh mắt lấp loé, Lương Sấu Ngọc cũng không phải gấu tinh tinh loại này, ngốc khở cô nàng, trong lòng sáng như tuyết, thầm nghĩ, cái này béo đại hòa thượng chỉ sợ có quỷ. Nàng suy nghĩ một phen, mặc dù cảm thấy kết quả kia thực tại không thể có thể, nhưng lại căn bản không tìm ra được cái thứ hai kết quả, liền xuất hiện một cái to gan suy nghĩ. Cô nàng này chi to gan lớn mật, viễn siêu hồ tiểu tặc ma tưởng tượng. Nàng chỉ vào Vương Sùng, kêu lên, quý qua lương. Vương Sùng hơi chấn động một chút, còn cho là mình lộ ra sơ hở, cũng lười lấp, nhàn đáp, Lương Sấu Ngọc mỹ nhân nhi, mấy lần gặp nhau, bóng hình xinh đẹp lưu tầm, nào đó nghĩ ngươi nghĩ rất ta. Lương Sấu Ngọc vỗ tay một cái, kêu lên, quả nhiên là Quý Nôn Sữa. Ta còn thật không biết, ngươi tinh thông biến hóa chi thuật. Chỉ là càng nghĩ, có thể cùng ta không sai biệt lắm, còn như thế to gan lớn mật hả người, thế này bên trên liền hai cái. Hạng Đầu sắc tuyệt đối sẽ không làm cái này không ra mặt sự tình, mặc dù Quý Nôn Sữa ngươi cũng không giống loại người này, nhưng cuối cùng so hạng Đầu sắc khả năng lớn chút. Vương Sùng mặt đều đen, kêu lên, nào đó không gọi Quý Nôn Sữa. Lương xấu Ngọc cười hì hì nói, quý thổ này không dễ nghe. Vương Sùng mắng, Quý Nôn Sữa liền im phăng rồi. Người cái lương? Lương? Vương Sùng suy nghĩ rất lâu thế mà không nghĩ ra được đủ ra sức tiến hiệu. Lương Sấu Ngọc gượng ngực một cái mức, mỉm cười nói, "Ngươi có thể gọi ta kinh nguyệt." Vương Sùng Khí bóp phát quyết, liền muốn thôi động linh hổ kiếm cùng Lương Sấu Ngọc liệm mạng, lại bị bên cạnh ngốc Gấu Tinh Tinh cho gắt gao giữ chặt, kêu lên, quý, thúc thúc, tuyệt đối không được động thủ." Lương Sấu Ngọc vạch Trần Vương Sùng thân phận, Gấu Tinh Tinh coi như lại ở lại ngờ, cũng biết vị này béo đại hòa thượng chính là mình tốt mặt bạn Bạch Hồ sư phụ, cái nghĩ, tại cái này bên động bắt đầu, chẳng phải là đại đại chỉ phái Gấu tinh, tinh vậy mà không biết Mặc kệ là tiểu tặc ma hay là lương xấu ngọc cái này ma môn yêu nữ, cũng đều là thật không sợ cái gì linh chỉ phái. Lương xấu ngọc cũng không sợ Vương Sủng, hai người công lực tất định, mỗi người mỗi vẻ, cũng không phải không có đấu thắng. Mặc dù Vương Sủng mỗi lần gặp gỡ đều tiến bộ cực lớn, lần thứ nhất suýt nữa không địch lại, lần thứ hai liền thế lực ngang nhau, nhưng lương xấu ngọc như cũng không sợ. Vương Sủng cuối cùng không phải xúc động tính tình, ngăn chặn trong lòng nổi nóng, lạnh lùng kêu lên, "Kinh Nguyệt, Người đến linh chỉ phái, chẳng lẽ không sợ bị thánh thủ thư sinh hẩm?" Lương Sấu Ngọc doanh doanh cười một tiếng, đắp, chúng ta đều là qua Lăng Vân Độ người hữu duyên, thánh thủ thư sinh lại không phải đạo quân hạ người, cái kia bên trong thấy phá người ta. Quý nón sữa, không nếu chúng ta hợp tác." Vương Sùng cười hắc hắc, nhận cái tên hiệu này, dù sao chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định giết Lương xấu Ngọc, có như thế một trận vũ nhục, khẳng định giết càng hăng hái. Hắn đáp, "Ta đối linh đồ kinh không hứng thú." Lương xấu Ngọc doanh doanh cười một tiếng, nói, "Thệ Thiên kinh đâu?" Vương Sùng hơi sở, hắn thật là có mấy phần tâm động. trời đều công lực lực dụng, nhưng đồng đều so ra kém linh chỉ phế Thiên kinh. Nặng ấn lại Thiên Phú dị bẩm, giật tài tung hành, cuối cùng cũng chỉ là một nửa bước Thái Ất, linh chỉ phái thế nhưng là đi ra kiếp tiên lão tổ. Dễ trời tụy cũng được, nói huyền thiên cũng được, tỡi thiên kinh cũng được, đều là ỷ vào huyền diệu pháp quyết, tùy đi địch nhân chân khí pháp lực đặc chất, làm cho trả lại tàn gia vì thiên địa nguyên khí. Dễ trời tụy cùng nói huyền thiên, cũng còn tôi, dù sao xuất từ nặng hận chi thủ, còn chưa được cho thượng thừa nhất pháp môn. Nhưng đại thiên kinh lại là giới này thứ nhất chờ pháp môn, không thua bởi Nếu là lấy sơn Hải kinh pháp môn kinh, Pháp này uy lực chỉ sợ so tại linh chỉ phái nhân thủ bên trong càng lợi hại hơn mấy lần, trong giây phút liền có thể cầm xuống lương xấu ngọc, loay hay thành 18 tư thế. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái kia 18 tư thế. Vương Sủng cũng không để ý tới cái này phá Hà Châu, đắp, ngươi nếu là trước chuyển ta tủy thiên kinh, ta có thể dùng một bộ phân linh đồ kinh làm trao đổi. Ngươi cũng biết, tay ta bên trong có nửa bức linh đồ kinh." Lương xấu Ngọc ngược lại cũng đại khí, rồi ra thon thon tay ngọc, đắp, chúng ta vỗ tay vì thể." Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi dùng ngón tay đi ta một tao." Vương Sủng đè muốn chửi mắng cái này phá Hà Châu suy nghĩ. Cùng Lương Sấu Ngọc đứng đắn vỗ tay, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chằm chằm Lương Sấu Ngọc, chỉ đợi đối phương hơi có dị động, mình liền hung ác hạ sát thủ. Vương Sùng thế nhưng là thật không tin được Lương Sấu Ngọc. Lương Sấu Ngọc thấy hắn như thế cẩn thận từng ly từng tí, thổi phù một tiếng cười nói, "Úi nôn sữa, ngươi một mặt sữa hùng, ngược lại là chơi vui vô cùng." Vương Sùng lạnh lùng nói, "Ta gấp không kín, làm ngươi thí sự." Ánh mắt của hai người, một cái lạnh leo như điện, một cái lại giàu hoạt linh tuệ, bên cạnh gấu Tinh Tinh, hoàn toàn không thể nào hiểu được tâm tư của hai người, chỉ có thể ngơ ngác bất động. Chương 763, Mây đại trưởng lão. Ba người đều có cảnh giác. Đi tiến vào Lăng Vân Quật. Vương Sùng là cảnh giác 10 phần, lương xấu ngọc có hay không cảnh giác, hắn cũng nhìn không ra đến, gấu Tinh Tinh một mặt nốc cỡ, chỉ biết một sự kiện, liền là tiểu tặc ma đáng tin. Về phần gấu Tinh Tinh thế nào ra cái kết luận này, liền ngay cả chính nàng đều không hiểu nhiều lắm, dù sao quý quan đương là mình tốt mật bạn sư phụ, khẳng định đã làm cho tín nhiệm. Lăng 10 điểm rộng rãi, ba người đi qua quật, liền gặp một chỗ điện thờ, năm người tuổi trẻ hoặc ngồi hoặc theo, giống như thanh thản. Trong đó hai người trẻ tuổi, Vương Sùng lại là có chút mặt, lúc trước từng cùng Lý trưởng cùng một chỗ, đi Đại La đảo tìm hắn, bất quá cái này đám tiểu bối Hắn tiện tay liền có thể nắm, căn bản cũng không có khi làm đối thủ. Mấy cái này linh chỉ phái người trẻ tuổi, làm ra thiếu niên tiên nhân tư thái đến, nhưng thật ra là muốn cho người hữu duyên một cái chấn nhiếp. Miễn cho những người này coi là tiên duyên có được quá dễ, liền không rất nặng xem. Chỉ là cái này linh chỉ phái đệ tử trẻ tuổi, cùng chọn vẹn vài ngày, cũng không thấy nửa cái người hữu duyên, đều đã sớm không kiên nhẫn. Khó khăn thấy có một nam hai nữ, khoan thai đi tới, mấy cái nhân tài vội vàng làm đủ thiếu niên tiên nhân tư thái, đối ba người giảo không hái. Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc đều là gặp qua cảnh tượng hèn trắng. Đối với mấy cái này, linh chỉ phế đệ tử trẻ tuổi cũng không có nhìn nhiều, cứ như vậy nên ngang mà qua, cũng không có hỏi một chút, chư vị tiểu tiên giải vì sao ở đây nghỉ ngơi loại hình ý tứ. Gấu Tinh Tinh đương nhiên là đi theo Vương Sủng, nàng cũng không biết tiên gia quý củ, chỉ nói mình đi theo phía trước hai cái này, liền tuyệt sẽ không sai. Đợi đến ba người đi xa, những này linh chỉ phế đệ tử mới hai mặt nhìn nhau, một cái xuyên tạo áo người trẻ tuổi, nhịn không được kêu lên, bọn hắn không phải nên hỏi chúng ta một tiếng sao? Bên cạnh hắn một cái đệ tử mà cáo vàng, cũng đồng ý nói, đúng vậy a, đúng a. Sau đó chúng ta lại làm một phen chỉ điểm. Bọn hắn làm sao liền có thể quen thuộc, giống như tới qua cái này bên trong. Lúc này Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc đã sớm đi xa, ba người qua đèn thờ, đi bất quá hai ba bên trong, liền có một cái thảo đường, một cái lao khất cái ngồi xếp bằng, phía sau một cái thật là lớn hồ lô. Vương Sùng thầm nghĩ, lại là cái này Lý trưởng lão. Lương Sấu Ngọc cũng biết, cái này Lý trưởng lão cùng vừa rồi những đệ tử trẻ tuổi kia khác biệt, là chen mồm vào được người, hai tay chắp tay, kêu lên, đệ tử Quý Linh Ngư, ngưỡng mộ linh chỉ phái đạo pháp, chuyên tới đệ bại sư. Vương Sùng nhìn nàng một chút, cũng là vừa chắp tay, nói Đệ tử gấu máu Nhi cùng muội tử gấu Tinh Tinh đến đây bãi sư, hắn cũng không dám kéo quá nhiều, tự xưng cái gì lương môn nào đó, cùng lương xấu ngọc đối phun, lương xấu ngọc cùng linh chỉ phái không có thủ, hắn nhưng là cùng linh chỉ phái có thủ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Gấu Tinh Tinh nhìn chung quanh trong chốc lát, đột nhiên liền phát hiện, mình giống như không có lời kịch, chỉ có thể đỏ mặt, nhẹ nhàng túi đầu, lời gì đều không nói. Lý trưởng lao liếc mắt nhìn ba người, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, Lăng Vân Độ là chúng ta linh chỉ phái, một chỗ cực huyền diệu địa phương. Coi như linh chỉ phái hưngượng nhất thời điểm, có thể trôi qua Lăng Vân Độ đệ tử, trước sau cũng bất quá hơn 10 người. Bây giờ Linh Chỉ phái trên giới, chính xác có thể trôi qua Lăng Vân Độ, cũng chính là môn chủ cùng một vị khác trưởng lao, như thế nào liền có thể đến ba cái. Linh Chỉ phái đệ tử trẻ tuổi cũng không biết Lăng Vân Độ huyền bí, bọn hắn có mấy cái cũng muốn thử qua Lăng Vân Độ, nhưng lại không thể không có trở ngại, chỉ cho là mình là cực kỳ cá biệt, lại không người nghĩ sâu, kỳ thật trường bối của bọn hắn, trừ vị trưởng lao nhóm cũng qua không được Lăng Vân Độ. Đến tờ bên cạnh những đệ tử trẻ tuổi kia, kỳ thật đều có mấy trưởng lão cởi thầm, bởi vì đều coi là bọn hắn là chú định cũng không được người. Lý trưởng lão cũng không phải vì đợi có người qua Lăng Vân Độ là vị cùng rơi nhập phía dưới ký danh đệ tử. Vị này linh chỉ phái chân nhân cảnh đại trưởng lão, bộc cái pháp quyết, thoáng quan sát, lại phát hiện cái này ba người trẻ tuổi đều là thân thể thông thấu, tựa như tiên thiên linh vật. Gấu Tinh Tinh trôi qua Lăng Vân Đạo, đã sinh ra đạo vận. Vệ Phần Vương Sủng cùng Lương Sấu Ngọc đều là bạch luyện thân thể, so tiên tiên linh vật càng cao hơn mấy phần, chỉ là Lý trưởng lão cấp lực, coi như nhìn không ra đến. Lý trưởng lão ho, ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi a nguyên lai like đều là chút môn phái nào? Vương tiêu lên, đệ tử cùng tử đều là tán tu, bình thường chỉ tu hành một đường vô danh kiếm thuật, còn phải một bộ đan đỉnh môn pháp quyết chẳng qua là cảm thấy quá kém, cho nên còn chưa quyết định chú ý phải chăng muốn tu luyện. Lương xấu Ngọc thấy Vương sùng trả lời dọt nước không lọt, sán lạnh cười một tiếng, nói: "Sư phụ ta nói, chúng ta cái này một chi cũng là linh chỉ phái truyền lại, tu hành chính là Tẩy Thiên Kinh." Lý trưởng lão lập tức liền nhảy dựng lên, kêu lên: "Quả nhiên là Tẩy Thiên Kinh." Lương xấu Ngọc trên thân một đạo thuần trắng tiên quang bay ra, chính là Tẩy Thiên Tiên khí. Linh chỉ phái tông môn diện tích tán dật rất nhiều, Tẩy Kinh mặc dù có, cũng không lớn Lý trưởng lão trong lòng vui vẻ, kêu lên: "Ngươi lại đem Thiên Kinh pháp môn ra, ta thu ngươi làm thân truyền đệ tử." Lương Sấu Ngọc kêu lên, "Ta đến bài sư, không có đạo lý ngài pháp quyết gì không chuyển, trước đem sư môn ta truyền lại hợp được." Lý trưởng lão mặt mơ đỏ ửng, vội vàng giải thích, "Tôi Thiên Kinh là ta linh chỉ phái bí pháp, phải làm về về tông môn." Lương xấu Ngọc cười nói, "Ta cũng là linh chỉ phái một chi, lại không phải ngoại nhân, nói thế nào trở về?" Lý trưởng lão như thế nào ngăn cản được Lương xấu Ngọc nhanh mồm nhanh miệng. Hắn trong lúc nhất thời giải lại bất quá, chính đang sốt ruột, lại nghe được Vương Sùng ở bên nói, "Lý trưởng lão, chúng ta cùng đi bài sư, ngươi làm sao liền không hỏi chúng ta một tiếng?" Lý trưởng lão suy nghĩ một phen, đáp, "Môn chủ không tại." Các ngươi lại cùng ta đi vào, gặp một lần đại trưởng lão." Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, Linh Chỉ phái lúc nào, còn có một cái đại trưởng lão? Lý trưởng lão trong lòng gấp, biết cái này ba người trẻ tuổi, đối Linh Chỉ phái có lợi ích to lớn, cũng không tự lệ nghi phiền phức, mang ba người thẳng vào đằng sau thảo đường. Thảo đường bên trong một người trẻ tuổi đang tính toán, thấy Lý trưởng lão tiến đến, kêu lên, "Lý sư đệ." Lần này mở sân môn, sự tình nhưng chuẩn bị cho tốt rồi sao? Lý trưởng lão kêu lên, "Văn sư huynh." Có ba người trôi qua lang văn độ. Mây đại trưởng lão bề ngoài nho nhã, xem ra bất quá 17, 18 tuổi. Nghe vậy cười nói, "Đây là công việc tốt. Vì sao Lý sư đệ vội vàng như thế?" Lý trưởng lão cũng không thị hiểm, nói, "Một người trong đó, tự xưng là chúng ta linh chỉ phái bằng chi, Chuyển thừa tẩy thiên kinh." Mây đại trưởng lão cả kinh nói, "Quả thật ta Để bọn họ chạy tới. Lương xấu Ngọc cùng Vương Sủng, Gấu Tinh Tinh mới vừa đi tới gần sát, Mây đại trưởng lão liền cười nói, "Quả nhiên là tu luyện tẩy tiên kinh. Cái này ba cái liền đều nhập môn hạ của ta à. Lý sư đệ ngươi đi giúp những công chuyện khác." Lý trưởng lão vốn còn nghĩ, mình cũng thu một cái tốt lương tài, hắn coi trọng chính là lương Sấu Ngọc, lại không nghĩ rằng Vị này Vân sư huynh một ngụm canh đều không cho hắn lưu, đem ba người đều lưu lại. Mặc dù trong lòng phí muộn, Lý trưởng lão cũng chỉ có thể hậm hực mà đi. Chương 764, mây đều tiên khách, vạn bên trong cầu vùng giới. Vương Sùng lặng lẽ suy tính một phen, thế mà tính không ra vị này mây đại trưởng lão nên tặng, có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ, cái này xem ra mặt mỏng đại trưởng lão, công lực thật có chút lợi hại. Chỉ sợ đã có thái ớt cảnh ngộ hạnh. Vương Sùng thật đúng là không nghĩ tới, linh chỉ phải trừ thư sinh, còn có thể có vị thứ hai thái ớt nói thánh. Lương xấu ngọc ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là không người quý đồng thời hai tay đưa lên một quyển lụa sách, nói, đệ tử Quý Linh Ngư trở về linh Hồ, đặc biệt dâng lên Tủy Thiên Kinh, để này tông môn chi pháp trở về. Mây Đại trưởng lão lấy tay lấy ra Tủy Thiên Kinh, đọc qua một lát, thở dài nói, năm đó linh chỉ phải cường thịnh nhất thời điểm, có 12 cửa chính pháp, bây giờ trong môn chỉ có 5 môn coi như đầy đủ. Phải nay một bộ Tủy Thiên Kinh, trong môn chính pháp cũng coi là đầy đủ một nửa. Vương Sùng có chút tâm tình hỗn loạn, chen miệng nói, sư phụ, chúng ta huynh muội không có thứ gì nhưng dâng lên, thế nhưng là không thể thu được truyền chính pháp sao? Mây Đại trưởng lão cười nói, nói hiếu nói vừa Bản môn nơi nào sẽ hẹp hỏi như vậy? Bản môn lão tổ, năm đó từng nói, trôi qua Lăng Vân Độ, liền là chân truyền đệ tử, có thể tùy ý tuyển một môn đạo pháp. Ba người các ngươi đã thành tâm bái sư, liền riêng phần mình tuyển một môn đạo pháp a." Lương Sấu Ngọc nhãn châu xoay động, cười hi hi nói, "Không biết sư phụ ngài tu luyện chính là cái gì đạo pháp?" Mây đại trưởng lão cười nói, "Ta tu luyện cùng môn chủ, cũng là linh độ kinh, linh độ kinh 36 quyển, chung phân bốn bộ, môn chủ chính Ta cái này nhất lại là tu Tây Sơn mưa gió đổ. đáng tiếc duy nhất chính là Chúng ta mạch này đạo pháp không hoàn toàn, cho nên ta còn kiềm tu Hỗn Nguyên Tiên Kinh. Lương Sấu ngọc kêu lên, ta liền cùng sư phụ học Linh Đồ Kinh a. Vương Sùng thầm nghĩ, Linh Đồ Kinh ta liền không học, cái gì hôn Nguyên Tiên Kinh cũng được. Hắn kêu lên, chúng ta trong môn mới tìm về tẩy tiên kinh, sợ là học người ít, đệ tử nguyện ý thay bản môn truyền thừa pháp này. Hắn đưa tay kéo một phát gấu Tinh Tinh, nói, "Sá mọi nguyện ý cùng sư phụ học tập Hỗn Nguyên Tiên Kinh." Đây cũng là tiểu tặc ma lòng tham, gấu Tinh, tinh nhiều học một môn môn, ưu giống như hắn nhiều học môn môn, Vương Sùng mặc dù mình cũng sẽ không đi tu luyện những loại đạo pháp, nhưng nhiều cái môn này đạo pháp, hắn lĩnh hội trong đó diệu dụng. Đối ngày sau tu hành, có chỗ tốt cực lớn." Mây Đại trưởng lão cười nói, "Giống như các ngươi mong muốn, chỉ là các ngươi ba người, công lực cao thấp các có khác biệt, lúc đầu sở học cũng khác biệt, không thể cùng nhau truyền thụ, cần phải phân biệt thủ pháp." Hắn chỉ một ngón tay lương xấu ngọc, kêu lên, "Ngươi là tẩy Thiên kinh nội tình, ta liền trực tiếp chuyển cho ngươi linh đồ kinh, chỉ là chúng ta mạch này quyển thứ nhất linh đồ thiếu gì, ngươi trước hết tu luyện đồng tử pha trả đồ, làm dự bị." Mây Đại trưởng lão lại một lần nữa chỉ vào Vương Sùng nói, "Ngươi mặc dù công lực không tầm thường, nhưng là một thân rùm rà, cần phải phế bỏ một thân công lực, từ đầu tu luyện Tây Thiên kinh." Ngươi có bằng lòng hay không phế công?" Vương sủng kêu lên, đệ tử ngẩn ý. Hắn hiện tại dùng bất quá là một bộ băng ly hóa thân, mà lại có ngũ thức ma quyển, tiểu tắc ma phế công giống như ăn cơm uống nước đã tưởng, cái kêu bên trong quan tâm cái gì phế công. Mây đại trưởng lão liếc mắt nhìn gấu tinh tinh, cũng lười nhiều lời, đưa tay vỗ, liền tán đi đầu này hùng tinh một thân công lực, nói: "Ngươi trước tu luyện linh chỉ phái nhập môn pháp quyết, đợi đến đạo nhân trên cương, ta lại chuyển thụ cho ngươi hôn nguyên Mây đại trưởng lão vừa mới chỉ điểm qua ba cái đồ đệ, liền nghe được một đạo quan hoa, ở bên ngoài rơi xuống, không khỏi cười nói: "Thế nhưng là nguyên chân sư đệ. Nguyên Chân thượng nhân một mặt xối quẹ đi đến, nói: "Sao thánh thủ sư huynh vẫn chưa trở lại?" Vương Sùng thầm nghĩ, Nguyên Chân lão nhi đây là lập nghiệp thất bại, một lần nữa lại bắt đầu làm công rồi sao? Thế mà đầu nhập vào linh chi phái. Nguyên Chân thượng nhân bây giờ, trừ một cái vắng vẻ hòa đạo, liền rất cũng không dư thừa, cái gì môn đồ cơ thiếp sùng vật pháp bảo cũng bỏ, đều bị tiểu tặc ma một mẹ hút gọn. Cho nên hắn tại thật sâu suy nghĩ về sau, liền ứng thánh thủ thư xin mời, nhập linh phái, thư sinh cùng đều khách đệ, cũng coi là linh chi phái trưởng lão, địa vị gần với hai người. Nguyên bên trên người biết đạo pháp của mình, Thực tế kém một bậc, cho nên Bái Nhập Linh chỉ phế, liền lấy Hỗn Nguyên Tiên Kinh tới tu hành, thường xuyên về đến Linh giáo Mây đều tiễn khách, cũng chính là Linh chỉ phế đại trưởng lão. Mây lại trưởng lão cười nói, Thánh thủ sư huynh bị diễn Khánh chân quân đại thường, còn đang bế quan, chỉ sợ nhất thời bán hội cũng ra không được. Nguyên Chân bên trên người trên mặt càng là tối nghĩa, hắn kỳ thật cũng bị đánh. Thánh thủ tư sinh cùng Nguyên Chân thượng nhân đi nuốt Hải Huyền tông, ý muốn làm khó quý quá đường, hai người hạ chẳng giống như năm đó Thiết Lê lão tổ, bị đánh toàn hở, để thoải mái một trận, liền ném ra trời mây ảnh sinh trong lòng lấp, trở về Lăng Vân động liền bắt đầu bế quan. Nguyên Chân thượng nhân bị đánh nhẹ một chút, hắn lại là thái ớt cảnh, luyện thành bất tử thân, cho nên 3 năm ngày cũng liền khôi phục. Hắn thở dài một tiếng, chính muốn rời khỏi. Mây Điểu tiên khách hỏi, "Nguyên Chân sư đệ, ngươi như có tâm sự, cần phải cùng sư huynh nói một tiếng. Mặc dù ta không so được một chủ, nhưng đạo pháp cũng coi như giới này đỉnh lưu, có chuyện gì, ta cũng có thể giúp được một tay." Nguyên Chân bên trên người nói, "Ta hết thảy pháp bảo đều bị tiểu Tặc Bạch thắng cho vứt, cho nên muốn tế luyện một kiện hộ thân bảo vật, thủ sư thủ, ta lấy một kiện đồ vật." Mây đều tiên khách cười nói, "Thứ gì? Vi huynh cũng có thể giúp ngươi mang tới." Do dự một chút, Mây Điều Tiên khách nói, chỉ cần không phải đạo quân tay bên trong chi vật. Nguyên Chân bên trên sắc mặt người tối đen, kêu lên, không phải đạo quân tay bên trong chi vật. Vật này tại vạn bên trong cầu vùng giới. Vương Sùng nghe được vạn bên trong cầu vùng giới, nhịn không được thầm nghĩ, Hỏa Vật Hải nói qua, Bạch Hồng kiếm nghe nói là thuần dương đại thánh, bình sinh luyện bộ thứ nhất phi kiếm, chính là cất giữ trong 9 ngày giao giới, vạn bên trong cầu vùng giới bên trong. Bên trong vô số bay cầu vùng, mở mịt linh động, nhưng cũng nguy hiểm vạn phần, liền xem như chân nhân hạng người đi vào, cũng muốn mất phương hướng, không được đi ra. Ta còn đã đáp ứng, giúp hắn lấy năm thanh Bạch hồng kiếm ra. Nó hơn bốn chiếc cùng định cầu Vồng châu liền xem như thủ lao. Bây giờ ta đều nhanh đem chuyện này cấp cái rơi. Lúc ấy Diện Thiên Châu liền cùng Vương Sùng nói, trước đem định cầu vùng châu lừa gạt đến, sau đó mấy trăm năm đều không cần đi Tây Hải. Vương Sùng về sau xuân phong đắc ý, Tây Hải thật đúng là đi qua mấy lần, còn giả mạo qua Hỏa Vực Hải, đi Nguyên Chân Thượng Nhân tiên chỉ đạo, nhưng Cửu Diễm Đạo bên kia là thật không có ý tứ đi. Mây Đều tiên khách cả kinh nói, cái này lại có chút khó. Ta nghe người ta nói, vạn bên trong cầu vùng giới cửa ra vào tại định cầu vùng châu bên trong, huynh chúng ta nơi nào đến định cầu Vồng châu? Nguyên Chân Thượng Nhân từ tôn nói, "Ta đi cửu diễm đạo." Thuần Dương đại thánh nghe nói, "Ta là bị hỏa vật hại lựa gạt, liền làm đồ đệ đến cùng ta giảng cô." Dù sau đó tới phát hiện, quả nhiên không phải Thuần Dương đại thánh môn hạ làm chuyện ác, nhưng hắn hay là bội ta một viên định cầu vùng châu, vật này có thể đi vạn bên trong cầu vùng giới. Chương 765, lương bát phụ. Vương Sủng sờ sờ mình định cầu vùng châu, thầm nghĩ, nguyên lai vật này còn không phải chỉ có một viên. Mây đều tiên khách cười nói, "Đã như vậy, liền ngồi sư đệ đi một chuyến cũng được." Hắn đối Vương Sùng, Ngọc, gấu Tinh Tinh nói, "Ta đi một chuyến xa nhà, liền tạm thời ở lại nơi đây thảo đường." Chờ chúng ta trở về.